trận đấu thứ nhất hỏa vô song liên tiếp bại đối thủ ba người hồn lực trên phạm vi lớn suy yếu đằng sau mới bại trận tiếp lấy hỏa vũ lại tiến lên một chín m ư i bốn đôi này nguyên sĩ hỏa huynh ngội dùng thực lực của bọn hắn đã chứng minh mặc dù sĩ hỏa lần này thất bại không có đánh tiến tấn cấp thi đấu nhưng bọn hắn thực lực tuyệt đối không kém sau đó mấy trận tranh tài đều là không biết tên tiểu học viện ở giữa đọa sức bình bình đạm đạm chiến đấu không có hấp dẫn bất luận người nào chú ý ngay cả hồn tông đều rất ít gặp đến một cái nhưng trận này ánh mắt mọi người đều chăm chú hoàng đấu chiến đấu ra sân trừ thiên đấu khu thi đấu m ặ t khác vài tri đội ngũ bên ngoài khác khu thi đấu cái k i a m ư ờ i tri đội ngũ đối với hoàng đấu tình báo còn không thế nào hiểu rõ đâu nhất là kiếm quân đều là chỉ nghe tên không thấy một thân bọn hắn cũng muốn nhìn xem ngoại giới truyền vô cùng kỳ diệu ngay cả võ hồn điện học viện chiến đội đều kiên r ẻ không thôi ra hỏa đến cùng có bao nhiêu lợi hại tại mọi người chú ý xuống thiên lân từng bước một đi đến lôi đ ạ i a kiếm quân cái thứ nhất liền lên trận k hắn là muốn giống chúng ta một dạng là học viện đánh một cái khởi đấu tốt đẹp đi hỏa vũ nhìn về ph hòa vô song không cho đưa không nhẹ gật đầu có lẽ vậy bất quá đây là quan sát hắn thực lực cơ hội tốt đơn đấu tình hồn g dưới hắn có lực lượng nhất định sẽ bị trên phạm vi lớn bạo lộ ra chính như hỏa vô song lời nói học viện khác thình lình cũng nghĩ như vậy tất cả mọi người làm xong thu thập tình báo chuẩn bị mà đối diện ba l ạ p khác học viện cũng là vừa lên đến liền phái ra vương bài đội trưởng lạc phụ cơ c đ ẳ n g cấp bốn mươi mốt cấp hồng tông lúc đầu thực lực này tại đông đảo trong học viện cũng coi như có thể vấn đề là gặp được hồn vương cấp t h i lân một chút sức phản kháng đều không có dẫn đến lạc phụ cơ sắc mặt rất khó coi hắn hôm nay liền không có nghĩ tới thắng nhưng là nhưng cũng không nghĩ tới sẽ ở trận đầu liền gặp gỡ kiếm quân cái này không nên làm vương bài phóng tới cuối cùng sao thiên lân thì là may mắn may mắn hắn lựa chọn cái thứ nhất ra sân không phải vậy lạc phụ cơ c căn bản không phải hoàng đấu những người khác đối thủ hắn liền gặp không được quân thiên lân võ hồn c h ấ n ma kiếm hệ cường công chiến hồn vương xin chỉ giáo lạc phụ cơ c võ hồn giới sát t r ù n g hệ cường công chiến hồn tông xin chỉ giáo hai người làm xong tự giới thiệu nhìn xem võ hồn p h ụ thể lạc phụ cơ thiên lân hơi x ư n g sở lại là giới sát chủng khó trách hắn lạc ra cùng áo g a thủy hòa bất dung bọn hắn một cái võ hồn th đây quan hệ có thể tốt liền có quỷ giới s á t trùng phân nhiều loại t r ù n g loại nhìn lại phục cơ võ hồn bề ngoài hẳn là dẹp s á t v ả y đâu có thể phi hành phát đạt trước cánh sau cánh cùng trên đầu xúc g i á c chính là nó công k í c h mạnh nhất điểm thiên lân bày xong chiến đấu tư thế nhưng cũng không phóng thích võ hồn hắn hiện tại đã có thể khí thành kiếm cho dù không sử dụng võ hồn cũng có thể thi triển kiếm pháp t r ầ n tâm năm đó đối với hắn dạy bảo có tác dụng cái này đều thuộc về công vụ thiếu niên thời kỳ đánh xuống bưng chắc cơ sở không thả võ hồn xem thường ta sao đáng giận coi như ngươi là cái gì kiếm quân ta hôm nay cũng muốn để cho ngươi biết biết lợi hại đệ nhất hồn kỹ nên đầu nhất、kích. l ạ c phụ cơ c gầm thét triều thiên lân vào tới hắn cái này đệ nhất hồn kỹ uy thế không thể so với bình thường hồn sư đệ tam hồn kỹ yếu nhược diệp linh linh đ ả o tuyển thủ tư liệu cái này l ạ c phụ cơ c đệ nhất hồn kỹ rất đặc thù tựa hồ chỉ có tranh tài vừa mới bắt đầu hồn lực thời điểm cực thịnh mới có thể sử dụng nói cách khác chỉ có thể dùng một lần à còn có dạng này hồn kỹ cũng không tệ lắm chỉ tiếp chiêu này đối phó người bình thường vẫn được nhưng cho dù là chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối chớ nói chi là tiểu tiên ngọc tiên hằng cười nói quả nhiên cùng hắn nói một dạng đối mặt bay thẳng mà đến là phụ cơ thiên lân một mức không có lui trực tiếp dùng hai tay bắt lấy hắn xúc g i á c để nó một b ư ớ c đều không thể tiến thêm thế mà chỉ bằng lực lượng cơ thể liền ngăn trở ta đệ nhất hồn kỹ l ạ c phụ cơ c kinh ngạc sau khi còn đến không kịp phản ứng thiên lân đ ỗ n g nhiên lôi kéo hắn xúc g i á c đem hắn hung hăng té ngã trên đất trong miệng còn nổi giận nói l ạ c phụ cơ c nghe nói ngươi tại ba l ạ p khắp vương quốc khi nam phách nữ v i ệ c gác bất tận hôm nay ta liền h ả o hảo giáo hơn ngươi thiên lân cố ý nói đến rất lớn tiếng để toàn trường cũng nghe được là phụ cơ sự tình bọn họ cũng đều biết chúng nhân rất kỳ quái thiên lân đây là muốn nhân cơ hội này là những bình dân bách tính kia g i m ặ sao ngươi nói cái này làm gì Cái này cùng chúng này ta đệ ấ u quan hồn h có gì? Lạc phục cơ tứ c giận k hồn ô thôi, n g thật tốt h đấu hồn, nói những này dâu riê dâu、so、kỹ trung cổ l ạ c phụ cơ phấn khởi phản kích hắn đệ tứ hồn kỹ có thể triệu hắn bay đầy trời trùng nhìn một nôn chi gấp huyết mạng sơn hà thiên lân ngón tay quét ngang kiếm khí màu đỏ như máu hướng phía bốn phương tám hướng tân lân ra chỉ trong nháy mắt liền đem tất cả phi trùng toàn bộ chém xuống h o á t tiểu thiên đủ chăm chú đỏ à, thế mà ngay cả thất s á t kiếm pháp đều dùng đi ra phía d ư ớ i hoàng đấu đám người kinh ngạc không thôi đối phó tượng giáp thời điểm đều không có gặp thiên lân dùng r a thất s á t kiếm pháp một cái lạc phụ cơ c cần thiết hay không hay là thiên lân lúc nào trở nên như vậy ghét ác như cừu trên trận thiên lân trực tiếp xông về phía lạc phụ cơ nhưng không tiếp tục dùng kiếm pháp mà là q u y n q u y n đến t h ị đánh vào lạc phụ cơ trên thân ngươi đối với dân chúng vô tội làm tất cả nghiệt ta hiện tại toàn bộ tr lạc phục cơ không hề có lực hoàn thủ hắn muốn mở miệng n h ậ n t h u a nhưng lại bị động làm càng nhanh thiên lân trực tiếp tháo c á i cảm không mở miệng được ai cũng không có chú ý tới mỗi lần thiên lân ra một quyền tráng của hắn liền sẽ hơi lấp lóe một chút trăm vạn năm hồn kỹ nhiếp tâm thiên lân mục đích thực sự chính là ở đây nhiếp tâm hồn kỹ này vốn chỉ là tạm thời khống chế đối thủ chiêu thức nhưng thiên lân đem nó làm sơ cải tiến đằng sau liền biến thành một cái tinh thần ám chỉ loại chiêu số thiên lân đánh vào lạc phục cơ trên người mỗi một quyền đều mang theo tinh thần trung kích hiện tại lạc phục cơ tinh thần đã không gì sánh được suy yếu thiên lân đánh một quyền liền thẳng đến đem câu nói này thông qua nhiếp tâm thuật hoàn toàn k h ắ c ở lạc phục cơ não hải biến thành một cái mãi mãi nhiếp tâm sau đó lại lấy đọc hồn tu sửa lại lạc phục cơ ký ức trong ký ức của hắn hắn vốn là cái thanh niên nhiệt huyết bị áo ra áo nhĩ bạch mang hỏng thành cá nhân người chán g h é t hoàng cố cho tới hôm nay gặp gỡ thiên lân thiên lân đem hắn thức tỉnh mới biết được chính mình trước kia làm có bao nhiêu sai về sau muốn thay đổi t r i ệ đề đồng thời đối thiên lân tâm hoài cảm kích cái này hai chiêu cộng lại liền như là một chiêu c ỏ tòa mạ sủ ca m ì sử dụng phương thức mặc dù phức tạp nhưng không có c ỏ tòa mạ sủ ca m ì như thế mười năm một lần thời gian cụm độ có thể nói đều có ưu khuyết đi hoàn thành hết t h ể s a u thiên lân biết lạc phục cơ tinh thần bên trong đã hoàn toàn bị chính mình in d ấ u xuống không thể lại khi dễ bách tính cùng đánh nhau tình hắn thiên lân tâm hoài cảm kích hai đầu lạc ấ n liền đình chỉ công kích đồng thời khôi phục cái cằm của hắn khôi phục ngôn ngữ công năng lạc phục cơ vội và nói ta nhận vua chương một trăm sáu mươi bảy một xuyên bảy thuấn miểu háo nhĩ bạch chương một trăm sáu mươi bảy một xuyên bảy t h u ấ n miểu háo nhĩ bạch đội tr nghe được lạc phụ cơ c nhận thua đằng sau ba lạc khắc học viện người lập tức vọt lên đem nó đỡ dậy nhìn thấy sưng mặt sưng mũi lạc phụ cơ c có mấy cái xúc động thậm chí chuẩn bị quần đấu dừng tay lạc phụ cơ c lập tức ngăn trở bọn hắn tiến lên đối với thiên lân hành lễ quân huynh đệ đa tạ ngươi hôm nay đương đầu đ ồ n g hát ta lạc phụ cơ c dị vang thật không phải là người sau này tự nhiên sửa lại hắn này tấm biểu hiện thấy ba lạc khắc đám người không hiểu ra sao nóng nảy d o hỏi đội trưởng ngươi làm sao rồi lạc phụ cơ nặng nề thở dài ai ngươi không hiểu quân huynh đánh vào trên người ta mỗi một quyền đều để ta cảm nhận loại đau khổ này thật giống như đi một mình tại một đầu đ e n kỵ không gì sánh được mà lại không có cuối trên hành lang cô độc tuyệt vọng nương theo lấy chính mình ngươi không biết mình lúc nào có thể đi đến càng không biết chính mình có đi hay không cho hết nếu như lúc này có người dắt tay của ngươi đưa ngươi từ hành lang này bên trong măng ra nói cho ngươi chỉ cần thay đổi c h ế t đề liền sẽ bồi tiếp ngươi đi hướng một đầu khác mới khang trang đại đạo ngươi có thể hay không rất t ấ m tâm lạc phụ cơ c cái này không hiểu thấu biểu hiện để hắn trung thành tuyệt đối tiểu đệ trợn mắt hốc mồm đây là bọn hắn ba lạc khắc vương quốc thứ nhất h o ặ hố ngay cả háo nhĩ bạch đại ác nhân này đều mặc cảm đội trường sao đội trưởng ngài chẳng phải chịu đánh một trận sao thế mà liền có sâu như vậy khắc nhân sinh cảm g ộ nhân ra sợ đau không lạc p h ú cơ c đột nhiên trở nên nhăm nhó lúc này ngọc thiên hằng bọn người vừa vặn cũng vọt ra mặc dù bọn hắn không cho rằng những người này có thể thương tổn được thiên lân nhưng cũng không thể nhìn thiên lân bị vây đánh lại không nghĩ rằng vây đánh không có gặp ngược lại là thấy được dạng này một bức cảnh tượng lập tức một trận nổi ra gà ngọc thiên hằng chỉ vào lạc p h ú cơ c nhìn về phía thiên lân ngu ngơ nói hắn bộ dáng này ngươi làm thay đổi triệt để vốn là chuyện tốt nhưng vì cái gì còn liên đời biến lương tuyệt đối không phải ta thiên lân vội vàng thể thốt phủ nhận Hắn bất qua tính toán bộ phận trọng yếu không thay đổi là có thể lạc gia tại ba lạc khắp vương quốc lực lượng còn tại áo gia phía trên thất bảo lưu ly tông mặc dù cùng áo gia có thủ nhưng cùng lạc gia nhưng cũng không có hiềm thích cái này lạc phụ cơ lúc này cũng bởi vì chính mình biến thành một người tốt chỉ sợ hắn đằng sau không thể thiếu muốn vì dân chúng vô tội bọn họ ra mặt cùng đồng dạng ứa thích nước hiếp nhỏ yếu áo gia nào đứng lên lạc phụ cơ thế nhưng là lạc gia người thừa kế duy nhất hắn hoàn toàn có thể đại biểu lạc g i a nói chuyện nguyên bản ba lạc khắc hai ác biến thành một thiện một ác ngẫm lại liền thú vị khỏi cần phải nói chí ít ba lạc khắc vương quốc bách tính sinh hoạt sẽ tốt không ít võ hồn điện sau khi lập quốc muốn thông qua áo g i a nội ứng này nhanh chóng cầm xuống ba lạc khắc vương quốc chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy bởi vì lạc phụ cơ c ngăn cản song phương cũng không nào đứng lên tiếp tục tranh tài kế tiếp ra sân chính là phó đội trưởng áo n h ĩ bạch trải qua áo n h ĩ bạch bên người thời điểm lạc phụ cơ đột nhiên nói áo nhi bạch về sau ngơi cho ta chú ý một chút ta chính là ba lạc khắc vương quốc quân chính đại thần tri tử có nghĩa vụ bảo hộ dân chúng. lại để cho ta nhìn thấy n g ư ơ i làm ác coi chừng ta đối với n g ư ơ i không k h á c h khí áo nhĩ bạch cho là lạc phục cơ khẳng định uống lỗ thuốc nếu bàn về làm ác tại ba l ạ p k h ắ p vương quốc hắn lạc phục cơ dám nhận thứ hai ai dám nhận thứ nhất ta không hiểu đấu áo nhĩ bạch không thèm để ý hắn trực tiếp đi lên đấu hồn đài hắn biết mình không phải thiên lân đối thủ nhưng căn cứ vào áo ra cùng thất bảo lưu ly li tông thâm cựu đại hận hắn tuyệt không thể tại thiên lân trước mặt túi đầu n h ậ t vua húng chi lúc trước bị thiên lân chém dụng lỗ thai áo nhĩ đà thế nhưng là hắn thân đệ đệ thái dương hoa mở áo nhĩ bạch rất vừa mở ra bàn tay một đoáo vàng thá trên thân một trắng một vàng hai tím bốn vòng hồn hoàn quay t r u n g quanh thật nghĩ không thông đường đường một đại gia tộc người thừa kế làm sao còn sẽ có một cái mười năm hồn hoàn đệ nhất hồn kỹ hoa khai hữu danh áo nhĩ bạch đệ nhất hồn kỹ là hạn chế loại trên mặt đất mọc ra rất nhiều cùng hắn võ hồn một dạng thái dương hoa cũng gieo rắc phấn hoa những phấn hoa này có giảm tốc độ tác dụng nhưng tiên lân đến qua thiên thảo thái dương hoa đối với hắn áp chế lực thực sự quá nhỏ hắn cảm giác một chút tốc độ của mình giảm mất một phần trăm cũng chưa tới hồn kỹ này đối với hắn đến cùng có ý nghĩa gì áo nhĩ bạch đâm lánh cười một tiếng thái dương hoa ngưng tụ ánh nắng chi lực thả ra chói mắt quang ba sóng ánh sáng này uy lực ngược lại là còn có thể làm đệ tam hồn kỹ cùng đ ố i một bạch đệ nhị hồn kỹ bạch h ổ liệt quang ba không sai biệt lắm ngang hàng hử thiên lân lấy tay nhất phiến cái k i a sóng ánh sáng trực tiếp bị nó đánh bay ra bên ngoài sân tiếp lấy thiên lân một cái lắp mình đi vào áo nhĩ bạch diện trước đây không phải hồn cốt kỹ thuần lớn gì mà là lợi dụng thuộc sơn thân pháp tăng lên mà đến thuần túy nhất tốc độ thật có lỗi áo nhĩ bạch ngươi đệ nhất hồn kỹ tựa hồ đối với ta hoàn toàn không dùng mà lại ta đối với ngươi nhưng là không còn nhiều như vậy kiên nhẫn. nói xong thiên lân một cái thủ đ a o đánh vào áo nhĩ bạch phần gáy áo nhĩ bạch thất tha thất t i ể u đi về phía trước mấy bước b ì n h một tiếng té ngã trên đất bất tỉnh nhân sự cái này cái này kết thúc áo nhĩ bạch tốt xấu là một cái hồ tông thế mà không ngớt lân võ hồn đều không ép được áo tư tạc hoàng sợ nói đới một bạch cũng là biểu lộ nặng nề g h cái thứ áo nhĩ bạch đệ tam hồ kỹ uy lực đủ để địch nổi ta liệt qua ba nhưng lại bị quân thiên lân chỉ dùng tay trưởng liền đánh bay ra ngoài chỉ sợ cho dù là ta bên trên kết cục cũng sẽ không so cái thứ áo nhĩ bạch tốt bao nhiêu trên trận người này so trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn gấp mười lần đ hắn hiện tại đã đem thiên lân uy hiếp đặt ở võ hồn điện hoàng kim một đời phía trên muốn đánh thắng hắn phương pháp chỉ có một cái đại sư nhìn về phía ninh vinh vinh nói thật hắn hiện tại cũng không nghĩ như thế nào đem chính mình áp đáy hòm tuyệt kỹ dạy cho ninh vinh vinh, vinh. nhưng không dạy lời nói bọn hắn đối mặt thiên lân căn bản không có một tia phần thắng tranh tài vẫn còn tiếp tục là phục cơ cùng áo nhĩ bạch hai cái hồn tông bại trận đằng sau ba lạp khắt chiến đội cũng chỉ còn lại có năm cái hồn tôn bọn hắn đối mặt thiên lân càng thêm không có sức chống cự đều là bị nhẹ nhõm đánh ra trận tranh tài kết thúc hoàng đấu chiến đội chiến th trọng tài kích động tuyên bố thiên lân đi xuống sân khấu tắt lạp tư d ự a vào cái ghế kiên kỵ nhìn xem cái bóng l ư n g này kỳ thật đối phó một cái ba lạp khắc học viện bọn hắn võ hồn điện hoàng kim một đời bất kỳ một cái nào cũng có thể làm đến một suýt bảy nhưng là tuyệt không cách nào giống thiên lân như vậy đi bộ nhàn h ã ngay cả võ hồn đều không cần hắn không thể không thừa nhận thiên lân lực lượng đã bao trùm tại hoàng kim một đời bất cứ người nào phía trên cũng may hắn chỉ là một người mà hoàng kim một đời là ba người luận phần thắng vẫn là bọn hắn võ hồn điện học viện cao hơn v ề p h ầ n hoàng đấu cái k i a m ộ t cái khác hồn vương cổ nhiên mặc dù không tệ nhưng thực tế còn kém phía trên mấy người một bậc mà lại hắn hồn lực không phải rất vững chắc sát xuất lớn là dựa vào lấy mưu lợi biện pháp trở thành hồn vương thật đánh nhau không phải hoàng kim một đời đối thủ tân r cấp thi đấu quá trình thi đấu rất nhanh đều là từng tràng đơn đấu không bao lâu liền có thể phân ra thắng bại mấy ngày sau trước mắt bảo trì toàn thắng chiến tích hay là mấy nhà kia uy tín lâu năm cường đội hoàng đấu thần phong thiên thủy những n à y ngoài ra còn có một nhà thực vật học viện chỗ này học viện thực lực tổng hợp không tính quá mạnh nhưng là các nàng tương đối đặc t h ủ toàn không chế hệ hồn sư không có hoa lệ thủ đoạn công kích nhưng lại có thể không chế đối thủ để lực lượng lớn hơn nữa hệ cường công đều không chỗ phát lực mạnh hơn hồn sư cũng khó có thể liên tục tiếp nhận dạng này đối chiến kết quả n h a u n h a u tại bọn này nữ hải từ trước mặt thua trận Hôm nay, hoàng đấu đối thủ chính khắc thú học viện đối chiến nay, nàng. Trên ngay cùng viện đằng lai sau, là tài đấu đối đối tại các sử dị d mạnh y h i ể n nhiên trước đây liền đến từ này sở học viện nhưng bởi vì nàng là khí võ hồn cùng chỗ này học viện có chút không hợp nhau mới có thể như thế quả quyết lựa chọn nghỉ học dị thú học viện tựa hồ cho rằng nàng là phản đồ đối phó lên x ử lai khắc đặc biệt ra sức cùng thực vật học viện khác biệt dị thú học viện tất cả đều là cường công hoặc là hệ phòng ngự bị khống chế hệ đường tam vững vàng khắc chế nguyên bản đường tam r a s â n nhất định có thể liên tục xử lý bọn hắn mấy người nhưng thiếu đi hai cái trọng yếu ra hỏa không chỉ có đường tam không tại áo tư tạp cũng không tại thiên lân hướng phía ngọc tiên hằng hỏi thiên hằng n g ư ơ i biết đường tam cùng áo tư tạp đi nơi nào sao tấn cấp thi đấu đều không tham gia bọn h ắ n à, tựa như là trước mấy ngày liền theo học viện lao sư triệu vô cực cùng đi ra à đúng rồi cùng đi còn có các ngươi thất bảo lưu ly li tông an bài một vị h ư ở n thánh trong khoảng thời gian này một mực không có trở về ngọc tiên h hằng nói ngay vậy thiên lân như có điều suy nghĩ tấn cấp thi đấu đ ỗ n g nhiên mất tích hay là nguyên bản ba mươi chín cấp hai người cùng một chỗ mất tích chỉ có một cái khả năng xem ra bởi vì liên tục đối chiến áo tư tạp cùng đường tam đều đột phá bốn mươi cấp a thiên lân phán vẫn h ắ nhưng có t vào lúc này phía dưới trọng tài tuyên bố sử lai khắc đã đại chiếm ưu thế tới một bạch một mà ba cho dù đường tam không tại lấy gì thú học viện thực lực như vậy cũng rất khó từ trên tay bọn họ lấy được chốt tốt dù sao nguyên tắc mới cấp 37 m ạ n h y gì h ả nhiên đều có thể trở thành phó đội trưởng có thể thấy được chỗ này học viện thực lực thực sự chẳng ra sao cả sở dĩ có thể thông qua thi dự tuyển chỉ là bởi vì bọn hắn bên kia phân khu không có như ngũ nguyên tố học viện loại cường địch này mà thôi liên chiến ba người sau tới một bạch bắt đầu kịch liệt t h ở dốc đã mất đi kỳ nhung thông tiên cúc hắn hồn lực khí lực các loại đều kém sang nguyên tắc chớ nói chi là cái kia kim cương bất hoại chi thân có thể một chọn ba còn nhờ vào hắn võ hồn ưu tú ta mâu bạch hồ cũng là nhiều thú võ hồn bên trong số ít có thể địch nổi làm điện bá vương lòng võ hồn một trong trận thứ tư dị thú học viện đội trưởng ra sân cũng là bọn hắn học viện duy nhất hồ tông bốn mươi hai cấp võ hồn đại lực mang new rất cường lực hệ cường công thú võ hồn mặc dù so ra kém bạch h ổ nhưng cũng không kém bao nhiêu dùng cái này lúc đới một bạch trạng thái căn bản không phải đối thủ của hắn ngay cả bạch h ổ kim cương biến đều không thể tiếp tục duy trì rất nhanh liền bại hạ t r ậ đến mà tiếp lấy ra sân lại làm ẫ n công hệ hồn sư chu trúc thanh đại lực mang new tốc độ cũng không xuất sắc chu trúc thanh vốn định lấy nhanh nhẹn đánh du kích chiến thủ thắng Chỉ tiếc, lực hồn nàng kém dị thú học viện đội trưởng đầu tiên là đệ tam hồn hoàn lấp lóe tại ngăn trở một lần chu trúc thanh tập kích đằng sau cho nàng trên thân gắn một tầng hồng quang tiếp lấy dùng lại da mạnh nhất đệ tứ hồn kỹ hướng phía chu trúc thanh mánh liệt tập mà đi chu trúc thanh mặc dù cấp tốc triệt thoái phía sau nhưng nàng phảng p ấ t bị khóa chặt bình thường vô luận chạy trốn tới chỗ nào đều bị người này truy đánh lấy cái này đệ tam hồn kỹ tựa hồ là khóa chặt hình hồn kỹ tại hồn kỹ này bên giới dị thú học viện đội trưởng kia công kích không đánh chúng chu trúc thanh liền sẽ không đình chỉ thắng bại đã phân thiên lân thở dài sức lực c ạ n kiệt liên tục cấp tốc chạy hao phí thể lực xa so với bình thường càng nhiều h ư ớ n g hồ luận thể lực chu trúc thanh vốn cũng không có thể cùng đạt tới hồn tông hệ cường công hồn sư so sánh cuối cùng tốc độ dần dần yếu bất chu trúc thanh bị đội trưởng tiêm một cái v ọ t mạnh trực tiếp húc bay đến bên ngoài sân thiên lân ngũ rắc kinh người h ã n t ự i hồ còn nghe được răng rắc một tiếng xương sườn g ã y mất chỉ sợ nội tạng cũng có chút tổn hại thật ác độc công kích kỳ thật cái này cũng không thể trách gì thú học viện người kia hãng á i đệ tam hồn kỹ cũng không chỉ là kh sẽ còn làm chính mình lâm vào c u ồ n g loạn trạng thái cái này như là châu dừng nhìn thấy màu đỏ sẽ phát cồn u g bình thường hắn căn bản khống chế không nổi chính mình trúc thanh bên sân ninh vinh vinh thấy thế lo lắng chạy tới đưa nàng đỡ dậy mặc dù quan hệ của các nàng không hề giống nguyên tắc tốt như vậy nhưng cũng không xấu làm đồng đội ninh vinh vinh hay là rất quan tâm nàng khô khụ vừa bị đỡ dậy chu trúc thanh lại ho ra một mùa máu thương thế như vậy nếu như không chiếm được tốt trị liệu chỉ sợ sau đó nàng đến trận chung kết đều không thể ra sân thiên lân nhìn thoáng qua đới một bạch trên nét mặt mặc dù có chút lo lắng nhưng thân thể lại là không n ú c ních không khỏi tau mày nói ra hỏ này chu trúc thanh không phải vị hôn thê của hắn sao thế mà hoàn toàn bất vi sở động hắn đương nhiên không quan tâm căn cứ ta thu thập tình báo đới một bạch tại thiên đấu thành thời điểm chỉ cần không có sử lai、like、k h ắ c tranh tài hắn đều đợi tại mỹ hương viện một lần cứ gọi tốt mấy cái có thể khoái hoạt đâu nơi nào sẽ quản hắn vị hôn thê áo tư la giải thích nói mỹ hương viện là thiên đấu thành xa hoa nhất thanh lâu có thể xa không phải tác thác thành câu lan tri địa nhưng so sánh dù sao cũng là mặt hướng quan lại q u y ề n quý cũng khó trách đới một bạch giá hỏa này lưu lên quê bệ tân minh nhìn về phía áo tư la bất đắc dĩ lắc đầu để gia hỏa này cùng thiên hằng cùng đi thu thập chiến đội tình báo chính là hãn phạm sai lầm lớn nhất thiên hằng mang về mới gọi tình báo gia hỏa này mang về gọi là bắt quái độc cô nhạn nghe nói như thế lại là tức giận không thôi khá lắm cha nam vị hôn thê ngay tại bên người lại công n h i ê n đi loại địa phương k i a khoái hoạt cái này nếu là đổi thành thiên hằng sớm bị ta hóa thành nước đặc ngọc thiên hằng lập tức bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng trốn ở thiên lân phía sau run lầy bẫy ở trên đời này độc cô nhạn tuyệt đối sẽ không người xuất thủ cũng chỉ có thiên lân tại phía sau hắn mới có thể có đến một tia cảm giác an toàn thiên lân k i n h bị nhìn ngọc thiên hằng một chút ngươi lại không đi qua sợ thành loại tính tình này làm gì cái này đ ố i m ộ c bạch đã hoàn toàn nằm thẳng a thiên lân thở dài xem ra bởi vì không có t i ê n thảo cho nên tự nhận vô luận như thế nào đều không thắng được đ ố i duy tư đ ố i m ộ c bạch đã triệt để từ bỏ hiện tại chỉ là nghĩ tại tử vong ngày đến trước có thể hưởng thụ bao nhiêu liền hưởng thụ bao nhiêu bất quá thiên lân cảm giác chu trúc thanh ngược lại là không hề từ bỏ lúc đối chiến cho dù đối thủ mạnh hơn nàng nàng cũng không có nửa phần lối bước ánh mắt kiên nghị kia làm cho người động dung là cô gái tốt đáng tiếc chương một trăm sáu mươi chín đối chiến thực vật học viện áo tư là bộ pháp t r ư ớ c 169, đối chiến thực vật học viện áo tư la bộ pháp chu trúc thanh sau khi chiến bại sử lai khắc phái ra mã hồng tuấn dị thú học viện đội trưởng mặc dù thắng liên tiếp tới một b ạ c h cùng chu trúc thanh nhưng cũng không có t h ử a bao nhiêu hồn lực bị nó nhẹ nhõm đánh bại cuối cùng còn sót lại ba cái hồn tôn căn bản không phải đạt tới hồn tông hòa phượng hoàng đối thủ cơ bản tất cả đều là một ngụm lửa một cái sử lai khắc nhẹ nhõm cầm xuống thắng lợi sau đó liền đến v i ê n bọn hắn hoàng đấu đối chiến thực vật học viện nhưng vào lúc này ninh vinh, vinh lo lắng chạy tới kiếm ca ca cứu mạng nhìn thấy nàng cái bộ dáng này thiên lân tự nhiên biết nàng tới mục đích vì sao ôn n u an ủi không có chuyện gì vinh v i n h tiếp lấy vừa nhìn về phía diệp linh linh học tỷ có thể hay không x i n ngươi xuất thủ cứu chữa một chút vừa mới con ngữ kia tiểu miêu mễ nếu không nàng chỉ sợ là không tham gia được trận chung kết diệp linh Linh thanh lánh nhẹ gật đầu đi theo ninh vinh v i n h đi xử lai、like、khắp bên kia có cựu tâm hải đường xuất thủ nghĩ đến hẳn là không có cái vấn đề lớn hơn gì dù sao tấn cấp thi đấu là lần đấu cũng không tới phiên diệp linh linh cái này hệ trị liệu xuất thủ nàng tạm thời không tại hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì tranh tài bắt đầu thực vật học viện trận đầu liền phái ra một vị hồn tông võ hồn đ n g mạ bốn mươi mốt cấp khống chế hệ tên là mộ vân đằng cùng ta đoán một dạng quả nhiên là khống chế hệ hồn tông xung phong muốn lấy được một cái khởi đầu tốt đẹp có đúng không t h â n minh mỉm cười áo tư la đi thôi đến ngươi biểu hiện thời điểm tốt loại xem ta đi áo tư la một cái nhảy vọn lật ra cái bổ nhào tiến nhập đối chiến sân bãi bên trong tất cả mọi người chỉ thấy được một cái bóng đen mẫn công hệ hồn sư tốc độ triển lộ không bỏ sót ha hà mẫn công hệ chẳng lẽ các ngươi không biết mẫn công hệ là nhất bị khống chế hệ khắc chế sao hoàng đấu Cũng chính ũ n g c là dựa vào đẳng cấp cao năng lực chiến đấu không gì hơn cái này mộ vân đằng tự tin cười nói thua người không thua trận các nàng thực vật học viện coi như hôm nay sẽ thua cũng sẽ không cùng học viện khác một dạng bị nhẹ nhõm ngược sát chí ít có thể cầm xuống mấy trận thắng lợi các nàng lực lượng chỗ chính là nguồn gốc từ khống chế hệ đơn đấu thời điểm có thể đối với những khác hệ hình thành khắc chế có bản lĩnh liền đến, đến rồi ngươi đàn g mạng có thể trói ở ta rồi nói sau nói đi áo tư la cấp tốc hướng phía mộ vân đằng phong đi cùng vừa mới chu trúc thanh so sánh tốc độ của hắn lại nhanh một cái cấp bậc đệ nhất hồn kỹ khẩn thúc mộ vân đằng đệ nhất hồn kỹ cùng đường tam lam ngân thả bất quá nàng đẳng mạn so chưa r ắ c tỉnh lam ngân thảo cứng c ắ p hơn một khi bị trói lại mẫn công hệ hồn sư tốc độ liền lại khó mà thi triển có thể tiền đề này chính như áo tư la nói tới đến trói ở mới được gã áo tư la không chỉ có là tốc độ nhanh dưới chân bộ pháp càng là kỳ diệu không gì sánh được mấy cái không thể tưởng tượng nổi di hình hoán ảnh để mộ vân đẳng đẳng mạn triệt để vô hụt bộ pháp này bên trong rất có thiên lân túy tiên vọng nguyện bộ phong vị nhưng lại nhiều hơn mấy phần phong khoáng thật quỷ dị cái này thân pháp gì thực vật học viện người kinh hô lên phải biết các nàng khống chế hệ muốn phát huy thực lực trọng yếu nhất chính là hạn chế đối thủ nhưng cái này áo tư la tốc độ như thế lại phối hợp dạng này bộ pháp đừng nói hạn chế các nàng hướng nơi nào dùng lực cũng không biết nói cách khác các nàng không chỉ có khắc chế không được áo tư la càng là trái lại bị hắn khắc chế về phần môn bộ pháp này nơi phát ra cùng thiên lân hơi có chút quan hệ nhưng chủ yếu vẫn là áo tư la chính mình thiên lân mặc dù xem áo tư la là bạn nhưng áo tư la dù sao không phải nhà mình tông môn người thục sơn tuyệt kỹ hắn sẽ không tùy ý giao cho ngoại nhân bộ pháp này chính là áo tư la chỗ tự sáng tạo n g phong đều có thể tự sáng tạo ra một mình tổ hợp kỹ hắn áo tư la như thế nào lại một mực dậm chân tại c h â đâu có một đoạn thời gian áo tư la giống như ma giống như một mực quan sát thiên lân cùng thiên hàng đối chiến thiên lân tuy tiên vọng nguyện bộ thân hình biến hoa khó lường thiên hàng gia truyền bộ pháp di động đứng lên đại khai đại hợp đột nhiên có một ngày áo tư la vừa xem hết hai người đối chiến lớn tiếng kêu lên ta hiểu sau đó liền gầm t h é t rời đi sau đó dòng d ã bảy ngày bọn hắn cũng không thấy áo tư la thân ảnh thẳng đến ngày thứ bảy chật vật không chịu nổi áo tư la mới trở lại đ o à n đội khi đó mọi người mới biết được hắn mấy ngày nay một mực tại nguy hiểm nhất giữa sườn núi luyện tập bộ pháp hiện tại hắn thành công bộ này mới bộ pháp hắn mệnh danh là long đẳng b ả o biến tham khảo lam điện bá vương long gia tộc phương pháp phát lực xây dịch bay vọt tốc độ cực nhanh là vì long đẳng tham khảo thiên lân chi t u y t i ê n vọng nguyệt bộ thân pháp quỷ dị biến ảo tự tại là vì b ả o biến đây chính là độc thuộc về á o tư la tự sáng tạo hồn kỹ đắng giận trước một giây người này còn tại bên trái nhưng là sau một giây ta lại có thể từ trước sau phải ba phương hướng đều cảm giác được khí tức của hắn đến cùng nên làm cái gì mộ vân đẳng lo lắng bốn chỗ l o ạ n c h u y ể n căn bản không biết mình đẳng mạn nên đi bên kia trói vị bạn học này đối chiến thời điểm phân tâm cũng không cho ta nhưng vào lúc này áo tư la đã đi tới mộ vân đằng trước người nguy rồi bị cẩn thân thực vật học viện lao sư trong lòng x i ế t chặt k h ô n g chế hệ bị cẩn thân thế nhưng là bết bắt nhất tình huống đệ tứ hồn kỹ đàng m ạ n cứ điểm mộ vân đằng có thể tại cái tuổi này tu luyện tới hồn tông cũng không phải người bình thường nàng rất thông minh đem lúc đầu dùng cho hạn chế đối thủ kỹ năng bảo hộ tự thân cứ gọi đàng m ạ n từng vòng từng vòng sắp tối vân đằng thân thể bao vây lại áo tư la cười nói không sai sao đem khống chế hệ hồn kỹ dùng thành hệ phòng ngự hồn kỹ rất thông minh nhưng là còn quá non đệ tứ hồn kỹ quỷ báo tiên lật trạo áo tư la dùng ra chính mình mạnh nhất đ ể tứ hồn kỹ quỷ báo thiên liệt c h ả o chiêu này trọng tâm ngay tại ở hai chữ thiên cùng liệt tên như ý nghĩa thiên chỉ là công nhanh trong nháy mắt vung ra vô số c h ả o kích mà liệt h à g nghĩa thì là phá phòng áo tư la mỗi một c h ả o đều sẽ giảm xuống đối thủ phòng ngự lực một giây đồng hồ bên trong mộ vân đằng dùng để phòng ngự đằng mạn cứ điểm cũng không biết chúng bao nhiêu c h ả o lúc này nguyên bản cứng c ọ i đằng mạn như là giấy đồng dạng giòn rơi bị áo tư la nhẹ nhom xông phá cuối cùng mộ vân đằng bị áo tư la một thanh bóp lấy cổ nhấc lên tháng bại đã phân trận này chúng ta nhận thua thực vật học viện lao sư lo lắng mộ vân đ ẳ n g t h ụ thương tranh thủ thời gian kêu lên ngay vậy áo tư la buông xuống mộ vân đ ẳ n g hắn vốn cũng không có ý định đả thương người mộ vân đ ẳ n g túi đầu đi xuống trận không có chút nào làm thảm bại đã hoàn toàn để nàng đánh mất trước khi bắt đầu tranh tài loại kia cao ngạo thực vật học viện sau đó tựa hồ là đem các nàng hai vị khắc hồn tông đặt ở cuối cùng đằng sau liên tục bốn người cũng chỉ là hồ tôn các nàng càng thêm không phải áo tư la đối thủ thậm chí tại long đẳng bào biến môn bộ pháp này bên dưới các nàng liền đối áo tư la tạo thành hữu hiệu tổn thương đều làm không được không bao lâu áo tư la thành công một xuyên năm không sai sai thiên lân tán dương năm cái không hổ là hoàng đấu chiến đội không nghĩ tới áo tư l à cái này bình thường đánh một chút xì dầu mẫn công h ệ hồ s ư vậy mà cũng có thực lực như thế trên khán đài đám người xì xào bàn tán quả nhiên hoàng đấu mỗi người đều không đơn giản a t r ư ơ n g một trăm bảy mươi cố gắng cầu sinh chu trúc thanh thiên lân hứa hẹn t r ư ơ n g một trăm bảy mươi cố gắng cầu sinh chu trúc thanh thiên lân hứa hẹn nơi này là sử lai khắc phòng nghỉ chu trúc thanh tại diệp linh linh trị liệu sòng từ từ mở mắt cựu tâm hải đường không hổ là thiên hạ đệ nhất trị liệu võ hồn tại diệp linh, linh trợ giút bên l i ớ i nguyên bản cần mấy tháng mới có thể điều dưỡng tương h thế vẹn vẹn chưa tới một canh giờ liền tốt hơn phân nửa trúc thanh ngươi rốt cuộc tình quá tốt rồi nơi này là phòng nghỉ chúng ta tranh tài đã kết thúc ngươi yên tâm chúng ta thắng linh vinh linh gặp chu trúc thanh chuyển biến tốt đẹp nhẹ nhàng thở ra tháng sau thế nhưng là thắng được là đoàn đội mà ta thua chu trúc thanh tính cách q u ậ t c ư ờ n g nàng chỉ nhớ rõ nàng một cái đối thủ cũng không đánh bại liền bại bởi dị thú học viện đội trưởng kỳ thật một tên hồn tôn thua với một tên hồn tông là không thể bình thường hơn được sự tỉnh căn bản không ai sẽ trách nàng nhưng nàng y nguyên tự trách không thôi t r ú thanh đừng nghĩ nhiều như vậy ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi linh vinh vinh nhẹ giọng an ủi hắn tới qua sao chu trúc thanh bỗng nhiên chờ mong nhìn xem linh vinh vinh chu trúc thanh nói tới a i linh vinh vinh đương nhiên biết nhìn không được phẫn nộ nói liền đến qua một chút nhìn thấy linh linh tỉ đã đang vì ngươi trị liệu lập tức đi ngay thực sự quá phận ngươi thế nhưng là vị hôn thê của hắn à. chu trúc thanh nghe vậy có chút thất vọng nhắm mắt lại trên thực tế vừa mới bắt đầu thời điểm đới một bạch cũng thử định nọt qua chu trúc thanh nhưng là chu trúc thanh một mực đối với hắn không coi ra gì đới một bạch là cái không có gì kiên nhẫn lại không hạ nổi quyết tâm n ờ i hắn sẽ chỉ đi làm có khả năng làm được sự tình nguyên tắc là bởi vì hắn đạt được thiên thảo hơn nữa còn có một nhóm cường đại đồng đội để hắn thấy được hy vọng mới có thể sửa chữa mà bây giờ tình huống lại là hắn dù sao không nhìn thấy một chút đánh bại đới duy tư hy vọng nếu chu trúc thanh không để ý tới hắn vậy hắn liền dứt khoát nằm n g ự a tiếp tục qua lên trước k i a tiêu sái sinh hoạt kỳ thật chu trúc thanh trong lòng cũng không phải là thật hoàn toàn không có hắn nếu không cũng sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng từ tinh la chạy đến t h i đấu nàng càng nhiều hơn chính là oán liền như là chỉ tiết rèn sắc không thành thép như vậy cảm giác có thể đới một bạch lại hoàn toàn trải nghiệm không đến cũng tạo thành hai người mâu thuẫn càng ngày càng sâu thậm chí hiện tại hai người ngay cả võ hồn dung hợp ký đều không xử ra được rời đi hắn đi người kia không xứng với ngươi diệp linh linh thanh âm thanh lanh vang lên ngay cả nàng dạng này lạnh nhạt nữ hải cũng đối đối một bạch hành động phi thường khó chịu chu trúc thanh lắc đầu nhưng ta chỉ có thể dựa vào hắn người muốn sống không muốn chết ta có thể giúp ngươi sao tạ ơn nhưng đây là chính tam ệ n h linh linh i nhìn n h xem nói chuyện với nhau hai người mặc dù nàng biết hai người kia đều phi thường cao lạnh nhưng các ngươi đối thoại cũng quá ngắn gọt đi chu trúc thanh không nói nữa chỉ có thể nhìn thấy khỏe mắt nàng dưng dưng trị liệu sau khi kết thúc ninh linh linh tiếp tục lưu lại chiếu cố nàng mà diệp linh linh thì đi ra ngoài rời đi về tới hoàng đấu vị trí lúc này trên trận quyết đấu là áo tư la vsc thực vật học viện đội trưởng diêu tử một tên bốn mươi tư cấp h ồ n tông v õ hồn xích viêm kinh cước lúc đầu áo tư la muốn đánh bại nàng không thành vấn đề nhưng trước đây hắn đã liên chiến năm trận mà hắn v õ hồn quỷ báo lại không giống mã hồng tuấn hỏa phượng hoàng như thế đối với thực vật học viện có tuyệt đối khắc chế chỉ là bằng vào thân pháp tuyệt kỹ phòng khống m ạ thôi vô luận hồ lực thể lực hay là tinh thần lực áo tư la lúc này đều đã tiêu hao tầng bảy trở lên trên trận cục diện đối với hắn rất bất lợi kinh c ư ớ c vũ diêu tử đệ tứ hồn kỹ là một cái phạm vi lớn kỹ năng công kích hướng trên mặt đất tung ra hạt giống đằng sau vô số bụi gai phóng lên tận trời cho dù á o tư la s ử suất long đẳng bào biến bên trong nhảy lên chi pháp cũng vô pháp nhảy ra bụi gai phạm vi công kích rốt cục vẫn là bại xuống tới lấy một địch năm á o tư la làm đã rất tốt như vậy ngự phong kết thúc chiến đấu đi thần minh hạ lệnh ngự phong gật gật đầu một câu không nói mở ra cánh liền bay lên đấu hồn đài diêu tử mặc dù đánh bại á o tư la nhưng cũng tuyệt đối không thoải mái kinh t ư c ước thúc kinh t ư c chi thành kinh t ư c vũ ngay cả dùng ba cái hồn kỹ nàng hồn lực tiêu ha n g ự phong lúc này không có khả năng lưu cho nàng một chút nghỉ ngơi cơ hội đệ tam hợp kỹ hát ám c h i phong người ngoan t h o ạ i không nhiều ngự phong đi lên chính là trực kích linh hồn công kích phong cùng thủy một dạng chỉ cần có khe hở liền vô khổng bất nhập kinh cước chi thành phong ngự căn bản là không có cách ngăn cản hát ám c h i phong xâm nhập diêu tử thân thể mặc dù không có bị thương tổn tinh thần lại bị quét thống khổ dị thường cuối cùng đành phải nhận vua mà thực vật học viện một tên sau cùng học viên nàng võ hồn chỉ là phổ thông thực vật không có đủ giống diêu tử như thế kháng hỏa đặc tính bị phục dụng qua phong hỏa thất diệ hoa đằng sau có thể thổi ra trước nhật tri phong ngự phong triệt để hoàng đấu chỉ dựa vào hai tên mẫn công h ệ hồn sư liền đẩy thực vật học viện toàn đội không có cùng ba lạp các học viện một dạng bị một xuyên bảy xem như các nàng sau cùng mặt mũi đi tốt trở về đi trận này đánh cho không sai trở về ban thưởng bên dưới hai vị học t r ư ở n g thiên lân cười nói đúng lúc này diệp linh Linh vừa vặn trở về nhìn thiên lân cùng ngọc thiên h à n g hai người muốn nói lại thôi học tỷ lấy đoàn người quan hệ có lời gì là không thể nói nhìn xem nàng bộ dáng này thiên lân trực tiếp hỏi đi ra dù sao tại thiên lân trong lòng diệp linh, linh cũng là bọn hắn thất bảo lưu ly tôn người không nói chuyện không thể nói thẳng chính là linh, linh là có người hay không khi dễ ngươi nói cho ta biết ta để hắn nếm thử lam điện bá vương long lợi hại ngọc thiên hằng hung h ắ n nói diệp linh linh làm đoàn đội duy nhất không có sức chiến đấu phụ trợ bình thường nhận bảo hộ là nhiều nhất cùng thiên lân đoàn này sùng địa vị cũng không xê xích gì nhiều không phải không ai khi dễ ta chỉ là ta vừa mới đi cứu chị chu trúc thanh cảm thấy nàng thật rất đáng thương gia tộc của nàng sự tỉnh ta cũng hơi có nghe thấy đối với nàng dạng này một nữ hải t ử mà nói thực sự quá mức tàn nhẫn các ngươi có thể hay không giúp đỡ nàng diệp linh, linh nhìn về phía hai người thỉnh cầu nói diệp linh linh lấy cựu tâm hải đường là võ hồn cứu người vô số cái này cũng dưỡng thành nàng quá độ hiền lành tính cách là mặt lệnh tim nóng điển hình nhân vật nhưng tinh la đế quốc thực lực c ư ờ n g đại lực lượng quân sự viễn siêu thiên đấu đối với dạng này quái vật khổng lồ diệp linh linh căn bản vô lực hồi tiên h ở chỗ này cũng chỉ có thiên hạ đệ nhị thứ ba hai đại tông môn hai người này có lẽ mới có thể giúp được chu trúc thanh ngọc thiên hằng nghe vậy c h ầ n c h ờ kỳ thật vừa thấy được đới một bạch cùng chu trúc thanh võ hồn thời điểm hắn cũng đã nhận ra hai người thân phận đây cũng không phải là đùa giỡn hắn làm điện bá vương long gia tộc là cương đại nhưng cũng vô pháp cùng cả một cái đại đế quốc soa khỏi cần phải nói ngay sau đó tinh la đế hoàng bạch hắn thực lực liền không thua ra ra mình ngọc nguyên chấn bao nhiêu vì một cái chu trúc thanh đi đắc tội tinh l à rất là không khôn ngoan cho dù là diệp linh linh mở miệng việc này hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đáp ứng thiên lân bên kia cũng giống như vậy trừ phi hắn tấn cấp phong h ả o mới có một thân một mình đối mặt hết thể lực lượng hắn hiện tại hay là quá non thật có lỗi là ta làm khó dễ các ngươi nhìn xem không đáp lời hai người diệp linh Linh cũng biết yêu cầu của mình quá mức bọn hắn đều không phải là tự do hồ sư trên thân lưng đeo rất nhiều không thể là vì chu trúc thanh hãm tông môn tại trong nguy cơ thiên lân bỗng nhiên có chút t y náy đới một bạch nếu tự mình lựa chọn nằm thẳng. vậy liền không đáng đồng tình nhưng đối với cái kia từ đầu đến cuối cố gắng cầu sinh nữ hải thiên lân đoạt nàng t i ê n thảo cũng liền tương đương tước đoạt nàng hy vọng sống sót c h ờ chút học tỷ ta đáp ứng người ta nhất định nghĩ biện pháp bảo đảm chu trúc thanh một mạng thiên lân đ ố n g nhiên gọi lại diệp linh linh đây là trách nhiệm của hắn hắn đối với chu trúc thanh cũng không có hứng thú gì mất đi tiên thảo nàng tư chất cũng liền như thế chỉ là hắn không muốn nhìn thấy hắn không giết bá nhân bá nhân lại bởi vì hắn mà chết cục diện nếu đới một bạch cùng chu trúc thanh kiên trì như vậy đến cùng hắn cũng như thường không tiết tại, tại phạm vi năng lực của mình bên trong kéo hắn một thanh chỉ tiếc đối với hiện tại đới một bạch hắn không có chút nào trợ giúp ý nghĩ chính mình từ bỏ người của mình cũng liền không cần người khác đi để ý vs chu trúc thanh không phải nữ chính những cái kia ưa thích con mèo nhỏ độc giả ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi ta bút lực có hạn riêng là hai cái liền đạt tới cực hạn của ta nhưng là không có tiên thảo lời nói chu trúc thanh chân rất đáng thương từ nguyên tắc nhìn nàng một mực phi thường cố gắng cầu sinh coi như tác giả thánh m â u tâm tràn lan đi cứu nàng một cứu về phần đới một bạch một cái bỏ xuống vị hôn thêm một mình chạy trốn tới tác thành hưởng thụ người ta không thích cho nên tự sinh tự diệt đi huynh đệ bởi vì đơn đấu bọn hắn không có khả năng đánh thắng hoàng đấu không nói nếu là chiến bại thụ thường hao phí đại lượng nguồn lực đối với đến tiếp sau tranh tài cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng thế là hoàng đấu liền một đường thông suốt đi tới một trận cuối cùng quyết đấu hôm nay bọn hắn đối thủ không có chỗ tránh đến một lần đây đã là tấn cấp thi đấu một vòng cuối cùng thứ hai đối diện vị đội trưởng kia không có cách nào trốn tránh lý do đường ca ngọc thiên hằng nhìn xem đối diện h ứ n h t r ư ở n g có chút t h ổ n thức hắn cùng người ca ca này từ nhỏ đã là cạnh tranh quan hệ đương nhiên không phải đ ố i g i a huynh đệ như thế sinh tử tương bác mà là cộng đồng tiến bộ cạnh tranh tốt đời tiếp theo lam điện bá vương long gia chủ tất nhiên là từ trong hai người bọn họ sinh ra nguyên bản bọn hắn có lẽ còn cần thật lâu mới có thể phân ra thắng bại nhưng theo thiên lân xuất hiện hết thể hoàn toàn thay đổi ăn vào tiên thảo sau thiên hằng tư chất đã xa không phải ngọc thiên tâm nhưng so sánh ngọc thiên tâm vô luận như thế nào khổ tu đều lại đuổi không kịp hắn nhìn xem càng chạy càng xa đệ đệ ngọc thiên tâm trong lòng đã có mừng rỡ cũng có không cam lòng lao sư trận đấu này có thể hay không giao cho ta ta cùng đường huynh ở giữa cũng nên có một trận chiến trận chiến này hai người chúng ta cũng chờ rất lâu thiên hằng khẩn cầu nhìn về phía tân minh tân minh nhẹ gật đầu đi thôi thiên hằng ta tin tưởng ngươi mới là mạnh nhất lam điện bá vương long đó là đương nhiên ngọc thiên hằng hiểu ý cười một tiếng nghệ bước bước đi lên đấu hồn đài lúc này lôi đình học viện phái gia thình lình cũng là ngọc thiên tâm đôi minh đệ này đối với lẫn nhau thực sự hiểu rất rõ bọn hắn đều đ o á n được khi bọn hắn hai c h i đội ngũ gặp nhau thời điểm đối phương khẳng định sẽ lựa chọn cái thứ nhất ra sân dạng này mới có thể tại hoàn chỉnh nhất trạng thái công công thường thường nhất quyết thắng bại không nghĩ tới hoàng đấu chiến đội cùng lôi đình học viện chiến đội thế mà vừa lên đến liền phái gia riêng phần mình đội trưởng đây là lam điện bá vương long gia tộc nội chiến a song long tương hội cuộc đời thăng trầm để cho chúng ta rửa mắt mà đợi、đi. người chủ trì kích tình giải thích lấy ngọc thiên hằng bốn mươi chín cấp hệ cường công chiến hồ n tông ngọc thiên tâm cấp bốn mươi lăm hệ cường công chiến hồ n tông hai người riêng phần mình võ hồn p h ụ thể làm xong chiến đấu chuẩn bị bởi vì thiên hằng kích thích này ngọc thiên tâm so nguyên tắc càng mạnh từ cấp bốn mươi ba biến thành cấp bốn mươi lăm xem ra là trải qua tương đương gian khổ tu hành thiên hằng một trận chiến phân thắng thua đi liền ta và ngươi ngọc thiên tâm nói đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ chỉ có để ngọc thiên hằng lương beo đội ngũ hy vọng hắn mới có thể triệt để đối với mình xử suất toàn lực đây là thuộc về đội trưởng chức trách ngọc thiên hằng nghe vậy quay đầu nhìn chính mình các đồng đội một chút lấy thiên lân cầm đầu mọi người hướng hắn nhẹ gật đầu lôi đình học viện có thể đem hết t h ể giao phó cho ngọc thiên tâm chẳng lẽ bọn hắn hoàng đấu liền không có dũng khí này sao ngọc thiên hằng thấy vậy mỉm cười quay đầu nói t ố t vậy thì tới đi ca long hóa vốn nên như vậy long hóa ngọc thiên tâm cũng là hài lòng cười cười sau đó hai người cùng một thời gian hoàn thành long hóa bọn hắn đều đối với trận đấu này vạn phần coi trọng hoàn toàn không có nương tay dự định bất quá hai người long hóa bộ vị cũng không giống nhau ngọc thiên hằng là hai tay cùng hai chân mà ngọc thiên tâm thì là hai tay cùng lòng chi cánh phải song phương đối chiến rốt c ụ c bắt đầu ngọc thiên tâm lệ quát một tiếng thân thể đằng không mà lên bởi vì long dược quan hệ hán lực nhảy vọt cùng trệ không năng lực xa so với thiên hằng càng mạnh cho nên từ trên hướng xuống lao xuống thức công kích là hắn mạnh nhất phương thức chiến đấu hai người cùng là lam điện bá vương long tự nhiên đều là cường công bên trong cường công trong máu của bọn họ chạy xuôi đều là tràn ngập tính công kích lết dịch tiến công chính là tốt nhất phòng ngự cho nên ngọc thiên hằng cũng là sẽ không lùi bước lam điện long t r ả o đồng thời bộc phát cưỡng ép chống đỡ ngọc thiên tâm công kích ngọc thiên tâm cho dù mượn hạ xuống lực đạo cũng vô pháp tại thiên hằng trong tay chiếm được bất luận tiện nghi gì. cái này đều nguồn gốc từ cấp bốn đẳng cấp chi kém uống ngọc thiên hằng hai tay phát lực đem ngọc thiên tâm đẩy ngược mà ra ngọc thiên tâm ở trên bầu trời mở ra long rực bảo trì thân thể cân bằng lôi lạc một tia chớp c h ố n g rông xuất hiện hướng về ngọc thiên hằng đệ nhất hồn kỹ lôi đình long t r ả o thiên hằng sử xuất đệ nhất hồn kỹ trực tiếp đem xét đánh x é rách lôi đỉnh và quân điên cùng gào thét lôi đình phô thiên cái địa bao trùn hướng ngọc thiên tâm ngọc thiên tâm hai tay đông lựa trước người chế tạo ra một tấm bình c h ư ớ quang ngự dưới một cách này đường kính trăm mét s â bãi gần như có một nửa đều biến thành cháy đen nhưng ngọc thiên tâm lại tại lồng ánh sáng này bên dưới. hoàn hảo không chút tổn hại đệ tứ hồn kỹ lam điện thần long thật hai người đồng thời phát động đệ tứ hồn kỹ mặc dù ba vị trí đầu cái hồn kỹ có chút khác biệt nhưng cái này đệ tứ hồn kỹ hai người rồi lại chăm sông đổ về một biển hai đầu to lớn lam s ắ c điện long lập tức đánh nhau ở một khối cuối cùng tại một lần chính diện trong đụng chạm song song tiêu vong hai người riêng phần mình bị lực lượng khổng lồ này đẩy lui liên tục mấy lần va chạm song phương đều là thế lực n g a n g nhau bất quá hồn lực càng thêm thâm hậu ngọc thiên hằng rõ ràng nhìn thong r o không ít ngọc thiên tâm thở hồn hển tiếp tục như vậy ta hao tổn bất quá thiên hằng nhất định phải một chiều phân thắng thua. quyết định sau ngọc thiên tâm phi thân lên long dực long h ó a kỹ long c h i nộ là đường minh long c h i nộ có thể tăng lên tự thân lực công kích cùng lôi đ ỉ n h c h i lực một trăm linh nhưng là tiêu hao rất nhiều xem ra đường ca là chuẩn bị ra một chiêu cuối cùng thiên hằng không d á m k i n h thường màu tím hồn hoàn sáng lên đệ tam hồn kỹ lôi đ ỉ n h c h i nộ h á n đệ tam hồn kỹ cũng là cường hóa loại kỹ năng lực công kích tăng lên một trăm linh hồn lực tăng lên năm mươi nhưng sẽ lệnh sử dụng người ở vào trạng thái bùng nổ thể lực tiêu hao cực nhanh thiên hằng cũng là chuẩn bị tại hạ một kích quyết ra thắng bại、a、ngọc thiên tâm nhìn xuống ngọc thiên hằng nói nghiêm túc thiên hằng chiêu này là ta cuối cùng mạnh nhất cho chiêu ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh s u ấ t ta phong q u y ể n vũ lai vân già nhật long du cựu tiêu ngọc thiên lôi ngọc thiên tâm mỗi một chữ phun ra khí thế trên người liền sẽ lên cao mấy phần vô tận lôi điện bắt đầu hướng về thân thể hắn hội tụ một kích sau đó tất nhiên phi thường đáng sợ uy lực này chỉ sợ so ta tật phong ma lang tam thập lục liên t r ạ m toàn bộ trảm kích cộng lại đều mạnh hơn không nghĩ tới ngọc thiên tâm tên kia vô thanh vô tức cẩn giấu đi loại này lại chiêu phong t i ế u thiên cao mày nói phải biết trước đây hắn một mực là ngũ nguyên tố học viện thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất nhưng nhìn hôm nay ngọc thiên tâm biểu hiện chỉ sợ thật hắn chưa hẳn thắng được ngọc thiên tâm trừ phi tại hắn s ử xuất chiêu này trước đó đem hắn triệt để đánh bại được ta đây chính là ngươi vì ta tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật sao đã như vậy ta cũng phải cho ngươi tương đương trình độ đáp lễ mới được ngọc thiên hằng ánh mắt như điện hùng h ồ n điện lực đồng dạng bắt đầu ngưng tụ xem ra hắn cũng bảo lưu lấy sát chiêu chương một trăm bảy mươi hai long chi nghịch lân chương một trăm bảy mươi hai long chi nghịch lân thiên hằng hắn muốn s ử xuất chiêu kia đ ộ c cô nhạn kinh hô lên mấy năm này ngọc thiên hằng cũng tự chế một bộ h ư n kỹ nhưng là cũng không triệt để hoàn thiện một khi xử xuất sẽ ủ thành đại t a i nạn không có quan hệ nhạn tự tỉ thiên hằng s ợ dĩ dám xuất ra đó là bởi vì chúng ta đều tại hắn biết dù cho chính mình lâm vào điên cuồng chúng ta cũng có thể ngăn lại hắn không thương tổn đến bất kỳ người hôm nay liền để hắn thống thống khoái khoái đánh đi thiên lân đối với độc cô nhạn cười cười tiểu tiên xin nhờ đợi chút nữa nhất định phải ngăn cả ta thiên hằng nhìn thiên lân bên này một chút hắn từ thiên lân trong mắt thấy được cổ vũ nếu như thế hắn liền đã không còn bất luận cái gì chần chờ l o n g chi nghịch lân đấu hồn trang bên trên ngọc thiên hằng lam điện bá vương long hư ảnh c à n phát ra ngưng thực hai mắt của hắn huyết hổng cả người tựa hồ cũng đã mất đi ý thức cái gọi là long có ngh chạm vào tất vong chiêu này chính là ngọc thiên hằng căn cứ từ mình đệ tam hồn hồn kỹ tự sáng tạo ra cường p h i ê n bản hồn kỹ lấy đánh mất tất cả lý trí cùng tình cảm làm đại giá trong thời gian ngắn làm chính mình sức chiến đấu bạo tăng mấy lần hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là đem đối thủ trước mắt xé nát căn bản đã không quan tâm người trước mắt có phải là hắn hay không đường c a ngọc thiên hằng giống giận phóng tới ngọc thiên tâm tốc độ nhanh chóng đơn giản để cho người ta không kịp phản ứng ngọc thiên tâm hồn kỹ lúc này cũng đã chuẩn bị hoàn thành khủng bố tới cực điểm lôi điện từ cựu tiêu rơi xuống phóng tới ngọc thiên hằng đôi h u y n h đệ này chiến đấu quả nhiên là không lưu tình chút nào bất quá đây mới là lam điện bá vương long gia tộc tác phong bọn hắn kỳ thật đối với lẫn nhau đều không có sắc ý nhưng là nếu trở thành đối thủ vậy sẽ phải liều lên toàn lực một trận chiến đây mới là toàn bộ đại lục nhất là cương liệt gia tộc ngọc thiên tâm lôi liên tục mấy đạo bổ chúng ngọc thiên hằng nhưng lúc này thiên hằng phảng phất đã hoàn toàn đánh mất cảm giác đau bình thường đối cứng lấy lôi điện tiếp tục vọt tới trước thật là đáng sợ lực lượng cơ thể cái kia ngọc thiên tâm lôi nếu như bổ vào trên người của ta ta chỉ sợ đã hôi phi liên diện nhưng này ngọc thiên hằng lại một chút không có việc gì coi như nhưng thân thể này cũng không tránh khỏi quá mức mạnh mẽ một chút đi phong tiếu thiên cảm thán nói thế mà dễ dàng như vậy liền phá vỡ ta tất sắc kỹ chẳng lẽ đây chính là thiên hằng cùng ta nói qua cái tiệc kỳ nhung thông thiên quốc luyện thành kim cương bất hoại c h i thân ngọc thiên tâm đầu tiên là một trận kinh hãi tiếp lấy cười khổ nói xem ra hôm nay là ta thua ngọc thiên tâm mạnh nhất tuyệt chiêu cũng không có thủ thắng hắn đành phải lựa chọn từ bỏ nhưng lúc này ngọc thiên hằng cũng mặc kệ đối thủ là không phải nhận thua chỉ cần đối thủ còn sống công kích của hắn liền sẽ không đình chỉ sát thiên hằng tiếp tục phóng tới ngọc thiên tâm sắc khí lộ ra một trạo tại ngọc thiên tâm ngược lập tức xẹt qua ba đạo vết máu may mắn ngọc thiên tâm phản ứng nhanh triệt thoái phía sau t r á n h qua tránh né một bộ phận công kích nếu không miệng vết thương của hắn sợ rằng sẽ sâu đến thấy xương n ị c h lân trạng thái dưới ngọc thiên hằng vô luận công thủ hay là tốc độ đều chiếm được tăng lên trên diện rộng lúc này ngọc thiên tâm căn bản không chống lại được hắn ngô ngọc thiên tâm kêu lên một tiếng đau đớn nửa q u ỳ trên mặt đất vừa rồi một c h à o kia quả thực để hắn rất khó chịu đã thấy lúc này ngọc thiên hằng đệ tứ hồn hoàn l o ạ sáng hắn vậy mà muốn tại trạng thái bùng nổ hạ sứ ra lam điện thần long thật đây là muốn giết ngọc thiên tâm A cổ dòng t h ế thế lập tức chuẩn bị xuất thủ ngăn lại thiên hằng nhưng một thân ảnh lại nhanh hắn một bước chính là thời khắc chuẩn bị thiên lân trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn ngăn tại ngọc thiên tâm trước mặt đầu tiên là lấy ma kiếm đem lam điện thần long thật lực lượng toàn bộ ngăn tiếp lấy trên nắm tay hội tụ lên to lớn hồn lực thiên hằng ngươi đã thắng cho ta tỉnh táo lại đi mạnh liệt một quyền chính giữa ngọc thiên hằng phân bụng mạnh mẽ lực đạo lập tức để hắn ngất đi tạ ơn hoàn toàn trước khi hôn mê khôi phục thanh tỉnh ngọ sau đó trở lại nhìn về phía ngọc thiên tâm thiên tâm minh trận đấu này thắng bại đã phân đi đúng vậy dựa theo ước định trận đấu này là ta lôi đ ỉ n h học việt vua ngọc thiên tâm thản nhiên nhận thua còn có đa tạ ân cứu mạng của ngươi quân h u n h thiên lân cười cười không sao thiện tay mà thôi mà thôi đến tận đây hoàng đấu chiến đội lấy một ư ơ i bốn trận t o à n thắng chiến tích thu hoạch được tấn cấp thi đấu hạng nhất sau đó bọn hắn liền muốn bước vào vòng chung kết đi đối mặt võ hồn điện học viện cùng cái kêu hoàng kim một đời vừa rồi loại trạng thái kêu ngọc thiên hằng chỉ sợ ngay cả năm mươi năm cấp trở lên hồn vương cũng không dám đón đánh này kiếm quân lại có thể một quyền đem hắn đánh x ỉ u cho tới bây giờ thực lực của hắn đến cùng triển lộ bao nhiêu tắt lạp tư trong mày mỗi khi hắn cho là mình đã thăm dò thiên lân ấ y thiên lân lại luôn có thể hiện ra cường hắn hơn lực lượng dọa hắn nhảy một cái phản phất một cái động không đáy bình thường thiên lân đem ngọc thiên hàng khiêng về hoàng đấu chiến đội bên kia hắn cũng không có thủ quá nặng tương h chỉ là hồn lực tiêu hao tương đối lớn tại diệp linh linh trị liệu xong rất nhanh liền vừa tỉnh lại hắn lúc này vốn nên đi về nghỉ nhưng bây giờ bọn hắn còn có một trận tranh tài muốn nhỉ tấn cấp thi đấu một vòng bảy trận vừa mới là trận thứ sáu mà một vòng cuối cùng một trận cuối cùng là tân thần phong học viện đối với sử lai khắc học viện lúc đầu đối với trận chiến đấu này cũng không cảm thấy hưng t h ú thiên lân nhìn thượng tràng hai người liền cải biến chủ ý một phương là thần phong học viện người mạnh nhất phong tiêu tiên một phương khác là nguyên tắc nhân vật chính đường tam mấy ngày nay hắn đã săn bắt xong đệ tứ hồn hoàn trở về tấn cấp hồn tông hắn nhìn tự tin không ít bất quá hắn cái này đệ tứ hồn hoàn cũng không giống như nguyên tắc như thế là vạn năm hồn hoàn nhìn nhan sắc chiều sâu thậm chí cũng không có vượt qua cực hạn năm ngàn năm đại khái tại bốn nghìn năm trên thế giới thiên lân sở dĩ sẽ đối với trận đấu này cảm thấy hứng thú là bởi vì nguyên tắc thời điểm đường tam chính là tại trận đấu này bên trong bị buộc ra hạo thiên chủ y lúc này đường tam thực lực kém sang nguyên tắc như hắn muốn từ phong tiếu thiên trong tay thủ thắng b ằ n g vào lam ngân thảo hiển nhiên là không đủ cái kia hạo thiên chủ y tất nhiên sẽ xuất hiện đến lúc đó coi như thú vị a phong tiếu thiên cũng không phải là rất đem đường tam để vào mắt thậm chí bởi vì đường tam cùng hỏa vũ không cùng xuất hiện hắn đều không có để ý qua cái này nho nhỏ l a m ngân thảo hồn sư hồn tông thì thế nào lấy lam ngân thảo yếu ớt căn bản ngăn không được hắn phong nhận một cách mới đầu phong thiếu thiên cũng không tính dùng ra tật phong ma lang tam thập lục liên trạm nhưng trận đấu ngay từ đầu là hắn biết chính mình sai đường tam lam ngân thảo hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả đối với hắn hạn chế lực cũng liền bình thường nhưng đường tam trên thân nhưng lại có mấy loại phi thường cường đại v õ kỹ quỷ dị bộ pháp quỷ ảnh mê t u n g tinh xảo tá lực chi pháp khống hạc cầm l o n g đáng sợ nhãn lực tử cực ma đồng những này phối hợp lại vậy mà để hắn mấy lần công kích đều không công mà trở lại rất tốt ngược lại là ta xem nhẹ ngươi đã như vậy tiếp chiều đi tật phong ma lang tam thập lục liên trạm phong tiếu thiên không trần trở nữa đệ nhất c h ạ m nhanh chóng chém ra đường tam bên này thì xử suất huyền ngọc thủ cùng phong tiếu thiên c h ạ m kích chính diện chống đỡ nhưng huyền ngọc thủ có lẽ có thể ngăn cản đệ nhất c h ạ m đệ nhị c h ạ m nhưng đằng sau đâu tật phong ma lang tam thập lục liên c h ạ m là càng về sau uy lực càng lớn khi đó mới là thắng bại mấu chốt Trước Thiên tế tắt tư. Trước 173. Hạo Thiên tế Chủ hiện, diễn kịch nhạc tế cùng sợ hãi lạc Chủ kịch nhạc cùng Hạo hiện, hãi Hạo hiện, diễn diễn Y Y sợ sợ nhưng là làm người ấn tượng khác s â u a mặc dù chiêu này lúc trước đối với cổ nhiên là một chút vết thương đều không có lưu lại nhưng cũng không có người cảm thấy chiêu này yếu đi dù sao cổ nhiên là hờ vương mà lại là đại lục phòng ngự đệ nhất cổ dòng đệ tử đi c h u y ề n lại có loại phòng ngự thân thể hồi cốt có dạng này lực phòng ngự đúng là bình thường mà đường tam tuyệt không có cổ nhiên dạng này phòng ngự một khi bị phong tiếu thiên tích lũy đến đệ tam thập lục chạm thua không nghi ngờ tiếp chiêu đi trong tiếng thét dài phong tiếu thiên động thân thể của hắn tựa như cực nhanh bình thường từ trên trời gián xuống cái kia triển khai hai cánh thân thể khổng lồ ở trong quá trình rơi xuống nhưng không có phát ra một tia tiếng vang tràn ngập thanh quan g toàn bộ nội liễm hắn lúc này thân thể cùng hai cánh phù hợp thành một cái hoàn mỹ góc độ so với lần trước hắn tam thập lục liên trạm trở nên càng thêm tới gần hoàn mỹ đường tam lam ngân thảo phóng lên tận trời hóa thành vô số đ ằ n g mạn trực tiếp c u ố n quanh hướng từ trên trời giáng xuống phong t i ế u tiên có thể cái này không chỉ có chưa hai lần t h ứ c tỉnh còn đã mất đi tiên thảo đã mất đi vạn năm hồn hoàn tăng thêm lam ngân thảo thực sự quá mức yếu ớt bị phong tiêu tiên hết thể liền đoạn đệ ngũ trạm đệ lục trạm bốn lực công kích này huyền ngọc thủ đã không ngăn được ta phải thua sao đường tam không gì sánh được không c a m l ò n g nhưng hắn lam ngân thảo đừng nói hạn chế lại phong tiếu thiên còn chưa tiếp cận liền sẽ bị hắn phong nhận chặt đứt đường tam không khỏi oán trách lên lam ngân thảo không dùng phế võ hồn chi danh danh xứng với thực ca mà lại lúc này ngay cả đường môn tuyệt k ỹ đều đã ngăn không được phong tiếu thiên căn cứ giải thi đấu quy tắc cũng không thể sử dụng h m khí hắn đã hoàn toàn thúc thủ vô sách không ta còn không có bại đường tam trợt nhớ tới hắn tất cả hặc bên trong ẩ n tàng đã lâu và ậ kia ngay tại phong tiếu thiên đệ lục trạm cùng đệ tất trạm khe hở ở giữa đường tam tay phải hắc quang phun trào một thanh không chút nào thu hút truy nhỏ xuất đường tam dưới chân đột nhiên phát ra một tiếng bạo hưởng lấy hắn lâm vào mặt đất hai chân làm trung tâm toàn bộ mặt đất lập tức bạo liệt ra một cái hố to thân thể nửa chuyển đường tam hai tay n ắ m truy từ bắp chân bắt đầu phát lực cả người xoay một nửa chuyển trong hai tay cái kia chỉ có thước giải truy nhỏ màu đen từ phía dưới vung lên trực tiếp đón nhận phong tiếu thiên đệ thất trạm n vê anh phong tiếu thiên thân thể bị đánh bay mà ra thậm chí hắn tật phong song rực đều bị đánh ra vết rách đau đớn kịch liệt đã làm cho phong tiếu thiên mặt đỏ bừng lên chủ y này là vũ khí phong tiếu thiên nghi hoặc nhìn đường tam trong tay hạo thiên chủ y phải biết giải thi đấu quy、định. trong trận đấu thế nhưng là không cho phép sử dụng võ hồn cùng hồn cốt bên ngoài đạo cụ nếu như dùng đó chính là phạm q uy muốn hủy bỏ tư cách tranh tài có thể khiến hắn nghi ngờ là trọng tài thế mà không có tuyên án ngược lại p h ả n phất trận tròn mắt một dạng đứng tại đó không nhúc nhích cái này đây là nguyên bản còn có chút hư nhược ngọc thiên hằng đông nhiên t h á o xuống trên người khăn mặt đứng dậy hạo thiên chủ ý đúng rồi đường tam họ đường chẳng lẽ lại hắn là hạo thiên tông truyền nhân trên khán đ à i phàm là hơi có chút kiến thức hồ sư đều phát ra cùng ngọc thiên hằng một dạng cảm khí võ hồn trung kim tự tháp đỉnh quả nhiên tồn tại đại biểu cho công kích mạnh nhất cùng lực lượng thiên hạ đệ nhất khí võ hồn hạo thiên chủ y càng làm cho người ta không dám tin là cái này mạnh nhất khí võ hồn lại là lấy song sinh võ hồn hình thức tồn tại ở đường tăm trên người hạo thiên tông hạo thiên chủ y song sinh võ hồn tất lạp tư không dám tin tự mình l ầ m b ầ m cái này ba cái từ mỗi một cái đều kích thích linh hồn của hắn đường tam mặc dù không c o i cho thấy nhưng hắn lúc này sử dụng năng lực rõ ràng chính là hạo thiên tông tông môn chuyển thừa hồn kỹ một trong loạn phi phong truy pháp đường tam lại là song sinh võ hồn cái này sao có thể hắn thế mà còn có tiềm lực như vậy thiên lân ngữ khi không còn ngày xưa tỉnh táo run dậy nói nhìn thấy liên kiếm quân đều lộ ra bộ biểu tình này đám người cũng đều có thể hiểu được dù sao đây chính là hạo thiên chủ y a mà lại là làm thứ hai võ hồn tồn tại hạo thiên chủ y điều này đại biểu tương lai một khi đường tam phong h ạ o rất có thể xuất hiện một cái toàn vạn năm hồn hoàn hạo thiên đấu la cái kia mang ý nghĩa là toàn bộ đại lục tối đỉnh phong lực lượng kiếm quân khinh thường cùng bầy đã lâu ngay cả võ hồn điện hoàng kim một đời đều kém xa hắn nhưng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một cái tiềm lực vượt xa quá tuổi của hắn người tuổi trẻ chắc hẳn đối với hắn đà kích cũng rất lớn đi ngọc thiên hằng ti không nói gì nhưng trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ cùng ă n ủi trong mọi người chỉ có cổ nhiên một mặt kính nể nhìn xem lão đại của mình cái k i a khuôn mặt giữ tợn k i a biểu đạt ra thiên lân đối với song sinh võ hồn ghét ghét cái k i a run r à y hai tay hiện ra chính mình sẽ bị người siêu việt không cam lòng cùng sợ hãi lão đại ngươi quả nhiên là thần tượng của ta ta cổ nhiên không chỉ có muốn học tập ngươi trên việc tu luyện tài hoa càng phải học tập ngươi cái k i a tinh xảo diễn kỹ cổ nhiên trong lòng kích động la lên người khác không rõ ràng nhưng hẳn biết thiên lân giống nhau là song sinh võ hồn mà lại hẳn cái tia hai cái võ hồn đáng sợ so hạo thiên chủ ý còn kinh khủng hơn nhiều hắn sẽ sợ chỉ là một cái đường tam trên khán đài cổ nhiên sư phụ cổ rong cũng giống như nhau tình huống bởi vì tông chủ nhà mình linh phong trí cũng đang làm lấy cùng con rể hắn thiên lân một dạng sự t ì n h trừ bỏ võ hồn điện giáo hoàng m i ệ n hạ bên ngoài đương đại ta còn chưa bao giờ thấy qua thậm chí nghe qua cái thứ hai song sinh võ hồn người sở hữu nguyên lai tưởng rằng tông ta thiên lân đã là trăm năm khó gặp thiên tiêu lại không nghĩ rằng sử lai k h ắ c học viện bên trong còn ẩ n giấu đi tiềm lực càng lớn đường tam chính là không biết đây là ai hài tử hạo thiên tông phong sơn nhiều năm đương đại còn có ở bên ngoài du đãng hạo thiên tông đệ từ sao linh phong trí dùng nặ lúc này hắn n ắ m quyền lực mẫu q u ố c trượng tay đều đang run dậy mặc cho ai đều có thể cảm giác ra tâm tình của hắn đến cỡ nào không bình tĩnh bởi vì bị bị đông đã hoàn toàn trưởng thành bởi vậy nàng song sinh võ hồn bí mật cũng không còn như vậy tận lực c ầ n giấu đi mặc dù không nói mọi người đều biết nhưng những này nhân vật thượng tầng hay là biết một chút bởi vậy thông qua nàng bọn hắn cũng có thể đại khái hiểu rõ hoàn toàn trưởng thành song sinh võ hồn đến cùng khủng bố cỡ nào toàn vạn năm trở lên hồn hoàn cực phẩm phối trí đại biểu cho viễn siêu phổ thông phong hào đấu la thực lự uy tiểu tiên ngươi cùng nhà ngươi tông chủ cùng cái này đường tam có thủ a phải biết Các n g ư thiên lân n giải u thích n ninh l phong n u chí i m t bên mộng băng tầm kia hiển nhiên cũng cùng thiên lân là một cái ý nghĩ xuất phát từ hắn biểu hiện như vậy đám người ngược lại rất là ninh phong chí cảm thấy đáng thương thất bảo lưu ly tông những năm này s á c thực phát triển cực nhanh lại thêm quân thiên lân lực lượng mới xuất hiện cùng thế hệ vô địch mắt thấy liền có thể siêu việt hạo thiên tông trở thành chân chính thiên hạ đệ nhất đại tông lại không nghĩ rằng hạo thiên tông thế mà ẩn giấu đi một cái song sinh võ hồn chỉ cần chờ đường tam trường thành vậy hắn lý tưởng lại phải tan vỡ tông chủ không hổ là tông chủ của ta ngươi là thế nào làm đến bình tĩnh như vậy mở mắt nói lời bịa đặt cổ rong cùng cổ nhiên không hổ là sư đồ trong lòng phản ứng giống nhau như lúc phải biết hắn hiện tại thế nhưng là sợ mình lộ tẩy một câu cũng không dám nhiều lời nhưng ninh phong chi vung lên lào đến thế mà ngay cả con mắt đều không n h y mắt thậm chí ninh phong c h í nói đến ở bên ngoài hai chữ thời điểm còn hơi tăng thêm một chút xíu n g ự khí để tắt lạp tư lập tức cảnh giác hạo thiên tông phong sơn không ra bây giờ tại người bên ngoài chỉ có một cái chẳng lẽ cái này đường tam là hắn ngồi không yên nối tới tuyết giả đại đế cáo lui đều cứ nói trực tiếp quay trở về võ hồn thánh điện sau đó lập tức để cho người ta tìm đọc đường tam hồ sơ chỉ cần đường tam là bọn hắn võ hồn điện thức tỉnh liền nhất định có thể tra được quả nhiên rất nhanh liền có người đưa tới tư liệu đường tam thánh hồn thôn nhân sĩ hiện liền đọc tại sử lai khắc học viện từng tốt nghiệp ở nạc đình sơ cấp hồn sư học viện thức tỉnh người, Tố Hiện có người nhà, người có phụ tại h h â n Đường o Nhìn thấy h a c hạo ữ cuối cùng thời điểm, tắt l p tư h à n thiên o à n a mắt, t r g chủ n còn mắt á t một trận ra n hãi, cái y xuất hiện trong nháy mắt thắng bại liền đã rõ ràng Tật phong song đầu lang mặc dù là không gì sánh được tiếp cận đỉnh cấp cao đ ẳ n g võ hồn nhưng so với hạo thiên chủ y vẫn cách xa nhau rất xa tật phong ma lang tam thập lục liên trạm cũng kém xa loạn phi phong truy pháp dù sao một bên chỉ có thể tụ lực ba mươi sáu lần mà đổi thành một bên khoảng chừng chín chín tám mươi mốt truy cho dù đường tam hiện tại còn vùng không r a cựu cựu quy nhất cuối cùng một truy cũng không phải phong tiếu thiên có khả năng ngăn cản bất quá tranh tài thắng bại những chuyện nhỏ nhặt này tất l ạ p tư có thể hoàn toàn không để ý tới hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ cái này đường tam tuyệt đối không có khả năng lưu song sinh võ hồn tiềm lực lớn bao、nhiêu? không ai so với bọn hắn võ hồn điện rõ ràng hơn dù sao bọn hắn giáo hoàng chính là một tên song sinh võ hồn cường g i ả tuyệt thế thất bảo lưu ly tông kiếm quân mặc dù bây giờ dẫn trước nhưng cho dù hắn tương lai thành t i ự u phong hào đấu la trong lòng hắn cũng nhiều nhất trưởng thành là trần tâm nhất cấp khả năng càng mạnh một chút mặc dù cũng đủ để khiến bọn hắn k i ê n kỵ vẫn còn không đến mức thật đối với võ hồn điện tạo thành quá phận uy hiếp mà đường tam khác biệt nếu như hắn có thể trưởng thành đến bọn hắn giáo hoàng miện h ạ n h ư thế cảnh giới lại thêm đường hạo một nhà đối với võ hồn điện thâm cựu đại hận tuyệt đối là bọn hắn võ hồn điện một đại q u â n thiên lân sự tỉnh trước tiên cần phải để một bên trước xử lý cái này được tam tắt lạp tư hành động rất nhanh đã phái người chuyển tin đi võ h ồ n thành phong thiếu thiên sau khi chiến bại thần phong học viện lựa chọn trực tiếp nhận thua loạn phi phong truy pháp uy lực quá lớn bọn hắn cũng không muốn tại trận chung kết trước thủ thường dù sao tấn cấp thi đấu chỉ là bài vị thua một trận ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn đến tận đây tấn cấp thi đấu toàn bộ kết thúc các đại học viện dựa theo m ớ i bài vị đứng vững phía trước nhất tự nhiên là hoàng đấu chiến đội lúc đầu bọn hắn hẳn là được chú ý nhất m ư i đối nhưng bây giờ cơ hồ ánh mắt mọi người cũng nhịn không được hướng phía đường tam lướt qua hạo thiên truy song sinh võ hồn những n à y nhưng so sánh một trận giải thi đấu kích thích nhiều đằng sau tuyết dạ đại đế lại là một phần gióng giả ủng hộ khích lệ thân là đại đế hắn đương nhiên không có khả năng tùy tiện rời đi thiên đấu thành cho nên đằng sau trận chung kết hắn khẳng định là không thể đi quan sát cũng bởi vậy thái tử tuyết thanh hà trở thành thiên đấu đế quốc đại biểu tham gia lần này giải thi đấu bình thẩm làm việc cùng đi thiên đấu một phương mười lăm tri đội ngũ tiến về lưỡng đại đế quốc châu giao giới võ hồn thành tiến hành sau cùng tổng quyết ái tổ ủy hội cho từng cái chiến đội ba ngày điều chỉnh thời gian sau khi thông báo xong liền r i ê n phần mình giải tán thiên lân nhìn lướt qua sắc mặt âm trầm tắt lạp tư gia hỏa này khẳng định sẽ hướng võ hồn thành bên kêu báo cáo đường tam chuyển đi kể từ đó chỉ sợ nguyên tắc tập sát sẽ còn xuất hiện nhưng không có độc c ô bác không có kiếm đấu là đường tam chỉ sợ chưa hẳn có thể tránh thoát trận kiếp này khó lúc đầu lời nói đường tam chết thì chết nhưng hắn hiện tại đối thiên lân mà nói còn có giá trị lợi dụng đồng thời thiên lân còn ở lại chỗ này gia hỏa trên thân còn lưu lại một chút chuẩn bị ở sau nếu như dễ dàng như vậy liền chết không khỏi cũng quá đáng tiếc điểm mà lại nếu đường tam từng tại biết trước tương lai cảnh tựa bên trong xuất hiện vậy liền đại biểu hắn lần này sẽ không chết chẳng lẽ đường hạo sẽ sớm xuất thủ cứu hắn cũng được đến lúc đó đi một bước nhìn một bước đi thiên lân thầm nghĩ trong lòng kỳ thật trong lòng của hắn còn có một cái ý nghĩ võ hồn điện có thể hay không thuận đường cũng đối với chính mình đậu thủ hắn cũng không sợ lần này võ hồn điện hành trình ninh phong chi đã quyết định mang theo trần tâm cùng đ ộ c cô bắc cùng đi cổ giông lưu thủ t â môn m về phần ân dương tựa hồ vừa mới bị ninh phong chi phái đi làm chuyện gì khác có kiếm độc hai đại đấu la tại thiên lân cũng không lo lắng cho mình an toàn huống hồ hắn hiện tại nếu như thực lực toàn bộ triển khai đã có lòng tin đơn đấu một tên vừa qua khỏi chín mươi cấp phong hào đấu la lực lượng chính là thánh linh châu trăm vạn năm hồn hoàn kỹ năng triệu thần tri thuật võ thần cái này võ thần thực lực là căn cứ thiên lân thực lực đến định so thiên lân mạnh một cái đại giai đoạn tả h ư u nói cách khác hiện tại tương đương với tiếp cận hồn thánh cấp bậc thiên lân hồn thánh cấp thiên lân tuyệt đối có thể chạm hồn đấu la nhưng lại dựa vào tinh thần quái nhiễu lĩnh vực thánh linh lĩnh vực huyện thủy kinh lôi phong thủy lưu chuyển tri trận đối mặt phong hào đấu la cũng không sợ nghĩ tới đây thiên lân yên tâm không ít đồng thời cũng đối thiên mộng băng tầm tâm h o à cảm kích cái này đều là may mắ ngươi làm sao rồi đang suy nghĩ đường tam sự t ì n h sao lúc này tuyết thanh hà mỉm cười đi tới hắn còn tưởng rằng thiên lân đây là nhận đường tam kích thích cho nên tâm tình c ũ n g tốt thiên lân cũng không phủ nhận thuận nước đầy thuyền nói đúng vậy à thật sự là không nghĩ tới hắn sẽ là lịch sử đại lục bên trên cái thứ ba song sinh võ hồn xem ra hắn siêu việt ta là chuyện sớm hay muộn tuyết thanh hà vỗ vỗ thiên lân bảo vai tiểu tiên h không cần tự coi nhẹ mình cái kia đường tam không vượt qua được ngươi đại ca cũng sẽ không để hắn siêu về ngươi tại tuyết thanh hà trong lòng thiên lân ma kiếm cũng thuộc về thần cấp võ hồn cái kia hạo thiên chủ y mạnh hơn bất quá cũng chính là đỉnh cấp h à n g ngũ cho nên nàng y nguyên cảm thấy thiên lân mới là xuất sắc nhất húng hồ cái kia đường tam có thể chưa hẳn có thể trưởng thành nàng thế nhưng là vừa nhìn thấy cái kia hạo thiên chủ y sắc ý thiếu chút nữa nhịn không được sôi trào đâu nàng biết được trong tình báo phụ thân của nàng chính là bị hạo thiên chủ y sau khi trọng thương bất trị mà chết hạo thiên tông nàng mà nói là không chết không thôi cự địch thiên lân ngũ ra sao mà nhạy cảm cho dù tuyết thanh hà sát ý ẩn tàng cho dù tốt y nguyên vẫn là bị hắn bắt được vừa cười vừa nói tuyết đại ca ngươi yên tâm ta cũng không cho rằng chính mình sẽ thua bởi hắn dù là võ hồn số lượng so ra k é m hắn nhưng chỉ cần cấp bậc của ta vĩnh viễn cao hơn hắn liền sẽ không bị hắn siêu việt đừng quên chúng ta thế nhưng là có thiên tuyết chi lực nhìn thiên lân giáng tươi cười tuyết thanh hà trong chốc lát sát khí tiêu hết nói đúng tiểu tiên h t ố t ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt đi ba ngày sau lại cùng tuyết đại ca cùng đi võ hồn thành lần này ta rốt cục có thể thật tốt vì ngươi cố gắng lên cảm tạ tuyết đại ca vậy ta cáo tử thiên lân cáo biệt tuyết thanh hà rời đi tuyết thanh hà làm thái tử còn có rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị ba ngày nay hắn là bồi không được thiên lân chờ chút n hình. Thiên Lân hồn t đi vừa ra đấu g chẳng có có c Thiên Thiên hình, người Lân ngươi gọi một Tâm lại u y ệ n gì không? Người tới chính là ngọc thiên tâm mặc dù hắn bại bởi thiên hằng nhưng hắn trạng thái kỳ thật so thiên hằng tốt dù sao chỉ là bị thương ngoài da mà thiên hằng lại bởi vì long chi n h ị c h lân tác dụng phụ liên tục tăng lên cấp thi đấu sau cùng nghi lễ bế mạc đều không có tham gia liền trở về nghỉ ngơi giúp ta cho thiên hằng mang một câu cuộc chiến hôm nay ta thua tâm phục khẩu phục lam điện bá vương long hạ n h i m vị trí gia chủ ta nguyện từ bỏ sau này một lòng phụ tá với hắn ngọc thiên tâm nói kỳ thật đây là hắn đã sớm cùng thiên hằng ước hẹn hồn sư đại thi đấu trận chiến trước phân thắng thua miễn cho về sau huynh đệ bọn họ trở nên cùng tinh la đới ra như thế sinh tử tương bắc thiên lân gật gật đầu t ố t ta nhớ kỹ kỳ thật thiên hằng cũng có một câu muốn truyền đạt cho ngươi hạ nhiệm lam điện bá vương long gia tộc phó t ộ c trưởng vị trí gây chống mà đợi ngọc thiên tâm nghe vậy trên khuôn mặt nghiêm túc khó được lộ ra vẻ tươi cười ha ha cái kia quân huynh cũng nên cẩn thận về sau ta cùng thiên hằng hai huynh đệ kỳ lợi và kim nói không chừng ngày nào sẽ để cho gia tộc siêu việt các ngươi thất bảo lưu ly tông đó là không có khả năng bởi vì các ngươi là hai người mà ta bên này có chí ít ba người Thiên lân trong đầu hiện lân ra đầu chương ổ n i vinh ê n cùng vinh khuôn、mặt. Bên cạnh hắn n g mặt. ờ i một trăm bảy mươi lăm võ hồn điện kế hoạch ninh phong trí đáp lại võ hồn điện hồ liệt na tay cầm một phần tư liệu đi vào giáo hoàng điện lúc này bị bị đồng cũng không tại cái này nàng cũng không phải là mọi m chuyện tự thân đi làm có một số việc đều là giao cho hai vị phong hào đấu la đi làm quỷ trưởng lão cúc trưởng lão lao sư có cái mệnh lệnh cho hai vị miền hạ nàng nói nàng không muốn tại võ hồn thành nội nhìn thấy người này hồ liệt na ngón tay thon dài chỉ vào một cái dự thi trên danh sách một cái tên người chính là đường tam t ấ t lạp tư trong báo cáo viết rất rõ ràng song sinh võ hồn hạo thiên đấu la c h i tử thân phận như vậy võ hồn điện làm sao có thể bỏ qua minh bạch nhưng là lần này tới võ hồn điện trong đội nhóm thất bảo lưu ly tông ninh vinh vinh cùng quân thiên lân cũng tại bên cạnh bọn họ tất có phong hào đấu la thủ hộ cái này cũng không tốt đối phó nguyễn q u a n lo lắng nói thực lực của hắn bây giờ cũng không giống như trước kia mấy năm này mặc dù đã đọc k ô bác độc loại bỏ trí tầng nhưng tuyết sắc thiên nga vẫn như thế nào dễ tiếp như vậy di chứng rất nghiêm trọng cấp bậc của hắn có thể giảm xuống không chỉ nhất cấp a thực lực đã kém xa trước cúc trưởng lão l ã o sư minh bạch băn khoăn của ngươi lần này hộ tống người dự thi tới người chính là thiên đấu thái tử cùng ninh phong trí dưới tình huống đó thất bảo lưu ly tông không xuất thủ lời nói hoàn toàn chính xác sẽ nói không đi qua nhưng chúng ta mục tiêu lần này cũng không phải là quân thiên lân cùng ninh vinh v i n h hắn thất bảo lưu ly tông nghĩ đến cũng sẽ không vì một cái đường tam cùng chúng ta cùng chết bởi vậy chỉ cần có người c u ố n lấy bọn hắn là có thể hồ liệt na ý nghĩ rất đơn giản đó chính là giả đánh phái người quấn lấy thất bảo lưu ly tông phong hào đấu la liền có thể sau đó những người còn lại toàn lực đánh giết đường tam c ầ đi võ hồn điện đối ngoại mặc dù chỉ có ba tên phong hào đấu la nhưng trên thực tế bọn hắn trừ giáo hoàng bên ngoài còn có bảy đại cung phụng cựu đại trưởng lão đều là phong hào cấp chiến lược bảy đại cung phụng hết sức thần bí cho dù là ninh phong trí đối bọn hắn tình báo cũng ít đáng thương nhưng cựu đại trưởng lão tại chính thức thượng vị thế lực bên trong cũng đều là có biết một hai từ trên hướng xuống theo thứ tự là chín mươi lăm cấp quỷ đấu la nguyên chín mươi lăm cấp cúc đấu la chín mươi bốn cấp hải quy đấu la chín mươi ba cấp cổng sư đấu la chín mươi ba cấp diệm ưng đấu la chín mươi ba cấp quỷ bảo đấu la chín mươi ba cấp ma hùng đấu la chín mươi hai cấp đâm đồn đấu la cùng chín mươi hai cấp xà mâu đấu la tương lai còn sẽ có một tên thánh long tông tông chủ chín mươi mốt cấp thánh long đấu la trừ một mực bảo hộ thiên nhận tuyết thứ đồn cùng xà mâu bên ngoài còn lại bảy người lại toàn bộ tụ tập ở này khuôn mặt thật thả hải quy đấu la cùng nhìn rất cổng giã cổng sư đấu la đứng dậy nguyên quan quỷ mị lần này liền do hai ta cùng các ngươi cùng đi thất bảo lưu ly tông không xuất thủ cũng không sao ba ngày sau tại đông đảo hoàng gia kỵ sĩ đoàn hộ vệ dưới một mươi năm tri học viện chung chung điệp điệp hướng phía võ hồn thành xuất phát đoạn đường này thông suốt cứ như vậy gió em sóng lặng đi qua một mươi một ngày hoàng đấu chiến đội trong xe ngựa thiên lân nhắm mắt dưỡng thần trên thực tế hắn lại là lấy chính mình không gì sánh được cường hoành tinh thần lực tại dò xét bốn phía không có cảm giác được đường hạo hắn vẫn không có xuất hiện sao cứ như vậy yên tâm mình đã bại lộ nhi tử tiến về võ hồn thành hay là đối với ta thất bảo lưu ly tông cùng hoàng gia kỵ sĩ đoàn quá mức tự tin lại là tiểu thiên tinh thần lực mấy ngày nay đã là lần thứ ba một chiếc khác thất bảo lưu ly tông trên xe ngựa trần tâm một chút liền bắt được thiên lân dò xét cũ cáo chi ninh phong t r í cùng độc cố bác cho dù thiên lân bây giờ đối với mình năng lực nhận biết khống chế đã phi thường tinh vi ngay cả chín mươi sáu cấp cổ rong đều bắt không đến nhưng thủy trung không cách nào né qua chín mươi tám cấp trần tâm k ế m thúc không cần ngạc nhiên ta biết tiểu thiên tại cảm giác cái gì ninh phong chí mỉm cười xem ra tiểu thiên cũng đã đoán được đường tam cùng hạo thiên đấu la quan hệ mà lại hắn rất có ý thức nguy cơ trước đó mười một ngày mặc dù gió em sóng lặng nhưng nếu như ta không có đoán phía trước tiên quân liền muốn đến đại hạp cốc đi nơi đó chính là tốt nhất địa điểm phục kích phục kích người nói là võ hồn điện khả năng ở chỗ này đối với chúng ta xuất thủ đ ộ c cô bác nghe vậy lập tức để phòng rồi lên ninh phong c h í lắc đầu không phải chúng ta mà là đường tam bất quá chúng ta nếu ở đây đến lúc đó không xuất thủ cũng nói không đi qua kiếm t h u ố c đ ộ c cô t h u ố c Đợi chút ninh ữ a động n g thủ, các ư đều k h ô g cần lực, toàn xử xuất t kiếm ú c c dùng ra ấ phong lực lượng liền có t ể đọc đừng đường tam, đáng điện đối cô thúc, cũng sắc cái cũng chúng cùng trực cái không tông môn tuyết thiên một tam, ta tiếp trở mặt, hồn húng hồ phương h người dụng nga vẫn, quấn sử lấy mấy ra võ p hào la, cũng không. đầu la, Ai cũng có trí h chúng Ninh Phong ể nói cái gì? ta t cùng bị bị đông nghĩ đến cùng nhau đi chỉ cần võ hồn điện không đối thiên lân cùng vinh vinh bọn hắn động thủ vậy bọn hắn liền xuất công không xuất lực liền có thể dù sao hiện tại đường tam có trần tâm lo lắng nói hắn hiểu rất rõ đường hạo cho dù việc này cùng thất bảo lưu ly tông không quan hệ hắn cũng tất nhiên sẽ dẫn trò đánh mẹo bọn hắn không đem hết toàn lực mặc dù trần tâm hoàn toàn không sợ đường hạo nhưng cái gọi là chân trần không sợ măng dạy đường hạo bây giờ một thân một mình nếu là hắn muốn báo thủ thất bảo lưu ly tông trần tâm thật đúng là không cách nào phòng hắn cả một đời yên tâm đi đường tam sẽ không chết ninh phong trí mỉm cười cho dù đường hạo không đến cũng y nguyên sẽ có người tới cứu hắn trước mấy ngày ta viết một phong thư cho người bằng hữu hẹn hắn hôm nay ở phía trước hẻm núi tụ hợp ta m u ố n hắn hôm nay cũng nên đến nơi này đi lúc này trước hết n h ấ t đầu bộ đội đi vào trong dãy núi thất ở tại hai tòa không cao gò núi ở giữa đ ỗ n g nhiên khí tức câm lanh từ đường nhỏ hai bên trên núi chuyển đến ở đây tất cả đều là hồ sư đối với nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy cảm trong chốc lát tóc gáy dựng đứng hoàng gia kỵ sĩ đoàn bên trong dẫn đội đại đội trưởng hét lớn một tiếng tất cả mọi người cảnh giới có biến hộ vệ tại chúng hồn sư bên người hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên lập tức giơ lên trong tay mình kỵ sĩ trường thương mà những hồn kia sư học viện đội dự thi viên môn lại là một mặt nhẹ nhàng thoải mái nhiều như vậy thiên tài hồn sư ở chỗ này bọn hắn cần lo lắng cái gì mặc dù tại về số lượng t ớ i nói những học viên này so hoàng gia kỵ sĩ đoàn ít đi rất nhiều cần phải thật đánh nhau thực lực nhưng căn bản không thành có quan hệ trực tiếp húng chi tất cả học viện dẫn đội trong lão sư không thiếu cần giả sáu bảy mươi cấp hồn sư chí ít có hơn mười vị dạng nay một tri đội ngũ đủ để đối mặt vạn người trở lên đại quân đoàn bất quá bọn hắn căn bản còn không có ý thức được chính mình phải đối mặt là thế nào đối thủ vs cựu đại trưởng lão nguyên tắc chưa từng toàn bộ lộ ra nơi đ â y đại bộ phận lấy từ google bách khoa cùng ạ nhìn bản t r ư ơ i sáu tập sát t r ư ơ i sáu tập sát vô số đá rơi như mưa rơi từ hai bên gò núi rơi xuống không chỉ có đột ngột mà lại rơi xuống phi thường chỉnh tề ở thời điểm này liền hiện ra hoàng gia kỵ sĩ đoàn chỉnh t h ể tổ chức mặc dù bọn hắn cũng không đều là hồ n sư nhưng thực lực tổng hợp lại phi thường cứng hãn hai bên gò núi cũng không tính quá cao cái này cũng liền làm đá rơi trọng lực cũng không đạt tới không cách nào chống lại trình độ hoàng gia kỵ sĩ đoàn c á c kỵ sĩ n h a u n h a u lui lại mấy bước chỉ để lại trung ương có thể hơn người thông đạo trong tay kỵ sĩ thương dơ cao đối mặt đá rơi nên đón tiếp lấy thương động thạch rơi bọn hắn liền lợi dụng lấy trường thương trong tay của chính mình không ngừng đem từng khối bay xuống hòn đá t r ọ n đến một bên năm trăm chiến sĩ trường thương hợp thành một đạo phòng tuyến thép tại như vậy bất lợi địa hình bên trong trong thời gian ngắn bọn hắn vậy mà không để cho một khối đá từ trước người mình thông qua quả nhiên nghiêm trình huấn luyện bất quá theo nham thạch càng rơi càng nhiều những n à y hoàng gia kỵ sĩ cũng thời gian dần tr Một c lúc này hai bên sườn núi phía trên đột nhiên xuất hiện lấy ngàn má tính người áo đen lấy cực kỳ tốc độ kinh người hướng phía các đại học viện vào tới các loại huyễn lệ quang hoàn bắt đầu lấp lóe các đại học viện tất cả mọi người hoàn thành võ hồn p h ụ thể chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu có ít người càng là đánh đòn p h ụ đầu hướng phía những này nhìn như là sơn tặc đám gia hỏa chủ động tiến công khi bọn hắn vốn di cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh tan đối thủ thời điểm lại bị đối thủ cho đánh đòn cảnh cáo những người áo đen này bên trong thế mà cũng có đại lượng hồn sư tồn tại trong đó trên năm mươi cấp hồn vương càng nắm chắc hơn mười người thế lực to lớn như thế cũng không phải là tùy ý một cái thế lực liền có thể lấy ra các đại học viện lao sư lập tức ý thức được đây không phải cái gì sơn tặc cất đường mà là một lần có tổ chức tập kích lúc này hoàng đấu chiến đội trước mặt địch nhân ít nhất chỉ có mấy chục cái người áo đen nhưng là nguy hiểm lại lớn nhất bởi vì ở trong đó có ba người rất đặc thù trên người bọn họ áp bách làm cho tần minh cái này sáu mươi tám cấp hồn đế đều phi thường bất an ba người tất cả đều là hồn thánh tần minh sắc mặt khó coi không gì sánh được đây rốt cuộc là phương nào thế lực có thể dễ dàng như thế phái ra ba tên hồn thánh lao sư bọn hắn vì cái gì không phóng thích võ hồn đ ộ c cô nhạ nghi ngờ nói vì che giấu thân phận không nên k i n h thường hồn thánh cho dù không phóng thích võ hồn thực lực của bọn hắn cũng sẽ không yếu tại ta tần minh võ hồn cụ thể phẫn nộ qu các người đi đối phó những người áo đen khác ba người này giao cho ta đi tân minh không có khả năng để bọn nhỏ đi trực tiếp đối mặt hồn thánh bởi vậy hôm nay hắn chuẩn bị lấy một địch ba tại đối thủ không p h o n g thích võ hồn tình hôn g d ư ớ i hắn trèo chống một hồi hẳn là không có vấn đề cùng l ắ m thì liền chiến tử tại cái này nhưng chỉ cần hắn còn có thể hô hấp liền sẽ không để cho mình học sinh có việc còn tốt hôm nay hắn bạn gái chu nôn không đến xem như hắn sau cùng an u ổ i đi tần lao sư sợ cái gì ba cái hồn thánh mà thôi ta hôm nay liền cùng ngươi cùng một chỗ làm thịt bọn hắn thiên lân tay cầm ma kiếm đứng ở tần minh bên cạnh tân minh vốn định quyên can nhưng nghĩ tới thiên lân chân thực chiến lược sớm đã không kém hơn hắn có hắn hỗ trợ đối với những hải tử khác tới nói cũng có thể an toàn không ít thiên mộ ca ba người này võ hồn đều là cái gì thiên lân hỏi hắn muốn t r ư ớ c xác nhận đối thủ tình báo cùng phương thức chiến đấu mới có thể lấy giải của mình công ngắn của địch để ca cảm giác một chút theo thứ tự là chiến phủ tuyết lang cùng một bức họa thiên mộng băng tầm trả lời nói như vậy hẳn là hai công một khống bức họa kia phải cùng thời niên có chút giống đều là đem địch nhân dẫn vào h u y ễ n cảnh võ hồn đi thiên lân tự hỏi tới gần tần minh nói nhỏ tần lao sư trong ba người bên trái nhất người kia võ hồn là tuyết lang bị ngươi l i ệ t hỏa thương lang khắt chế ngươi tới đối phó hắn còn lại hai người một thanh dịu một bức họa liền giao cho ta liền có thể thần minh nghe vậy con mắt bỗng nhiên c h ừ n g một cái tuyết lang vẽ dịu các người là võ có thể trở thành hồn thánh người tự nhiên là trên đại lục lừng lẫy nhân vật n ổ i danh trước mắt ba người là một cái tổ hợp s ớ m tại ba người hay là hồn đế thời kỳ thời điểm danh khí liền cũng không so triệu vô cực kém lại sớm đã gia nhập võ hồn điện khó trách bọn hắn không ra võ hồn còn muốn che mặt chính là sợ người nhận ra thân phận của bọn hắn đi Vừa mới tân minh nhìn bên cạnh thiên lân một chút không đối nếu như là tiểu thiên ba cái hồn thánh căn bản không đủ mà lại bọn hắn cũng sẽ không ngay cả võ hồn đều không thả học viện khác chỗ cũng hẳn là một dạng đều là một hai cái hồn thánh mang theo một đám hồn vương tả hữu cường giả kéo dài thời gian chân chính chủ lực sẽ hướng phía mục tiêu tiến đến đường tam trải qua đầu não phong bạo tần minh rất nhanh khóa chặt võ hồn điện chân chính mục tiêu cũng chỉ có song sinh võ hồn lại xuất sinh hạo thiên tông đường tam nhất có khả năng này tiểu tiên h người nghe ta nói đợi chút nữa chiến đấu để phòng ngự làm chủ mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là chúng ta kéo dài thời gian liền sẽ không có chuyện gì tần minh nhẹ giọng nhắc nhở nói thiên lân nhẹ gật đầu xem ra tần minh đã suy đoán ra chân tướng trong hát y nhân dẫn đầu cái kia chỉ chỉ tần minh vừa mới người này tựa hồ phát hiện thân phận của chúng ta hắn nghe được một cái chữ võ đã như vậy vậy hắn không chết không thể nói trong ba người tráng kiện nhất đại hán một quyền hướng phía bọn hắn bên này công tới nhìn nó thể phách hẳn là cự phủ hồn thánh đối thủ của ngươi là ta thiên lân ngăn tại tần minh trước mặt dùng ma kiếm đối với hướng về phía nó thiết quyền tần minh thì một đạo liên hỏa đánh về phía đối phương một cái khác hồn thánh chính là cái kia tuyết lang hồn thánh cùng lúc đó hoàng đấu những người khác cũng cùng đông đảo người áo đen hôn chiến đứng lên đối diện mặc dù đẳng cấp cao hơn nhưng đều không thả võ hồn trong thời gian ngắn Hoàng đấu bên này bên người đấu cự ũ n không g h có ở vào phủ hồn thánh giật Cự phủ h ồ mình hắn phát hiện chính mình bao vây lấy to lớn hồn lực nằm nấm lúc này lại phảng phất như là giấy đồng dạng bị ma kiếm nhẹ nhõm đâm xuyên trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một cây cự phủ ở tại trong tay hiện hiện đánh vào ma kiếm trên m ũ i kiếm mới rốt cục đem ma kiếm ngăn đồng thời đối diện hai vàng ba tím hai đen bảy viên hồn hoàn cũng toàn bộ phô bày đi ra mà lại đệ nhất hồn hoàn còn tại l ấ p lóe chương một trăm bảy mươi bảy độc cô nhạn tuyệt kỹ thiên lân trạm hồn thánh chương một trăm bảy mươi bảy độc cô nhạn tuyệt kỹ thiên lân trạm hồn thánh ngươi đang làm cái gì đối phó chỉ là một cái hồn vương không chỉ có sử dụng võ hồn ngay cả hồn kỹ đều dùng đi ra gặp chiến phủ hồn vương không chỉ có sử n g võ hồn ngay cả hồn kỹ đều dùng đ xem ra bức tranh này hồn thánh mới là ba người lãnh tụ tiệu tử kia kiếm có gì đó quái lạ. ta dùng nắm đấm đánh tới thời điểm rõ ràng dùng hồn lực hộ thể nhưng là hắn lại có thể tùy tiện đâm xuyên phòng ngự của ta nếu như vừa mới không phải kịp thời triệu hồi ra võ hồn tay của ta khả năng đã phế đi chiến phủ hồn thánh cao mày nói hắn cũng không hiểu rõ chân thực tổn thương hằng nghĩa nếu như bị bị động tại khẳng định sẽ phát hiện đặc điểm này cùng nàng đệ lục hồn kỹ vĩnh hằng chi sang giống nhau như lúc ca lại có loại sự tình này một cái hồn vương thế mà có thể không nhìn hồn thánh hồn lực phòng ngự đã như vậy, vậy liền để ta đi thử một chút hắn đi bức tranh hồn thánh trong mắt tinh quang loay lên một cỗ khổng lộ tinh thần lực lập tức đánh út về phía hắn thuộc về tinh thần loại hồn thánh thiên lân mỉm cười ngươi cùng ta chơi cái gì không tốt nhất định phải chơi tinh thần lực đã như vậy vậy liền đến ta tinh thần c h i hải làm khách đi thiên lân dứt khoát mở ra tinh thần c h i hải của mình tùy ý đối diện cái k i a hồn thánh tinh thần lực vọt vào ưu có khách à cái k i a ca liền h ả o h ả o chiêu đãi hắn một cái đi thiên m ậ c băng tầm nguy hiểm cười cười trăm vạn năm tinh thần ba động lập tức phản sùng chỉ trong nháy mắt bức tranh hồn thánh tinh thần lực liền bị gậy trở về n ô lần này g a hỏa này so vừa mới chiến phủ hồn thánh còn muốn không chịu nổi tinh thần tổn thương, nhưng、so、sánh thể tổn thương càng thêm nguy hiểm đại bức tranh hồn thánh vị đầu còn có chút ngơ ngơ ngác ngác ngươi nói đúng tiểu tử này có gì đó quái lạ đừng lại lưu thủ nếu không chúng ta không chỉ có kéo không nổi hắn còn có thể bị hắn phản xác lúc này bức tranh hồn thánh cũng không đang chần chờ một bức tranh khắp núi xuyên c ỏ cây mỹ lệ bức tranh trong tay hắn hiện hiện đệ thất hồn kỹ họa quyển chân thân cái này hồn thánh lại vì đối phó thiên lân mở ra khí hồn chân thân đồng thời bức họa kia cũng hướng phía thiên lân bao phủ mà đến đệ lục hồn kỹ họa trung thế giới mở ra võ hồn chân thân sau đệ lục hồn kỹ quả nhiên bất phản thiên lân lúc này phản phất th so với lúc trước thời niên bức tranh này hồn thánh huyễn cảnh càng lộ vẻ chân thực lâm vào dạng này huyễn cảnh người rất khó thoát thân đồng thời c h i ế n phủ hồn thánh dẫn theo to lớn c h i ế n phủ từng bước một hướng phía thiên lân đi tới hắn mặc dù không dám giết thiên lân nhưng tạm thời phế hắn một tay một chân lại không vấn đề vừa vặn cũng vì bọn hắn võ hồn điện học viện trừ bỏ một đại uy hiếp gặp thiên lân lâm vào huyễn cảnh không nhúc đích độc cô nhạn ngọc thiên giống hệt người khẩn trương bọn hắn muốn đi cứu viện nhưng bọn hắn cũng bị rất nhiều người á o đen kéo gác cao căn bản không có cách nào chạy tới đắng giận các ngươi lại dám làm tổn th liên phản phất về tới lúc trước chúng độc rất sâu trạng thái như thế không tốt nhạn tử nội điên thạch ma thạch mặc bậy t r ợ n ngọc thiên hằng tranh thủ thời gian hạ lệnh hoàng đấu những người còn lại lập tức tụ ở cùng nhau huynh đệ thạch ra bày ra huyền vũ thuẫn trận đội ở trên đầu làm xong vạn toàn phòng ngự chuẩn bị cái này dĩ nhiên không phải bởi vì độc cô nhạn lại chúng độc mà là nàng năm đó lấy được năm vạn năm độc điện vinh nguyên xương đầu hồn quốc kỹ cũng là bởi vì chiêu này tần minh tại một mực không dám để cho nàng ra sân nếu không một khi dùng đến sẽ chết người đấy mà lại không phải chết một hai cái đơn giản như vậy độc cô nhạn hai tay n g n quá đỉnh đầu theo r trời, ê n bầu c ẳ n nào hội tụ lên gì thường đáng g gì biết hội tụ tím lúc màu đ sợ n đen. mây đen. Chết c hết h ta đi, cường toàn, độc i cường tịch toan, đ diệt tuyệt vũ. Theo vũ. đ cô c nhạn hô lên hồn ký tên trong khoảnh khắc bọn hắn vùng chiến trường này rơi ra mưa to tầm tã mà lại cái này mưa cùng mây đen kia một dạng tất cả đều là màu tím đen phàm là rơi xuống địa phương mặc kệ là có cây hay là nham thạch trong khoảnh khắc liền sẽ bị ăn mòn không còn xuất lại một chút c ạ n nhưng rất thần kỳ thiên lân đứng đấy cái kia một khu vực nhỏ lại là một chút xuống dốc đến rất rõ ràng cho dù độc cô nhạn đã phẫn nộ đến phát cuồng y nguyên nhớ kỹ không làm thương hại đệ, đệ mình một đoàn người á o đen phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn đến lúc này rất nhiều người cũng đã nhịn không được thả ra võ hồn nhưng không dùng trừ phi đối thủ hồn lực đẳng cấp cao độc cô nhạn rất nhiều hoặc là bản thân mang theo độc kháng nếu không này độc vũ ngay cả võ hồn đều có thể ăn mòn đáng sợ tới cực điểm chiêu thức bất quá chiêu này ngược điểm cũng rất rõ ràng s ử suất tuyệt chiêu thời điểm độc cô nhạn bản thân cũng không thể lại hành động muốn tiếp tục chuyển vận hồn lực mới có thể khiến đến hạt mưa rơi xuống bởi vậy huynh đệ thạch ra bày xuống huyền vũ thuận trận thời điểm ngay cả độc cô nhạn cũng bao phủ đi vào muốn phá vỡ phòng ngự của bọn hắn đánh trúng độc cô nhạn Cũng thạch n ma gật i gật đầu biểu thị đồng ý độc đấu la cháu gái sao quả nhiên lợi hại không nghĩ tới chỉ là một cái hoàng đấu chiến đội thế mà lại để cho chúng ta tổn thất nặng nề chính phủ hồn thánh nhìn xem một bên khác bi thảm cảnh tượng lựa dẫn công tâm hắn cũng không muốn chơi xoay chuyển dịu một mặt khác hướng phía thiên lân cánh tay đập tới tiểu tử tại bức họa xinh đẹp trong thế giới gây mất cánh tay ngươi cũng coi như bị thương nó chỗ hắn xem ra hay là kiên kỵ thất bảo lưu ly li tông dù sao nếu như trần tâm muốn mệnh của hắn trừ phi hắn đ ờ i này đều đợi tại võ hồn điện bên trong nếu không chỉ cần vừa ra võ hồn thành liền hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vậy hắn chỉ là muốn tạm thời đánh gây thiên lân xương cốt ảnh hưởng hắn đằng sau tranh tài liền có thể có đúng không thế nhưng là ta là lựa các ngươi thiên lân bỗng nhiên từ trước đó trong trạng thái thoát ly đi ra dùng ma kiếm toàn bộ thế giới trong bức tranh hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực ha ha đây chính là để hùng hải tử đi trong nhà n g ư ờ i chơi hậu quả toàn bộ da đều bị đốt đi đi thiên mộng băng tầm cười to không thôi lần này bức tranh hồn thánh không chỉ có là tinh thần ngay cả võ hồn đều hứng chịu tới thiên lân cực hạn chi hỏa thiêu đốt ngốc đại cá tử một hồi lại trời với ngươi thiên lân hướng chiến phủ hồn thánh cười cười thân hình loại lên một cái thuấn di đi tới bức tranh hồn thánh trước mặt tên này hồn thánh đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu lúc này chính quỷ trên mặt đất kêu thảm thiên lân không cùng hắn khắc khí trường kiếm xe qua cho hắn một thông khoái một cái đầu người hướng phía bầu trời b a y đi lại vừa vặn rơi xuống chiến phủ hồn thánh dưới chân chiến phủ hồn thánh kinh hại không thôi đại ca của hắn cứ như vậy bị giết thiên lân trở lại lạnh nhạt nói giải quyết một cái sau đó đến phía ngươi đáng giận ta hôm nay nhất định phải giết ngươi đại ca bị sát chiến phủ hồn thánh đã hoàn toàn đã mất đi lý trí về phần giết thiên lân đằng sau sẽ khiến dạng gì hậu quả giờ phút này hắn cũng không quản được nhiều như vậy bất quá hắn hiện tại đối thủ cũng không chỉ thiên lân một cái à bởi vì độc cô nhạt giải quyết đại bộ phận người áo đen hoàng đấu chiến đội những người khác cũng đều giải phóng ra ngoài hiện tại hắn phải đối mặt là toàn bộ hoàng đấu vây rết chương một r ư ơ i tám hoàng đấu chân chính thực lực người đột kích toàn diện chương một r ư ơ i tám hoàng đấu chân chính thực lực người đột kích toàn diện ngay tại còn lại học viện đều lâm vào khổ chiến thời điểm hoàng đấu bên này lại là lộ ra phi thường nhẹ nhõm c h i ế n phủ hồn thánh mặc dù lực công kích mạnh kinh người nhưng nhược điểm cũng hết sức rõ ràng hắn t r ừ đệ thất hồn kỹ võ hồn chân thân bên ngoài một đến sáu hồn kỹ thế mà tất cả đều là đơn thể kỹ năng công kích phạm vi công kích quá chật tốc độ công kích cũng không đủ nhanh trong lúc nhất thời căn bản là không có cách trúng mục tiêu hoàng đấu đám người cái kia ba huynh đệ vốn nên nên cái đoàn đội bức tranh hồn thánh chủ k h ô n g chế không ở đối thủ sau mượn nhờ chiến phủ hồn thánh cường hoành không gì sánh được lực công kích giết địch mà cái kia tuyết lang hồn thánh thì làm ất công chủ yếu phụ trách tập kích bất ngờ chỉ tiếc hiện tại hắn một cái huynh đệ chế i n tử một cái khác thì bị tần minh kéo chặt lấy tuyết lang hồn thánh đẳng cấp mặc dù so tần minh cao nhưng lại bị tần minh liệt hỏa thương lan g khắc chế gắt gao nếu không có có võ hồn chân thân chỉ sợ sớm đã bại trận ha <cười> ha tiểu thiên đây thật là quá thú vị ta còn chưa bao giờ dạng này trêu đùa qua một tên hồn thánh đâu ngọc thiên hằng một bên chạy một bên cười to nói không có cách nào ai kêu ra hỏa này ngu xuẩn đâu hồn hoàn lựa chọn như vậy cực đoan một khi rời đi đại ca của hắn cùng phế vật đơn giản không có gì khác nhau nghe được tiên h lân cùng ngọc thiên hằng hai người cái kia sỉ nhục chế rêu thanh âm c h i ế n phủ hồn thánh phẫn nộ dị t h ư ờ n g chết hết cho ta đệ n g u hồn kỹ đoạt mệnh phi phủ đây là c h i ế n phủ hồn thánh duy nhất công kích từ xa kỹ năng cũng là duy nhất có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp hồn kỹ cổ nhiên ra chiêu thiên lân ra lệnh một tiếng cổ nhiên lập tức trả lời nói minh mạch lao đại đệ ngũ hồn kỹ quỷ thần biến thành một cái to lớn từ vong bạo long hình dạng cốt long thay thế hoàng đấu đám người đón đỡ thanh này phi phủ có thể bản thân nó liền không có sinh mệnh bị đánh tan theo cổ nhiên hồn lực ngưng tụ lập tức lại lần nữa tụ hợp ở cùng nhau giữ t ậ n gầm thét hướng chiến phủ hồn thánh vọt tới nhạc tử chúng ta cũng độc thủ ngọc thiên hằng không cam lòng yếu thế đoạt đầu người hắn luôn luôn là chuyên nghiệp cùng độc cô nhạn hai tay đem nắm băng hỏa bích lân giao cùng lam điện bá vương long quấn quýt lấy nhau dung hợp là một đây chính là hai người trải qua mấy năm khổ tu mới hoàn toàn nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ băng hỏ lôi long đệ tứ hồn kỹ lưu qu hiện lên hình tam giác trận thức hướng phía chiến phủ hồn thánh công tới chiến phủ hồn thánh căn bản không có bất luận cái gì t r á n h né thủ đoạn mà lại hắn sử dụng hồn lực quá độ lúc này ngay cả võ hồn chân thân đều nhanh muốn tiêu tán bành một tiếng trong sơn quốc q u ố n lên đại lượng khói bụi đợi khói bụi tán đi mới nhìn đến tình huống bên trong chỉ thấy lúc này chiến phủ hồn thánh cầm chiến phủ cánh tay bị cốt lòng xinh xinh c ắ n rơi ngực một thanh trường kiếm cũng đã xuyên thấu mà ra đắng giận các ngươi lại dám sát ta các ngươi biết ta là ai không chiến phủ hồn thánh giữ lại cuối cùng một hơi hung tợn nói ra thiên lân mỉm cười, đương nhiên biết. ngươi không phải liền là tên sơn t ạ c sao không phải vậy chẳng lẽ còn là giữ gìn chính nghĩa cùng hòa bình võ hồn điện không thành ngươi c h i ế n phủ hồn thánh kinh ngạc chỉ hướng thiên lân hắn làm sao không biết thiên lân đã sớm đoán được thân phận của bọn hắn vẫn còn dám hạ sát thủ chính là hướng về phía người không biết không tội câu nói này đã các ngươi muốn che giấu tung tích vậy chúng ta không biết cũng rất hợp lý đi giết chết sơn tặc đây chính là vì dân trừ hại à võ hồn điện chẳng lẽ dùng lấy cớ này hướng hắn động thủ c h í n phủ hồn thánh mang to lớn không cam lỏng nuốt xuống cuối cùng một hơi nhìn xem c h í n phủ hồn thánh thi thể thiên lân trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng mặc dù hắn đã có tương lai trợ giúp thiên nhận tuyết dự định nhưng này cũng muốn nàng thượng vị mới được ca chỉ cần bị bị đông còn tại giáo hoàng vị trí một ngày thiên lân liền không khả năng không phòng bị võ hồn điện đồng thời đối mặt tập kích hắn võ hồn điện người cũng sẽ không tồn tại nửa phần nương tay vẫn là câu nói kia hắn cũng không dám cược bị bị đông có phải hay không tên đ i ê n hợp tác với nàng không khác bảo hộ luật ra tập kích hoàng đấu mấy chục tên người áo đen trừ tuyết lang hồn thánh bên ngoài đã bị hoàng đấu toàn bộ tiêu diệt cái này chỉ sợ là tất cả trong chiến trường kết thúc nhanh nhất tuyết lang hồn thánh cảm giác được bên này chiến cuộc to lớn lựa dẫn kém chút để hắm nhưng bây giờ hắn lại ngay cả một cái tần minh đều giải quyết không xong lại nói thế nào giải quyết những người khác mà lại hiện tại hắn cũng đã nguy hiểm hoàng đấu bên kia toàn bộ giải phóng đi ra làm sao có thể không đến giúp bọn hắn lao sư đến lúc đó kết cục của hắn chỉ sợ sẽ không so trước đó hai vị kia hồn thánh tốt hơn chỗ nào nghĩ tới đây l ử a giận của hắn biến thành sợ hãi hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn thừa dịp võ hồn chân thân còn không có tiêu tán tuyết lang hồn thánh dùng da mạnh nhất hồn kỹ bức lui tần minh cấp tốc hướng về nơi xa lao đi còn muốn chạy không có đơn giản như vậy thuấn di thiên lân một cái thuấn di xuất hiện ở hắn đường chạy trốn phía trên, đệ nhị hồn kỹ. băng hỏa phong thần quân thiên lân tránh ra cho ta đệ tứ hồn kỹ tuyết lang chi trảo hai người ở giữa không chung đối một chiêu đối mặt mở ra võ hồn chân thân trạng thái hồn thánh một kích toàn lực tự nhiên là thiên lân ở vào hạ phong nhưng lấy hắn bây giờ thể phách cũng không trở thành t h ụ thương ngược lại là tuyết lang hồn thánh một kích này đằng sau hắn võ hồn chân thân trạng thái giải trừ không phải là bởi vì hồn lực hao hết mà chậm chạp tiêu tán mà là trong nháy mắt bị cưỡng chế giải trừ ha hà nguyên lai đẳng cấp của ngươi là vừa vặn bảy mươi cấp bị ta băng hỏa phong thần đánh trúng sau biến trở về hồn đế đi thiên lân hồn lực chỉ còn lại có sáu mươi tám cấp t à hữu thứ bảy hồn hoàn bị phong ấn tự nhiên không cách nào tiếp tục s ử x u ấ t võ hồn chân thân đừng nói là sáu mươi tám cấp chính là sáu mươi chín phẩy chín chỉ cần không đến bảy mươi cấp liền dùng không ra võ hồn chân thân điều này đại biểu hắn triệt đ ể xong bởi vì tần minh sớm đã ở hậu phương chuẩn bị chính mình mạnh nhất hồn kỹ đ ệ lục hồn kỹ bạo tạc liệt diễm tần minh đánh bạc toàn thân hồn lực một k í c h toàn lực hắn là kiểu bạo phát hồn sư một k í c h này bí lực cũng khá lấy có thể so với hồn thánh tăng thêm thuộc tính khắc chế cái kia đã mất đi võ hồn chân thân t u y ế t lang hồn thánh bị đánh trúng sau trong nh <cười> rốt cuộc chiến thắng đối thủ tần minh quỵ một chân trên đất miệng lớn thở hổn hển tiểu bạo phát hồn sư trong nháy mắt lực công kích cố nhiên mạnh kinh người nhưng cùng lúc cũng có cái khuyết điểm đó chính là bọn họ tiếp tục năng lực chiến đấu phi thường kéo vượt qua dù sao mỗi một kích đều muốn tiêu hao đại lượng hồn lực trải qua cùng t u y ế t lang hồn thành á c chiến lúc này tần minh hồn lực cùng thể lực đều đã thấy đáy tần lao sư nhanh lên ăn vào cái này ngồi xuống khôi phục hồn lực thiên lân cho hắn đưa lên một viên đan dược tần minh không chút do dự ăn vào đợi chút nữa không chừng còn sẽ có người tập kích lúc này nhất định phải nhanh khôi phục trạng、thái. lúc này hoàng đấu những người khác cũng riêng phần mình nuốt đan dược thừa dịp nơi này người áo đen đã toàn bộ giải quyết tranh thủ thời gian tọa hạ điều tức bất quá bọn hắn cũng không dám điều dưỡng quá lâu tần minh chỉ hồi phục ba bốn tầng h ồ n lực liền đứng lên tại r Trưng ư n phong phong g hào hội hào hội đấu đấu la hội tụ. Trưng 179, phong hào đấu la hội tụ. tụ. t tân minh hộ pháp biên giới hoàng đấu những người khác cũng lần lượt làm xong khôi phục mặc dù không đến trạng thái tốt nhất nhưng phần lớn cũng khôi phục được sáu bảy tầng h ồ n lực sau đó đám người nghe địa phương còn lại chiến đấu tiếng vang đi tới một khối n a m thạch to lớn phía trước đệ ngũ hồi kỹ bạo liệt chi họa tân minh lợi dụng chính mình cường hoành lực bộc phát đem trước mặt cản đường vô số cự thạch toàn bộ đánh thành một phấn phía trước chính là bị vây công thiên thủy học viện cùng thực vật học viện các nàng mặc dù đều là nữ h à i tử nhưng thực lực cũng không yếu nhất là thủy băng nhi cùng tuyết vũ võ hồn dung học kỹ băng tuyết phiêu linh cái kêu phạm vi cực lớn băng tuyết hệ công kích trực tiếp đông cứng một m ả n g lớn người áo đen chỉ bất quá đối thủ của các nàng bên trong có hỏa thuộc tính hồn vương tại đây vốn là đối phó thực vật học viện lại tại lúc này làm ra khắc chế thiên thủy học viện hàn băng tác dụng c ũ may thiên thủy học viện cùng thực vật học viện sư phụ mang đội cũng cùng tân minh một dạng đ ề một tên hồn vương kinh ngạc nói đáng tiếc hắn không biết trong miệng hắn ba vị đại nhân không phải là bị đánh lùi mà là đều bị hoàng đấu giết đi chết không toàn thây loại kia đáng giận chúng ta bên này chiến lược không đủ ba cái học viện đánh rút lui cầm đầu hồn thánh rất quả quyết lựa chọn rút lui lần này hoàng đấu cũng không có lại đuổi dù sao bọn hắn tiêu hao cũng không nhỏ tần lao sư đa tạ các ngươi chạy đến trợ rút gặp địch nhân rút lui thiên thủy học viện cùng thực vật học viện sư phụ mang đội lập tức đến đây nói lời cảm tạ hai vị khách khí chúng ta đều thuộc về thiên đấu đế quốc đội dự thi ngũ lẽ ra giúp đỡ cho nhau hai vị lao sư tần minh có một chuyện muốn nhờ tần minh hướng hai người ôm quyền đằng sau ta những hải tử này có thể hay không mời các ngươi thay chiếu cố ta còn có một chỗ nhất định phải đi tốt ngươi cứ việc yên tâm như lại có quân địch chúng ta cũng tất toàn lực bảo hộ những hải tử này hai người cam kết đa tạ nói xong tần minh thả người vọt lên hướng về một phương hướng nhanh chóng bắt đi lộ ra phi thường sốt ruột chào hỏi đều không có cùng thiên lân bọn hắn đánh một tiếng không tốt tần lao sư đây là muốn đi c h ợ giúp sử lai khắc thiên lân không để ý đến một sự kiện đó chính là tần minh thế nhưng là phất lan đ ứ ớ c dạy dỗ sử lai khắc là hắn trường học cũ phất lan đ ứ c càng là nó ân sư nếu hắn đã đoán được võ hồn điện chân chính mục đích làm sao có thể tiếp tục thờ ơ vừa mới là vì bảo hộ hoàng đấu chiến đội cho nên một mực nhẫn l ạ i lấy thôi võ hồn điện bởi vì thất bảo lưu ly li tông quan hệ trừ đường tam bên ngoài có lẽ tạm thời sẽ không đối với ninh v i n h v i n h bọn người hạ sát thủ nhưng là tần minh nhưng khác biệt đối mặt không có chút nào bối cảnh chỉ là một cái học viện lao sư hắn võ hồn điện mới sẽ không cố kỵ cái gì huống hồ tần minh hiện tại chỉ còn lại có ba bốn tầng hồn lực như thế tùy tiện tiến lên đơn giản hẳn phải chết không nghi ngờ thiên lân không có khả năng cứ như vậy nhìn xem hắn đi chịu chết tiểu thiên người muốn đi đâu ngọc thiên hằng tranh thủ thời gian ngăn cả nói tần lao sư không phải muốn chúng ta đi theo hai vị này lao sư sao không nên chạy loạn vậy ta đây thứ yếu vi phạm một chút tần lao sư giao phó thiên hằng ngươi là hoàng đấu đội trưởng nhớ kỹ chiếu cố tốt m ta rất mau trở lại đến nói xong thiên lân sử xuất dịch c h u y ể n tức thời biến mất căn bản không cho bọn hắn tiếp tục ngăn trở thời gian lúc này sử lai、like、khắc bên kia có thể hoàn toàn chính xác gặp gỡ vấn đề lớn nhà khác nhiều nhất chính là một hai cái hồn thánh hoàng đấu ba cái hồn thánh đã coi như là phi thường trọng thị nhưng bọn hắn cái này ngay từ đầu chính là một cái hồn đấu la thêm hai cái hồn thánh cùng một đồng lớn hồn vương phất lan đức cùng liễu nhị long bị hai cái hồn thánh c u ố n lấy thoát thân không ra cũng may bởi vì mạnh y h i n h i ê n quan hệ long công xà bà cũng tại trong đội ngũ bọn hắn gia nhập tông môn sự tình còn chưa đối ngoại tuyên dương lần này chỉ là làm bảo hộ cháu gái ra tay. mà cái kia hồn đấu la chính là lạc nhi địch c á lạc hắn còn không phải lòng công xả bà liên thủ đối thủ bởi như vậy đường t a m b ọ n người chỉ cần đối phó những hồn kia các vương liền có thể mặc dù y nguyên đánh không lại nhưng ở ninh vinh vinh phụ trợ bên dưới t r è o chống một h ồ i nhưng vẫn là không có vấn đề bất quá nhưng vào lúc này càng tuyệt vọng hơn sự tình phát sinh phong hào đấu la giáng lâm trong nháy mắt đem cục diện đánh vỡ đầu tiên tới là cúc đấu la nguyệt quan tại hắn sau khi xuất hiện ninh phong trí mang theo độc đấu la cùng kiếm đấu la xuất hiện bọn hắn vừa mới chưa từng xuất hiện tại thiên lân bên kia quả nhiên là tới nơi này ngay sau đó võ hồn điện quỷ đấu la cùng sư đấu la cùng hải quy đấu la cũng toàn bộ xuất hiện trong nháy mắt đem chiến đấu biến thành phong hào đấu la ở giữa đại chiến ai có thể nghĩ tới một cái sơn g ố c nho n h ỏ bên trong thế mà tụ tập dòng giã sáu tên phong hào đấu la thêm thất bảo lưu ly li tông tông chủ ninh phong chí ninh phong chí mượn nhờ thiên lân biến hóa p h ủ cùng ẩn nấp p h ủ biến hóa cựu bảo là thất bảo cũng ẩn giấu đi thứ tám huần hoàn bắt đầu toàn lực làm kiếm đấu la phụ trợ mà kiếm đấu la thì bằng vào hắn cao tới chín mươi sáu cấp thực lực độc đấu quỷ đấu la cùng, cùng sư đấu la còn có thể đè ép bọn hắn đánh chỉ là không cách nào thắng một bên khác độc đấu la cũng cùng hải quy đấu la đánh đến khó phân thắng bại này hải quy đấu la mai rùa cùng thạch mặc có chút giống không chỉ có lực phòng ngự mạnh còn có thể chống cự các loại trạng thái dị thường khó trách để hắn tới đối phó độc cô bác thất bảo lưu ly tông đã ngăn cản trọn vẹn ba vị phong hào đấu la có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ nhưng là còn lại vị cuối cùng cúc đấu la nguyệt quan xử lai khắc lại không chống cự thủ đoạn long công x à bà võ hồn dung hợp k ỹ mặc dù có thể tạm thời ngăn cản phong hào đấu la nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ một hồi tại cúc đấu la dùng ra võ hồn chân thân đằng sau hay là bại hạ trận đến đồng thời hàn âm chi tụ hình thành vô số sắc bén hoàn toàn vây l ạ i cái thế l o n g công h mạnh hề nhiên. hao á gái u đấu mặc tiêu mặc y Cúc là dù k ít hồn l ự như như cả nhưng phó chút thí hại, đối với tiểu một giận nói ha ha ngươi hẳn phải biết chúng ta làm việc là từ trước đến nay không cần lý do long công ngươi đã bại trận nếu như không muốn tôn nữ của ngươi hương tiêu ngọc vẫn nói liền đợi tại cái kia không nên động nể tình các ngươi vợ chồng cũng coi như đức cao vọng trọng phân thượng ta hôm nay có thể không giết các ngươi long công tiền bối ngày hôm nay đối với chúng ta trợ r ú t s ử lai、like、khắc cảm kích và phần ngày hôm nay liền đường lại xuất thủ y nguyên cũng là học sinh của ta ta không có khả năng hại nàng phất lan đ ứ c đối với long công nói c ả m t ạ n g mục tiêu của đối phương rõ ràng là đường tam cho dù đường tam tư chất so mạnh y h i n h i ê n cao nhưng phất lan đ ứ c cũng sẽ không vì đường tam hy sinh chính mình một người học sinh khác hắn cũng không phải đại sư hay phất lan đ ứ c viện trưởng lần này lao phu chỉ có thể thương mà không giúp được gì long công thở dài vô luận như thế nào hắn đều tận lực hiện tại mạnh y h i nhiên bị xem như có tin hắn hồn lực lại không nhiều đã hao hết không có khả năng không nhìn cháu gái sinh mệnh lại tiếp tục xuất thủ tương trợ chương một trăm tám mươi giang co thiên lân cùng cúc hoa quan chương một trăm tám mươi giang co thiên lân cùng cúc hoa quan gặp long công rời khỏi cúc đấu la rốt cục có thể hết sức chuyên chú đối phó lên sử lai khắc lạc nhi địch đá lạc cùng hai vị hồn thánh tất cả đều thối lui đến hậu phương cúc đấu la đều xuất thủ chỗ nào còn cần bọn hắn ra sân p h â n tốt hôm nay thời gian kéo dài đủ lâu cũng nên kết thúc n g u y ệ t q u a n k i n h miệt nhìn xuống phương sử lai khắc một chút tạm biệt dị bẩm thiên phú tiểu tử đệ ngũ hồn kỹ hàn âm tri tụ đầy trời cánh hoa biến thành núi lao bay vụ t hướng xử lai khắc thất quái bọn họ đối với ninh vinh vinh cùng liễu nhị long mấy người hắn còn miễn cưỡng sẽ hạ thủ lưu tỉnh nhưng đối với phất lan đức cùng đường tam coi như hoàn toàn không cần thiết cơ hồ tám thành lưỡi đao đều là hướng về bọn hắn bay đi dù sao phất lan đức có được tiếp cận hồn đấu la thực lực mà đường tam thì vốn là hắn đánh giết mục tiêu tự nhiên muốn cường điệu chiếu cố đừng muốn làm tổn thương ta phất l a o đại tính cách táo bạo liễu nhị long đâu để ý cúc đấu la có phải hay không đối với nàng hạ thủ lưu tỉnh y nguyên p ấ n đấu quên mình vọt lên cúc đấu la nhìn lướt qua hậu phương một vị hồn thánh người kia hiểu ý lập tức ngăn trở xem ở ngươi là lam điện bá vương long gia tộc người phân thượng chớ lại sông đi lên còn có đường sống tránh ra bạo hỏa long tật liễu nhị long nếu có thể nghe khuyên cũng liền không phải liễu nhị long có thể đối thủ của nàng cũng là một tên hồn thánh cùng nàng n g a n g cấp như thế nào nhẹ nhàng như vậy liền c ó thể đánh thắng bạo hỏa long tật bị đối thủ tùy tiện liền c ả n lại đệ lục hồn kỹ miêu ương hộ thể phất lan nước bên này hắn biết mình đánh là khẳng định đánh không lại cúp đấu la bởi vậy chỉ có thể lựa chọn tăng cường phòng ngự sau đó đem đường tam bảo hộ ở sau lưng có thể kéo một khắc làm một khắc có thể mẫn công hệ hồn sư coi như dùng da phòng ngự hồn kỹ lại có thể ngăn cản bao lâu không bao lâu chỉ thấy phất lan nước trên người miêu đ ương áo giáp đã dần dần bắt đầu vỡ vụn ha ha chỉ là một cái hồn thánh cũng dám khiêu chiến phong hào đấu la không biết tự lượng sức mình n g u y ệ t quan hồn lực kích đáng phía dưới kỳ nhung thông thiên cúc cách ra càng thêm hào quang trói sáng mắt thấy phất lan nước liền muốn ngăn cản không nổi phương xa từng viên hỏa cầu bay thẳng mà đến giúp phất lan nước chia sẻ không ít áp lực đệ tứ hồn kỹ hỏa diễn đạn đây chính là liệu mạng chạy tới tần minh thiên lân đoán không sai làm phất lan nước học sinh hắn không thể nhìn lao sư của mình cứ như vậy chết đi lại tới một cái phiền t o à i hay là kiểu bạo phát hỏa thuộc tính hồn sư. đáng tiếc nếu như ngươi là hồn đấu la còn có thể hơi cho ta tạo thành điểm phiền phước hiện tại một cái hồn lực đều bất mãn hồn đế chịu chết đều không cần gấp gáp như vậy n g u y ệ t quang dễu c ậ t nói tần minh ngươi tới đây làm cái gì mau trở về ngươi sớm đã tốt nghiệp không phải chúng ta xử lai、like、khắc người về ngươi thiên đấu hoàng gia học viện đi phất lan đ ứ c sốt u ruột không gì sánh được tần minh là hắn kiêu ngạo nhất đệ tử hắn cũng không hy vọng hắn vì mình mà hy sinh đúng vậy à ta sớm đã không phải xử lai、like、khắc người cho nên viện trưởng nói ta cũng không cần lại nghe không phải sao tần minh không quay đầu lại liền hỏa thương lang rít lên một tiếng đây là hướng cúc đấu la tiên chiến cũng là hắn thể sống chết bảo vệ mình lao sư quyết tâm một màn này ngược lại là có chút xúc động cúc đấu la cái này cảm động sư đồ tỉnh thật là khiến người buồn nôn đã các ngươi muốn cùng chết ta thành toàn các ngươi đệ lục h ồ n kỹ kim nhị phiếm lưu hà s o hàn âm c h i tụ càng mạnh đệ lục h ồ n kỹ quan g mang màu vàng đầy trời n ở rộ mỹ lệ dị thường nhưng ở dưới mỹ lệ này còn chứa lại là vô tận sát cơ đệ lục h ồ n kỹ bạo tạc liệt diễm đệ tứ hồi kỹ ương trào chi nhận phất lan n ư c tần minh hai người cũng sẽ không ngồi chờ chết cho dù đối thủ là phong hào đấu la bọn hắn cũng muốn dây r ủ đến một khắc cuối cùng đáng tiếc song phương thực lực hai bên hồn kỹ vừa va chạm tần minh cùng phất lan đức công kích liền bị trừ khử ở vô hình cuối cùng hai người đồng thời bị h à o quang màu vàng bao phủ đệ tứ hồn kỹ lưu quang chu tiên t r ạ m đúng lúc này một thanh cự kiếm hoành không cách trở vậy mà trong nháy mắt đem kim nhị phiếm lưu hà quang mang trực tiếp chặt đ ứ t cứu lúc đầu sắp tử vong hai người luận lực công kích hiện tại thiên lân tự nhiên hay là không bằng phong hào đấu la nhưng hắn chỉ cần xào rượu mượn nhờ chính mình m à kiếm không gì sánh được bá đạo đặc tính này liền có thể làm đến đem đối phương năng lượng hệ công kích trực tiếp cắt từ giữa đoạn ai nguyễn q u a n ngầm đầu nhìn thấy trên ngọn núi tay cầm nhưng trên thân nó một vàng hai tím hai đen hồn hoàn phối trí thực sự quá tốt phân biệt hắn chính là quân thiên lân a vượt qua chúng ta võ hồn điện hoàng kim một đời kỳ tài thiên lân nhìn thoáng qua đã thụ thương rất nặng tần minh mặt lộ xâm hàn nhìn xem cúc đấu la đạo vị này phong hào đấu la miệng hạ làm sao kiếm quân có gì chỉ giáo chỉ giáo không dám nhận nhưng ngươi nếu là tiếp tục làm tổn thương ta tần l ã o sư ta hiện tại liền làm thì ngươi thiên lân nói xong ma kiếm vung lên một cố cường hành o kiếm khí quét về mạnh y hỷ h i n h i ê n bên kia đây là thất s á t kiếm pháp bên trong một c h i ê u vạn kiếp khó p h ụ tại thiên lân tinh vi khống chế phía dưới mạnh y hỷ h i n h i ê n hoàn toàn không có bị kiếm khí quét đến nhưng bao quanh nàng kỳ nhung thông tiên q u ố c lại toàn bộ bị chém xuống dù sao đã là nhà mình tông m ô n người coi như còn chưa hướng ra phía ngoài công bố cũng không thể để cho người khi dễ t h ế m à có thể trong nháy mắt phá vỡ ta kỳ nhung thông tiên q u ố c thiếu niên này thật là lợi hại kiếm thuật mà lại ta tại sao phải từ trên người hắn cảm giác được một trận nguy hiểm là của ta hồn lực tiêu hao nhiều làm sao bởi vì thiên lân xác ý nguyện quân không tự chủ cảnh giác đứng lên. Cái kia nhưng thật ra là bởi vì hiện tại thiên lân thật giết được hắn n g u y ê n quan năm đó bị độc cô bác trọng thương sau đẩy nguyên một năm độc mặc dù sắp xếp mất rồi ước chừng chín tầng bảo vệ tính mệnh nhưng hồn lực lại hạ xuống đến chín mươi ba cấp mà lại bởi vì còn lại một tầng độc đã sâu tận x ư ơ n g thủy hắn không thể không cùng trước kia độc cô bác một dạng lưu lại bộ phận hồn lực gáp chế thể nội kịch độc vĩnh viên không cách nào toàn lực xuất thủ dẫn đến hắn hiện tại chân thực sức chiến đấu chỉ có chín mươi mốt cấp trên giới đẳng cấp này lại là tiêu hao như vậy lượng lớn hồn lực tình hôn dưới thiên lân có lòng tin như triệu hồi g a võ thần cùng mình kể vai chiến đấu tuyệt đối có thể làm t h ị quốc ho dạng này chính mình song sinh võ hồn bí mật chắc là phải bị trắng trợn b ố t quang có lẽ vì một cái tần minh cũng không đáng giá nhưng này thì như thế nào cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều muốn xây dựng ở đáng giá hai chữ này bên trên thiên lân tăng thực lực lên vốn là vì bảo hộ người trọng yếu tần minh cùng hắn ở c h u n g tám năm đối với hắn mà nói cũng vừa là t h ầ y vừa là bạn hắn tuyệt đối không thể nhìn xem hắn mất mạng mà không quan tâm húng chi tần minh có thể vì lao sư của mình không để ý tính mệnh nguyên tắc đ ố i một bạch cũng có thể vì đường tam khảo hạch từ bỏ thần ban cho hồn hoàn chẳng lẽ thiên lân ngay cả bọn hắn điểm ấy quyết tâm cũng không sánh bằng như võ hồn điện nhất định phải sát hắn hắn cùng lắm thì cưỡng ép giải khai trăm vạn năm hồn hoàn hồn c ố t toàn bộ phong ấn l i ề u mạng chính mình não tử vong phong hiểm cũng muốn dùng siêu cường tinh thần lực cùng bọn hắn đồng quy vũ t ậ n chỉ là như vậy làm có lỗi nhất chính là đem hết thảy đều đặt ở trên người hắn thiên mộ băng tằm tựa hồ nhìn ra thiên lân ý nghĩ thiên mộ băng tằm không quan trọng cười cười ha ha tiểu thiên không cần cố kỵ nhiều như vậy tại ca đem chính mình hiến tế đưa cho ngươi ngày đó liền làm tốt cùng ngươi đồng sinh cộng tử chuẩn bị thú chi nếu như ngay cả lão sư của mình sinh mệnh đều không để ý còn tại cái kia dấu r ố t tự vệ người ca cũng không tín nhiệm ngươi hôm nay cứ việc b u ô n g tay chiến đấu đừng nói chỉ là một cái phong hào đấu la liền xem như thần ca cũng cùng ngươi cùng một chỗ điên một thanh c ả m ơn ngươi như vậy chúng ta lên đi thiên ngọc ca thiên lân mỉm cười tay trái hội tụ quan mang thánh linh châu đang chuẩn bị lần thứ nhất chính thức xuất hiện tại thế gian chỉ là h ồ n vương đối mặt phong hào đấu la lại vẫn d á m khẩu suất của ngôn cúc đấu la mặc dù không biết mình cái kia không hiểu thấu cảm giác được nguy hiểm là ở đâu ra nhưng chẳng lẽ hắn thật đúng là sẽ sợ thiên lân một cái hồn vương không thành kỳ n u n g thông thiên cúc cánh hoa hóa thành lưỡi lao cũng toàn bộ chỉ hướng thiên、lân. ngay tại hai người rằng co thời điểm đ ỗ n g nhiên một cái hào phóng thanh âm đem hai người tích lũy khí thế trong nháy mắt đánh sơ s á t ha ha ngươi nói đứa nhỏ này là tại khẩu suất của nôn vậy ta đâu cúc hoa quan ngươi thật đúng là càng sống càng trở về thế mà lấy lớn hết nhỏ đối với dạng này một đám hải tử hạ độc thủ như vậy Trước, Trước nguyễn quan làm sao lại chưa từng nghe qua thanh âm này đó là đến từ một cái cho dù hắn thời kỳ toàn thịnh đều không thể địch qua cường giả một đầu bao vây lấy lôi đ ỉ n h to lớn màu lam thần long từ thiên lân phía sau bay ra không có đi trước đối phó nguyên quan mà là dùng đôi rồng trực tiếp quét bay đi đang cùng liễu nhị long đối chiến hồn thánh đây là lam điện bá vương long mà lại này long hóa cơ hồ là đặt đến toàn thân trên đời này có thể đem long hóa dùng đến loại trình độ này chỉ có một người thiên lân nói ra ngọc nguyên chấn nguyên quan gọi ra người đến danh tự chính là lam điện bá vương long gia tộc tộc trưởng lôi đ ỉ n h đấu la ngọc nguyên chấn ngọc nguyên chấn giải trừ long hóa biến trở về cái kêu phổ thông nam tử trung niên hình tượng đại bá liễu nhị long hoảng sợ nói đại bá của hắn làm sao lại tới đây cho i dù hắn phi thường quan tâm ngọc thiên hàng trận chung kết nhưng vô luận lại thế nào muốn đến quan sát cháu trai phấn khích biểu hiện vì gia tộc cũng đều cố nén chưa hề đi ra cách đó không xa ninh phong c h í mỉm cười đây đương nhiên là bút tích của hắn hắn để ân dương đi một chuyến lam điện bá vương long gia tộc tạm thời thay thế ngọc nguyên trấn thủ tông ngọc nguyên trấn mới đến cái này nhàn rỗi có thể đi ra chơi đùa đây chính là phong hào đấu la số lượng nhiều thời điểm xa xỉ cách dùng muốn đổi thành nguyên tắc thất bảo lưu ly li tông cũng không có tư cách này ninh phong trí cho hắn viết trên thư tín chính là hôm nay ở chỗ này tù hợp lại không nghĩ rằng ngọc nguyên chấn vừa mới chạy đến liền thấy võ hồn điện bọn này không biết xấu hổ phong hào đấu la cùng hồn đấu la đang khi dễ đ ắ m kia ngay cả tốt nghiệp đều không có tốt nghiệp bọn nhỏ cái này khiến từ trước đến nay ghét á c như k i ể u tính cách cương liệt ngọc nguyên chấn làm sao có thể còn nhị được thế là không chút do dự liền xuất thủ n g u y ê n q u a n cũng minh bạch khó trách hắn vừa mới sẽ từ thiên lân bên kia cảm nhận được to lớn uy hiếp n g u y ê n lai ngọc nguyên t r ấ n ngay tại hắn hậu phương cách đó không xa hắn liền nói sao cho dù thiên lân lại thế nào thiên tài cũng không trở thành uy hiếp được hắn này phong hào đấu la mới đối cúc hoa quan tự cho là hoàn mỹ giải thích rất tốt đem nguy hiểm nơi phát ra sai lầm thiên lân nhìn thấy ngọc nguyên t r ấ n đến yên lặng thu hồi nguyên bản chuẩn bị phóng thích thánh linh châu tay trái lôi đình đấu la đều tới cúc hoa quan còn có nhảy nhóp chỗ trống sao phía trên nguyên bản ngay tại chiến đấu còn có nhảy nhóp chỗ trần tâm cùng độc cô b á c cũng đi theo ninh phong trí đứng ở ngọc nguyên trấn bên cạnh tám vị siêu cấp đại lao đối trọi gây gắt lấy n g u y ệ t q u a n sắc mặt khó coi đến ninh phong trí ngọc nguyên trấn các ngươi thất bảo lưu ly tông cùng lam điện bá vương long gia tộc là chuẩn bị cùng chúng ta đối nghịch đến cùng thượng tam tông từ trước đến nay đồng khí liên tri n g u y ệ t q u a n chẳng lẽ ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao ninh phong trí ôn h ò a lại thanh â m kiên định vang lên lần này hắn chính là trái lại lợi dụng võ hồn điện tập sát chuẩn bị để câu nói này triệt để trở thành lời nói thật dĩ vãng mặc dù một mực nói như vậy nhưng trên thực tế thượng tam tông không chỉ có từng người tự chiến thậm chí còn thường thường ở vào cạnh tranh bên trong may mắn là tương đối tốt cạnh tranh ba bên ở giữa không có thâm cựu đại hận gì ninh phong trí từng nói hắn tuổi trẻ thời điểm trên đại lục tranh đấu khắp nơi có thể thấy được mặc dù hắn mỗi ngày đều cùng kiếm đấu la cốt đấu la du t ẩ u cùng trong nguy cơ nhưng hắn trong lòng nhưng lại chưa bao giờ từng có sợ sệt mà gần vài chục năm bắt đầu chẳng biết tại sao tranh chấp đ ố n g nhiên dần dần giảm bớt đây vốn là một chuyện tốt nhưng ý thức nguy cơ mười phần minh phong trí luôn cảm giác cái này ngược lại giống như là yên tĩnh trước bao tác lúc này càng là an ổn đằng sau chấn động liền sẽ càng lớn cho nên thượng tam tông nhất định phải chân chính liên hợp hạo thiên tông đã ân thế vậy hắn liền lợi dụng đường hạo đường tam đem bọn hắn dẫn ra l a m điện bá vương long ra t ổ u can phận ở một góc vậy hắn liền thừa dịp hôm nay cơ hội này cưỡng ép đem bọn hắn kéo xuống nước hử hôm nay coi như chúng ta bại lao quỷ hùng sư hải quy chúng ta đi thôi ánh trăng một vệ sáng đánh về phía bầu trời đây là hướng mặt khắc võ hồ tất cả người áo đen nhìn thấy đạo tia sáng này toàn bộ nghe lệnh lập tức rút lui rất nhanh tòa sơn cốc này liền triệt để khôi phục bình tĩnh chúng các hồn sư hồn lực hao tổn nghiêm trọng đánh nát cự thạch mở đường làm việc liền do hoàng gia kỵ sĩ đoàn để hoàn thành tiểu tiên h ngươi không sao chứ lúc này tuyết thanh hà đi tới bên cạnh bọn họ dù sao hắn còn có thái tử tầng này thân phận tại nguy cơ không có giải trừ ninh phong chí căn bản không cho phép hắn lộ diện một mực để hoàng gia kỵ sĩ đoàn một tấp cũng không rời bảo hộ lấy hắn tuyết đại ca ta không sao ninh thúc thúc bọn hắn đều tại huống hầu ngay cả lôi đình thiên lân cười nói vậy là tốt rồi vậy sao đ ừ n g như thế lỗ mãng ta biết ngươi lo lắng ngươi lao sư trọng tình nghĩa vốn là một chuyện tốt nhưng nếu bị tình nghĩa ngăn trở chính mình vậy là tốt rồi biến cố chuyện xấu phong hào đấu la như thế nào người có khả năng chống lại tuyết thanh hà nhẹ nhàng thở ra kỳ thật vừa mới không chỉ là thiên lân muốn ra tay ngay cả nàng đều kém chút nhịn không được dù sao đây chính là phong hào đấu la à nàng tiểu thiên lại thế nào mạnh nàng cũng không cho rằng đã đến có thể địch nổi phong hào đấu la trình độ một khi đánh nhau hẳn phải chết không nghi ngờ đến lúc đó nàng sợ chính mình sẽ nhịn không nổi để nàng thiên sứ võ hồn mở ra sau cánh thường cúc đấu là một phát thiên sứ thanh kiếm dù sao cúc đấu la là, là nữ nhân kia người nàng cũng không quan tâm hử lúc này nguyên bản còn muốn bổ nhào vào thiên lân trong ngực nũng nịu ninh vinh vinh đột nhiên khó chịu ăn lên dầm đến chính nàng cũng không phải rất rõ ràng rõ ràng hai cái đều là nam sinh à, vì cái gì chính mình kiếm ca ca cùng thái tử đứng chung một chỗ lúc so cùng với nàng đứng chung một chỗ còn muốn đ ă n g đối kiếm ca ca ghét nhất vừa mới vinh vinh đã trải qua chuyện nguy hiểm như vậy cũng không tới an ủi ta ta không để ý tới ngươi ninh vinh vinh chu miệm nhỏ không ngừng nghĩ linh tinh vậy thì thật là tốt t i ể u thiên nếu vinh vinh hiện tại không muốn để ý đến ngươi vậy ngươi liền đến đại ca trên xe ngựa đi ngươi vừa mới hồn lực tiêu hao nghiêm trọng thiên tuyết chi lực có thể giúp ngươi gia tốc khôi phục tuyết thanh hà đả xà thượng côn phản phất nghe không hiểu ninh vinh vinh nói bên ngoài âm giống như hoàn toàn không cho thiên lân cự tuyệt chỗ trống liền kéo lấy thiên lân đi trở về thiên lân phát hiện chính mình thế mà hoàn toàn tránh thoát không xong cái này cố nhiên có chính mình tiêu hao quá lớn nguyên nhân tại nhưng càng nhiều hơn là tuyết thanh hà tự thân trải qua thiên tuyết chi lực phụ trợ tu hành thiên lân cảm giác lúc này tuyết thanh hà chỉ sợ cũng có nguyên tắc chính thức ra sân lúc t h ấ t hoàn hồn t h á n h cấp bậc mà bằng vào thiên sứ sáu cánh đ ặ c thủ nàng chân thực sức chiến đấu không sai biệt lắm đã đ ạ t phong hào đấu la cấp ninh v i n h vinh thấy mình kiếm ca ca thế mà thật đi theo tuyết thanh hà đi ủy khuất khuôn mặt nhỏ đều nhữ lại thiên lân rất quan hồn g hắn không phải muốn cùng tuyết thanh hà đi mà là không cách nào tránh thoát ta cũng không thể để kiếm đấu la một kiếm chặt lên tới đi xem ra đằng sau chính mình được thật tốt an ủi bên dưới tiểu công chúa này chương một trăm tám mươi hai đến võ h ồ n thành thần minh nhật ông hoàng gia kỵ sĩ đoàn đánh nát tất cả cự thạch chúng học viện có thể tiếp tục đi đường địch nhân mặc dù lui nhưng bọn hắn bên này cũng không lớn dễ chịu có cần dưỡng thương tỉ như tần minh phất lan nước có đang khôi phục h ư n lực tỉ như thiên lân cùng hoàng đấu còn có đang hận rỗi tỉ như ninh vinh v i n h ngược lại là sự kiện lần này kẻ cầm đầu đường tam chẳng có chuyện gì hiện tại đang ngồi lên ninh phong chí cùng ngọc nguyên chấn xe ngựa hỏi thăm chuyện này tiền căn hậu quả ninh phong chí đương nhiên không có khả năng đem hết thầy đều bảo hắn biết chỉ là nói cho hắn biết chuyện này cùng phụ thần hắn cùng hạo thiên tông có quan hệ hắn chính là muốn lợi dụng hai cha con này đem cái kia trốn tránh vài chục năm hạo thiên tông lôi đi ra Lấy Linh phong chí thông minh, làm sao có thể không phát hiện được võ hồn điện hoặc là nói bị bị đông gia tâm võ hồn điện vốn là so sánh với ba tông cộng lại đều mạnh hơn hiện tại hạ tứ tông càng là toàn bộ phụ thuộc vào võ hồn điện nếu bọn họ lại tiếp tục giống như kiệu trước đây chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận nếu như thiên lân biết lúc này ninh phong trí ý nghĩ lúc này tất nhiên sẽ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nguyên tắc thất bảo lưu ly li tông cùng lam điện bá vương long gia tộc chính là như thế bị d i ệ t môn hắn có cảm giác tiên tri cho nên một mực tại vì cường hóa tông môn vượt qua kiếp nạn mà cố gắng mà ninh phong trí chí, chính là thuần túy dựa vào đoán đ á n tiếc duy nhất chính là ninh phong trí vô luận như thế nào cũng không có khả năng đoán được bị bị đồng cụ thể hành động thời gian thậm chí hiện tại thiên lân cũng không có nắm chắc dù sao theo hắn đến tông môn mạnh hơn rất nhiều khó đảm bảo võ hồn điện tương lai sẽ không vì không tăng thêm biến số trước thời gian bắt đầu hành động xem ra các loại biết trước tương lai làm l ệ n h hoàn tất sau đến tại trong tông môn dùng lại lần nữa xác định đối phương chuẩn sắc lúc công kích ở giữa vào lúc ban đêm đại bộ đội rốt cục chạy tới võ hồn thành xuống xe ngựa sau thiên lân rõ ràng cảm giác đường tam lệ phép không ít đại khái là đối với ninh phong trí coi như có hào cảm bất quá trong lòng hắn ý nghĩ ý nguyên không thay đổi về s tông, tông tuyết thanh hà làm thiên đấu thái tử phân phối nơi ở cùng biển thủ dự thi khác biệt liền không có tiếp tục lôi kéo thiên lân huống hồ thiên lân hồn lực cơ bản đã khôi phục hoàn tất nàng cũng có thể an tâm thản đó rời đi thiên lân cũng không có ý định tiếp tục đi theo tuyết thanh hà dù sao đây chính là nhà của nàng thiên được nhà, lân cười h nói nhìn ấ t đ h sẽ thiên lân còn h t có chút non nớt thiếu niên kiểm bảng tần minh phi thường cảm động như thế một đứa bé lại tại hắn thủ thương thời điểm đứng ở một vị phong hào đấu la trước mặt còn đối với cái kia phong hào đấu la nói còn dám thương tổn tới mình liền làm thiệt hắn đây là cỡ nào dũng khí nghĩ tới đây thần minh bỗng nhiên theo bản năng nói ra tiểu thiên ngươi còn nhớ rõ sao phong hào đại điện thời điểm ngươi từng mời qua ta gia nhập tông môn của ngươi hiện tại cái này mời còn tính hay không nếu như nói lúc trước thiên lân đưa tặng chính mình t ử kim đan hành vi là để cho mình tâm hoài cảm kích vậy hôm nay thiên lân liều mình cứu rút lại là hoàn toàn để hắn viên hướng kia vốn chỉ muốn làm tự do hồn sư động tâm dung đương nhiên tần lao sư nguyện ý đến ta tùy thời đều đả tâm để chào mừng ngài thiên lân thật cao hứng giống trước đó cái thế long xà vợ chồng áo tư tạp mã hồng tuấn mọi người thiên lân căn bản là từng bước một đem bọn hắn tính toán tiến vào tô môn nhưng hôm nay hắn lại căn bản không nghĩ tới tầng này chỉ là đơn thuần muốn bảo vệ mình bằng hữu cùng lao sư lại không muốn thế mà vô tâm cắm l i ề u l i ề u xanh lun g đây chính là cái gọi là lấy chân tâm đại nhân người cũng lấy chân tâm báo c h i đi bàn giao tần minh nghỉ ngơi thật tốt thiên lân đi ra cửa phòng hoàng đấu chiến đội những người khác cũng đều có chút bận tâm đứng tại cửa ra vào thiên lân cười hắn ủi các ngươi yên tâm đi tần lao sư không có chuyện gì mặc dù hắn bị thương nhưng ăn vào ta đ a n dược sau điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu bất quá vòng chung kết trước mấy trận tranh tài hắn chỉ sợ là không thể tới cho chúng ta chỉ huy chiến thuật chúng ta phải dựa vào chính mình ngay vậy tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra áo tư la không có vấn đề nói vậy thì có cái gì dựa vào chúng ta thực lực cho dù hoàn toàn không có chiến thuật ép đều có thể từ học viện khác trên thân ép tới nói đúng có tiểu thiên t ạ i dù cho gặp gỡ võ hồn điện học viện bọn hắn cũng không thắng được chúng ta đ ộ c cô nhạn vỗ vỗ thiên lân bà vai đối với vị đệ đệ này nàng mặc dù một mực ngoài miệng nói bảo hộ nhưng nàng biết thiên lân chân chính thực lực kỳ thật so hoàng đấu tất cả những người khác cộng lại đều mạnh hơn n h ạ tử không chỉ tiểu thiên còn có ta tại a ta mới là hoàng đấu đội trưởng hay là ngươi vị h ô n phu ngươi có thể hay không đối với ta nhiều một chút lòng tin a ngọc thiên hằng ghen tuông tràn đầy nói ra độc cô nhạc nghiên g qua hắn một chút vẫn là chờ ngươi trở thành hồn vương rồi nói sau còn t i ể u thiên nhi cổ nhiên đều đã vượt qua ngươi nhạ tử ngươi yên tâm không cần bao lâu ta liền có thể siêu việt cổ nhiên ngọc thiên hằng lòng tin tràn đầy nói cổ nhiên ra hỏa này mặc dù đường rẽ vượt qua làm hắn không phục rất lâu bất quá trải qua cùng hồn thánh t ử đấu hắn phát hiện chính mình bình cảnh đã bước lòng hắn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến cấp năm mươi chỉ tiếp nơi này là võ h ồ n thành mà lại trận chúng cho dù hắn hoàn thành b ộ t phá cũng vô pháp săn giết hồn thú tấn cấp hồn vương bất quá hắn không biết là ngay tại thiên lân trong dây lưng thế nhưng là ẩn giấu một cái đại khủng long đây là lúc trước chuyên môn là ngọc thiên hằng hoặc là độc cô nhạn lưu lại quà tặng hiện tại xem ra lễ vật này sát xuất lớn là muốn thuộc về ngọc thiên hằng ba ngày sau trước giáo hoàng điện tổng quyết tái khai mạc thức rốt cục chính thức bắt đầu thiên đấu tinh la hai bên đều có mười lăm tri đội ngũ ra biên tăng thêm hai đại đế quốc cùng võ hồn điện cử đi đội ngũ bàn bạc ba mươi ba chi bọn hắn tất cả đều là trên đại lục này thế hệ trẻ tuổi tinh anh tượng trưng cho đại lục tương lai. có thể đi vào trận chung kết đội ngũ cũng sẽ không yếu bắt đầu từ nơi này huyết âm học tỷ căn bản là sẽ không lại ra sân hoàng đấu khống chế hệ hồn sư đ ổ i thành động cô nhạc bọn hắn sẽ lấy toàn đội hình chủ lực nên chiến khai mạc thức bị bị đông không có tham gia nàng bình thường là phải chờ tới ba hạng đầu học viện xuất hiện đằng sau mới có thể hiện thân cái này khiến thiên lân có chút thất vọng hắn nguyên bản còn muốn nhìn xem cái này nguyên tắc chuyển kỳ nữ giáo hoàng đến cùng dáng dấp ra sao đâu muốn đẹp tới trình độ nào mới có thể đem một cái thiên sứ đấu la biến thành mật thất đấu la trận chung kết trận chiến đầu tiên long q u học viện Trước 183, trận chung kết trận chiến đầu tiên long quỳ học viện khai mạc thức đằng sau chính là rút thăm quyết định tranh tài trình tự tần minh không tại làm đội trưởng ngọc thiên hằng tự nhiên muốn gánh chịu dẫn đầu toàn đội chức trách tìm đọc tranh tài tin tức cũng là hắn làm việc khi nhìn thấy ngọc thiên hằng đi về tới đám người hỏi vội thiên hằng vòng chung kết chúng ta vòng thứ nhất đối thủ là ai vậy hiện tại tranh tài đã tiến nhập đ ả o t h ả i chế chỉ cần thua một trận liền bị loại bởi vậy cho dù là hoàng đấu chiến đội cũng không dám lại có nửa điểm chủ quan chúng ta là hôm nay trận thứ năm tranh tài không cần phải lo lắng đối thủ không phải cái gì ghê gớm nhân vật đến từ tinh la đế quốc long quỳ học viện dù là tiểu thiên cùng cổ nhiên đều không lên ta một người liền có thể đánh bọn hắn toàn đội ngọc thiên hằng nhìn phi thường nhẹ nhõm hắn cũng không có ý định tại trận đấu thứ nhất liền phiền phức thiên lân xuất thủ có thể nghe được học viện này danh tự thiên lân bỗng nhiên chuyện đầu nói thiên hằng ngươi nói học viện này danh tự gọi là cái gì nhỉ long quỳ a làm sao rồi thiên hằng trận đấu này ta không phải bên trên không thể không phải vậy kiếm của ta sẽ cùng ta cao k í n h thiên lân quả quyết nói mặc dù hắn ma kiếm cũng không có kiếm linh ký túc lấy nhưng khi nghe được long quỳ cái tên này thời điểm hắn tựa hồ vẫn có thể cảm giác nói trong thân thể ma kiếm hơi run dậy một chút thiên lân cũng sẽ không bởi vì một cái tên mà căm thủ lòng quỷ học viện dù sao đây là đấu la đại lục không phải tiên kiếm thế giới người nơi này ai biết lòng quỷ là ai à cái kế học viện lấy cái tên này cũng không bao hàm cái gì ác ý nhưng nếu ma kiếm muốn đánh hắn cũng chỉ có thể lên đến lúc đó hạ thủ lưu tình chút chính là trận đấu thứ nhất mà thôi nhanh như vậy t i ể u ngựa tay ngọc thiên hằng hơi xứng sở hắn cũng không cho rằng thiên lân là bởi vì một cái học viện tên mà muốn lên sàn còn cái gì kiếm muốn ồn ào tính tỉnh rõ ràng chính là ngựa tay được chưa vậy ta sửa chữa bên dưới danh sách lần này ngươi đi chơi đi ta liền k h n g lên đối với long q u ỷ loại này đội yếu ngọc thiên hằng cũng không cảm thấy hứng thú lên hay không lên cũng không đáng kể hắn liền đem tên của mình bật đi đổi thành thiên lân hoàng đấu là trận thứ năm tranh tài phía trước còn có bốn trận trong đó thậm chí bao gồm võ hồn điện đại biểu đội bất quá hoàng kim một đời cũng không có ra sân tiền kỳ một chút đội yếu còn không đáng đến bọn hắn xuất thủ mặc dù như thế võ hồn điện đội ngũ cũng là toàn cấp bốn mươi lăm trở lên hồ tông như tăng thêm hoàng kim một đời s á t thực bình quân đẳng cấp so hoàng đấu còn cao hơn một chút mặt khác trận thứ tư tranh tài sử lai khắc lại gặp thiên đấu hoàng gia học viện một đội đây thật là trùng hợp nguyên bản nên tại thi dự tuyển liền trạm mặt song phương bởi vì thiên lân tham gia kết quả tại trận chung kết vòng thứ nhất liền ba nhau xem ra một đội nhóm người này là nhất định không may không có cách nào thật vất vả có tư cách tham gia trận chung kết lại như cũng chỉ là một vòng du lịch trận đấu này bên trong áo tư tạp mới lấy được đệ tứ hồn kỹ rốt cuộc xuất hiện không còn là cái gì tăng phúc phấn khởi tràng mà là càng thêm bị gì ẩn thân tràng tên như ý nghĩa an gái này ẩn thân tràng đằng sau trong vòng ba phút sẽ thu hoạch được trạng thái ẩn thân không chỉ là thân thể ngay cả khí tức cũng sẽ ẩn ấp hồn kỹ này không thể bảo là không lợi hại sử lai khắc thất quái vừa lên đến liền toàn bộ ẩn thân thiên đấu hoàng gia học viện một đội căn bản bắt không đến bọn hắn kết quả sử lai khắc chỉ là một vòng đột nhiên tập kích liền đem bọn hắn toàn bộ đặt xuống trận không hổ là ninh phong chí là áo tư tạp chọn lựa hồn hoàn viên này hồn hoàn tại loại này bảy người đoàn nhỏ chiến bên trong hiệu quả giống như này cường đại cái kia muốn thả đến trên chiến trường đâu sợ l à sẽ phải trở thành đánh lén siêu cấp lợi khí càng đáng sợ chính là này hương chàng còn có thể cùng phi hành ma cô chàng đồng thời sử dụng như cùng một chỗ cho một cái hệ cường công hồn sư phục d ụ n g h ắ n c h í n h là trong thời gian ngắn gồm cả lực lượng tốc độ quỷ dị vào một thân siêu cấp thích khách bất quá cái này cẩn thân cũng có một cái khuyết điểm đó chính là đối với tinh thần lực siêu cường người tác dụng công lớn chỉ cần là người liền có tinh thần ba động tại sử lai、like、khắc cẩn thân thời điểm thiên lân y nguyên có thể thông qua cảm giác tinh thần ba động rất rõ ràng cảm ứ n g được mỗi người bọn họ vị trí chỗ đi thôi tiểu thiên nên chúng ta sử lai、like、khắc đằng sau chính là hoàng đấu so tài đọc cô nhạn hôm nay là lần thứ nhất ra sân có vẻ hơi không kịp chờ đợi ninh phong trí bên trái độc cô bác lộ ra khó gặp hòa ái dáng t ư ơ i cười trong lúc vui vẻ bao hàm từ hãy cùng tiêu ngạo thiên hàng trận này không ra sao là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức giữ lại thực lực đi ngọc nguyên trấn có chút đáng tiếc hắn thật vất vả mới có thể đến đây xem tranh tài cháu trai lại không lên trận không ta muốn không phải cái gì giữ lại thực lực bằng không mà nói thiên lân cũng sẽ không xuất hiện đại khái là thiên lân ngứa tay đi ninh phong trí ngược lại là đoán tám m ư ơ chín phần m t ư ơ i xác thực nói không phải thiên lân ngứa tay mà là ma kiếm nghe được lòng quỷ danh tự sau thân tử nữa thiên lân chỉ là muốn nói cho ma kiếm lòng quỷ không tại cái này long tùy học viện tổng cộng có ba tên hồ n tông bốn tên hồ n tôn đội hình như vậy đối với hoàng đấu tới nói thật sự là yếu không tưởng nổi thậm chí võ hồn điện bên kia đều không có phái người nào đến đây q u a n chiến bởi vì dạng này học viện chỉ sợ liền thiên lân hai tầng thực lực đều không ép được nhìn có ý nghĩa gì mà hoàng đấu chiến đội bên này thì là một bốn hai trận hình thiên lân một người đứng tại phía trước nhất ngự phong cùng áo tư la tại đấu hồn đài hai bên độc cô nhạn đứng ở trung tâm diệp linh linh đứng tại cuối cùng thạch ma thạch mặc hai tên hệ phòng ngự thì phân biệt đứng tại hai nữ hải phía trước phụ trách bảo vệ bọn hắn để phòng bọn hắn bị đối phương mẫn công đánh lén. nói cách khác chính diện trên chiến trường thiên lân muốn một người phá tan đối phương đội hình cái này khiến không ít học viện đều cảm thấy hắn có chút tự đại long quỳ mặc dù chẳng ra sao cả nhưng dù sao cũng là đánh vào trận chung kết đội ngũ nhất định có bọn hắn chỗ độc đáo liền chút chuyện nhỏ này ta đều làm được tiểu thiên sẽ không được ngọc thiên hẳn g cười nói đấu hồn trên này lúc đầu long quỳ học viện còn có chút n ơ m nớp lo sợ nhưng tượng đất cũng có ba phần hỏa khí hoàng đấu bày ra dạng này trận hình rõ ràng là xem thường bọn hắn trọng yếu nhất chính là long q u ba cái hồn tông hai cường công một khống chế đối với đơn độc một tên cường công khắc chế thế nhưng là lớn vô cùng tới、đi. thiên lân ma kiếm quét ngang năm mai hồn hoàn hiện hiện cái kia đặc sắc phối mầu để đến từ tinh la một phương học viện quá sợ hãi vượt cấp hấp thu cũng phải có cái độ a thiên lân đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn đối mặt dạng này hồn hoàn phối trí long quỳ căn bản không dám chủ động tiến công thấy vậy thiên lân liền dứt khoát xuất thủ trước nguyễn xạ hà n giang hắn hồi lâu không tiếp tục đã dùng qua thục u sơn kiếm pháp n h ậ p môn hôm nay lần nữa xử đi ra không có cách nào thất s á t kiếm pháp cùng thục u sơn cao giai kiếm pháp đối bọn hắn mà nói tính sát thương quá lớn bọn hắn tuyệt đối không ngăn nổi đệ tứ hồn kỹ hỏa diễm trọng quyền đệ t bọn hắn võ hồn một cái là s a h à mã một cái là hỏa d i ễ m quyền sáo đều tính không sai võ hồn mà lại vừa lên đến chính là mạnh nhất đệ tứ hồn kỹ dưới tình huống bình thường cho dù là hồn vương tại một chiêu hồn kỹ đều không có sử dụng tình huống dưới đối mặt công kích như vậy cũng nên nhượng bộ ba phần nhưng thiên lân lại sửng sốt một bước không l ù i ma kiếm mùi kiếm cùng kêu hỏa d i ễ m quyền sáo đầu tiên đụng vào nhau nhận ma kiếm bên trong cực hạn chi hỏa ảnh hưởng trong chốc lát tất cả hỏa diễn g ậ t tắt hỏa diễn quyền sáo biến thành phố thông quyền sáo cái gì thấy mình hỏa diễn g ậ t tắt cái kêu hồn tông không kịp giật mình đáp lại hắn chính là bá một t h i ê nhưng lân tại một k ắ hắn c cuối cùng kịp thời thu kiếm. Nếu không, toàn bộ cánh chỉ cổ thu nếu đều sẽ bị ma kiếm đâm xuyên, thời kiếm, kiếm hiện tại không, toàn kịp bị tay tay thụ t h ma đâm là bộ sẽ ơ tạm thời đánh mất sức chiến đấu mà thôi. mà đánh chiến Nhưng đấu sức vào lúc này dưới mặt đất bỗng nhiên dâng lên một trận hạt cát đem thiên lân toàn bộ bao vây lại đệ nhất hồn kỹ bích lân hồng độc độc cô nhạn nhanh chóng xuất thủ nàng cái này đệ nhất hồn kỹ là phụ trợ loại hồn kỹ phấn khởi chi độc tăng lên trạng thái dùng nhưng lần này rất ngoài dự liệu chiêu này đối tượng không phải người của mình đó là tên kia hạt cát hồn sư cảm nhận được chính mình lực lượng cùng tốc độ nhanh chóng gia tăng người kia còn có chút không hiểu đối phương tại sao phải cho hắn tăng phúc nhưng vào lúc này băng hỏa bích lân giao lại một phát bích lân hồng độc dâng trào đi qua trước đây nói qua độc cô nhạn phụ trợ chi độc mặc dù phụ trợ hiệu quả cực mạnh nhưng là sẽ có di chứng chiến đấu qua sau nhất định phải bài độc mà lại trong vòng một ngày không có khả năng liên tục tiếp nhận dạng này độc tố hiện tại độc cô nhạn liền đối lấy tên kia hạt c á t hồn sư sử dụng hai lần làm hắn hoàn toàn đánh mất lý trí tục sưng phấn khởi quá mức hoàn toàn không phân địch ta tại ném loạn hồn kỹ trong lúc nhất thời toàn bộ hội trường đều hiện đẩy cái kia sa hà mã phun ra hạt cát cách hắn tương đối gần người một nhà đều bị hắn hạt cắt vây khốn lúc này thiên lân chờ đúng thời cơ phá cắt mà ra đ u ổ i phải quét ngang cuốn ra một trận mãnh liệt gió xoáy đây không phải hồn cốt kỹ mà làm ư ợ n nhờ chính mình hồn cốt bên trong lận chứa hùng hậu phong thuộc tính năng lượng thổi ra gió lốc trừ hạt cắt kia hồn sư bên ngoài những người khác giờ phút này đều là bia sống nhao nhao bị gió xoáy cuốn lên thổi ra bên ngoài sân cuối cùng l g ự phong cùng áo tư la lấy cực nhanh tốc độ sông lên trước một người bắt lấy hạt cắt kia hồn sư một cánh tay đem nó vung ra trận cái này cái này thắng hoàng đấu làm cái gì bọn hắn hữu dụng hồn kỹ sao trên khán đài có người không dám tin nói dùng độc cô nhạn dùng hai lần đệ nhất hồn kỹ, hai tên hệ phòng ngự hồn tông cùng cựu tâm hải đường thậm chí đều không có xuất thủ đám người không khỏi cảm thán long kỳ dù nói thế nào cũng là đánh vào trận chung kết đội ngũ nhưng hoàng đấu cái này thắng được c ũ n g quá mức dễ dàng điểm đi độc cô nhạn khống chế phương thức cùng trước đó huyền âm hoàn toàn khác biệt bởi vì huyền âm hồn kỹ cần t ụ lực cho nên khi đó hoàng đấu là một cái chậm tiết tấu đội ngũ mà bây giờ độc cô nhạn độc thế nhưng là một khi chúng mục tiêu liền sẽ trong nháy mắt phát tác hoàng đấu tiến công tính hoàn toàn mở ra cái này kỳ thật mới là hoàng đấu chiến đội chân chính tư thái chương một trăm tám mươi b ố bị đông cùng ninh phong chí chỗ tối so đấu ngay tại bên ngoài hừng hực khí thế tiếp tục tiến hành từng tràng thời điểm tranh tài giáo hoàng điện bên trong cúc đấu la quỷ đấu la các loại bốn tên phong hào đấu la quỷ dạp xuống đất hướng bị bị đông báo cáo kế hoạch phục kích thất bại ngọn nguồn lần này không chỉ có là thất bại còn tổn thất mấy vị hưởng thánh bọn hắn báo cáo thời điểm đều có chút trong lòng run sợ không nghĩ tới cái này đường tăng mệnh lớn như vậy xuất động bốn vị phong hào đấu la đều không thể đưa hắn vào chỗ chết cũng may bị bị đông lần này cũng không tức giận dù sao ngọc nguyên chấn xuất hiện ngay cả nàng đều không có dự kiến đến giáo hoàng m i u n hạ nếu không có ngọc nguyên chấn trùng hợp đến kế hoạch của chúng ta tất có thể thành công chỉ có thể nói cái này đường tam vận khí thật sự là quá tốt rồi n g u y ệ t q u a n không cam lòng nói ngươi nói t r ù n g hợp v ậ n khí bị bị đông thất vọng nhìn lướt qua n g u y ệ t quan bọn hắn đám g i a hỏa kia khi nàng bộ hạ nàng thật đúng là mọi lòng à muốn nói t r ư n g hợp có thể đây cũng quá đúng dịp điểm đi ngọc nguyên c h ấ n quanh năm không xuất gia tộc đột nhiên xuất hiện liền gặp gỡ chúng ta võ hồn điện giết người đến võ hồn điện điểm thời gian lúc nào đều có thể hết lần này tới lần khác liền chọn tại chúng ta động thủ ngày đó còn có lộ t u y ế n có nhiều như vậy đ â u hắn lại cũng đang đi hẻm núi kia cùng nói là trùng hợp không bằng nói có người ở sau lưng cố ý thao túng ngài là nói chúng ta võ hồn điện bên trong có nội gian cho nên tạo thành kế hoạch tiết lộ quỳ mị suy đoán nói vất quá rất nhanh phủ nhận không thể nào biết kế hoạch này chỉ có chúng ta những n à y phong hào đấu la trường lão cùng miệng hạ đệ tử của ngài hồ những người khác như lạc nhĩ địch c á lạc cũng chỉ là người chấp hành mà thôi chính là bởi vì trong những người này không có khả năng có nội gian cho nên ta mới càng thêm lo lắng bị bị đông trầm giọng nói bởi vì vậy liền biểu thị có người chỉ là d ù n g đoán liền đem kế hoạch của chúng ta từ chuẩn bị chấp hành cũng sẽ ở khi nào chỗ nào độc thủ thậm chí ước chừng sẽ xuất động bao nhiêu nhân lực đều xác định nhất thanh n h ị sở hoàn toàn đem chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay tại trong trí nhớ của ta không có người có trí tuệ như vậy cho dù là hắn bị bị đông trong não hiện lên năm đó thân ảnh của người nọ hắn chỉ là dựa vào gia tộc cùng mình mang cho hắn tài nguyên khiến cho tại võ hồn trên lý luận có chút nghiên cứu mà thôi muốn nói trí tuệ thật đúng là chưa hẳn cao đi nơi nào biết bắt nhất chính là chuyện này hiện tại tạo thành phản hiệu quả nguyên bản bọn hắn chỉ là muốn sát đường tam nhưng bây giờ lại là thất bảo lưu ly tông cùng lam điện bá vương long gia tộc đem vị này hạo thiên tông đệ tử cấp cứu xuống dưới đường tam là đường hạo nhi tử cho dù đường hạo đã bị hạo thiên tông trục xuất tông môn nhưng hạo thiên tông nhưng lại chưa t ứ c đoạt hắn hạo thiên đấu la phong hảo điều này đại biểu chí ít hạo thiên tông cũng không hoàn toàn từ bỏ đường mấy... hạo bây giờ thực lực đến cùng như thế nào mà thất bảo lưu ly tông mấy năm gần đây phát triển là tất cả mọi người nhìn ở trong mắt ngắn ngủi sáu năm ở giữa thực lực lật ra gần như gấp đôi hiện tại ngay cả luôn luôn an phận ở một góc lam điện bá vương long gia tộc đều bị lôi ra đến phá hủy võ hồn điện kế hoạch quan g minh chính đại đi tới võ hồn điện mặt đối lập bên trên liên phảng p h ấ t có một cây vô hình tuyến đem lên ba tông cho vọt ở cùng nhau đồng khí liên t r ì câu nói này và hôm nay không còn là một câu hình thức võ hồ thành một gian xa hoa trong gian phòng lớn ninh phong chi đứng tại trên ban công nhìn qua xanh t h ẳ n bầu trời khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười ngọc nguyên trấn đi ra b hắn đến nghĩ biện pháp đem hắn cũng dẫn ra sau đó là hạo thiên tông bất quá ninh phong trí trong lòng thượng tam tông đồng khí liên t r ì cũng là có chút khác biệt cùng lam điện bá vương long gia tộc vậy ngay cả lên tuyến làm màu xanh lá đại biểu chân chính hợp tác gặp nạn bảy mươi ba có phúc bảy ba hưởng dù sao thất b ả o thực lực hôm nay viễn siêu lam điện đương nhiên muốn gánh chịu càng nhiều thu hoạch được càng nhiều bất quá cùng hạo thiên tông tuyến lại là màu đỏ ninh phong trí thuần t h y chỉ là muốn đem bọn hắn lôi ra tới tràn h a i năm đó hạo thiên tông đối với trung thành tuyệt đối đơn thuộc tính tứ đại tông tộc bọn hắn đều có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ như vậy bội bạc ninh phong trí lại thế nào khả năng hoàn toàn tín nhiệm bọn họ lao sư hôm nay tranh tài đã toàn bộ kết thúc ngay tại ninh phong trí cùng bị bị đông lẫn nhau tính toán thời điểm hồ liệt na đi vào giáo hoàng s ả n h báo cáo tranh tài kết quả bị bị đông gật gật đầu kết quả hẳn không có bất luận ngoại ý muốn gì đi quân thiên lân cùng đường tam đều xuất thủ sao không có ngoại ý muốn bọn hắn đều xuất thủ sử lai khắc cùng hoàng đấu hai đội đều đánh cho rất nhẹ nhàng đường tam mặc dù là song sinh võ hồn nhưng hắn dù sao không có trưởng thành dựa vào là toàn đội hợp tác mà quân thiên lân ta muốn trừ chúng ta võ hồn điện học viện bên ngoài không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản cắn hồ liệt na ngẩng đầu nhìn về phía bị bị đông thỉnh cầu nói lão sư từ dưới một trận tranh tài bắt đầu ta cùng k a ca cùng diễm phải chăng có thể gia nhập đội ngũ muốn cùng quân thiên lân là địch chúng ta phải cùng mặt khác đồng đội tăng cường hợp tác À, ba người các ngươi lại muốn lấy hợp tác trước kia có thể hướng tới là ba người các ngươi tùy ý xuất thủ liền có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ bị bị đông lạnh nhạt nói đối thủ lần này không g i ố n g mới mặc dù ta không muốn thừa nhận nhưng trên thực tế ba người chúng ta bất kỳ một cái nào đơn độc gặp gỡ quân thiên lân đều thua không nghi ngờ chỉ là hắn bây giờ hiện ra thực lực liền đã xa xa bao trùm qua ta cho dù có được lão sư ngài đưa tặng tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt ta vẫn không có nắm chắc tất thắng hồ liệt na lần đầu lộ ra bộ này không dáng vẻ tự tin nhưng bị bị đông không chỉ có không có sinh khí ngược lại rất vui mừng nhận thức đến thiếu sót của mình là chuyện tốt các ngươi liền đem vị này kiếm quân xem như các ngươi con đường nhân sinh bên trên đá cản đường đi vợ hùng hắn các ngươi liền có thể đi được càng xa không cần phải lo lắng mặt khác vô luận các ngươi tại trên đấu trường làm cái gì dù la giết quân thiên lân ta đều có thể túi được đ y cứ việc bông tay ra đi đánh chính là bị bị đông ba khí nghiêm nghị nói nơi này chính là võ h ồ n thành mà nàng là một đời truyền kỳ nữ giáo hoàng ở chỗ này hết thể nàng đều có thể k h ô n g chế là tạ ơn lao sư vậy ta cáo lui hồ liệt na rời khỏi giáo hoàng sảnh rất nhanh liền tìm tới ca ca của mình c ù n g diễm truyền đạt bị bị đông ý tứ hai người cũng là đại hỷ cứ như vậy bọn hắn liền không có nửa điểm lo lắng năm đó xỉ đục ó thể thật tốt báo đáp cho quân tiên h lân võ hồn điện học viện bên kia đặt được hoàng kim một đời sớm gia nhập tin tức đằng sau vui mừng quá đỗi bọn hắn đã không kịp chờ đợi tại trên đấu trường nhìn võ hồ điện quét ngang hết thể hình ảnh dù là mạnh như hoàng đấu chiến đội cũng giống vậy tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ c h ỉ t i ế c bởi vì hoàng đấu chiến đội là tấn cấp thi đấu hạng nhất mà võ hồn điện thì là hạt giống chiến đội bọn hắn đều có vòng thứ hai l u ô n không quyền lợi thẳng đến vòng thứ ba tranh tài hai đội mới rốt cục lại lần nữa ra s â n trận chung kết vòng thứ ba nguyên bản ba mươi ba sở học viện hiện tại chỉ còn lại có mười ra có thể lưu đến bây giờ tự nhiên đều là tất cả trong học viện người nổi bật hôm nay tại võ hồn thành vạn trúng tiếng hô phía dưới võ hồn điện học viện hoàng kim một đời rốt cục năm tràng bất quá bọn hắn cũng không có gặp gỡ hoàng đấu võ hồ một à hoàng đấu chiến đấu đ i h ì gặp trăm tám mươi lăm hoàng kim một đời cuối cùng đăng tràng một trăm tám mươi lăm hoàng kim một đời cuối cùng đăng tràng cái gọi là thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra đến giải thi đấu trận chung kết vòng thứ ba võ hồn điện học viện hoàng kim một đời rốt cục chính thức đăng t r ạ n g cầm đầu ba người trên người bọn họ trào lên ra khí thế cùng lòng tin đối với ở đây tất cả học sinh tới nói đều là cuộc đời ít thấy đây là chỉ có trải qua vô số thắng lợi đánh tan qua vô số đối thủ người mới có tâm lý ưu thế khí chất như vậy ta chỉ ở trên người một người thấy qua có người không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra lập tức trên trận rất nhiều ánh mắt đều chuyển hướng hoàng đấu chiến đội bên này thiên lân thiên lân lúc này chính bình tĩnh nhìn phía dưới hoàng kim một đời ba người cùng mấy năm trước so sánh bọn hắn vô luận thực lực hay là khí chất đều tưởng như hai người hoàn toàn không thể so sánh nổi đi ở trước nhất một cái là đội trưởng tạng u y ệ t một đầu chỉnh tề tóc ngắn màu đen như là thép ngội dựng đứng sắc mặt của hắn rất bình tĩnh cho dù lại lần nữa nhìn thấy thiên lân cũng không có một tia động dung tà n g u y ệ t bên cạnh chính là hồ liệt na c n g diễm hồ liệt na làm trong ba người duy nhất nữ tử có mái tóc dài màu đen tướng mạo cùng tà n g u y ệ t có mấy phần giống nhau ba người biểu lộ đều giống như một cái khuôn đúc đi ra giống như nữ hải tử này chợt nhìn lên cũng không cảm thấy thế nào đẹp như thiên nữ nhưng nếu như cẩn thận quan sát lại có thể từ trên người nàng cảm nhận được một loại dị dạng n ị lực ba người này chính là bị võ hồn điện ca tụng là hoàng kim một đời ba cái kỳ tài tuổi còn trẻ liền được võ hồn điện tử lục hương、Trương. sử lai khắc học viện bên kia đại sư hướng phía sử lai khắc thất q u á i giới thiệu nói hồ liệt na hướng phía thính phòng kiểu mỹ cười một tiếng trong khoảnh khắc tất cả mọi người theo bản năng không nhìn thiên thủy học viện bảy tên đại mỹ nữ tất cả đều là hồ liệt na hoan hô đứng lên nguyên bản thiên thủy liền ở vào đại thế yếu hiện tại loại này sân khách trạng thái càng là làm cho thiên thủy học viện mấy nữ h à i t ử tâm tình cực kém trước kia các nàng thiên thủy nữ đoàn vừa ra từ trước đến nay liền có thể gây nên toàn trường trú mục nhưng bây giờ vậy mà không ai nhìn các nàng cùng là nữ tử các nàng đối với hồ liệt na lại là không phục lại là s ợ sệt hồ liệt na nàng mỹ thu、so nàng bây giờ có lẽ không phải đẹp nhất nữ tử nhưng tuyệt đối là nhất câu người cái kia thiên lân nói ra nói như vậy tiểu thiên ngươi hay là xem trọng võ hồn điện học việt đi áo tư la không có hảo ý c ư ờ i nói chẳng lẽ ngươi cũng bị hồ liệt na mị hoặc ở không ta xem trọng tiên h thủy bởi vì ta cảm thấy thủy băng nhi một chút không thể so với hồ liệt na kém không phải sao thiên lân rất quả quyết trả lời hắn nói cũng không v ă n g dội nhưng lại dùng tới tinh thần lực của mình để cho mình lời nói trực kích người xem linh hồn bên ngoài sân nguyên bản bị hồ liệt na mê hoặc người xem liền lập tức thanh tỉnh lại nhìn kỹ lại này thiên thủy học viện thủy băng nhi tựa hồ thật đúng là phi thường xinh đẹp mà lại so với m ỹ hoặc hồ liền a nàng lộ ra càng thêm thanh thuần thủy băng nhi tiểu thư ủng hộ tà vĩnh viễn ủng hộ ngươi khán giả duy trì trở về một bộ phận để thiên thủy học viện người khôi phục một chút tự tin thủy băng nhi thẹn thùng rồi lại cảm kích nhìn thiên lân một chút nàng biết thiên lân là đang giúp nàng nhưng như thế quan g minh chính đại nói ngay để nàng làm sao có ý tứ cũng không nghĩ một chút chính mình là cái nữ hải tử a so với nàng võ hồn điện bên kia liền khó chịu cái này quân thiên lân vẫn là như vậy không biết tốt xấu diễm giọng căm hận nói lại còn nói kia cái gì thủy băng nhi so với hắn nữ thần hồ liệt na xinh đẹp đây quả thực là khiêu khích không nên vọng động diễm đừng quên chúng ta bây giờ là đại biểu võ hồn điện xuất chiến không cần ném đi phong độ ta nguyện cũng sinh khí nhưng so với năm đó hắn đã hoàn toàn có thể đem chính mình hỏa khí che giấu hồ liệt na càng là nhẹ nhàng liếm liếm tay mình ca ca nói đúng ta liền để quân thiên lân xem thật kỹ một chút hắn nói so ta xinh đẹp nữ hải là thế nào thảm bại tại trên tay của ta võ hồn điện học viện đối thiên thủy học viện tranh tài bắt đầu theo trọng tài tuyên bố trên trận mười bốn người tuyển thủ dự thi toàn bộ hoàn thành võ hồn cụ thể võ hồn điện học viện toàn cảnh cũng hoàn toàn biểu hiện ra tại trước mặt tất cả mọi người cầm đầu ba tên hồn vương trên người bọn họ khuyết tán to lớn sóng hồn lực động viễn siêu cùng là hồn vương cổ nhiên điều này đại biểu bọn hắn cũng không phải là mới vào hồn vương cấp mà thôi hồ liệt na năm mươi bốn mà khác hai cái năm mươi ba thật là quái vật một dạng thiên tài phong hào đấu la độc cô b á c một chút nhìn ra bọn hắn hư thực nguyên bản hồ liệt na là trong ba người trẻ tuổi nhất bởi vậy hồn lực hơi yếu hai người khác một kia nhưng nàng bởi vì bị bị đông tự tác chủ trương làm việc thiên tư cử động sớm đạt được khối kia năm vạn năm tinh thần trí tuệ đồ cốt mới hoàn thành phản、siêu. mà ta nguyện c ù n g diễm vì báo thiên lân năm đó một tiễn mối thủ cũng càng thêm cố gắng tu luyện mới có thể đạt được cái này một thân so nguyên tắc càng mạnh n ồ n lực trừ ba người bọn họ bên ngoài võ hồn điện những người khác cũng không thể khinh thường Tôn t r dù là đẳng cấp thấp nhất phụ trợ hệ hồ n sư cũng s o thiên thủy học viện mạnh nhất đội trưởng thủy băng nhi đẳng cấp cao hơn song phương thực lực sai biệt lớn khó có thể tưởng tượng đó chính là sán kim quyền trượng sao thiên lân đối với hoàng kim một đời hứng thú không phải quá lớn ánh mắt ngược lại là nhìn chằm chằm vào vị kia phụ trợ hệ hồ n sư sán kim quyền trượng nghe nói là phụ trợ năng lực không kém cỏi thất bảo lưu ly tháp bao nhiêu cường đại võ hồn tại võ hồn điện bên trong có một cái rất đặc thù nhân vật hắn bởi vì không phải phong hào đấu la cho nên không có trở thành chân chính trường lão nhưng hắn tại võ hồn điện bên trong địa vị lại một chút không thể so với bất luận cái gì trường lao thấp mà hắn võ hồn chính là s mà lại hồn lực đẳng cấp cao tới tám mươi ba cấp được vinh dự đương thế duy hai có tư cách cùng ninh phong trí tranh đoạt đại lục thứ nhất phụ trợ nhân vật kinh khủng một cái khác thì là diệp linh linh mẫu thân kỳ thật thất bảo lưu ly tháp chỉ có thể dung nạp thất hoàn được điểm đối với đại lục các đại phụ trợ hồn sư tới nói căn bản không tính là nhược điểm bởi vì phụ trợ võ hồn khó mà tu luyện a cho tới bây giờ đại lục liền không có xuất hiện qua bất kỳ một cái nào phụ trợ hệ phong hào đấu la nói cách khác nguyên bản ninh phong trí không cách nào tiếp tục tu luyện những người khác thì là có thể tu luyện lại luyện không đến phong hào đấu la giai đoạn mà lấy thất bảo lưu ly tháp cường thế phổ thông phụ trợ võ hồn chỉ so với nó thêm một cái hồn hoàn căn bản không có ý nghĩa quá lớn sáng kim quyền trượng cùng cựu tâm hải đường chính là chỉ có hai cái ngoại lệ tên kia hơn tám mươi cấp sáng kim quyền trượng hồn đấu la phụ trợ năng lực không kém cõi chút nào ninh phong trí là bọn hắn thất bảo lưu ly tông cho tới nay đều cực kỳ kiềng kỵ nhân vật đương nhiên đó là so sánh nguyên lai bảy mươi chín ninh phong trí đối với đã hoàn thành võ hồn tiến hóa đ ạ t được cựu bảo lưu ly tháp cùng thứ tám hồn hoàn ninh phong trí tới nói ngay sau đó đại lục thứ nhất phụ trợ địa vị sớm đã không có chút nào tranh luận chương một trăm tám mươi sáu các ngươi so ta tưởng tượng còn muốn yếu võ hồn điện học viện cùng thiên thủy học viện rất nhanh liền chuẩn bị hoàn tất tại trọng tài tuyên bố tranh tài sau khi bắt đầu hồ liệt na liền lập tức triển khai hành động ha ha quyền lính rũ hồ liệt na trong mắt trợt loại sáng vừa lên đến chính là sở trường nhất mỹ hoặc t u y ệ t kỹ thiên thủy học viện người đã sớm nghe qua nàng nghe đồn hồ liệt na mỹ hoặc không chỉ có là dựa vào con mắt còn có thể dựa vào thanh â m phát động các nàng theo bản năng liền toàn bộ đem chính mình con mắt nhắm lại cũng che khuất chính mình lỗ thai dạng này hữu dụng không hồ liệt na kiểu mỹ cười, cười. từ khi đạt được tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt đằng sau nàng mị hoặc hồn kỹ đã sớm tiến hóa hiện tại đã không chỉ có là chỉ dựa vào con mắt cùng thanh â m nàng thậm chí có thể xâm lấn đối phương tinh thần bên trong làm cho đối phương tại trong thế giới tinh thần nhìn thấy chính mình sau đó cương ép mị hoặc ở đối phương trong nháy mắt chư có được đỉnh cấp võ hồn băng phượng hoàng thụy băng nhi miễn cưỡng gánh vác bên ngoài còn lại sáu người trong mắt toàn bộ lóe ra một đạo quan g mang màu hồng rất hiển nhiên các nàng đã đều bị mị hoặc ở đây là một đám nữ hai tử nếu là hồ liệt na chiêu này đối với một đám huyết khí phương cương nam nhân sử dụng chỉ sợ hiệu quả còn mạnh hơn mấy lần thật là lợi hại một chút liền mị hoặc ở đối phương sáu người nếu không phải cái k i a t h ủ y băng nhi võ hồn quá mạnh nàng chỉ sợ cũng trốn không thoát đường tam cảm khai nói chỉ là cái k i a hồ liệt na liền có một người đối phó một đội ngũ thực lực ưu không hổ là kiếm quân c ấ m định so ta nữ nhân xinh đẹp không nghĩ tới có thể ngăn cản ta mị hoặc bất quá cũng không dễ chịu đi hồ liệt na cười nói t h ủ y băng nhi sắc mặt khó coi không gì sánh được không sai nàng là đỡ được mị hoặc nhưng cũng tiêu hao chính mình lượng lớn tinh thần lực dù sao hồ liệt na đẳng cấp thực sự cao hơn nàng nhiều làm tốt sau đó liền giao cho chúng ta đi tà nguyệt cùng diễm đi lên trước hướng phía thiên thủy học viện phóng đi đệ nhất hồn kỹ băng phong thủy băng nhi làm sao có thể nhìn xem đồng đội mình bọn họ bị đánh ngã nàng đệ nhất hồn kỹ có thể thuấn phát liên tục hai lần đem tà nguyệt cùng diễm song song đông kết tại khối băng bên trong chỉ tiếc ngày xưa cái này cường đại băng phong hồn kỹ lúc này ở hai vị hồn vương trước mặt thực sự quá mức yếu ớt răng rắc răng, răng rác chỉ nghe được trên khối băng mặt đầu tiên là xuất hiện mấy đạo vết n ư ớ c một giây đồng hồ không đến tà nguyệt liền pha phong mà ra mà diễm hắn hỏa diễm linh chủ võ hồn càng là băng thuộc tính cát tinh trong nháy mắt liền đem khối đệ tam h ồ n kỹ kháng cự băng hoàn thủy băng nhi cũng là lòng h à o t h ă n g cực mạnh n ữ hải đến giờ phút này nàng y nguyên không có ý định từ bỏ cái này kháng cự băng hoàn kỹ năng cùng hỏa vũ kháng cự hỏa hoàn cùng loại có thể hình thành một cái lấy thủy băng nhi tự thân làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán sức đẩy băng hoàn cho đối phương tổn thương đồng thời còn có thể đem không cao tại tự thân cấp mười đối thủ bắn ra y t h hạnh nguyên đ á n g t i ế c là tàng nguyện cùng diễm vừa vặn cao hơn nàng cấp mười hự vùng vây dây chết đệ tứ hột kỹ nham tương phiên đằng diễm cởi khẩy bàn tay đánh vào trên mặt đất trong chốc lát, mặt đất trở nên nóng bỏng không gì sánh được quay cùng nham tương từ dưới đất sông ra a nương theo lấy sáu tiếng kêu t h ẳ n g thiết thiên thủy nữ đoàn sáu người trực tiếp bị nham tương đánh bay ra bên ngoài sân mỗi người trên thân đều có khác biệt trình độ bỏng mà duy nhất lưu lại thủy băng nhi bởi vì tinh thần lực đại lượng tiêu hao lại liên tục cưỡng ép thuấn phát ba lần h ồ n kỹ lúc này cũng đã là nọ mạnh hết đà nàng nửa quỳ trên mặt đất hoàn toàn đã mất đi sức phản kháng mau dừng tay trận đấu này chúng ta nhận thua thiên thủy học viện lao sư tranh thủ thời gian kêu lên có thể tàng u y ệ n phản phất từ chối nghe không nghe thấy đi đến thủy băng nhi bên cạnh dùng nguyện nhận muốn trách thì trách cái k i a kiếm q u ân nếu như không phải hắn vì ngươi nói chuyện nói không chừng ta sẽ đối với ngươi hạ thủ nhẹ một chút tàng u y ệ n đây là muốn hủy thủy băng nhi mặt giải thi đấu quy định không thể xuất hiện tử vong nhưng vạch phá khuôn mặt ở trong trận đấu có thể hoàn toàn không có hạn chế có thể đôi này rất nhiều nữ hài tới nói không thể so với tử vong càng thêm tàn nhẫn tàng u y ệ n tà mị cười một tiếng nguyện nhận nhanh chóng hướng phía thủy băng nhi vạch tới mơ tưởng nhưng vào lúc này thiên lân hai mắt chừng một cái tàng nguyện đ ỗ n nhiên xuất hiện trong nháy mắt công kích mắt chuẩn nguyện nhận chỉ gạch đi thủy băng nhi vạch cọc nhân cơ hội này thiên thủy học viện lão sư tranh thủ thời gian xông lên này bảo hộ lấy thủy băng nhi nói vừa mới ta đã thay thế chúng ta học viện nhận thua vì cái gì ngươi còn muốn tiếp tục độc thủ thật có l ỗ i ta đấu hồn luôn luôn là toàn thân tâm đầu nhập không có nghe được ta nguyên hoàn toàn không thèm để ý chất vấn của nàng chậm dại đi đến thiên lân trước mặt vừa mới là ngươi làm là ta thì thế nào ta nhưng không có quái dày tranh tài vị lão sư kia nhận thua tuyên ngôn ngươi không nghe thấy mà ta nghe được cho nên ta xuất thủ không tính trái với quy tắc thiên lân không cho được không ta nguyên cười lạnh đã không có nổi giận cũng không có ý định tiếp tục truy cứu dù sao hắn hiện tại cũng không phải năm đó tên thiếu niên mười mấy tuổi kia một cái thủy băng n h i thế nào hắn căn bản không để trong lòng đến hỏi một chút mục đích chỉ là vì thám tính h thiên lân tình báo hiện tại chỉ ít biết quân thiên lân tinh thần lực cũng phi thường cường hãn không thua mội mội mình mà lại có được tinh thần quấy nhiều phương diện hồn kỹ có thể khiến người ta công kích tạm thời mất chuẩn bất quá hắn không quan trọng những người khác cũng không đồng dạng hoàng kim một đời hiện tại làm võ hồn điện học viện bên ngoài tự nhiên muốn coi trọng phong độ đại ống đại khiếu không phù hợp của bọn hắn nhân thiết bất quá một cái học viện có tinh anh liền có hoàng p ố v à người thao rất t chuyện bình h lẫn lộn là n nên, có chút đứa nhỏ ngốc rất thượng g g Cho có chút đạo rất đứa ú p b ọ này hắn hướng phía thiên lân khiêu khích nói, thấy không, thấy không.、Quân、thiên lân nói, Quân lân, mới gọi l đây thực lực. Chúng ta hoàng kim một、đời. thế chúng hoàng nhưng lực, là n g a kim đời, cả yêu mị đều mị k h ô nói g c sử dụng,、chỉ、cần có nữ thần chỉ có của ta Hồ ta l ệ t tiểu thư tại, thể Na liền không có không thể chinh phục định nhân. Người này nói phục có rất đúng ta nguyện cùng diễn biểu hiện mặc dù rất trói mắt nhưng trận đấu này hồ liệt na mới là mấu chốt thiên thủy học viện sáu người nếu không phải toàn bộ bị nàng mỹ họ ở cũng không trở thành một chút sức hoàn thủ đều không có thậm chí thủy băng nhi cũng là bởi vì bị nàng tiêu hao đại lượng tinh thần lực mới có thể đang sử dụng mấy lần hồn kỹ sau liền tinh thần sụp đầu ngã xuống đất không dạy nổi muốn nói là hồ liệt nam một người chọn lấy thiên thủy học viện toàn đội tựa hồ cũng không có vấn đề gì võ hồn điện học viện thực lực hoàn toàn chính xác so ta trước đó dự đoán còn mạnh hơn rất nhiều kiến quân có thể thắng được bọn hắn sao lôi đình học viện chỗ ngọc thiên tâm có chút lo lắng nhìn về phía thiên lân bên này làm hắn giật mình là lúc này thiên lân lại mặt lộ dáng tươi cười nhìn về phía cái kia khiêu khích đô đẩn nói ra bọn hắn bao quát nữ thần của ngươi đều so ta tưởng tượng còn muốn yếu. diễm vốn là tính tình nóng nảy nếu không phải để ý mình tại học viện khác trước mặt hình tượng sớm nhịn không được hướng thiên lân khiêu khích lại không nghĩ rằng hắn không có đi gây thiên lân thiên lân ngược lại đến chào p h ư n g hắn đây thật là có thể nhẫn l ạ i không thể n h ẫ n đ ủ thiên lân nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái thật có l ỗ i ngươi yếu như vậy trở nên để cho ta không muốn lại cùng ngươi nói nói. không phải liền là trang sao ai không biết ta chương một trăm tám mươi bảy thiên lân trấn n h i ế p chương một trăm tám mươi bảy thiên lân trấn n h i ế p võ hồn điện học viện tranh tài kết thúc sau đó chính là hoàng đấu đối với tân tân phong v ừ a m ớ i quân thiên lân khẩu xuất của nôn nhưng là làm võ hồn điện học viện tức sôi r u ộ t hử ta liền nhìn xem cái này quân thiên lân đến cùng có bản lãnh gì đầu tiên là nói nữ thần của ta không bằng người khác xinh đẹp hiện tại lại khinh bị chúng ta hoàng kim một đời thiên tiêu phi thấy mình học viện người trào phúng lên thiên lân ta nguyệt l ệ n h lùng nói tất cả im miệng cho ta các ngươi còn không có khinh bị quân thiên lân tư cách ta nguyệt mặc dù căm hận thiên lân nhưng cũng đồng dạng xem thiên lân làm g ố c cuộc so t ả i bên trong duy nhất đáng giá coi trọng đối thủ một đám kết nối lại trận tư cách đều không có mặt hàng có tư cách gì trào phúng、hán. hồ liệt na cũng không cho đưa không so với v ậ n xúc đ ộ c diễm hai người này khí độ hoàn toàn chính xác xa không phải ngày xưa nhưng so sánh võ hồn điện học viện chiến đội bảy tên đội viên lẳng lặng đứng ở một bên trước giáo hoàng điện trong quảng trường hai tri đội ngũ ngay tại lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương thiên lân cùng ngọc thiên hằng đứng tại hoàng đ ầ u chiến đội phía trước nhất nhìn về phía trước cách đó không xa cái kia từng tấm khuôn mặt quen thuộc thiên lân trên mặt toát ra một tiêm nghi vấn nguyên tắc hỏa vũ là vì đánh bại đường tam nhưng bây giờ nàng y nguyên làm như thế nguyên nhân thiên lân cũng không rõ ràng phong thiếu thiên hỏa vũ hỏa vô xong ba người làm chiến đội h ạ c tâm cùng bọn hắn nhìn nhau hòa vũ ti nóng g nhìn thiên lân tỉnh táo nói kiếm quân ngươi biết chúng ta tại sao muốn làm như vậy à ta làm như vậy chỉ là vì chứng minh chúng ta xí hỏa thực lực còn có cùng các ngươi cường giả như vậy đường đường chính chính giao thủ một lần từ các ngươi mượn nhờ học viện khác lực lượng tiến vào trận chung kết còn b ở i vậy đáp ứng người khác điều kiện trở thành người khác tay chân bắt đầu đường đường chính chính bốn chữ này liền đã rời bỏ ngươi thiên lân lắc đầu l ạ n h giọng nói ra lần lượt phái cường đội đến chặn đánh ta không phải liền là muốn phát hiện ta thực lực chân thật sao đã như vậy ta liền biểu hiện ra cho các ngươi nhìn các ngươi cần phải xem trọng đi song phương chuẩn bị tranh tài bắt đầu Tài lệnh một tiếng. tân r ra ọ n lệnh tiếng. g tài một t thần phong học viện một phương đã là toàn viên đều hoàn thành võ hồn p h ụ thể mạnh nhất phong tiếu thiên cùng phong mạc hành đứng tại phía trước nhất r i ê n g phần mình chuẩn bị chính mình tự sáng tạo h ồ n kỹ tật phong ma lang tam thập lục liên trạm cùng phong chi kiếm thuật hỏa vũ thì là tại sau lưng hai tên phụ trợ hồn sư trợ giúp bên d ư ớ i chuẩn bị chính mình đệ tứ h ồ n kỹ hỏa vũ diệu dương mà lại nàng còn phát động thiên phú của mình dung hoàn đem còn lại mấy cái hồn hoàn lực lượng một hơi cũng rót vào đệ tứ hồn hoàn bên trong, trong nháy mắt làm lực công kích tối đại hóa lấy hoàng đấu chiến đội làm đối thủ bọn hắn tự nhiên muốn xuất ra toàn bộ thực lực đến nhưng là làm bọn hắn ngoài ý muốn tình huống xuất hiện hoàng đấu bên này cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì thậm chí không có người phóng thích võ hồn trừ thiên lân bên ngoài sáu người khác toàn bộ đứng ở sân bãi bên d ư ớ i loại biểu hiện này còn kém không có ở trên trán khắc lên hai cái chữ to xem kịch các ngươi là có ý gì hỏa vũ cả giận nói xem thường người cũng phải có cái hạ độ hoàng đấu loại hành vi này đã cùng xem thường không có khác biệt ta không phải đã nói rồi sao lần này ta sẽ dùng ra thực lực chân chính cho nên chẳng những không có xem thường các ngươi ngược lại là phi thường trọng thị các ngươi tiếp chiêu đi thiên lân nhắm mắt lại nói ra tiếp lấy đột nhiên mở ra hai con người trong con mắt h ỏ a diễm cháy hừng hực một cỗ hạo như biển sâu vực lớn tinh thần lực hướng phía thần phong chiến đội bên kia r ũ manh lao tới từ phong tiếu thiên bắt đầu hắn ngay tại tụ lực liền chạm trong nháy mắt bị đánh gãy tiếp theo là phong mạc hành phong chi kiếm thuật bên trong thanh phong chi trường chế t ắ c phong chi thuẫn chậm rãi tiêu tán cuối cùng chính là h ỏ a vũ nguyên bản đã dung hợp làm một bốn mai hồn hoàn lại cũng trong nháy mắt bị đánh tăng ô chỉ ngay bảy tiếng thanh â m trầm thấp vang lên thần phong thất người từng cái nằm trên đất trọng tài có thể phán quyết thiên lân đối với trọng tài nói ra tiếp lấy quay đầu nhìn về phía trọng tài mau tới trước xem xét thần phong thất người tình huống kinh hai không gì sánh được nói bọn hắn toàn bộ đều đã hôn mê là bị tinh thần chủng kích loại kỹ năng chân choáng thế nhưng là cái này sao có thể ngay cả võ hồn đều không có phong thích một chút liền chân choáng bảy cái hồn tông cùng trọng tài đồng dạng kinh ngạc còn có trên khán đài tất cả mọi người bọn họ cũng đều biết kiếm quân rất mạnh nhưng người nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ mạnh đến loại trình độ này nhất là vừa mới mở miệng trào phúng võ hồn điện các học viên bọn hắn nữ thần hồ liệt nam ộ t chút mị hoặc ở sáu người hoàn toàn chính xác rất lợi hại nhưng cùng thiên lân một chút đánh mất bảy người so sánh liền căn bản không đáng giá nhắc tới hồ n đế không còn xa hơn tại cái kia phía trên trước giáo hoàng điện bị b ị đông mặc dù không đến nhưng cúc đấu la lại tại q u a n chiến hắn rất nhanh liền có phán đoán cái này hoàn toàn không nên là một cái hồn vương nên có tinh thần cường độ đừng nói là bảy cái nho nhỏ h ồ n tông cho dù là hồn thánh gặp được cũng không dám chủ quan càng đáng sợ chính là hắn rõ ràng có thể cảm giác được thiên lân vừa mới tinh thần ba động xa không phải nó cực hạ hắn thậm chí cảm giác không thấy chút cao ở đâu ha ha chính là bộ biểu tình này ta thích nhất nhìn nhân loại hoảng sợ bộ dáng thiên mậu băng tắm đắc ý không thôi hồ liệt na lại dám t ạ i hắn tiểu thiên trước mặt tú nàng cái kia năm vạn năm tinh thần xương đầu khi nó cho trăm vạn năm xương đầu là bài trí sao lần này tiểu vu gặp đại vu đi đối phó quân thiên lân chúng ta nhất định phải xử suất yêu mị nếu không cho dù ba người chúng ta cùng tiến lên chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn t ă nguyễn n g trầm giọng nói với m ớ i bọn hắn vì c h ấ n nhiếp hoàng đấu xử suất bộ phận thực lực đã đủ khoa trường nhưng không nghĩ tới thiên lân quay đầu liền đưa bọn hắn một cái càng lớn mà lại cái này tất nhiên không phải toàn lực của hắn chẳng qua là triển lộ một chút xíu chăm chú mà thôi dù sao hắn nhưng là ngay cả võ hồn đều không có phóng thích đâu không sai chỉ có yêu mỹ mới có phần thắng hồ liệt na đồng ý nói nàng quay đầu nhìn về phía trong đội ngũ cái kia sán kim quyền trượng võ hồn hồn sư h ứ a vũ đằng sau liền nhờ ngươi cũng chỉ có ngươi đệ tứ hồn kỹ mới có thể hạn chế lại quân thiên lân h ứ a vũ thụ s ủ n g n ư ợ c kinh hồ liệt na tiểu thư xin ngài yên tâm trận chung kết gặp gỡ hoàng đấu chiến đội thời điểm dù là hao hết ta toàn thân hồn lực cùng tinh thần lực ta cũng nhất định sẽ đem quân thiên lân hạn chế đến chết vì thắng lợi đa tạ ngươi hồ liệt na mỉ cười nàng cũng không như thế nào kinh hoàng trên thực tế vừa mới đối phó thiên thủy. nàng cũng không có sử dụng toàn lực nếu không một chút mị hoặc ở bảy người nàng cũng có thể làm được dễ dàng dù sao nguyên tắc không đến cấp năm mươi đường tam đang hấp thu tinh thần xương đầu sau đường hạo liền nói tinh thần lực của hắn đã không thua bình thường hồn đấu la hiện tại chủ tu tinh thần hồ liền na so với nguyên tắc cái k i a đường tam cũng không kém bao nhiêu chỉ ít hồn thánh cấp là có chỉ bất quá tinh thần lực của nàng không có mạnh như vậy tính công kích mà là lấy khống chế làm chủ vừa mới bắt đầu thiên lân phát ra tinh thần chấn động nàng tự nhận chống đỡ được hoàng đấu cùng tân thần phong tranh tài kết thúc năm người đứng đầu đã toàn bộ xuất hiện theo thứ tự là võ hồn điện học viện thiên đấu hoàng gia học viện sử lai khắc học viện lôi đình học viện cùng tinh la hoàng gia học viện ngày mai trừ đệ nhất hạt giống võ hồn điện học viện luân không bên ngoài mà ặ khắc bốn sở học viện hai hai quyết đấu sau đó quyết ra lần này giải thi đấu ba vị trí đầu Trước Tinh Hoàng một ngày tranh tài toàn bộ kết thúc các đại đội ngũ tán đi nhưng lúc này còn lại mỗi một cái đội ngũ trong lòng đều là ngũ vị thành hô tạp nhất là sử lai khắc cùng võ hồn điện sử lai khắc đại sư nhìn thấy thiên lân biểu hiện hôm nay đã quyết định quyết tâm cho dù hắn lại thế nào không muốn đem võ hồn dị thể dung hợp lý luận dạy cho n i n h vinh linh giờ phút này cũng không thể không dạy không có thất vị nhất thể dung hợp kỹ bọn hắn căn bản không thể nào là kiếm quân đối thủ mà võ hồn điện hoàng kim một đời nguyên lai tưởng rằng trải qua bốn năm k h ổ tu thực lực bọn hắn sớm đã tới gần thậm chí siêu việt thiên lân hôm nay thiên lân nói cho bọn hắn cái này hoàn toàn là bọn hắn đang nghĩ ngợi háo h u y ề n so với bốn năm trước lúc này bọn hắn tranh l ệ c h không chỉ có, không, có thu nhỏ ngược lại càng biến càng lớn tại thiên lân áp bắt giới bọn hắn cũng không thể không đông xuống cao ngạo cùng trước đây một mực xem thường mã khác bốn tên đồng mất đi thanh danh còn là chuyện nhỏ ba khối hồn cốt bị đoạt đi cái kia vấn đề nhưng lớn lắm lúc trước bị bị đông một mình đem trí tuệ đầu cốt cho hồ liệt na đã thu nhận cung phụng điện cùng t r ư ở n g lão đoàn bất mãn nhưng trở ngại hồ liệt na là nó đệ tử thân truyền thân phận cũng không thể gọi nàng đem đã dung hợp hồn cốt móc ra đi việc này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì bất quá loại chuyện này có thể chỉ lần này thôi bị bị đông hiện tại cho dù lại muốn cho hoàng kim một đời hồn cốt cũng vô pháp một mình quyết định cũng may các trưởng lão đều đồng ý chỉ cần ba người bọn họ có thể ở trên giải thi đấu lấy được quán quân là võ hồn điện làm vẻ vàng cái kia lại cho bọn hắn mỗi người một khối hồn cốt làm ban thưởng cũng không sao nói cách khác quán quân ba khối hồn cốt vốn là vì bọn hắn chuẩn bị nếu như bọn hắn thủ không được cái kia tại võ hồn điện sẽ triệt để không ngẩng đầu được lên lần tranh tài này không phải thắng không thể dù là đánh bạc ta hết thảy hồ liệt na không ngừng báo cho chính mình võ hồn điện chiến đội đội trưởng mặc dù là ta nguyện nhưng kỳ thật thân là khống chế hệ hồn sư nàng mới là lớn nhất hạch tâm nhìn xem hồ liệt na cái kia quật cường không chịu thua ánh mắt bị bị đông hài lòng nhẹ gật đầu nàng hôm nay không có đi xem tranh tài nhưng từ nguyện quan trong miêu tả nàng cũng không phải là rất đem thiên lân để ở trong lòng dù sao trong lòng nàng dù là thiên lân thiên tư mạnh hơn giờ phút này cũng bất quá chính là một tên hồn vương cùng nàng cách xa nhau rất xa càng không cách nào đối với võ hồn điện tạo thành cái uy hiếp gì bất quá là hoàng kim một đời đã đặt chân thôi các loại săn hồn hành động vừa khởi động đừng nói là quân tiên h lân toàn bộ thất bảo lưu ly tông đều muốn biến mất lúc này thiên lân có thể cũng không biết các đại học viện đối với hắn thảo luận hắn đang cùng hoàng đấu chiến đội những người khác cùng một chỗ chuẩn bị đi trở về quán trọ nghỉ ngơi không nghĩ tới vừa đi ra tranh tài hội trường chỉ thấy phía trước tựa hồ có hai phe đội ngũ tại g á i lộn trúc thanh còn không cùng tỷ trở ỷ t về s a o chẳng lẽ lại ngươi cho rằng chính mình đợi tại cái này xử lái khắc liền có thể cùng ta chống lại hay là tránh né g a tộc đ u i bắt đây là một cái nghe có chút kiểu mị thành thuộc giọng nữ nàng tự xưng chu trúc thanh tỉ tỉ. chắc hẳn chính là chu trúc vân còn một người khác t h u kệch giọng nam một bạch ngươi cũng giống như vậy mấy năm này cũng hẳn là ở bên ngoài chơi c h ắ n đi giải thi đấu sau khi kết thúc liền cùng đại c a trở về đi hắn chính là đới duy tư hai tên này nhìn đối với mình đệ đệ mội mội rất quan tâm bộ dáng nhưng thiên lân cho dù không có cảm giác người khác tâm ý năng lực cũng có thể từ ngự khí của bọn hắn bên trong nghe ra nồng đậm ác ý chu trúc vân ngươi không cần giả mù sa mưa tranh tài còn không có kết thúc đâu ta không nhất định thua ngươi chu trúc thanh không chịu thua nói nàng vẫn là kiên trì như vậy không đến cuối cùng một khắc h năm đối đối năm trước vừa rời ra thời điểm hắn là hai mươi n ă m cấp mà đ ố i duy tư là ba mươi ba cấp tranh lệch cấp tám hôm nay lại lần nữa gặp nhau hắn bốn mươi một cấp đới duy tư bốn mươi chín cấp y nguyên tranh lệch cấp tám điều này đại biểu sự tranh lệch giữa bọn họ không chỉ có không có thu nhỏ ngược lại càng biến càng lớn bởi vì đẳng cấp càng cao mỗi một cấp ở giữa t r ê n lệch lại càng lớn đây là thưởng thức bất quá đây cũng là đương nhiên kết quả ngay tại đới một bạch mỗi ngày sống mơ mơ màng màng trải qua nằm thẳng lúc sinh sống đại ca hắn thế nhưng là rất sợ bị đệ đệ mình đội kịp mỗi ngày chuyên cần khổ luyện nếu không có đới một bạch tư chất so đới duy tư cao hơn một bậc chỉ sợ bây giờ t r ê n lệch còn muốn mở rộng gặp hắn bộ dáng này đới duy tư khinh thường cười một tiếng không có gặp gỡ thì thế nào chỉ cần ngươi không có chính diện đánh nga ta vậy chúng ta gia tộc quy củ liền sẽ không biến ngươi nếu sớm chút từ bỏ chủ động cùng ta trở về ta chí ít có thể lấy bảo đảm ngươi không chết. Dù sao ngươi là ta duy nhất đệ đ đới duy tư biểu hiện ra chính mình sau cùng một chút thân tình hắn nói không chết kỳ thật chính là phế bỏ hồn lực trục xuất tới một cái vùng đất nghèo nàn này có đ ờ i đối với một cái hồn sư tới nói cái k i a so chết càng thêm thống khổ về phần trúc thanh ngươi ta thậm chí có thể cho ngươi tiếp tục làm một tên hồn sư dù sao tương lai tinh la đế vương không chỉ cần phải hoàng hậu còn cần quý phi chu trúc thanh b i ế n sắc đới duy tư đã có được tỷ tỷ mình thế mà còn tại ngấp nghẽ nàng ngươi cứ như vậy nhìn ta bị nhục nhã chu trúc thanh nhìn xem đới một bạch có chút không cam lòng nói ra ta đới một bạch thì như thế nào cam tâm dù sao chu trúc thanh là vị hôn thê của hắn a hắn không tranh nổi đới duy tư tự thân khó đảm bảo thì như thế nào vì nàng ra mặt bất quá hắn còn chưa nói cái gì một cái tiểu ma nữ lại nhịn không được v y ngươi là đới một bạch ca ca đi cái kia trúc thanh thế nhưng là n g ư ơ i đẻ muội ngươi tại sao có thể nói lời như vậy không biết xấu hổ ninh vinh vinh đâu để ý đới duy tư là thân phận gì dù sao bọn hắn thất bảo lưu ly li tông trước mắt duy trì thiên đấu đế quốc là công khai sự tình song phương vốn là quang minh chính đại đối địch nàng căn bản không thèm để ý nhiều đến tội đới duy tư một chút ngươi chính là thất bảo lưu ly li tông tiểu ma nữ ta ngược lại thật ra nghe nói qua ngươi nhưng đây là ta tinh la bên trong hoàng thất sự tình tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi cái này thứ hai tông môn đại tiểu thư can thiệp đới duy tư nhìn xem linh vinh vinh uy hiếp nói ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của ngươi khác trong dân ta ta cũng mặc kệ ngươi là thân phận ở gì ha ha lời này của ngươi dám ngay ở ta kiếm ca ca mặt nói sao khi dễ ta một cái phụ trợ có gì t à i ba thật vô dụng sẽ chỉ khi dễ nữ nhân tài nhãn con mèo linh vinh Vinh dễu cật đứng lên luận ác miệng bản sự nó tiểu ma nữ sợ của ai dám đem tinh la hoàng thất truyền thừa võ hồn ta mơ bạch hổ nói thành t à nhãn con mèo cũng chỉ có nàng đi chương một trăm tám mươi chín đồ ước chu trúc thanh tương lai chương một trăm tám mươi chín đồ ước chu trúc thanh tương lai ngươi vừa mới nói cái gì đới duy tư ánh mắt hóa chặt lại ninh vinh vinh toàn thân khí thế khinh người mã hồng tuấn cùng áo tư tạp tranh thủ thời gian ngăn tại nhà mình đại tỷ đ ấ u trước mặt lại như cũng bị đới duy tư khí thế ép lùi lại mấy bước đới duy tư mặc dù không dám thật đối với ninh vinh vinh xuất thủ hơi dọa nàng một chút lại không vấn đề lại nói là ninh vinh vinh khiêu khích phía trước nếu như hắn một chút biểu thị đều không có ngược lại sẽ bị người nói bọn hắn tinh là không người cái này đới duy tư thực lực cực mạnh xem ra đã đạt đến bốn mươi chín cấp đ ỉ n h phong nửa chân đạp đến tiến vào hồn v ư ơ n g cấp cùng bây giờ ngọc thiên hằng đại khái tại sàn sàn với nhau tuyệt không phải mới vào hồn tông mã hồng tuấn bọn người có khả năng chống lại nhà ta vinh vinh nói ngươi là từng cái sẽ khi dễ nữ nhân t à nhãn con mèo có vấn đề sao ai cũng không có chú ý tới thiên lân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đới duy tư sau lưng đới duy tư càng là một thân mồ hôi lạnh lại có thể có người cách hắn dưới tình huống gần như vậy hắn lại một chút cảm giác đều không có cái kia nếu là thiên lân muốn mệnh của hắn chẳng lẽ không phải lấy đồ trong túi đới duy tư tranh thủ thời gian lôi kéo chu trúc vân lui ra phía sau? cách thiên lân quá gần hắn không có cảm giác an toàn kiếm ca ca ninh vinh vinh vui vẻ bổ nhào vào thiên lân trong ngực kiếm ca ca người này vừa mới khi dễ trúc thanh còn khi dễ ta người giúp ta giao hơn hắn ninh vinh vinh tiểu thư khuê các khí chất sẽ chỉ đối với mình công nhận người đối mặt đ ố i duy tư dạng này đổ quỷ sứ chẳng ghét tiểu ma nữ kia cá tính liền che giấu không n ổ i h ữ kiếm quân cho dù là n g ư ờ i tùy ý can thiệp ta tinh la nội bộ sự vụ cũng không hợp quy củ đi đừng quên các ngươi là thiên đấu người đới duy tư cả giận nói thiên lân không để ý đến hắn mà là đi thẳng tới chu trúc thanh trước mặt chu trúc thanh linh, linh tỉ là bằng hữu ta nàng lần trước chữa cho tốt ngươi trở về t h ư ớ n g ta xin giúp đỡ có thể hay không giúp ngươi ta đáp ứng bất quá đới duy tư gia hỏa này nói cũng đúng đúng ta không thể can thiệp gia tộc của các ngươi q u ý củ cho nên ta có thể giúp ngươi cũng không nhiều ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi mà nói mệnh trọng yếu hay là tự do trọng yếu chu trúc thanh không rõ thiên lân ý tứ nhưng nàng hay là như thật trả lời đều trọng yếu nhưng nếu không thể đều chiếm được liều mình mà chọn tự do rất tốt thiên lân cười gật gật đầu đới duy tư căn cứ ta biết cuộc so tài lần này là gia tộc của các ngươi cho chu trúc thanh cùng đới một bệnh cuối cùng cơ hội y bình tâm mà nói cơ hội này cho cùng không cho không có khác nhau bởi vì tuổi tác quan hệ thực lực của bọn hắn cùng các ngươi cách xa nhau q u á xa căn bản không có phần thắng làm sao ngươi làm u ố n để cho ta bung tha bọn hắn ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi không có khả năng đới duy tư mới sẽ không lấy tính mạng của mình nói đùa bung tha đới một bạch cùng chu trúc thanh nếu như chở bọn hắn trưởng thành vượt qua chính mình cái k i a đến lúc đó chết chính là hắn a ta sẽ không làm dạng này không thể nào t h ỉ n h cầu mà là hy vọng tại giải thi đấu kết thúc về sau nếu ngươi thắng bọn hắn liền cho bọn hắn một thân k h á i sau đó đem bọn hắn trục xuất cái tia băng lánh ra cho bọn hắn sau khi chết tự do Coi như các người hai cái này làm ca ca tỉ tỉ cho bọn hắn lưu lại một điểm cuối cùng thân tình đi thiên lân trả lời nghe nói như thế mọi người tại đây kinh hãi nhất là diệp linh linh không dám tin nhìn lên trời lân dùng ánh mắt chất vấn rõ ràng đáp ứng trợ giúp chu trúc thanh ngươi liền chuẩn bị như thế trợ giúp trực tiếp muốn nàng bệnh nhưng nàng chưa kịp nói cái gì chu trúc thanh trợ đạo ta đồng ý nếu như nhất định phải chết ta chỉ hy vọng chính mình sau khi chết có thể triệt để rời đi cái kia băng lánh địa phương kết cục như vậy cũng rất tốt kiếm ca ca chẳng lẽ là mới linh Vinh Vinh hai mắt tỏa sáng hắn rất rõ ràng của nàng kiếm ca ca tuyệt không phải lòng dạ đ ầ u c á t như vậy người nàng cũng đã đoán được thiên lân đến cùng dự định giúp thế nào trợ chu t r ú c thành bởi vậy nàng một câu đều không có phản bác ta dựa vào cái gì đáp ứng các ngươi đ ố i duy tư y nguyên không muốn đáp ứng kỳ thật hắn cũng không muốn giết đ ố i một bạch chỉ là muốn triệt để phế đi hắn đương nhiên đó cũng không phải là bởi vì đau lòng đệ đệ cái này giống tuyết dạ đại đế yêu cầu tuyết thanh hà không cho phép lại đối với tuyết băng xuất thủ là giống nhau đạo lý bảo đảm hoàng vị ổn định tình h ù n dưới đối ngoại hiển lộ rõ ràng một phần chính mình nhân từ là cần thiết đương nhiệm tình đấu đế vương tổng cộng có ba cái người thừa kế lao đại đối duy tư, đối. ở giữa cái kia đã sớm bị đới duy tư xử lý cho nên đối với sau cùng đới một bạch phế mà không g i ế t là tốt nhất về phần chu trúc thanh đới duy tư càng là không nỡ nàng nhưng so sánh thân là tỷ tỷ chu trúc vân còn mỹ lệ hơn mấy phần hắn nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu chỉ bằng cái này nhưng vào lúc này tần minh chậm dãi đi tới trải qua mấy ngày nghỉ ngơi hắn đã hoàn toàn khôi phục lại chỉ gặp hắn trong tay cầm một t r ă n g giấy đây là ngày mai quá trình thi đấu biểu võ hồn điện học viện l u ô n không xử lai khắc học viện đối với lôi đình học viện thiên đấu hoàng gia học viện đối với tinh la hoàng gia học viện đới d u tư không có đụng vào đới một bạch cùng chu tr ngược lại cùng thiên lân đụng phải đây thật là đúng dịp rất tốt tránh khỏi phiền phước thiên lân đối với đới duy tư c ư ờ i nói ngày mai tranh tài bên trên ta có thể tự tay phế bỏ ngươi dạng này cũng coi như hoàn thành linh linh tỷ giao phó dù sao một tên phế nhân còn nói gì lên làm tinh la đế vương đới một bạch cùng chu trúc thanh cũng coi như an toàn đi hồn kỹ không có mắt giải thi đấu quy định không thể xuất hiện lên mạng nhưng nhất thời thu lại không được tay đánh tàn đánh phế lại là chuyện thường xảy ra đới duy tư sắc mặt khó coi không nghĩ tới hắn v ậ n khí kém đến loại trình độ này bốn nhà học viện hảo chết không chết liền đối mặt hoàng đấu chiến đội hắn có thể tùy ý nào nặn đới một bạch là bởi vì hắn so đới một bạch mạnh nhưng là đạo lý đồng dạng mạnh hơn hắn quân thiên lân cũng có thể tùy ý nào nặn hắn kỳ thật muốn phá thiên lân uy hiếp rất đơn giản không đánh nhận thua là có thể nhưng là làm như vậy ngày mai bắt đầu nhất định sẽ có một câu hết i hậu ngự vang vọng đấu la đại lục t i n h la gặp thiên đấu không đánh mà hàng đến lúc đó phụ hoàng hắn không thể không làm thì hắn trên thực tế thiên lân căn bản không có khả năng làm như thế một cái chu trúc thanh cũng không đáng ra hắn vào chỗ chết đắc tội tinh la đế quốc mà lại hắn làm như vậy võ hồn điện còn có thể mượn cơ hội nổi lên tức đoạt hắn tư cách tranh tài nhưng làm sao đới duy tư không đánh cược n ổ i à tựa như thiên lân không dám đánh cược bị bị đông là thằng điên một dạng đới duy tư cũng không xác định thiên lân có phải thật vậy hay không điên cuồng như vậy hắn còn có tốt đẹp tương lai đới một bạch căn bản không phải đối thủ của hắn có thể nói hắn hoàng vị đã là chuyện chắc như đinh đóng cột nếu là lúc này bị thiên lân phế đi vậy hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi mà lại cho dù thiên lân không thật sự phế đi hắn nhưng chỉ cần hắn cùng hôm nay một dạng dùng khổng lộ tinh thần lực m i ễ sắt bọn hắn như vậy tinh la người thừa kế bị thiên đấu t h u ẫ n m i ể u tình huống một khi chuyển khắp đại lục tinh la hoàng thất ý nguyên trên mặt không ánh sáng có thể nói hiện tại đới duy tư đánh cũng không được không đánh cũng không được đâm lao phải theo lao t h ế vậy thiên lân mỉm cười đới duy tư đánh cược như thế nào tiền đặt cược chính là ta vừa rồi đề ra cấp hai người bọn họ một thông khoái mà đánh cược phương thức chính là ngày mai đ ấ u hồn ngươi thắng muốn làm thế nào tùy ngươi ta cùng vinh vinh cũng sẽ không lại nhiều quản g thua liền theo ta nói đến mặt khác vì cầu công bằng ta cùng cổ nhiên hai vị hồn vương ngày mai cũng sẽ không ra sân ngay vậy đới duy tư rơi vào trầm tư chuyện này bất kể như thế nào đối với hắn tựa hồ cũng không có chỗ xấu cho dù thua giết đới một bạch cùng chu trúc thanh đem chính mình uy hiếp toàn bộ loại trừ cũng không sao cũng chính là không cách nào hiện lộ rõ ràng chính mình n h â n đ ứ c đồng thời thiếu một cái mỹ nhân mà thôi mà nếu như thắng vậy hắn coi như kiếm lợi lớn tinh la thắng thiên đấu vinh dự là hắn đ ố i một bạch mệnh là hắn chu trúc thanh thân thể cũng là hắn chỉ cần hoàng đấu hai vị tia hồn vương không nhúng tay vào tinh la cùng hoàng đấu ở giữa liền không có chất t r ê n lệnh bình quân đẳng cấp t r a n lệnh cũng không lớn như vậy lại thêm hắn cùng chu trúc vân có u minh bạch hổ cái này một võ hồn dung hợp ký tại phần thắng tuyệt đối không thấp. suy nghĩ phía dưới thiên lân đánh cược này đối với hắn lại là t r ă m lợi mà không có một hại lập tức không do dự nữ đạo tốt kiếm quân ta cho ngươi mặt mũi này vụ cá cược này ta tiếp nhận nói xong đới duy tư liền dẫn tinh la hoàng g i a học viện người rời đi bọn hắn muốn trở về một lần nữa an bài chiến thuật tạ ơn chu trúc thanh đi đến thiên lân trước mặt cảm kích nói mặc dù thiên lân không cứu được trợ tính mạng của nàng nhưng ít ra vì nàng tranh thủ tự do ngược lại là diệp linh, linh sắc mặt khó coi đi đến thiên lân trước mặt tiểu thiên cho ta một lời giải thích nàng là muốn thiên lân bảo đảm chu trúc thanh một mạng mà không phải đưa nàng đi chết tá học tỷ ngươi không nên tức、giận. ta lúc nào để cho ngươi thất vọng qua chỉ cần các ngươi ngày mai có thể cầm xuống thắng lợi ta c a m đoan đáp ứng ngươi sự tỉnh tuyệt đối làm đến thiên lân cười nói ngược lại là bởi vì ta cùng cổ nhiên ngày mai không thể lên trận đấu vậy đối phó đới duy tư cũng chỉ có thể dựa vào thiên hàng ngươi không có vấn đề đi ha ha ngươi nói cái gì đó chẳng phải một đen một trắng hai cái con mèo nhỏ sao đừng quên ta thế nhưng là long ngọc thiên hằng cao ngạo không gì sánh được nói đối với hắn mà nói trận đấu này thiên lân không lên trận tốt hơn không phải vậy còn để thế nhân cho là hoàng đấu chỉ có thiên lân một cái đâu vừa vặn ngày mai liền để thế nhân lại lần nữa mở mang kiến thức một chút lam điện bá vương long lợi hại chương một trăm chín mươi thinh la vsc thiến đấu chương một trăm chín mươi thinh la vsc thiến đấu vòng chung kết hôm nay tranh tài có thể nói vạn chúng c h ú n g m ụ tại sử lai khắc cùng lôi đình sau khi cuộc tranh tài kết thúc chính là đương đại hai đại đế quốc mạnh nhất giáo đội đấu hồn tại quân thiên lân cùng cổ nhiên không xuất thủ tình hôn g d ư ớ i song phương có thể nói thế lực ngang nhau dù ai cũng không cách nào dự đoán trận đấu này hướng đi ngọc nguyên chấn nhìn xem đi tại đội ngũ hàng trước nhất ngọc thiên hằng trong lòng tuân ra một phần kiêu ngạo hắn biết hôm nay chính là hắn tôn nhi này biểu diễn sân khấu lương đeo lam điện bá vương long gia tộc vinh quang hắn là tuyệt sẽ không thua bởi vì hôm nay hắn một khi chiến bại lam điện bá vương long gia tộc liền sẽ không nề mặt thế nhân đều sẽ chuyển ngọc thiên hằng có thể đánh nhập trận chung kết tất cả đều là mượn quân thiên lân ánh sáng rời đi quân thiên lân hắn cái này đệ tàm tông tộc truyền nhân chẳng phải là cái gì hoàng đấu chiến đội là cùng đi đấu h ô n đ à i mà tinh la bên kia lại là năm người khác lên trước này lại phân biệt đứng ở hai bên nên đón đới duy tư cùng chu trúc vân lên đài hai người này tràn đầy thượng vị già tư thái hôm nay chu trúc vân càng là đổi một thân đen nhánh trang phục quả nhiên không hổ là chu trúc thanh t ỷ t ỷ nàng dáng người tốt so chu trúc thanh còn muốn nóng này mấy phần vẫn rất sẽ làm hí b á c hại h đệ đệ mình mỗi mỗi thời điểm tại sao không có loại này khí độ ngọc thiên hằng trơ chén nói ngọc thiên hằng ngươi đừng sai lầm ta đúng vậy dự định b á c hại h một bạch cùng trúc thanh đối với một bạch ta mặc dù không thể không bức bách tại gia tộc áp lực phải nhịn đau nhức phế đi hắn võ hồn cùng hôn lực nhưng ta chí ít có thể lấy bảo vệ tính mệnh của hắn đem hắn đưa đến một cái thành nhỏ bảo vệ hắn có thể ở nơi đó tiếp tục làm hắn vương tử ăn chơi hàng điếm hạnh phúc khoái hoạt vượt qua cả đời. mà t r ú c thanh ta càng là có thể triệt để b u ô n g tha nàng nàng trở thành ta phòng bên đằng sau không chỉ có thể tiếp tục tu luyện vinh hoa phú quý càng là hưởng c h i không hết chân chính muốn đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ là của ngươi hảo huynh đệ q u â n thiên lân đới duy tư lạnh nhạt nói vô s ỉ ngọc thiên hằng nổi giận hắn như thế nào lại dễ dàng như vậy nhận chân ngòi ngươi cho bọn hắn đường sống cùng tử lộ có cái gì khác nhau chí ít tiểu thiên cũng có thể vì bọn họ tìm về tôn nghiêm cùng tự do ta cũng đồng d ạ n g có vị h u y n h trưởng mặc dù chúng ta cũng đều vì vị trí gia chủ triển khai cạnh tranh nhưng ta biết coi ta gặp được thời điểm nguy hiểm hắn tuyệt đối là cái thứ nhất ngăn tại phía trước ta. đồng dạng ta cũng sẽ cùng hắn kể vai chiến đấu bởi vì chúng ta là anh em ngọc thiên h ằ n g nói tự nhiên là ngọc thiên tâm lúc này trốn ở lôi đình học viện chiến đội bên trong thiên tâm mặc dù thực vì đệ đệ mình lời nói cảm động nhưng trước công chúng này nói như thế c h ữ tỉnh để hắn bình thường cái này cao lạnh mặt để ở đ â u a ha ha ngọc nguyên t r ấ n vui mừng v ố t ve chính mình không dài sợi dâu thiên h ằ n g thiên tâm ở giữa cạnh tranh tốt là hắn thích nhất nhìn thấy bình thường cùng một chỗ cố gắng cộng đồng tiến bộ đối đãi ngoại địch lúc đồng tâm hiệp lực đồng sinh cộng tử hắn có tôn nhi như vậy lo gì lam điện bá vương long gia tộc không h ư n g thịnh về phần tinh la loại kia ngươi chết ta sống cạnh tranh phương thức hắn trong lòng xem thường ngay cả người nhà đều không để ý người như thế nào lại đi yêu quốc gia mình ngàn vạn bình dân bách tính tinh la lực lượng quân sự mạnh là thật nhưng bởi vì loại này tàn khốc cạnh tranh phương thức khiến cho bọn hắn căn bản không biết được như thế nào nền chính trị nhân tử hoàng thất bạo ngược trên làm dưới theo bách tính thời gian trải qua có thể cũng không tính tốt hử đều là nói b ừ a cái gì tình nghĩa lực lượng mới là hết thảy ngọc thiên hằng ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp chiêu đi đới d u tư thẹn quá hóa giận ta mẫu bạch hổ gầm lên giận g ữ hoàn thành cụ thể kẻ bại đào trọng h thắng thiên hoàng ả i tiến vào tiền gia bên tăng cường, vào đấu tài vừa dứt lời song phương bảy người cũng đã toàn bộ chuẩn bị hoàn thành thuần một s ắ t hai vàng hai tím hồn hoàn ra sân mười bốn người vậy mà toàn bộ đều là hồ tông nhất là mạnh nhất đ ố i duy tư cùng ngọc thiên hằng đều là cao tới bốn mươi chín cấp đ ỉ n h phong chỉ nửa bước đã bước vào hồn vương cảnh giới đối phương cái kia hệ phụ trợ hồn sư là cựu tâm hải đường trước giải quyết nàng nếu không chúng ta đánh như thế nào đều không dùng đới duy tư đối với chu trúc vân hạ lệ chu trúc vân nhẹ gật đầu từ chiến đấu sân bãi bên cạnh nhanh trong hướng phía diệp linh linh phong đi đồng thời tinh la tên kia hệ phụ trợ hồn sư thi triển chính mình hồn kỹ nàng võ hồn tên là thượng thiện n ư ậ c thủy rất có ý thơ danh tự xem như tinh la phi thường nổi danh một loại hệ phụ trợ võ hồn đệ tam hồn kỹ vạn trượng sóng lớn một cái toàn thuộc tính tăng lên vạn trượng sóng lớn để chu trúc vân trong nháy mắt tốc độ bạo tăng cái này tăng phúc biên độ mặc dù không có ninh vinh v i n h lớn nhưng thắng ở toàn diện đoán chừng tất cả thuộc tính tăng lên ba mươi phần trăm tả hữu có thể xa không phải nguyên tắc áo tư tạp cái kia mười phân khởi chẳng có thể đánh đồng bất quá chiêu này cũng có khuyết điểm đó chính là thuộc về một mình phụ trợ một lần chỉ có thể phụ trợ một người làm không được cùng linh linh l i như n h thế trợ giúp toàn đội thất bảo lưu ly tháp phụ trợ địa vị như thế nào tùy tiện một cái v õ hồn liền có thể khiêu khích muốn động linh linh trước qua ta cửa này đệ nhất h ồ n kỹ báo ảnh tập kích áo tư la chú ý tới chu trúc vân động tĩnh đồng dạng hướng nàng vào tới mấy cái xê dịch sau trong nháy mắt liền xuất hiện ở chu trúc vân trước mặt diệp linh linh thế nhưng là hắn chủ nợ hắn làm sao có thể tùy ý nàng bị khi phụ thật nhanh chu trúc vân giật n ả y cả mình không nghĩ tới cái này áo tư la thế mà có thể cùng đạt được tăng phúc nàng tốc độ đánh đồng lúc này nàng đã tới không kịp tiếp tục tiến công diệp linh linh đành phải cùng áo tư la đổi bình đứng lên đệ nhị h ồ n kỹ u minh bắt chảo vớt mèo vớt báo lấy cực nhanh tốc độ không ngừng ba nhau nhưng con mèo lại thế nào khả năng cào qua con báo rất nhanh chu trúc vân liền ở vào hạ phong làm sao rồi lòng dạ hiểm độc con mèo cái này không được vậy ngươi liền đi xuống cho ta đi đệ tam h ồ n kỹ báo ảnh phân thân áo tư la dự định sử xuất đệ tam hồn kỹ một hơi phân ra thắng bại nhưng ngay lúc giờ khắc này một chiếc gương đông nhiên xuất hiện đem chu trúc vân hút vào đợi đến nàng tại thời điểm xuất hiện đã về tới tinh la trận doanh thật có lỗi tập kích bất ngờ chiến thuật thất bại chu trúc vân đối với đới duy tư xin lỗi nói tính toán không nghĩ tới hoàng đấu tên k i a m ẫ n công h ệ hồ n sư vô luận tốc độ hay là công kích đều hoàn toàn không kém gì ngươi đới duy tư biết đây không phải chu trúc vân sai cũng không có trách cứ hắn nếu tập kích vô hiệu như vậy chính diện mạnh đánh chính là vừa mới tấm gương là phản xạ chi kính đi không nghĩ tới tinh la hoàng gia học viện người bên trong lại có thể có người có được dạng này hy hữu không gian hệ võ hồn thiên lân v hắn thấy so với đ ố i duy tư cùng chu trúc vân cái này phản xạ chi kính hồn sư không thể nghi ngờ khó đối phó hơn bởi vì đối mặt nắm giữ một chút xíu lực lượng không gian hắn ngọc thiên hằng bọn hắn không có thiên lân như vậy tinh thần lực rất khó bằng vào vật lý công kích trọng thương hắn ta mới mặc kệ cái gì không gian hệ võ hồn cùng l ắ m thì ta đem ngươi tất cả tấm gương đều đánh nát ngọc thiên hằng lớn tiếng hạ lệnh toàn viên chuẩn bị hoàng đấu bạo động chương một trăm chín mươi một hoàng đấu bạo động chương một trăm chín mươi một hoàng đấu bạo động theo ngọc thiên hằng ra lệnh một tiếng trừ diệm linh linh cùng phụ trách bảo hộ nàng minh đệ thạch ra bên ngo không muốn sống giống như phóng tới trong trận địa địch ngu xuẩn chiến thuật đới duy tư hừ l ệ n h một tiếng hoàng đấu một phương không có tăng phúc loại phụ trợ hồ n sư tùy tiện xông vào chính mình phương này bị bảy người vây công đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào vây quét đới duy tư cũng hạ đ ạ t chỉ lệnh tại sao lương vị kia hệ phụ trợ hồn tông tăng phúc bên dưới tinh la sáu người lập tức bao vây hoàng đấu bốn người đệ tam hồn kỹ bích lân từ độc độc cô nhạn cũng không sợ loại vây quét này nàng am hiểu nhất chính là cuộc chiến kinh khủng xương độc một khi k u ế c tán coi như dưới tay nàng lưu tỉnh không thả trí mạng k ị độc đối phương cũng tất nhiên sẽ bởi vì độc tố xâm thể ngũ tạng lục phủ như là bị ăn mòn bình thường thống khổ đệ tứ hồn kỹ tính chi không gian nhưng vào lúc này tên kia phản xạ chi kính hồn sư dùng ra không gian của hắn hồn kỹ đem độc cô nhạn xương độc toàn bộ hấp thu đi vào tinh la đối với như thế nào đối phó độc cô nhạn lại là đã sớm chuẩn bị bên ngoài sân thiên lân mỉm cười bọn hắn chẳng lẽ coi là dạng này liền có thể hạn chế lại nhạn t ử tỷ vậy thì thật là suy nghĩ nhiều quá mặc dù độc cô nhạn xương độc bị hút đi nhưng cũng không đại biểu không tồn tại mà là bị vây ở tấm gương kia trong không gian nhưng cái này dù sao chỉ là một cái đệ tứ hồn không gian lớn nhỏ có hạn hắn có thể hút bao nhiêu độc cô nhạn kịch độc vô cùng kinh khủng một khi thu nạp quá nhiều chỉ sợ ngay cả không gian của hắn đều sẽ ăn mòn rơi bích lân băng hỏa độc. độc cô nhạn cũng cùng t i ê n lân có hoàn toàn tương tự ý nghĩ nàng ngược lại muốn xem xem đối phương có thể hút nàng bao nhiêu độc đới duy tư cũng không rõ ràng cái tia phản xạ chi kính có thể chống đỡ bao lâu hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng thân là đội trưởng đối thủ của hắn tự nhiên là cùng là hoàng đấu đội trưởng ngọc thiên hằng bạch hổ liệt quá ba đới duy tư sóng ánh sáng so đới một bạch càng thêm trắng kiện lại phát ra màu đèn kịt xa so với đới một bạch lâm ú nhiều lôi đ ỉ n h lóng t r ả o ngọc thiên hằng dùng hai tay ngăn trở sóng ánh sáng nhẹ n h õ n cười nói lực đạo này ngươi là tại cho ta gãi n g ư a n g nữa sao nhận ngọc thiên hằng khiêu khích đới duy tư không để ý tỉnh táo bắt đầu b i ế n chiêu liệt quang thiết cắt tuyến một chiêu tự sáng tạo h ồ n kỹ bắt nguồn từ bạch hổ liệt quang ba sửa chữa bản đem hồn lực áp xúc càng thêm nhỏ bé nếu như nói bình thường bạch hổ liệt quang ba là một cây côn đ ồ n g lợi nói vậy bây giờ chính là nhỏ bé lại cứng cỏi tuyến mặc dù phạm vi bao trù nhỏ nhưng lực công kích lại có rõ rệt tăng lên tự sáng tạo hơn kỹ chiêu này cũng không t ngọc thiên hằng lúc này cũng không dám đón đỡ công kích như vậy nhưng hắn cũng không hoảng loạn túi xuống thân thể tránh thoát công kích đằng sau cánh tay phải bắt đầu hội tụ vô tận lôi điện dương cung mà không phát ngươi cũng thử nhìn một chút ta tiểu thiên thân truyền thụ tự sáng tạo h ồ n kỹ vô cực điện mang theo ngọc thiên hằng một quyền vung ra một viên to lớn lại ẩn chứa khổng lồ điện lực viên cầu lấy cực nhanh tốc độ phóng tới đới duy tư liệt quang thiết cắt tuyến căn bản ngăn không được loại này không gì sánh được cô đọng hồ lực cái này giống chơi h o n thủ tỳ nếu như nói trước đó lôi đình lòng trào cùng bạch hổ liệt quang ba đều là bao tới duy tư hóa bao là cái kéo? đới duy tư bị lôi cầu đánh trúng bắn bay đến sân bãi biên giới lúc này hắn toàn thân trên dưới lôi điện quân q u n h tứ chi đều bị tê dại thật sự là xinh đẹp một kích ngọc nguyên t h ấ n mừng rỡ cảm thán đứng lên hắn cháu trai lại cho hắn một kinh hỷ tốt không hổ là lam điện bá vương long gia tộc truyền nhân có thực lực này cũng là bình thường ngược lại là ta xem thường ngươi đới duy tư phòng lên trưởng nhảy trở về trong sân hắn thế mà đã khôi phục lại bởi vì cái tia phụ trợ hồn sư sao thiên lân chú ý tới tinh la cái kia phụ trợ hồ n sư đã đem tăng phúc đặt ở đới duy tư trên thân lúc này đới duy tư có được hồn vương cấp thực lực t h ắ n g qua ngọc thiên h à n g không ít khó trách phục hồi như cũ nhanh như vậy có tăng phúc thì thế nào một quyền không thể đánh ngã liền dùng hai quyền đệ nhị hồn kỹ lôi đình vạn quân đệ tam hồn kỹ bạch h ổ h á m địa chấn ngay tại ngọc thiên h à n g chuẩn bị thừa thắng sông lên thời điểm đới duy tư bỗng nhiên hai tay chống c h ô ở mặt đem mặt đất trở nên như là gợn sóng bình thường tạo thành thiên hằng đứng không vững công kích mất chuẩn n g ư i mặc dù thực lực cũng không tệ lắm nhưng không có tăng phúc không phải ta đối một chiêu t d n giới bản địa buộc thiên tinh lập tức đem ngọc thiên hằng một mực vây khốn nhiều như vậy tự sáng tạo hồn kỹ cái này đ ớ i duy tư không chỉ có đảng cấp cao năng lực thực chiến cũng tương đương mạnh mẽ à sử lai khắc học viện bên này phất lan đức từ đáy lòng cảm thắng nói ninh vinh vinh gật gật đầu mặc dù nàng trơ trẽn đ ố i duy tư là người nhưng đối với điều ấy nàng cũng không thể không thừa nhận cái này đ ố i duy tư xem như một cái cố gắng ra hỏa c h ỉ ít so đ ố i một bạch mạnh hơn nhiều nàng liền chưa từng thấy đ ố i một bạch tốn thời gian đang nghiên cứu hồn kỹ bên trên nếu là hắn khinh thường tại cái này chỉ là dụng tâm tu hành hồn lực vậy cũng có thể dù sao hồn lực mới là hết thể căn bản nhưng hắn lại là đem người khác nghiên cứu hồn kỹ thời gian dùng cho ăn chơi đàng điếm bên trong dạng này hắn thì như thế nào khả năng đuổi được đới duy tư đới duy tư tự nhận là đã giải quyết ngọc thiên hằng quay đầu nhìn về phía những người khác trừ độc cô nhạn tại cùng Phản Kính h ồ một đầu lôi long phá phong mà ra ngọc thiên hằng đã hoàn thành long hóa lực công kích tăng nhiều đồng thời phá phong đằng sau thế công của hắn không có nửa điểm yếu bớt lại lần nữa dùng r a lam điện thần long t ậ n hướng phía đới duy tư công tới long hóa thêm đệ tứ hồn kỹ đồng thời sử dụng uy lực mặc dù lớn nhưng đối với hồn lực tiêu hao cũng rất kinh người đới duy tư không có ý định cứng đối cứng chuẩn bị trước tận lực tiêu hao ngọc thiên h à n g hồn lực nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác được không đúng ngọc thiên h à n g lam điện thần long t ậ n phản p h ấ t không cần hồn lực bình thường liên tục s ử x u ấ t rất nhanh liền đem hắn d ồ n đến góc xử suất rất nhanh l i n đ e hắn r l i h a n h l i ề đ hắn mấy c h ỗ chiến trường tình huống theo thời gian thôi di cũng toàn bộ phát sinh không gian của hắn đều sắp bị s ư ơ n g độc no bạo nhưng độc cô nhạn lại như cũ không ngừng p h u n ra k ự c độc nàng h ồ n lực p h ả n phất vô cùng vô tận bình thường mà ngự phong cùng áo tư la hai người mặc dù không giống bọn hắn như thế liên dụng một kỹ nhưng là hoàn toàn không muốn sống lấy thương đổi t h ư ơ n g càng đánh càng bị điên không muốn sống đấu pháp chiến thuật này chính là ngọc thiên hẳn g vừa mới nói bạo động kỳ thật chân chính bị tiêu hao một phương là t í n h l à theo thời gian tôi di thể lực của bọn họ cùng hồn lực cũng đều cùng hoàng đấu một dạng tiêu hao cực nhanh nhưng hoàng đấu có bọn hắn không có đồ vật đó chính là thiên hạ đệ nhất hệ trị liệu võ hồn cựu tâm hải đường có diệp linh, linh tại, nàng hồn lực hao hết trước. hoàng đấu chính là đã đánh không chết hồn lực cũng hao tổn không chỉ động cơ vĩnh c ử u chương một trăm chín mươi hai cựu tâm h ả i đường thiên hạ đệ nhất trị liệu võ hồn phát huy chương một trăm chín mươi hai cựu tâm h ả i đường thiên hạ đệ nhất trị liệu võ hồn phát huy l a m điện thần long tật l a m điện thần long tật ít ba ngọc thiên hằng đem đới duy tư bước đến nơi hẻo l á n h đệ tứ hồn kỹ như là không cần tiền một dạng phung phí mà ra lúc này đới duy tư tránh cũng không thể tránh hắn cũng đành phải không ngừng phóng ra đệ tứ hồn kỹ bạch hổ mận thần diện đến tới đối công nhưng khi hắn ngăn lại đầu thứ ba lôi long đằng sau hắn trên quyền quang mang bắt đầu rõ ràng giảm xuống nguy đáng tiếc lúc này hắn đã tới không kịp phản ứng đầu thứ tư lôi long đem nó chính diện đánh trúng ngọc thiên hằng nhất cử đem tới duy tư trọng thương cùng lúc đó độc cô nhạn bên kia cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa đáng giận nữ nhân này hồn lực dùng không chỉ sao tại tiếp tục như vậy phản xạ chi kính hồn tông phát hiện hắn dị không gian đã trải rộng xương độc đến cực hạn của hắn phát giác được người này t h ầ n sắc không đúng độc cô nhạn cười lạnh không được sao vậy ta cũng không cùng ngươi chơi đệ tứ hồn kỹ bắt độc tiến vũ độc cô nhạn đệ tứ hồn kỹ là phạm vi tính công kích hồn kỹ do độc tố cô đ ộ n mà thành độc tiễn hướng phía bốn phương tám hướng b ắ n ra lúc này phản xạ chi kính đã căn bản là không có cách tiếp tục hấp thụ độc cô n h ạ độc bởi vì cái gương kia đã bắt đầu hụ thực đừng nói là tiếp tục chiến đấu ngay cả duy trì võ hồn đều phi thường gian nan thật coi độc đấu la c h á u gái độc là dễ tiếp như vậy sao theo toàn bộ tấm gương vỡ vụn tinh la một tên hồn sư trước hết nhất hạ tràng đồng thời độc tiễn mưa thế đi không giảm lại đồng thời bay v ụ t hướng về phía đang cùng áo tư la ngự phong chiến đấu bốn tên hồn tông trừ tốc độ cực nhanh chu trúc vân bên ngoài ba người khác toàn bộ bị độc tiễn băn chúng thân chúng kịp độc thân thể cơ năng bắt đầu cấp tốc hạ xuống áo tư la cùng ngự phong thấy thế, thế. đồng thời xử xuất đệ tứ hồn ngự ký đem ba người đánh rứt áo tư la còn không hài lòng lại lại lần nữa v ậ n khởi t h â n pháp long đẳng b ả o biến mấy cái xê dịch hướng phía chu trúc vân truy sát mà đi đắng giận đệ tam hồn kỹ u minh tuyệt lạc chu trúc vân trong mắt trợn loại sáng làm cho áo tư la hành động dừng lại một hồi ngược lại là không nghĩ tới vị này vẫn công hệ hồn tông thế mà còn nắm giữ lấy huyễn thuật loại hồn kỹ chiêu này u minh tuyệt lạc tựa hồ là có thể đem đối thủ trong lòng sợ nhất sự t ì n h dẫn dắt ra đến áo tư la từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất thân làm ẫ n công hệ hồn sư hắn liền hết lần này tới lần khác dám cùng cường công hệ chính diện đ ố i muốn nói duy nhất sợ sệt chính là thiên lân cổ nhiên diệp linh linh ba người hướng hắn đòi nợ nhưng áo tư la nghĩ lại không đúng thiên lân cùng cổ nhiên tiền đã không cần hắn trả diệp linh linh bên kia hắn cũng kém không nhiều phải trả hết còn có cái gì có thể sợ sệt gặp được trong lòng không sợ người chu trúc vân u minh t u y ể n lạc sử cái tình mịch đối với áo tư la hạn chế một g â y đồng hồ cũng chưa tới theo ờ i gian ngắn như v ậ、so、một tiếng hết thảm tinh la người thứ năm cũng bị áo tư la cắt xếp sau tất cả mọi chuyện phát sinh ở trước sau không đến nửa phút bên trong tinh la đã bị đánh chỉ còn lại có hai người thế cục dạng này để ở đây người xem cảm thấy ngạc nhiên hoàng đấu đều là một đám tên điên sao nào có dạng này đấu hồn mẫn công h ệ đánh cho cùng cường công h ệ m ở dạng các loại lấy thương đ ổ i thương cường công h ệ càng lặn h ư là bạo tầu m ở dạng cái k i a ngọc thiên h à n g đệ tứ hồn kỹ là không hao tổn hồn lực sao đệ tứ hồn kỹ đương nhiên không có khả năng không hao tổn hồn lực mà lại hao tổn phi thường lớn nhưng là cái k i a m ạ n thiên phi vũ cánh hoa chính là ngọc thiên hằng lực lượng chỗ theo từng mảnh, từng mảnh cánh hoa du nhập thiên hằng thể nội chỉ gặp hắn vết thương bắt đầu phục hồi như cũ ngay cả nguyên bản đã thấy đáy hồn lực cũng một lần nữa bay lên không chỉ có là hắn độc cô nhạc áo tư la các loại mấy người còn lại cũng giống như vậy không đúng cái kia cựu tâm hải đường có vấn đề không chỉ có thể trị liệu còn có thể bổ sung hồn lực rất nhiều các học sinh không có phát hiện nhưng thấy nhiều biết rộng các giáo sư có thể chú ý tới chú ý tới đằng sau kèm theo chính là không gì sánh được kinh h ả i cái này diệp linh linh đến cùng là bực nào thiên tài thế mà phá vỡ cựu tâm hải đường chỉ có trị liệu năng lực này thực hạn gia nhập phục hồn đằng sau nặng cái này võ hồn cùng bình thường cựu tâm hải đường căn bản không có khả năng giống nhau mà nói chỉ là phổ thông cựu tâm hải đường có thể làm cho người đánh không chết điểm ấy cũng đã là được vinh dự đủ để địch nổi thất bảo lưu ly tháp phụ trợ võ hồn hiện tại sau khi tiến hóa càng làm cho toàn bộ đội ngũ đều biến thành động cơ vĩnh cửu thiên hạ đệ nhất phụ trợ võ hồn sau ngày hôm nay bỏ diệp linh linh còn có thể là ai phổ thông thất bảo lưu ly tháp sáng kim quần trượng căn bản là không có cách cùng cái này đặc thù cựu tâm hải đường đánh đồng cái kia tinh la phụ trợ hồn sư càng là một chuyện cười khó trách bọn hắn hoàng đấu g á m sử xuất bạo động chiến thuật chính là bởi vì có diệp linh, linh làm hậu thuẫn á trên khán này linh phong chí khỏe miệm mỉm、cười. diệp linh linh cựu tâm hải đường siêu việt thất bảo lưu ly tháp thì thế nào dù sao nữ hải này sớm muộn cũng là bọn hắn tô n g môn mà lại cựu tâm hải đường mặc dù có thể siêu việt tầng bảy bảo tháp lại không cách nào siêu việt trí tầng luận phụ trợ năng lực tương lai nữ nhi của hắn vẫn là có thể áp đảo diệp linh linh một bậc vừa nghĩ tới tương lai thiên hạ xếp hạng thứ nhất thứ hai hai vị hệ phụ trợ hồn sư đều xuất từ nhà mình tô n g môn ninh phong chí kém chút lại nhân vật thiết lập s ụ p đổ cười ra tiếng không đúng hẳn là ba vị hắn suýt nữa quên mất còn có xếp hạng thứ ba áo tư tạp đâu nhiệm vụ của ta kết thúc còn lại li diệp linh linh đối với đám người nói xong tự hành rời đi lôi đài kéo dài trị liệu cùng khôi phục nàng hồn lực cũng kém không nhiều thầy đáy hiện tại trên trận sáu vs hai đã không còn cần nàng mà lại nàng rời đi về sau huynh đệ thạch ra liền hoàn toàn giải phóng ra ngoài bọn hắn đến bây giờ còn không có gia nhập chiến đấu là hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái đâu diệp linh Linh trở lại thiên lân cười ổ nhiên bên cạnh, Thiên Lân c nói làm tốt học tỷ may mắn mà có người bắt biện tiên lan diệp linh, linh đồng dạng đáp lại mỉm cười cũng chỉ có đối với mình người thời điểm nàng mới có thể từ thanh lánh biến thành ôn nhu đắng giận dạng này không được chúc vân ưu minh mặt hồ đới duy tư còn không có triệt để từ bỏ hắn một tiếng kêu gọi chu trúc vân liền hướng phía hắn chạy mà đến mơ tưởng đạt được huyền vũ trí hoán ngay tại hai người tiếp cận nhất một k h ắ c thạch ma bỗng nhiên xuất thủ cùng chu trúc vân thay đổi vị trí đới duy tư một mặt ngộng dĩ vãng cái tiêu tiểu mỹ thân thể không có đầu nhập ngực của hắn thay vào đó thì là một cái nồi đất lớn nằm đấm chu trúc vân cũng không tốt gì nàng rõ ràng là nhào về phía chính mình vị h ô n phu vì cái gì kết quả là lại tại một đại hán trong ngực mà lại đại hán kia còn n g a đầu giống như phải dùng đầu truy đối phó nàng huyền vũ quyền huyền vũ trọng truy theo hai tiếng trong hưởng đới duy tư bị thạch ma một quyền đánh vào phần eo vị trí miệng phun máu tươi mà thạch mặc thì là một cái đầu truy đ ẻ vào chu trúc vân trên chán đưa nàng cái chán truy máu tươi chảy r ò n g khán giả không đành lòng nhắm mắt lại cái này hai chiêu rõ ràng đều là tự sáng tạo h ồ n kỹ nhưng các người hai cái đại lao thô cần phải ác như vậy sao một cái một chút không h i ể u thương hương tiết ngọc một cái khác căn bản là hướng phía yếu hại đi đánh cái kia rất ảnh hưởng sinh dục à hắn là muốn cho tinh la hoàng thất tuyệt hậu sao chương một trăm chín mươi ba long hồ đấu chương một trăm chín mươi ba long hồ đấu đáng giận bạch hổ mẫn thân diện u minh mắt chạo bị huynh đệ thạch ra trọng thương đới duy tư cùng chu trúc vân hoàn toàn lâm vào nổi giận bên trong mà lại bọn hắn vô cùng rõ ràng không trước giải quyết hai tên này bọn hắn căn bản không có võ hồn dung hợp cơ hội chỉ cần hai người vừa tiếp cận đối phương liền sẽ đem bọn hắn vị trí trí hoán rơi h u y ề n vũ thuẫn huynh đệ thạch ra đồng thời mở ra tâm chắn chỉ nghe đinh đinh hai tiếng đới duy tư quyền cùng chu trúc vân trào liền tại bọn hắn trên tâm chắn lưu lại một đạo vết nứt đều làm không được hai tên này thật sự là quá coi thường ta hai vị kia thạch ra đại ca đi thiên lân lắc đầu khinh thường nói coi như đới duy tư cùng chu trúc vân một thân t h ú n g chi vừa mới bọn hắn hao phí nhiều như vậy h n lực bị thương nặng như vậy căn bản sẽ không lại có bất kỳ phần thắng nào tất cả mọi người nhìn ra được thắng bại đã phân những người còn lại căn bản không cần lại đậu thủ cái k i a dùng khỏe ứ n g mệnh h u y n h đệ thạch ra liền đủ để đặt v ư ơ n g thắng cục nhưng vào lúc này ngọc thiên hằng b ỗ n g nhiên hô thạch mặt thạch ma dừng tay để bọn hắn dung hợp cái gì đám người giật mình đều cảm thấy ngọc thiên hằng thực sự quá khinh thường cho dù hiện tại lớn chiếm ưu thế cũng không thể phớt lờ sư tử vỗ thỏ cũng dốc hết toàn lực đây mới là chiến đấu càng có thể huống tinh l à đế quốc đới chu hai nhà dung hợp kỹ u minh bạch hồ đây chính là nổi tiếng thiên hạ một khi bị bọn hắn hoàn thành dung hợp trong thời gian ngắn hai người này thực lực đem viễn siêu bình thường hồn vương đến lúc đó hoàng đấu phần thắng coi như không phải trăm phần trăm dù sao diệp linh linh đã rút lui bọn hắn cũng không còn cách nào giống vừa mới như thế s ử xuất bạo động chiến thuật bất quá huynh đệ thạch gia y nguyên lựa chọn tôn sùng đội trưởng chi lệnh ngoan ngoan thối lui đến hậu phương bọn hắn đã đoán ra ngọc thiên hằng dự định làm những gì hự ngọc thiên hằng ta muốn để ngươi vì ngươi chính mình ngạo mạn hối hận đới duy tư không vui phản giận bất quá hắn cũng hoàn toàn không khách khí. chu trúc vân đi vào bên cạnh hắn sau hắn lập tức giữ chặt chu trúc vân tay đem hai người hồn lực dung hợp làm ở h ồ giống theo một tiếng nặng nề g ầ m thét một cái phát ra màu xanh tím con mang to lớn u minh bạch hổ đứng ở đấu hồn trên đài lạnh lùng nhìn chăm chú lên hoàng đấu sáu người nhạ tử ngọc thiên hằng hoàn toàn không sợ đ ư ớ i duy tư có vị hôn thê chẳng lẽ hắn không có sao độc khô nhạ n gật gật đầu đồng dạng cùng ngọc thiên hằng hai tay đem nắm băng hỏa bích lân giao cùng lam điện bá vương long lượn vòng lấy g a o hòa ở cùng nhau biến thành một đầu to lớn thần long hai người või lôi long toàn bộ lưu lại trận ngọc thiên hằng không để cho người khác xuất thủ tương trợ hắn có tính toán của mình võ hồn điện s ử lai khắp hai chỗ học viện lúc này thần sắc nghiêm trọng bọn hắn không nghĩ tới đến loại tình trạng này hoàn g đấu thế mà còn có lưu át chủ bài hơn nữa còn là võ hồn dung hợp kỹ cứ như vậy võ hồn điện bên này ưu thế lại bị trên phạm vi lớn suy yếu lấy ngọc thiên hằng cùng độc cô nhạn đẳng cấp chỗ s ử x u ấ t võ hồn dung hợp kỹ tuyệt đối không phải diễn một người có thể chống cự đến lúc đó nếu như bọn hắn yêu mị không có khả năng tốc thắng thiên lân những người khác chẳng mấy chốc sẽ bị đánh đổ võ hồn điện luôn luôn chỉ chú ý thiên lân một người cho từ thi dự tuyển bắt đầu hoàng đấu mỗi người đều biểu hiện mạnh mẽ phi thường tuyệt không phải bọn hắn cho là không đáng chú ý tiểu nhân vật cho dù là hoàng kim một đời cũng không thể không thừa nhận hoàng đấu tri đội ngũ này là không có gì sánh kịp cường đội thực lực tổng hợp đã hoàn toàn áp đảo võ hồn điện học viện phía trên tiếp chiêu đi đới duy tư ngọc thiên hằng phát ra một tiếng long âm bay thẳng u minh bạch hổ mà đi phản hồi hắn thì là một tiếng hổ khiếu u minh bạch hổ một cái hổ vồ tránh đi công kích đồng thời cắn một cái vào băng hỏa lôi long cái đôi u đầu xoay tròn đem lôi long vung vẩy thiên hằng thả ra một trận lôi điện chi lực mới kích thích u minh bạch hổ không thể không bông ra miệng nhưng hắn đằng sau mấy lần công kích lại đều bị u minh bạch hổ nhẹ nhòm hóa giải tất cả mọi người phát hiện ngọc thiên hằng cùng độc cô n h ạ n võ hồn dung hợp kỹ hẳn là vừa mới luyện thành không bao lâu uy lực mặc dù lớn nhưng bọn hắn không cách nào rất tốt vận dụng nguồn lực lượng này trái lại tinh Đó là t ư minh bạch hồ một cái vợt mạnh nên ông cự lực lập tức đem băng hỏa lôi long đụng bay đến sân bãi biên giới nhân cơ hội này đới duy tư đuôi hổ quét ngang trừ phòng ngự khá mạnh huynh đệ thạch ra bên ngoài áo tư la cùng ngự phong vì tránh né công kích đều không thể không chủ động t ố i lui ra khỏi trận băng hỏa lôi long lại lần nữa đứng gậy đới duy tư thấy thế cởi to ha ha còn không bông bỏ sao liền các ngôi loại kia bán thành phẩm võ hồn dung hợp kỹ làm sao có thể thắng được ta u minh bạch hồ nói đi n ô lên b ư ớ c hổ lại lần nữa chụp vào băng hỏa lôi long nhưng lần này lại bị ngọc thiên hằng dùng lòng c h ả o nhẹ nhõm ngăn lại thế cục bắt đầu biến hóa do bắt đầu u minh bạch hổ đứng trên ưu thế trạng thái dần dần biến thành thế lực ngang nhau cục diện đới duy tư là cười đến vui vẻ võ hồn điện bên kia lại là sắc mặt càng phát ra khó coi tà nguyệt cả giận nói đới duy tư tên ngu ngốc này không nhìn ra được sao ngọc thiên hằng một mực tại từ hắn cái kia học tập võ hồn dung hợp kỹ phương pháp chiến đấu tiếp tục như vậy hắn không chỉ có không có phần thắng còn đem hoàng đấu càng đổi càng mạnh vừa mới u minh bạch hổ phá tựa hồ là đem bạch ngọc thiên hằng nhớ lại vừa mới mất kích hắn cũng nghĩ thử l ĩ n h ngộ ra trạng thái dung hợp dưới hồn kỹ thiên hằng tiểu thiên nói với ta chúng ta võ hồn dung hợp kỹ mạnh nhất phương diện là có băng hỏa lôi ba loại thuộc tính mà cái này ba loại thuộc tính bên trong băng do thủy diện hóa mà đến kế thừa thủy đặc điểm lợi vạn vật mà không tranh có cực mạnh bao dung tính bởi vậy hắn năm đó lựa chọn hồn hoàn thời điểm cái thứ nhất thuộc tính cũng là thủy độc cô nhạn nhắc nhở thủy lợi vạn vật mà không tranh ngọc thiên hằng liên tục n i ệ m mấy lần b ỗ n nhiên ngầm đầu ta hiểu được nhạ tử để bọn hắn nhìn xem thuộc về chúng ta dung hợp hồn k văng hỏa lôi long dơ lên sông t r ả o lúc này trên hai cái long t r ả o diễn phần mình hội tụ cường đại năng lượng thuộc tính khác nhau bên trái như cùng ở tại trong hàn băng thiêu đốt h ỏ a diễm bên phải thì là bao vây lấy to lớn hàn khí lốp b ú p lôi điện chi lực lực lượng thật kinh khủng bọn hắn chuẩn bị làm cái gì các đại học viện lao sư theo bản năng bảo hộ ở chính mình học sinh trước người bọn hắn từ cái kia hai cái trong v u n rồng cảm nhận được chí ít tiếp cận hồn đế cấp lực lượng cực hàn lấy diễm văng đống phục đặc độc cô nhạn cùng ngọc thiên hằng phân biệt khống chế t ả hữu long trào lực lượng cường đại hướng phía ư minh bạch hồ đổ xuống mà ra một cách này phạm vi đới duy tư chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đạo công kích hướng phía hắn đánh tới chỉ trong nháy mắt u minh bạch hổ thân thể khổng lồ kia liền triệt để bị băng phong không thể động đậy nhưng trong khối băng đới duy tư cùng chu trúc vân hai người cảm nhận được cũng không phải rét lạnh mà là nửa người trên t ạ i bị liệt hỏa thiêu đốt nửa người dưới bị lôi điện tàn phá bừa bãi loại cảm giác này liền p h ả n g phất đưa thân vào địa ngục ngọc thiên hằng cùng độc cô nhạn giải trừ dung hợp thở hồng hộp đứng ở trên đài thiên lân cười nhìn về phía trọng tài trọng tài còn không tuyên bố kết quả sao tiếp tục như vậy nữa trong khối băng hai người liền muốn phế đi trọng tài nghe vậy lập tức nói bổn u tràng tranh tài kết thúc người thắng là thiên đấu hoàng gia học viện hoàng đấu chiến đội chương một trăm chín mươi bốn g ọ c thiên hằng đệ ngũ hồn kỹ thủy tạng lôi chương một trăm chín mươi bốn g ọ c thiên hằng đệ ngũ hồn kỹ thủy tạng lôi theo thiên đấu cùng tinh l à tranh tài kết thúc lần này giải thi đấu ba vị trí đầu rốt cục r a lò theo thứ tự là thiên đấu hoàng gia học viện hoàng đấu chiến đội võ hồn điện học viện cùng sử lai k h ắ c học viện đối với trước cả hai không có bất kỳ người nào có nghi vấn nhưng cái này sử lai khác có thể nói hoàn toàn là cái đại lanh môn bất quá từ trận chung kết bắt đầu bởi vì ninh v i n h v i n h mỗi một trận đều lên trận quan hệ sử lai khắc tương đương có được toàn hồn tông cấp thực lực nói là một con h ắ c mã cũng không tính quá mức ngoài dự liệu đánh cho xinh đẹp thiên hằng tranh tài kết thúc chúng ta nên hạ tràng quay đầu nghỉ ngơi thật tốt đi có người nói rõ thiên giáo hoàng miệng hạ đều sẽ hiện thân đến quan sát chúng ta tranh tài đâu thiên lân lên đài vỗ vỗ ngọc thiên hằng b ả vai biểu thị chúc mừng về phần cái kia bị băng phong u minh bạch hổ không cần bọn hắn đi lo lắng nơi này chính là võ h ồ n thành cao giai hồn sư một đồng lớn không đến nổi ngay cả hai người đều cứu không ra khỏi cần phải nói chỉ là tinh la hoàng gia học viện sư phụ mang đ kỳ quái là ngọc thiên hằng nhắm mắt lại đứng ở đây trong đất không chỉ có không x u ố n g đ à i nguyên bản đã thấy đáy h ồ n l ự c lại càng bành trướng ngọc nguyên chấn con n g ư ơ i hơi co lại làm phong hào đấu la hắn như thế nào nhìn không ra hắn tôn nhi này lúc này h ồ n l ự c đã đạt tới điểm giới hạn loại hiện tượng này gọi là đột phá hôm nay hắn hồn lực lần lượt sử dụng đến cực hạ n sau đó lại bị cựu tâm hải đường khôi phục bốn mươi chín cấp đến cấp năm mươi tầng kia bình cảnh ngay tại lần lượt này chủng kích vào bị vượt qua đi qua tại trước mắt ba người ngọc thiên hằng phần lưng vươn cánh phải như ẩn như hiện của hắn long Hóa hắn trình Long độ mà n hơn, hiện g sâu chỉ tiết lại hắn chỉ có một cái, cái thứ hai một m u tới cấp có bây giờ còn không có, có hồn hoàn đến lúc đó chỉ cần mượn nhờ hồn hoàn lực lượng cấp bậc của hắn tất nhiên so cổ nhiên cao hơn ha ha ninh tông chủ lao kiếm nhân lao đ ộ n vật các ngươi nhìn tôn nhi ta đột phá ngọc nguyên t r ấ n đại hỷ không lấy nếu không có trận chung kết còn có hai trận tranh tài hắn khẳng định hiện tại liền không kịp chờ đợi mang ngọc thiên hằng cùng một chuyến tinh đấu xâm lâm s a n bắt đệ ngũ hồn hoàn thật sự là chúc mừng ngọc tông chủ không hổ là cháu trai của ngài coi là thật có ngài năm đó mấy phần phong phạm ninh phong trí chân thành chúc mừng nói đáng giận thế mà ở thời điểm này đột phá thật sự là cho chúng ta tìm phiền thoái võ hồn điện học viện bên kia diễm nổi giận đùng đùng nói ra tính toán ta đã sớm chú ý tới này ngọc thiên hằng bình cạnh tại mới vừa đến vòng chung kết thời điểm cũng có chút bung lòng đột phá là chuyện rất đằng sau hai ngày muốn tiếp tục tiến hành tranh tài hắn căn bản không có thời gian đi săn bắt đệ ngũ hồn hoàn thực lực chân thật cũng liền so hồn tông hơi mạnh hơn một chút mà thôi chỉ cần không có đạt được đệ ngũ hồn hoàn liền vẫn xứng không lên hồn vương xương hảo hh ắ c ắ c hay là na na nói đúng là ta sơ sót một cái không có hồn hoàn cấp năm mươi có cái gì tốt lo lắng nghe hồ liệt na tiểu nói này diễm lập tức cười hì hì đi đến trước mặt nàng định mặt lấy đâu còn có nửa điểm dáng vẻ phẫn nộ kỳ thật hồ liệt na ý nghĩ rất chính xác chỉ tiếc bọn hắn tính sai một sự kiện đó chính là thiên lân trên thân vừa vạn chứa một cái vạn nam tử vong bạo long nhưng cái này cũng trách không được bọn hắn. dù sao ai có thể nghĩ tới có người sẽ tùy thân mang theo một cái vạn năm hồn thú đâu thiên lân lôi kéo ngọc thiên hằng hướng ninh phong trí ngọc nguyên chấn bọn hắn cáo biệt sau tranh thủ thời gian về tới thuộc về bọn hắn hoàng đấu nghỉ ngơi quán trọ tiểu tiên ngươi làm gì gấp thành bộ dáng này ta thể lực hồn lực đều tiêu hao rất nhiều hiện tại muốn đi nghỉ ngơi ngọc thiên hằng nhịn không được phàn n à nói thiên lân không có trả lời hắn mà là để cổ nhiên đi bốn phía dò xét một chút xác định quán trọ trong tiểu hoa viên không ai sau rồi mới lên tiếng đương nhiên là có lễ vật muốn tặng cho ngươi nhìn xem thiên lân mở ra thắt lưng không gian lập tức một cái to lớn bạo long xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chỉ là nó như cùng sống người chết bình thường không n ú p ních bởi vì bên trong linh hồn sớm bị cổ nhiên hấp thu hết nhưng mọi người có thể nghe được tim đập của nó vậy l i ê n đại biểu gia hỏa này còn sống đây là tử vong bạo long hơn nữa nhìn hình thể niên hạn ước chừng tại một vạn năm ra mặt điểm diệp linh linh kinh ngạc nói tiểu thiên ngươi làm sao lại tùy thân mang theo loại vật này cái này đằng sau lại giải thích thiên hằng ngươi cảm thấy gia hỏa này là n g ư ơ i đệ ngũ hồn hoàn thế nào thiên lân nhìn về phía ngọc thiên hằng cười hỏi cái gì thế nào thật sự là quá tuyệt vời đây chính là tử vong bạo long a siêu cường á long trùng hồn thú đà tạ ngươi tiểu tiên h ngọc thiên h à n g hài lòng không gì sánh được hãn nguyên bản còn tưởng rằng chính mình ít nhất phải chờ đến giải thi đấu kết thúc mới có thể tấn cấp hồn vương đ ầ u không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển thiên lân thế mà tùy thân mang theo một cái gặp ngọc thiên h à n g phi thường hài lòng thiên lân gật đầu nói ưa thích l i ề n tốt cứ việc hấp thu đi cái này t ử vong b ạ o long thể nội không có linh hồn cho nên cũng vô pháp đối với ngươi sinh ra linh hồn chấn động hấp thu đứng lên an toàn hơn rất nếu như thế thiên hằng ngươi cũng không cần k h á c h khí chỉ cần ngươi tiến gia hoàn thành chúng ta đánh thắng võ hồn điện học viện tỷ lệ lại sẽ trên phạm vi lớn gia tăng thần minh nói, nói ngọc thiên hằng nghe vậy không trần trở nữa nhảy lên thật cao một trào đánh vào tử vong bạo long l ự c đem lực lượng lôi điện đạo nhập nó trong long thân vỡ vụ n trái tim của nó một viên màu đen hồn hoàn từ tử vong bạo long bên ngoài thân hiện hiện bị ngọc thiên hằng dẫn dắt đi qua một lúc lâu sau thiên hằng mới thu nạp hoàn tất đây cũng là bởi vì hắn trước đây tranh tài tiêu hao quá nhiều lực lượng nếu không nửa canh giờ liền đủ để không hổ là tử vong bạo long hồn hoàn các bậc của ta đều nhanh tiếp cận năm mươi hai cấp ha ha cổ nhiên lần này ta thế nhưng là hoàn toàn siêu về ngươi ngọc thiên hằng tiêu n ạ o nói hắn rốt cục lại biến trở về hoàng đấu ngàn năm lão nhị đây cũng là bình、thường. dù sao cổ nhiên hồn lực là thiên lân v ậ t hoặc có được cùng ngọc thiên hằng loại này chính mình b ư ợ t phá hùng hậu trình độ tất nhiên tồn tại nhất định t r ê n lệch thiên hằng đừng khoe khoang ngươi đệ ngũ hồn kỹ là cái gì tử vong bạo long là khí tức ác cám rất nặng h ồ n thú cùng ngươi trí cương trí dương lam điện bá vương long vừa vặn tương phản ta suy đoán nó hẳn là sẽ mang cho ngươi tương đối quỷ dị công kích đi thậm chí ngươi lôi điện cũng sẽ sinh ra nhất định tính chất biến hóa đúng không d i ệ p linh, linh suy đoán nói ngọc thiên hằng nhịn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái không hổ là chúng ta chiến đội học bá ngươi nói hoàn toàn không sai ta cái này đệ ng chỉ là cái này lôi có chút kỳ lạ nói đi thiên hằng vận chuyển đệ ngũ hồn hoàn lúc này hắn lôi điện thế mà biến thành màu đen kịp càng làm cho người ta kinh ngạc chính là còn như là chất lỏng bình thường tại ngọc thiên hằng giữa ngón tay chạy xuôi này chủng loại giống như chất lỏng lôi điện phi thường đặc thù nặng nghề đục ngầu lại kỳ quỷ hay thay đổi vô câu vô t h u ố c túng tính tự tại sắp sửa đứng lên giống như thủy ngân chạy vô khổng bất nhập hốt xương ép thủy trọc tâm g ọ c trí ngọc thiên hằng giới thiệu nói ngay xong cái này thiên lân trong lòng không gì sánh được kinh hãi cái này không phải liền là thủy tạng lôi sao đạo gia lôi pháp bên trong cũng có ghi chép cùng thường quy trí dương c h i lôi chính tư ơ n g phản loại này lôi thuộc về âm thuộc tính mặc dù đánh mất bình thường lôi điện loại kia cường đại công kích cùng xuyên thấu nhưng thay vào đó thì là vô cùng q u ỷ dị lại mang theo ăn mòn năng lực thuộc tính đặc biệt đơn thuần lực công kích mà nói thiên hàng xưa nay không thiếu hiện tại ra nhập thủy tặng lôi càng là khiến người ta khó mà phong bị lúc trước hắn lưu lại t ử vong bạo long nhục thân quả nhiên là lựa chọn chính xác chương một trăm chín mươi lăm giáo hoàng điện trước bị bị đông nhiệt thân. thân sáng ngày hôm sau trải qua hồn hoàn bổ sung cùng một đêm tu luyện cho dù hôm qua hồn lực tiêu hao lớn nhất ngọc thiên hằng lúc này cũng kém không nhiều khôi phục được trạng thái tốt nhất hoàng đấu mười người tinh thần tỏa sáng hướng đi giáo hoàng điện nghe nói hôm nay giáo hoàng sẽ hiện thân làm lần này giải thi đấu ba vị trí đầu biểu đạt tán thưởng đi vào giáo hoàng điện trước lúc này sử lai khắc cùng võ hồn điện lưỡng đại học viện chiến đội sớm đã đến cũng chờ ninh vinh vinh mang theo chu trúc thanh đi đến t i ê n l ầ n trước mặt chu trúc thanh cảm kích nói kiếm quân đa tạng n g ư ờ i hôm qua tỷ tỷ của ta đi tìm ta lần này giải thi đấu đằng sau ta sẽ cùng nàng công bằng một trận chiến mặc dù ta biết chính mình thất bại tỷ lệ t không cần lại về cái k i a băng lãnh ra mặc dù sử lai khắc thành tích bây giờ đã so tinh la chiến đội tốt nhưng tinh la hoàng thất cũng sẽ không bởi vậy liền phán đoán chu trúc thanh cùng đ ố i một bạch liền so đ ố i duy tư cùng chu trúc vân mạnh tinh la hoàng gia học viện chỉ là vận khí không tốt sớm gặp được hoàng đấu mà thôi tinh la tương lai của đế quốc cũng sẽ không ký thác vào vận khí hai chữ này phía trên bởi vậy huynh đệ bọn họ tỉ bội ở giữa một trận chiến y nguyên không thể tránh n ẽ thiên lân gật gật đầu cười nói chúc ngươi may mắn mặc kệ kết quả sẽ như thế nào vung tay đi đánh chính là ninh binh binh lặng lẽ hướng thiên lân trừng mắt nhìn nàng đã đón được của nàng kiếm caca, như thế nào lại nhìn xem nhưng à n n g kiếm ca ca, t vào lúc ạ i nhìn bằng h xem ư này một đội người từ giáo hoàng điện cửa bên đi ra hết thảy mười hai tên địa vị gần với bạch kim chủ giáo hồng ý chủ giáo phân tả hữu mà đứng người cầm đầu cao giọng nói giáo hoàng miệng hạ giá lâm vạn thuế vạn thuế vạn thuế ba tiếng như là nên đón đế vương giống như hô to như sơn băng hải tiếu đồng dạng tại toàn bộ võ hồn thành vang lên cái kia không chỉ là giáo hoàng sơn thượng sắp xếp chỉnh tề hộ điện kỵ sĩ môn thanh â m đồng thời cũng là toàn bộ võ hồn thành nội tất cả các hồn sư la lên đối với bọn hắn tới nói giáo hoàng chính là cao nhất tín ngưỡng a to lớn cửa điện chầm chầm mở ra ánh mắt mọi người đều không tự chủ hướng đại môn kia mở ra phương hướng ngưng tụ mà đi cho dù là võ hồn điện học viện chiến đội đội viên lúc này nhịp tim cũng đang không ngừng tăng tốc giữ dỡ màu vàng váy dài lễ phục từ đầu đến chân đầu đội từ kỳ quan tay cầm cầm nàng cả người đều có một loại cảm giác hư hảo tựa hồ vô hạn c a o lớn thậm chí không có ai đi chú ý nàng dung nhan tuyệt mỹ kia giờ này k h ắ c này nàng đại biểu chỉ có võ hồn điện một đời giáo hoàng nguyên nghi tất cả quan g mang lúc này tựa hồ cũng ngưng tụ tới một mình nàng trên thân võ hồn điện sở thuộc tại thời khắc này toàn bộ quỳ một gối xuống trên mặt đất tham kiến giáo hoàng m i ệ n h ạ cho dù không phải người của võ hồn điện ngũ nguyên tố học viện các cái khác học viện người cũng là theo bản năng hướng phía nàng xoay người hành lễ trong chốc lát này bầu không khí không cách nào hình dung cho dù là đường tam dạng này tâm trí kiên nghị người tại cái kia bốn phương tám hướng chuyển đến trong tiếng kê ba cũng không nhịn được có loại m u ố n quỷ báy cảm giác bất quá tại đường tạm trong lòng trừ cha mình lao sư cùng với những cái khác trưởng bối bên ngoài trên đời này không có người đáng giá hắn hành lễ điểm ấy ngược lại là cùng thiên lân có chút giống giờ phút này hoàn toàn không có động tác cũng chỉ có hoàng đấu cùng sử lai khắc hai phe lớn mật các ngươi cũng giam đối với giáo hoàng m i ệ n hạ bất kính một vị hồng ý chủ giáo chỉ vào hai phe đội ngũ tức giận nói thiên lân thấy thế quay đầu nhìn về phía sử lai khắc cái kia phương ra lệnh hồng tuấn áo tư tạp hướng giáo hoàng m i ệ n hạ hành lễ mã hồng tuấn cùng áo tư tạp không hiểu ý nghĩa vì cái gì thiên lân chỉ để bọn họ hành lễ thiên lân giải thích nói các ngươi tại vừa trở thành hồn sư thời kỳ l ĩ n h qua rất nhiều lần hồn sư trợ cấp đi, đây là lưỡng đại đế quốc giao cho võ hồn điện phát bọn hắn một phương xuất tiền một phương xuất lực mới có thể để cho các ngươi tại gian nan nhất thời kỳ khỏe mạnh trưởng thành cho nên vô luận các ngươi nhìn thấy thiên đấu đế quốc hoàng đế bệ hạ cũng tốt võ hồn điện giáo hoàng miện hạ cũng tốt đều phải bảo trì cấp bậc lễ nghĩa những người khác ta không xem vào nhưng các ngươi nếu gia nhập ta thất bảo lưu ly tông liền tuyệt đối không thể v o ngân phụ nghĩa áo tư tạp cùng mã hồng tuấn nghe vậy không do dự nữa đồng thời xoay người hướng phía bị bị đông bọn hắn nếu đạt được võ hồn điện chỗ tốt liền không thể còn như cái đại g i a một dạng đối với võ hồn điện loại này bưng lên bát tan thịt để v ố t xuống chửi mẹ hành vi tuyệt không thể làm bất quá đường tam tiểu vũ y nguyên bất vi sở động đường tam cho là một chút tiền m à t h ô i còn không đáng cho hắn gây chính mình k h í t i ế t n h ư tiểu vũ nàng đối bị bị đông thế nhưng là có thâm cựu đại hận muốn nàng hướng bị bị đông hành lễ không bằng giết nàng càng thêm thông thoái bị bị đông mặt lộ thưởng thức nhìn thiên lân một chút ngươi chính là trong truyền thuyết kiếm quân sao quả nhiên là dòng phượng trong loài người cho nên ngươi không cần hướng ta hành lễ là bởi vì ngươi chưa bao giờ tiếp thụ qua ta võ hồn điện bất kỳ ân huệ. đúng vậy tôn k í n h giáo hoàng miền hạ thiên lân không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp hắn mặc dù không xoay người hành lễ nhưng cũng sẽ không không có một chút lễ nghi dù sao đối với hiện tại thiên lân tới nói hắn là kẻ yếu mà bị bị đông là cứng giả kẻ yếu đối với cứng giả có thể không sợ nhưng cũng không thể mất đi nên có tôn k í n h rất tốt có sư phụ của ngươi kiếm đấu la mấy phần khí khái có ân người đến chết không quên không ân người đừng nói là ta cho dù là thần minh cũng sẽ không để kiếm tâm của các ngươi cúi đầu bị bị đông tán thưởng nói đối với không phải võ hồn điện phong hào đấu la bên trong kiếm đấu la trật tâm xem như nàng miễn cưỡng để mắt một cái bị bị đông ánh mắt không có tại thiên lân trên thân có nhiều dừng lại mà là nhìn về hướng một cái khác hoàn toàn không có l ệ nghi đường tam nàng mà nói người này càng trọng yếu hơn cũng giống như mình song sinh võ hồn người sở h ư u tiềm lực so kiếm quân càng lớn cùng mình quan hệ trong đó càng là thiên ti v à lũ đường hạo c h i tử cùng võ hồn điện có thâm c ử u đại hận đại sư c h i đồ cũng khiến cho nàng cho dù đằng sau muốn xuất thủ cũng nhiều mấy phần cố kỵ nàng có thể không nhìn thiên hạ tất cả mọi người c ả m thụ thậm chí bao gồm con gái ruột thiên n h ẫ tuyết nhưng lại duy trì có không cách nào triệt để xem nhẹ đại sư từ các ngươi trên thân ta thấy được hy vọng giáo hoàng điện trước ta càng hy vọng xem lại các ngươi toàn bộ thiên phú và thực lực người thắng cuối cùng sẽ đạt được võ hồn điện giải thưởng lớn nhất bị bị đông vừa nói trong tay quyền trợ vung khẽ không có người thấy rõ ràng nàng là thế nào làm được ba điểm quan g mang trong nháy mắt tại bị bị đông trước mặt phóng đại phiêu phủ ở giữa không c h u n g đó là ba kiện vật khác biệt thể tích cũng không lớn hình như xương cốt theo thứ tự là một khối cánh tay phải xương một khối thân thể xương cùng một khối chân trái xương phía trên cũng phân biệt lóe da hỏa hồng lam nhạt cùng màu xanh sống tam sắc q u a mang hồn cốt đó chính là tần minh trước đó nói qua ba khối hồn cốt chương một trăm chín mươi sáu ba khối hồn cốt Trước ba khối hồn cốt 3 khối hồn cốt quan g mang lấp lóe trong lúc nhất thời toàn bộ võ hồn thành đều s ô i trào chứ có nội tình tin tức đã trước đó biết cuối cùng này ban thưởng người bên ngoài ai có thể nghĩ tới vậy mà lại là ba khối hồn cốt đâu từ quan g mang liền có thể nhìn ra cái này ba khối hồn cốt đều là phẩm chất phi phạm cho dù là võ hồn điện bên trong người từng cái cũng là lộ ra tham lam quan mang ngày xưa cho dù chỉ là một khối hồn cốt hiện thế đều sẽ gây nên gió tanh mưa máu giống như tranh đoạt càng không nói đến ba khối nếu như nơi này không phải giáo hoàng điện nếu như không phải nơi này có mấy vị phong hào đấu la uy hiếp c h lúc này đứng tại giáo hoàng sau lương quỷ đấu la quỷ mỹ tiến lên lấy hắn thanh âm trầm thấp kia giới thiệu nói cái này ba khối hồn cốt theo thứ tự là ngưng thần t i n h khí chi thủy tinh chi khu bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm cánh tay phải c u n g cấp tốc tiền hành chi truy phong chân trái toàn bộ xuất từ vạn năm hồn thú trừ thủy tinh chi khu là hai vạn năm bên ngoài mặt khác hai khối để sản xuất từ ba vạn năm trở lên hồn thú bất luận cái gì một khối đều là hồn cốt bên trong c ự c phẩm nghe xong quỷ mỹ miêu tả đám người càng là tâm động thế mà tất cả đều là vạn năm hồn cốt mà lại hai khối đều tại ba vạn năm phía trên thủy tinh kia chi khu mặc dù chỉ là hai vạn niên cấp bậc nhưng lấy thân thể xương hy hi hữu khối này hồn cốt giá trị thậm chí còn tại mặt khác hai khối phía trên thế mà không phải tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu lâu sau xem ra bị bị đông một mình cho mình đệ tử thiên vị đi thiên lân ra sân tranh tài liền chú ý tới hồ liệt na bây giờ tinh thần lực sở dĩ có thể mạnh đến một hơi cưỡng ép m ị hoặc ở thiên thủy sáu người cũng là bởi vì nàng nhiều một khối đầu bộ hồn cốt tiểu thiên cái này ba khối hồn cốt đều là đồ tốt ta k i u hỏa diễm cánh tay phải cùng truy phong chân trái không hề nghi ngờ là chủ thêm công kích cùng tốc độ có được nồng đậm hỏa thuộc tính cùng phong thuộc tính mà khối kia thủy tinh chi khu thuộc về hy hữu nhất bảo thạch loại thân thể nếu như ca không có đoán sai hấp thu khối này hồn cốt hồn sư trong chiến đấu tinh thần lực của hắn cùng hồn lực đều sẽ khôi phục c không có cách nào ai kêu cái này ba khối bất luận cái gì một khối đều phi thường thích hợp thiên lân đâu nhưng cũng tiếc thiên lân một khối đều không lớn thủy tinh kia chi khu rất rõ ràng là thích hợp nhất diệp linh linh hắn sẽ không đoạt mà truy phong chân trái cùng hỏa diễm tay phải với hắn mà nói cũng không tính được cái gì hắn nhưng là biết rất nhiều mười vạn năm hồn thú tồn tại cùng để ý cái này ba khối không bằng đến lúc đó trực tiếp hấp thu mười vạn năm hồn cốt người thắng mãi mãi cũng chỉ có một cái quán quân cũng là như thế bởi vậy cái này ba khối hồn cốt đều sẽ thuộc về sau cùng quán quân đội ngũ hy vọng các ngươi tiến vào tam cường cái này ba sở học viện có thể toàn lực ứng phó lấy được vinh hạnh đặc biệt này giáo hoàng nhàn nhạt nói ra bất luận là cấp bậc gì hồn sư nhìn thấy hồn cốt cũng không có không mắt bốp hồng quang húng chi là ba khối hồn cốt nhiều chiến ý mãnh liệt cơ hồ lập tức liền từ dự thi tuyển thủ trên thân trào lên mà ra bị bị đông tiếp tục nói sáng hôm nay chính là các ngươi ba đội đều ra bảy người cá nhân đào thải thi đấu cuối cùng còn lại chiến đội đem có thể chiếm cư tiên cơ ngày mai trực tiếp tiến vào quán quân tranh đoạt mà bị thua hai phe xế chiều hôm nay tranh đoạt một cái khác trận chung kết danh lạch hiện tại các ngươi có thể đều phái ra một tên đội viên ra sân nhưng vào lúc này đại sư bỗng nhiên nói chờ chút giáo hoàng miền h trận này cá nhân đào thải thi đấu chúng ta xử lai、like、khắc n h ậ n vua hắn trực tiếp lựa chọn từ bỏ đây thật ra là rất thông minh cách làm bởi vì đối mặt võ hồn điện hoàng kim một đời cùng thất bảo lưu ly li tông kiếm quân bọn hắn xử lai、like、khắc tại đơn đấu phương diện một chút ưu thế đều không có linh linh linh là hệ phụ trợ lại không thể ra sân mấy người còn lại sẽ chỉ từng cái bị hai chỗ học viện đả t h ư ơ n g ảnh hưởng đến tiếp sau tranh tài được không bù mất chỉ có tại đoàn thể đấu hồn bên trong xử suất hắn thủ đoạn cuối cùng mới có hy vọng chiến thắng bị bị đông nhìn về phía đại sư vì cái gì đại sư hai tay phóng tới phía sau trần bồn nói ra không tại sao ta mớn nhận thua hẳn là thuộc về chúng ta quyền lợi đại sư cái kêu bình tĩnh tới cực điểm lời nói như là long trời lỡ đất đồng dạng tại giáo hoàng điện trước vang lên hắn câu nói này bản thân cũng không có vấn đề gì có vấn đề là hắn nói chuyện đối tượng hắn nói như vậy không thể nghi ngờ là tại chống đối giáo hoàng võ hồn điện người thống trị cao nhất ở đây chỉ cần là trên sáu mươi cấp hồn sư đều có thể nhìn ra được đại sư bản thân thực lực cũng không mạnh ngay cả cấp ba mươi cũng chưa tới giáo hỏa chỉ có như vậy mặt hàng lại dám chống đối hồn sư giới có quyền nhất v ớ người nhưng làm cho người càng thêm không nghĩ tới là giáo hoàng bị bị đông chậm dãi đứng người lên thú đại sư nhẹ gật đầu ngươi nói đúng đây là quyền lợi của các ngươi trách ta thêm này vừa hỏi xin lỗi ngọc trưởng lão đại sư cùng giáo hoàng bị bị đông đối thoại là ngay trước võ hồn điện các đại cường giả c ù n g tất cả quan chiến các hồn sư nói nàng trước mặt mọi người cho thấy ngọc tiểu cương là võ hồn điện trưởng lão vô hình ở giữa cất cao thân phận của hắn rất rõ ràng là tại bảo vệ cho hắn dù sao chống đối giáo hoàng cho dù bị bị đông chính mình không thèm để ý hồn sư rơi rất nhiều sùng bái thậm chí vụng trộm ái mộ bị bị đông hồn sư đều khó có khả năng bông tha hắn đại sư đầu đường đột tử tỷ lệ sẽ trên phạm vi lớn gia tăng nhưng bây giờ lại không người dám làm như thế d ám sát một vị võ hồn điện danh dự trưởng lão đó chẳng khác nào hướng võ hồn điện khởi xướng k i ê u khích ngại chính mình sống được quá lâu sau thật sự là n h ả m chán thiên lân trong đầu khinh thường nghĩ đến cái này bị bị đông thiên k ê u như vậy lại không biết vì sao đối với cái này ngọc tiểu cương như vậy khăng khăng một mực bất quá cái k i a chuyện không liên quan tới hắn thiên lân miệng khẽ nhúc ních chuyến âm nhập bí cho lão sư tần minh tần minh nghi ngờ nhìn thiên lân một chút nhưng cũng không hỏi nhiều lập tức hướng hắn gật gật đầu tiến lên phía trước nói giáo hoàng miền hạ đã như vậy vậy ta hoàng đấu chiến đội cũng từ bỏ thi đấu cá nhân tự nguyện tiến vào tổ kẻ bại tranh tài ngài võ hồn điện học viện chiến đội thực lực mạnh mẽ như vậy ta vừa vặn hy vọng nhiều một chút thời gian nghiên cứu chiến thuật bởi vậy cùng võ hồn điện học viện tranh tài liền lưu đến ngày mai đi tân minh cũng không giống như ngọc tiểu cương như thế có bị bị đông chỗ dựa cho nên hắn cho dù muốn nhận thua cũng muốn nói rõ ràng nguyên nhân mặc dù nguyên nhân kia để cho người ta có chút im lặng luận đất đấu k i ế n quân sẽ sợ cái kia hoàng kim một đời hắn sợ là có thể một người quét ngang qua người sáng suốt cũng nhìn ra được hoàng kim một đời chỉ có ba người liên thủ mới có cơ hội áp chế thiên lân bất quá cho dù là giả tại có lý có cứ tình huống giới người khác cũng vô pháp nói cái gì mà lại tần minh còn khen võ hồn điện một phen để cho người ta tìm không ra bất kỳ tật xấu gì t h ế vậy bị bị đông cũng đành phải nhẹ gật đầu nếu như thế như vậy buổi chiều liền cử hành thiên đấu hoàng gia học viện đối với sử lai、like、khắc học viện tranh tài bên thắng tấn cấp tham gia ngày mai tổng quyết tái i Ninh Vinh Vinh Ninh Vinh Vinh đi giáo điện, lai、like、tải tại buổi chiều, Trước suýt, thất nhất thể Trước suýt, thất nhất thể tranh ra r cùng khắc xoắn dung xoắn dung hoàng hoàng ngay bọn hắn muốn hợp hợp vị sử đấu vị kỹ. kỹ n i n h vinh v i n h biểu lộ có chút xoắn suýt đại khái là không muốn cùng chính mình đối đầu đi trở lại chỗ ở đại sư đem sử lai、like、k h ắ p thất q u á i đều gọi đến gian phòng của mình ánh mắt từ bảy người trên thân vào qua buổi chiều tranh tài các ngươi liền sẽ gặp gỡ mạnh nhất đối thủ ta có thể rất phụ trách nói hoàng đấu thực lực kỳ thật càng tại võ hồn điện phía trên bởi vì bọn hắn bên trong có vị kia kiếm quân tồn tại nói thật cho dù ta du lịch đại lục mấy chục năm góp nhặt vô số hồn sư tư liệu cũng chưa từng gặp qua giống hắn thiên tài như vậy nếu không có tiểu tam cùng bị bị đông hai cái này song sinh võ hồn hồn sư tồn tại hắn nhất định có thể trở thành kế năm đó hồn sư giới song nhạc đằng sau lại một tòa không thể dung chuyển núi cao đại sư kia chúng ta nên làm cái gì trực tiếp nhận thua sao đới một bạch tiến lên hỏi hắn kỳ thật không quan trọng hoàn g đấu thế nhưng là ngay cả tinh la hoàng gia học viện đều đánh bại cường địch mà hắn ngay cả đới duy tư đều đánh c ô n g lại căn bản không nhìn thấy hy vọng thắng lợi đại sư lắc đầu không thắng lợi phương pháp còn có một cái thất vị nhất thể dung học kỹ muốn thi triển ra cái này mấu chốt ngay tại ở tiểu tam còn có vinh, vinh hai người các ngươi trên thân đám người nghe vậy quay đầu nhìn về hướng hai người lúc này đường ta mặt không biểu lộ không biết suy nghĩ cái gì đại sư lựa chọn hắn nguyên nhân rất đơn giản bởi vì tại trước mắt sử lai khắc thất quay chung hắn có võ hồn hạo thiên chủ y uy lực là lớn nhất như vậy tuyển cái này võ hồn làm thất vị nhất thể dung hợp kỹ vật dẫn là không thể bình thường hơn được lựa chọn mà ninh vinh v i nhìn n h cũng rất dáng vẻ khổ não ngay tại trước đó không lâu đại sư để bảo đảm thắng lợi vẫn là đem nàng vẫn muốn võ hồn dị thể dung hợp lý luận dạy cho nàng mượn nhờ thiên phú của nàng dung hoàn nàng cơ hồ có thể bảo đảm chính mình có thể hoàn thành thất vị nhất thể dung hợp kỹ nhưng là vừa học thành chiêu này sau, Cái chính phải đối mặt đối thứ vinh vinh vinh vinh, nhất mặt thủ lần à m này hắn ngược lại là nói đúng nếu như thiên lân bởi vì ninh vinh vinh chăm chú xuất thủ liền tùy ý trách tội nàng đ ừ ta, ta Vinh Vinh quyết quyết Vinh Vinh một bên khác thiên lân cũng tìm được ninh phong trí cáo chi hắn một ít chuyện đôi này nhạc tế lại đang có ý đồ xấu sau đó thời gian rất mau tới đến xế chiều tại dưới vạn chúng trú mục một đường vượt mọi chồng gai hai tri đội ngũ đứng ở giáo hoàng điện trước sân thi đấu phía trên quân minh hôm nay ta sẽ không cùng ngươi k h á c h khí ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng đường tam tự tin nói gặp hắn cái bộ dáng này kết hợp ninh vinh vinh buổi sáng cái kia xoắn suýt biểu lộ thiên lân biết mình phỏng đoán chính xác bọn hắn tất nhiên muốn xuất ra thất vị nhất thể dung hợp kỹ tới thiên lân cười nhạt một tiếng vậy ta tùy thời xin lợi ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị ta sẽ không hạ thủ lưu tình giữa hai người mùi thuốc nổ hơi trở nên nồng nặc đứng lên kiếm ca ca ngươi nhất định phải coi chừng một hồi ta ninh vinh vinh tựa hồ muốn nói gì lại bị thiên lân ngắt lời nói vinh vinh ngươi cái gì đều không cần cùng ta nói đừng quên chúng ta bây giờ cũng là đối thủ lúc này tiết lộ tình báo đối với ngươi đồng bạn mà nói là một loại phản bội ngươi bây giờ việc cần phải làm chỉ có một cái xuất ra ngươi toàn bộ thực lực phụ trợ bọn hắn đánh bại ta lúc này mới không phụ ngươi thất bảo lưu ly li tông hạ nhất nhiệm tông chủ lý danh nghe được thiên lân lời này cho dù là đối với hắn rất có h i ể m khích đại sư cũng là khó được nhẹ gật đầu này kiếm quân mặc dù đối với hắn rất vô lễ nhưng ít ra ở trong trận đấu coi như đường đường chính chính kiếm đạo trần tâm nhìn xem dưới trận đệ tử mặt lộ kiêu n ạ o không sai trong chiến đấu vô luận thắng thua đều muốn đường đường chính chính mới bất phụ kiếm giả tên thiên lân một câu so ra mà vượt những người khác mười câu tại hắn cổ vũ bên d ư ớ i ninh vinh vinh trong mắt mê man g dần dần tiêu tán ánh mắt kiên nghị hướng tiên h lân nhẹ gật đầu xem ra nàng rốt cục triệt để quyết định như vậy song phương chuẩn bị sẵn sàng tranh tài bắt đầu trọng tài ra lệnh một tiếng hoàng đấu thành viên lập tức võ hồn p h ụ thể làm s o n g chiến đấu chuẩn bị hôm nay ngọc thiên hằng không có ra sân dù sao hắn đột phá ngũ hoàn g bí mật tại đối phó võ hồn điện học viện thời điểm lại bại lộ có thể làm được xuất kỳ bất ý bởi vậy hôm nay đứng tại phía trước nhất chính là thiên lân cổ nhiên hai vị h ư n vương còn lại năm người lấy hai nhưng là sử lai、like、khắc bên kia lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người không có bày ra bọn hắn thông thường trận hình mà là làm thành một vòng tròn trong vòng tròn bộ chỉ có ninh vinh vinh cùng mạnh y dì hẻ nhiên hai người hôm nay sử lai、like、khắc bên kia chu trúc thanh cũng không có ra sân bởi vì tất h vị nhất thể dung học kỹ trừ người thi triển bên ngoài những người khác chỉ là hồn lực càng cao càng tốt mạnh y dì hẻ nhiên trước mắt tại hồn lực phương diện hay là áp đảo chu trúc thanh nàng đã đến gần vô hạn hồn tông cấp bậc chứ ở giữa hai người năm người khác trên người hồn lực cũng điên cồn p h o n trào hướng phía trung tâm hội tụ mà đi đây là cái gì cho dù là giáo hoàng bị bị đông cũng là mặt lộ kinh ngạc. cho dù là n à n g lúc này cũng không minh bạch s ử lai khắc chuẩn bị làm cái gì ngược lại là ninh phong trí một bên quan sát một bên truyền âm nhập bí nói gì đó mà hắn truyền âm nhập bí đối tượng lại là hoàng đấu chiến đội lao sư tần minh đường tam đới một bạch tiểu vũ ma hồng tuấn áo tư tạp năm người bước ra bộ pháp lạ thường nhất trí phản phất lần theo một loại đặc thù tiết tấu giống như mà năm người trên người sóng hồn lực động cũng tạo thành một cái đặc thù quy tích không ngừng vây quanh bọn hắn địa thân thể lan tràn ra đứng tại trong trận hình đương ninh vinh vinh cùng mạnh y di nhiên tay trong tay đồng thời nhắm hai mắt lại ninh vinh vinh, vinh trên thân dâng lên là cựu thải bảo quang mà mạnh y lìa nhiên trên thân xuất hiện thì là tử quang nhàn nhạt, nhạt hai cỗ quang mang xoay quanh lặp đi lặp lại phóng hướng chân trời biến trợ đường tam lớn tiếng nói sử lai k h ắ c trận hình lại thay đổi lần này đổi thành bảy người thẳng tắp đứng thẳng đường tam tại phía trước nhất mà ninh vinh vinh cùng mạnh y lìa nhiên thì đứng tại cuối cùng mạnh y lìa nhiên đem vừa mới năng lượng hội tụ toàn bộ đưa vào ninh vinh vinh thể nội đồng thời ninh vinh vinh phát động lên đặc thù thiên phú dung hoàn tiếp tục đem năng lượng đạo nhập trước một người trong thân thể cứ như vậy trải qua tầng tầng tiến dần lên cuối cùng khổng lộ hồn lực tập trung ở đường tam một thân một người ma kiếm vsi hạo thiên chủ y chương một trăm chín mươi tám ma kiếm vsi hạo thiên chủ y đó là thất vị nhất thể dung hợp kỹ đến một bước này ở đây các đại phong hào đấu la là làm sao có thể còn nhìn không ra tùy theo chính là không gì sánh được kinh hãi cái này thất vị nhất thể dung hợp kỹ thi triển độ khó mặc dù không giống võ hồn dung hợp kỹ như vậy hạ khắc nhưng cũng là có rất lớn hạn chế nói như vậy loại này dung hợp kỹ cũng chỉ sẽ xuất hiện tại võ hồn cùng hồn kỹ đều cực kỳ tới gần hồn sư trên thân tựa như lúc trước thương huy học viện cái kia bảy tên đội viên bọn hắn toàn bộ đều là bảo thạch võ hồn tu luyện lộ tuyến cũng đều m ộ dạng đi là huyễn cảnh một đường Lúc có này mới thế ể h o nhưng t học t là x ử lai、like、khắc học viện chính là làm được khi cái kia cựu thái quang mang đem bảy người nối liền cùng nhau thời điểm cái này thất vị nhất thể dung hợp kỹ liền đã hoàn thành rốt cuộc xuất hiện đây cũng là ngọc tiểu cương kia cái gọi là thập đại hạch tâm lý luận bên trong duy nhất một đầu để cho ta để mắt rất tốt vậy liền để ta thử một chút thất vị nhất thể dung hợp kỹ uy lực đệ tứ hồn kỹ lưu quang chu tiên trảm thiên lân trong tay ma kiếm không ngừng bị lớn nhưng hắn cũng không vội vã xuất thủ mà là hai mắt sung huyết s á t khí sôi trào đây là muốn s ử x u ấ t thất s á t kiếm pháp trần tâm ánh mắt n g ư n g tụ hắn đồ đệ này nghiêm túc hiện tại muốn s ử x u ấ t chỉ sợ là hắn thất s á t kiếm pháp bên trong lực công kích mạnh nhất một thước tam giới diệt tuyệt cùng lúc đó đường tam đã cầm hắn hạo thiên chủ y đồng thời chậm rãi dơ lên chủ y thể bên trên cái kia khổng lô q u a n văn hoàn toàn bạo phát ra mà đường tam chính mình tựa như là chuôi truy bình thường cả người tựa hồ cũng đã tại hạo thiên chủ y hòa thành một thể thấy cảnh này liền liền bị bị đông đều có chút ngồi không yên trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thân sắc một màn trước mắt đối với nàng tới nói không thể quen thuộc hơn được khí hồn chân thân n g ồ i tại bị bị đông bên người cúc quỷ đấu là đã không nhịn được lên tiếng kinh hô có được thú võ hồn hồn sư tại đạt tới bảy mươi cấp về sau thứ bảy hồn hoàn hồn kỹ tất nhiên sẽ là võ hồn chân thân hóa thân thành võ hồn của mình bản thể có được to lớn lực bộc phát thực lực hiện lên cấp số nhân tăng cường mà khí hồn sư tình huống cùng thú hồn sư hơi có khác biệt bọn hắn thứ bảy hồn kỹ chính là khí hồn chân thân lấy chính mình là khí võ hồn linh hồn làm cho khí võ hồn uy lực đạt tới c ự c hạn nếu như nắm giữ một cái tự thân kinh khủng khí võ hồn như vậy khí hồn chân thân sức mạnh bùng lên sẽ chỉ luận võ hồn chân thân càng khủng bố hơn thú hồn sư tại bảy mươi cấp trước kia không thể nghi ngờ là so không phải khống chế hệ khí hồn sư phải cường đại hơn một chút nhưng đến bảy mươi cấp về sau có chút khí hồn sư nương tựa theo khí hồn chân thân ngược lại sẽ có chỗ siêu việt nhất là hạo thiên chú loại này có thiên hạ đệ nhất kh lực hoàn từ o so coi trong nào à là, nhà là mà làm n không sánh nổi. người viện, lai khắc chính là phá hôi, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, bọn hắn trình như khắc thể học phá hôi, thế thể Tất trí tới, t mọi lai cả có được ba ba vị vậy. đầu độ giới thứ nhất hồn sư đại thi đấu bắt đầu liền chưa từng ở trong trận đấu xuất hiện qua võ hồn chân thân hoặc khí hồn chân thân dù sao dưới tình huống bình thường ai có thể tại hai mươi lăm tuổi trước liền tu luyện tới trên bảy mươi cấp đâu lúc này ánh mắt mọi người toàn bộ chuyển hướng thiên lân bên này vị này cho tới nay đều sở hướng vô địch kim quân dự định làm sao tới ngăn cản hạo thiên chú ý khí hồn chân thân đâu Đó cũng tại tất cả i mọi người không coi trọng dưới ánh mắt thiên lân chém ra sát khí kia nặng nhất một kiếm đồng thời đường tam cũng đem cái kia to lớn màu ám kim hạo thiên chủ ý vung lên hướng phía thiên lân đập mạnh mà đến kiếm truy chính diện va nhau lực lượng khổng lồ làm cho cả giáo hoàng điện đều chấn động lên song phương trong lúc nhất thời lại bất phân cao thấp hai đại khí võ hồn ra hội chỗ ma sát sinh ra vô tận ánh lửa không ngừng quyết tán đem bốn phía phá hủy hoàn toàn không ra dáng hoàng đấu những người khác lúc này căn bản không xen tay vào được thiên lân cũng không muốn để bọn hắn đ h n g tay có thể cùng hạo thiên chân thân một trận chiến cơ hội với hắn mà nói cũng là tương đương khó được làm sao có thể quân thiên lân thế mà dựa vào bản thân một người liền đỡ được hạo thiên chân thân quỷ m ị kinh hai nói phải biết ngang cấp bên dưới ngay cả hắn cũng không dám đối cứng hạo thiên chân thân hiện tại đường tam trải qua thất vị nhất thể dung hợp kỹ gia trì hồ lực đã đạt bảy mươi cấp hơn xa quân thiên lân nhưng thiên lân nhưng cố vượt qua cái kia hơn mười cấp t r í n h lệnh bằng vào một cái nho nhỏ đệ tứ hồn kỹ cùng một bộ thất s á t kiếm pháp cùng hạo thiên chân thân đối bính hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong thì ra là thế ẩn tính thần cấp võ hồn l a m thiên tầm tật đệ tử bị bị đông ngược lại là trước tiên phát hiện thiên lân tình huống tắt lạp tư phế vật vô dụng này thế mà chuyển tình báo sai lầm nếu là có thể nàng hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là một trưởng vỗ chết tắt lạp tư cái gì quân thiên lân tạm thời không đáng để lo có được song sinh võ hồn đường tam tại là võ hồn điện đại địch cái kia hạo thiên chủ y mạnh hơn cũng bất quá chính là đỉnh cấp thôi phóng nhãn toàn bộ đại lục trừ thiên gia lục dự thiên sứ cùng hải thần đạo đại tế ti ba tái tây hải thần võ hồn bên ngoài thế gian lại không cái thứ ba thần cấp võ hồn xuất hiện qua mạnh như vậy võ hồn hắn đưa tới phản hồi lại là một câu không đáng để lo hắn làm muốn lại vì võ hồn điện nuôi ra một cái đường thần ba tái tây cấp bậc kia địch nhân đến sao giờ khắc này nguyên bản đã đ ố i thiên lân hơi bông u xuống bị bị đông lần nữa đem hắn uy hiếp nâng lên cùng có được song sinh võ hồn đường tam cùng một đẳng cấp cũng may cái kia thần cấp võ hồn còn không có triệt để thức tỉnh nếu không chỉ sợ đường tam đã thua tiểu thiên ngươi ma kiếm bên trong còn kém vô cùng trọng yếu một loại t h u tính đó chính là đại biểu đại thiếu cái này liền không phát huy ra thần cấp võ hồn uy lực dạng này đối bính đối với ngươi rất bất lợi thiên mộng băng tầm lo lắng nói ta biết nhưng là thiên mộng ca ngươi không nhìn ra được sao ta căn bản còn không có dùng đến toàn lực ca kỳ quái hạo thiên chủ ý khí hồn chân thân yếu như vậy thiên lân cảm giác có chút kỳ quái hắn đều đã làm tốt thủ thương chuẩn bị nhưng đường tam hạo thiên chân thân lại là làm hắn thất vọng hoàn toàn không có nguyên tắc như thế chỉ sợ đại sư chỗ này vị thất vị nhất thể dung học kỹ là xảy ra vấn đề gì ngô đường tam giờ phút này biểu lộ dị thường dữ tợn mặc dù hắn hiện tại mượn nhờ thất vị nhất thể khiến cho hồn lực so thiên lân càng thêm thâm hậu nhưng khí hồn chân thân tiêu hao cũng không chỉ hồn lực còn có linh hồn chi lực lấy đường tam trước mắt linh hồn chi lực căn bản là không có cách thời gian dài duy trì cái này hạo thiên chú ý chân thân đắng giận ta vẫn là đánh giá thấp này kiếm quân hắn thế mà ngay cả hạo thiên chân thân đều chống đỡ được đại sư nắm đấm nắm chặt rất hiển nhiên hắn cũng minh bạch dạng này đổi bính thời gian càng lâu đường tam thì càng bất lợi chương một trăm chín mươi chín phá hạo thiên chân thân ta hiểu được ngọc tiểu cương hố hẳn này đây là muốn hại chết đường tam a cũng may mắn cái này đường tam vẫn khí tốt thiên lân cuối cùng minh bạch cái này hạo thiên chân thân là cái gì trông thì ngon mà không dùng được đây là bởi vì hiện tại sử lai khắc thất quái hồn lực đẳng cấp căn bản so ra kém nguyên tắc thời kỳ cho nên đường tam cái này hạo thiên chân thân chỉ là cái bán thành phẩm bất quá cũng còn tốt là bán thành phẩm nếu không bởi vì lúc này đường tam vô luận tinh thần lực hay là thân thể tố chất đều kém sang nguyên tắc nguyên nhân nếu là dùng r a chân chính khí hồn chân thân sợ là linh hồn muốn hòng mất đến lúc đó đường hạo không phải một cái búa đập chết đại sư không thể tiếp tục như vậy ta t ấ t thua không thể nghi ngờ đã như vậy bạo đường tam thấy mình không chiếm được ưu thế từ bọ lực lượng so đấu ngược lại lựa chọn trong nháy mắt đem trong cơ thể mình hồn lực áp xúc, sau đó lại bộc phát làm như vậy ưu điểm là có thể trong nháy mắt làm lực công kích của chính mình tăng nhiều khuyết điểm là hao phí hồn lực cực lớn một kích không thành hắn cũng sẽ bị triệt để móc sạch muốn liều bộc phát nhưng hồn lực của ngươi có ta c ô động sao thiên lân hoàn toàn không sợ hắn từ nhỏ tu hành hoa hoàng nhất mạch công pháp muốn so hồn lực tinh thần cùng c ô động trừ mượn nhờ thiên tuyết chi lực tu luyện thiên nhận tuyết bên ngoài toàn bộ đấu la đại lục vô suất kỷ hưu giảm ảnh song phương đồng thời bộc phát lực trùng kích to lớn để thiên địa biến sắc trừ phong hào đấu la bên ngoài ở đây rất nhiều hồn đấu la cùng hồn thánh đều không thể không mở ra võ hồn bảo hộ nhà mình những cái kia không đến hồn vương các học viên dạng này bởi bính uy lực hoàn toàn chính xác tiếp cận hồn thánh thật không dám tin tưởng đây chỉ là một tên hồn vương cùng một tên hồn tông đánh ra tới chiêu thức cúc hoa quan kinh hai nói hắn đối với hạo thiên chủ y có bóng ma tâm lý chỉ là không nghĩ tới quân thiên lân thanh kiếm kia lại cũng có như thế uy lực ếch theo hai tiếng kêu trên thiên lân đường tam đồng thời bay ngược mà ra thiên lân khỏe miệng rửa máu đây là giải thi đầu đến nay hắn lần thứ nhất thủ thường bất quá đây không phải đường tam đánh ra tới mà là bởi vì hắn bắt đầu đánh giá cao cái này ngụ vì phòng ngừa không cẩn thận giết đường tam mà mất đi tư cách tranh tài mới c ư ơ n g ép thu hồi chính mình một phần lực lượng nói cách khác hắn là bị chính mình chấn thương bất quá đường tam bên kia rõ ràng thảm hại hơn khí hồn chân thân thế nhưng là phi thường tiêu hao linh hồn chi lực chỉ sợ đằng sau hắn muốn nằm rất lâu thiên lân hiện tại miễn cưỡng còn có thể đứng lên mà đường tam cũng đã ngất đi trận đấu này thắng bại đã phân bởi vì cái này thất vị nhất thể dung h ợ p kỹ sử lai、like、k h á c bên kia những người khác hồn lực đã đều bị móc sạch mà hoàng đấu thì hoàn toàn là dùng khỏe ứng mệnh tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa tranh tài kết thúc người thắng trận là thiên đấu hoàng gia học viện hoàng đấu chiến đội. nghe song trọng tài tuyên cáo phất lan đức không cam lòng hai tay nắm c h ặ t thật vất vả đánh tới hiện tại tiến nhập ba vị trí đầu nhưng thủy trung không cách nào vượt qua kiếm quân đạo hạng kia thế mà ngay cả thất vị nhất thể dung hợp kỹ đều thua nếu như nói hắn chỉ là không cam tâm đại sư kia chính là triệt để phẫn nộ làm sao có thể ta thất vị nhất thể dung hợp kỹ làm sao lại thua ngay cả võ hồn điện học viện đều không nhất định có thể phá được một cái quân thiên lân dựa vào cái gì đúng rồi không có hồn hoàn nhất định là hạo thiên chủ ý không có hồn hoàn nguyên nhân dẫn đến không cách nào phát huy khí hồn chân thân chân chính lực lượng đại sư tìm cho mình rất nhiều lấy cớ dù sao hắn không tin chính mình vô địch lý luận sẽ thua nghĩ tới đây đại sư theo bản năng nhìn về hướng bị bị đông bên kia song sinh võ hồn phương pháp tu luyện hắn trước đây đi đi tìm bị bị đông một lần nhưng bị bị bị đông tự tuyệt xem ra hắn nhất định phải lại đi tìm nàng một lần dựa vào trước kia tình nghĩa nhất định có thể từ bị bị đông trong tay đem phương pháp tu luyện làm ra bị bị đông quét thất hồn lạc phách đại sư một chút lại vừa hay nhìn thấy hắn khao khát ánh mắt chỗ nào vẫn không do hắn suy nghĩ cái gì trước đó không lâu ngọc tiểu cương vì đường tam tới tìm nàng đồng thời lấy đường tam vĩnh viễn không sẽ cùng võ hồn hèn này muốn từ nàng bên h t i a u đổi lấy song sinh võ hồn phương pháp tu luyện nhưng là khả năng này sao đường tam một nhà cùng võ hồn điện thâm cựu đại hận căn bản không phải một cái hứa hẹn liền có thể hóa giải bị bị đông không tin đại sư không biết đường tam chân chính thân phận nhưng hắn vẫn là tới mà lại là lấy lựa gạt phương thức đi cầu nàng chẳng lẽ hắn không biết một khi đường tam song sinh võ hồn tu luyện hoàn thành đứng mũi chịu sao gặp nạn nhất định là nàng cái này võ hồn điện giáo hoàng đại sư tại đưa ra yêu cầu này thời điểm có triển vọng nàng bị bị đông sinh mệnh cân nhắc qua sao không có hắn chỉ muốn phát dương quang đại lý luận của mình v ề phần đường tam tu luyện có thành tựu đằng sau có thể hay không tìm võ hồn điện p h i ế t thức quan hắn ngọc tiểu cương chuyện gì nghĩ tới đây bị bị đông trong mắt đã lâu hiện lên vẻ cô đơn từ khi năm đó thiên tầm tật sự tình sau nàng liền minh bạch mình đã điên rồi trong lòng duy nhất lưu lại điểm này thanh minh chính là ngọc tiểu cương nhưng hắn hiện tại vô tình sắp đem bị bị đông sau cùng lý trí nuốt trừng lấy giáo hoàng nguyên hạ tranh tài kết thúc ta có thể mang tiểu thiên bọn hắn trở về dù sao hắn còn muốn chuẩn bị ngày mai tranh tài nhất định phải nhanh chữa khỏi vết thương nhưng vào lúc này một giọng nói lo âu vang lên bị bị đông theo bản năng nhìn lại là tuyết thanh hà hoặc là nói là thiên nàng con gái ruột rõ ràng về tới ra có thể trong khoảng thời gian này đến nay lại một lần đều không có tới tìm nàng cùng mình mỗi người một ngả đến tình trạng như thế hôm nay lần thứ nhất cùng mình nói chuyện lại là vì cái này kiếm quân bị bị đông gật gật đầu đi giải tán đi h ả o h ả o dưỡng thương chuẩn bị ngày mai tổng quyết tái nàng là giáo hoàng không có nàng cho phép bất luận kẻ nào cũng không dám một mình rời đi thẳng đến nàng nói giải tán các đại học viện mới dần dần tán đi hôm nay tranh tài để rất nhiều nhân ý còn chưa hết mặc dù song phương chỉ so với liều mạng một chiều nhưng xuất hiện đồ vật lại thật là quá mức kinh người đầu tiên là thất vị nhất thể dung học kỹ tiếp lấy lại là hạo thiên c h ủ ý chấn thân tất cả mọi người cho là sử lai、like、khắp tất thắng không thể nghi ngờ thời điểm quân thiên lân lại dứt khoát quyết nhiên đánh tất cả mọi người mặt bằng vào thất s á t kiếm pháp cùng một cái thật đơn giản thứ tư hồn kỹ liền phá hết thiên hạ đệ nhất khí võ hồn chấn thân quả nhiên kiếm quân hay là cái kia sở hướng vô địch kiếm quân nga tại tất cả học viện trước mặt không thể vượt qua núi cao nhìn xem vị thiên lân từ từ rời đi hội trường nữ nhi bong l cùng ta còn thực cùng giống, bất quá, lại、so、ta may mắn nhiều. Thiên nhận tuyết cùng mình năm đó sao mà tương tự, đều là yêu người ta bất ta tuyết tự, may sao sự so lại quá, đều yêu là mà đó khác ô tông thất bảo lưu ly tông n nên thượng cùng g yêu, lưu tam thất làm bảo b ly điện、Bá、vương long gia t ộ đều nhất định nhất là bọn hắn võ hồn điện định nhân. Khác biệt ọ n hắn hồn võ đ n nhân. địch Khác b i ệ chính là quân thiên lân thực lực muốn so ngọc tiểu cương cường đại gấp trăm ngàn lần hắn có đánh vỡ vận mệnh tiềm lực trừ phi hiện tại đem hắn bóp chết trong trứng nước không phải vậy cho dù là chính mình tương lai cũng chưa chắc có thể đỡ nổi cước bộ của hắn trở lại hoàng đấu phòng nghỉ tuyết thanh hà lập tức đối với diệp linh linh nói linh, linh nhanh dùng cựu tâm hải đường giúp tiểu thiên trị liệu nàng xem ra phi thường sốt ruột bởi vì nàng rõ ràng biết hạo thiên chân thân cường đại đến cỡ nào năm đó phụ thân của nàng chính là bị hạo thiên chân thân thêm nổ vòng dưới đại tu di truy đập chúng bất trị mà chết nếu như hôm nay thiên lân cũng bởi vì hạo thiên chủ y mà lưu lại một thân ám thương nàng nhất định phải hạo thiên tông trả giá đất là thái tử đ i ệ n hạn diệp linh linh gật gật đầu lập tức dùng ra cựu tâm hải đường trợ giúp thiên lân chữa thương tuyết đại ca không cần phải lo lắng ta chỉ là bị lực phản chấn chấn thương mà thôi nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe tại cựu tâm hải đường bên dưới trước h i ê n Lân sắc mặt trước khi chiến đấu hội nghị thiên lân bí sách t r ư nếu không có hắn hoàng đấu không phải võ hồn điện đối thủ đối với điều ấy hắn phi thường rõ ràng ai ta liền biết không khuyên nổi ngươi ngươi cái tên này một khi bướng bỉnh đứng lên thật sự là mười cái phong hào đấu la đều kéo không trở lại Tuyết t h a người h Hà bất đắc dĩ cười cười, tuổi trọ song song này lật ra đã không phải là để người ta khi người một nhà mà là đem mình làm người ta người a tuyết thanh hà vừa đi không bao lâu ninh phong trí cũng mang theo trần tâm cùng ninh vinh vinh đến con rể của bọn hắn đồ đệ người trong lòng t h ụ thương đâu còn quản được tránh không tránh hiểm nghi đối với ninh vinh vinh tới nói dù sao sử lai、like、khắc đã thua vậy nàng tại sử lai、like、khắc trách nhiệm cũng toàn bộ kết thúc còn lại cũng chính là sau trận đấu giúp chu trúc thành tới một bạch cùng bọn hắn ca ca tỉ tỉ đánh nhau một trận mặt khác đều chuyện không liên quan đến nàng hôm nay nàng nói cái gì cũng muốn lưu lại chiếu cố chính mình kiếm ca ca đối với cái này thiên lân cũng chỉ có thể theo nàng mà ninh phong trí thì tìm tới tần minh truyền thụ hắn rất nhiều thứ tần minh quyết định gia nhập tông môn sự tình hắn đã biết bởi vậy hiện tại không cần đối với tần minh lại có giữ lại đối với tần minh nhân phẩm ninh phong trí vẫn tin tưởng dù sao có thể vì lao sư của mình tại hồn lực tiêu hao rất nhiều tình huống d ư ớ i còn dám l i ề u mạng phong hào đấu la dạng này xích t ử c h i tâm lại có mấy người có thể làm được trạng vào tối thiên lân kết thúc tu luyện đi vào hoàng đấu phòng học tiểu thiên thân thể ngươi thế nào hoàng đấu mấy người lập tức xông tới quan tâm nói bọn hắn đều có chút tay náy đối mặt hạo thiên chân thân bọn hắn hiện tại căn bản vô kế khả thi nếu không có thiên lân tại cùng xử lai k h ắ c một trận chiến có thể nói thua không nghi ngờ thân là học trưởng học tỷ không chỉ có, không có khả năng bảo hộ học đệ ngược lại muốn để thiên lân đến bảo vệ bọn hắn cái này khiến bọn hắn tràn ngập sự không cam lòng thạch i ê n l â ma đi đến thiên lân trước mặt nghiêm túc nói rất ít gặp đến cái này cùng ái thạch gia đại ca bộ biểu tình này nhưng cũng có thể từ đó nhìn ra hắn là thật cực kỳ quan tâm thiên lân vị niên đệ này những người khác cũng đều đồng ý cái nhìn của hắn cảm ơn ngươi thạch đại ca ta sẽ không miễn cưỡng chính mình Như tất cả mọi người nghe vậy khiếp sợ nhìn về phía tần minh bọn hắn biết tần lão sư lý luận từ trước đến nay không sai nhưng lúc nào đạt tới nhìn một lần liền có thể minh bạch thất vị nhất thể dung hợp kỹ trình độ kỳ thật cái này dĩ nhiên không phải tần minh có thể làm được chân chính đem nó nhìn đấu thứ nhất là ninh phong trí thứ hai là ninh vinh v i n h tranh tài trên đường hắn một mực truyền âm nhập mật cho tần minh chính là cái này thất vị nhất thể dung hợp kỹ một chút nguyên lý vừa mới đến càng là đem chính mình đ ả o ngược suy luận ra bộ phận võ hồn dị thể dung hợp lý luận tăng thêm ninh vinh, vinh từ đại sư cái kia học được đều dạy cho hắn cả hai kết hợp tần minh có năm chắc để hoàng đấu bảy người cũng xử xuất dung hợp kỹ hoàng đấu bên trong kỳ thật cũng có dung hoàn thiên phú hồn sư tồn tại đó chính là diệp linh linh nàng một khi sử dụng cái thiên phú này có thể trong nháy mắt đem trị liệu của mình năng lực tăng lên tới lớn nhất có gần như khởi tử hồi sinh hiệu quả nhưng là đằng sau nàng h ồ n lực sẽ triệt để tiêu hao nhất định phải nghỉ ngơi tốt mấy ngày mới có thể c h ậ m tới nàng có thể trở thành dung hợp kỹ t r ậ n nhãn nhưng vấn đề là ai tới làm người thi chiến đâu lúc đầu thiên lân tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất nhưng hắn hôm nay tiêu hao quá lớn áp lực như vậy không có khả năng lại phóng tới trên người hắn cho dù thiên lân không quan trọng t ầ n minh cũng tuyệt không có khả năng đồng ý mặt khác ngọc thiên hằng độc ố nhạn Cổ bọn hắn vừa cấp năm mươi thiên hàng cổ nhiên còn không đạt được thi triển võ hồn chân thân yêu cầu mà lại tại được chứng kiến hôm nay sử lai、like、khắp thất vị nhất thể dung hợp kỹ đằng sau chỉ sợ ngày mai bọn hắn vừa có cùng loại động tác liền sẽ gây nên võ hồn điện cảnh giác đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới nhưng vào lúc này thiên lân ánh mắt quét đến một người chính là tiến vào trận chung kết đằng sau không còn trải qua một lần trận huyên âm hai mắt tỏa sáng ai nói nhất định phải thi triển võ hồn chân thân chỉ cần mượn nhờ dung hợp kỹ tăng lên hồn lực chẳng phải đủ các vị ta có biện pháp ngày mai nhất định có thể đánh đến võ hồn điện học viện trở tay không kịp biện pháp gì đám người kích động hỏi hắc hắc huyên âm học tỷ biện pháp này cùng ngươi có quan hệ ngươi âm nhạc tế bảo thế nào một đêm có thể học được một bài từ khúc sao thiên lân nhạc tế bảo thế nào một đêm có chút ngây ngẩn cả người nàng còn tưởng rằng nàng sau đó chính là một mực đánh xì g i u đâu nghe thiên lân ý tứ là thiên nàng ra lân l mỉm cười trên tay hắn có một môn phi thường cường đại lại đối với hắn hoàn toàn vô dụng thuộc sơn tuyệt kỹ nguyên lai tưởng rằng chỉ có thể đặt ở trong góc tích bụi nhưng hôm nay có huyện âm tại lại là có thể đem môn tuyệt kỹ này phát dương quang đại ngày mai tổng quyết tái bọn hắn hoàng đấu thắng chắc chương hai trăm linh một cuối cùng chiến khai m ạ c võ hồn điện vsc hoàng đấu chiến đội chương hai trăm linh một cuối cùng chiến khai m ạ c võ hồn điện vsc hoàng đấu chiến đội giáo hoàng sành đại điện nghị sự giáo hoàng bị bị đông ngồi ngay ngắn ở chủ vị cúc đấu la cùng quỷ đấu la phân biệt đứng tại nàng hai bên tại trước người bọn họ đứng đấy chính là cái kia bảy tên đại biểu võ hồn điện học viện dự thi đội viên tàng n g u y ệ t diễm cùng hồ liệt na đứng tại phía trước nhất ngay tại hoàng đấu chiến đội thương nghị trận chung kết chiến thuật thời điểm võ hồn điện cũng không có nhản dỗi vừa rồi ta nói các ngươi đều nghe do a Giáo hoàng miễn hạ. Cứ việc làm hoàng kim một đời, nhưng tàng nguyệt miễn việc đời, hạ. làm một Cứ kỳ bị a người tại b bị, bị đông trước mặt, thế nhưng l à k h ô n g dám có nửa đạo i ể m n khí, cực kỳ cực c nói g ứng. đông kính lánh n đáp đảm Bị bị đông lánh đảm nói, hôm nay quân t i ê n lân n g ạ n h hám hạo t i ê n chủ y khí hồn chân thân mặc dù thắng lợi nhưng tất nhiên không dễ chịu ngày mai tranh tài uy hiếp của hắn trình độ đã trên phạm vi lớn hạ xuống chỉ cần dựa theo nguyên kế hoạch tiến một bước hạn chế lại hắn bằng vào yêu mị các ngươi muốn chiến thắng hắn không khó lắm về phần mấy người khác lấy thực lực chân chính đối chiến bọn hắn căn bản không thể nào là đối thủ của các ngươi bao quát cái kia hồn vượng cổ như là như vậy là bảy người đáp Quỷ đấu l a quỷ mị cái kia có chút thanh â m trầm thấp từ giáo hoàng bên người văn g lên các ngươi hẳn phải biết trận đấu này ý vị như thế nào không chỉ là các ngươi thành danh cơ hội đồng thời cũng tượng trưng lấy ba khối hồn cốt thuộc về võ hồn điện là chủ bản vương nếu như các ngươi thật thua cái này ba khối hồn cốt là không thể nào thu hồi có thất bảo lưu ly tông cùng lam điện bá vương long gia tộc cùng nhiều như vậy cao cấp hồn sư học viện nhìn xem chúng ta là tuyệt đối không có khả năng đổi ý đây là cho các ngươi ban thưởng cũng là áp lực nếu như thua các ngươi biết sẽ có hậu quả gì ngay vậy bảy người toàn bộ dùng mình một cái quỷ mị tính cách có bao nhiêu tàn nhẫn Bọn hắn đều hiểu rất, nếu như ngày hiểu thua, chỉ đều mai rất, sáng ợ coi như không chết cũng muốn luận ra. Hai chỗ học trong Hai viện riêng phần mình giấu trong lòng tuyệt không thể thua tín nghiệm, trải như không muốn luận phần mình lòng không tín tình nặng thể thua tuyệt tâm một đêm. ra. qua s sớm ngày thứ hai đám người ăn xong đ i ể m tâm tụ tập tại quán trọ cửa ra vào tần minh ánh mắt từ hôm nay ra sân bảy người trên thân đ à o qua mặc dù ta rất tín nhiệm các ngươi thực lực nhưng nhớ kỹ như chuyện không thể làm lúc này lấy an toàn làm trọng là yên tâm đi tần lão sư chúng ta hoàn đấu tất thắng rất tốt lên đường đi tần minh đi tại phía trước nhất dẫn đầu hắn mạnh nhất chiến đội ư ớ n giáo về c á k i hoàng cùng hôm qua quan chiến linh phong trí cùng mấy vị phong hào đấu la đều đã an bị làm ban thưởng ba khối hồn cốt liền lặng lặng nằm ở một bên màu đỏ cái khay gấm bên trong phong thích ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt võ hồn điện học viện chiến đội yên lặng đứng ở nơi đó một cô mãnh liệt mã sát khí lạnh lẽo tựa như lưới dao bình thường thẳng bước hoàng đấu cho dù tại cái này áp lực khổng lồ tác dụng dưới hoàng đấu leo núi bộ pháp cũng không có mảy may trì trệ b ọ nhưng, nhưng hoàng đấu bên kia n h lại là hoàn toàn ngoài dự liệu phó đội trưởng độc cô nhạn không có ra sân áo tư la ngự phong hai vị mẫn công nghệ hồn sư cũng không có ra sân chứ đứng tại phía trước nhất ngọc thiên h à n g cổ nhiên thiên lân ba người bên ngoài chỉ có huynh đệ thạch ra ngăn tại huyện âm cùng diệp linh linh trước mặt chúng nhân rất kỳ quái đây nhất định không phải hoàng đấu mạnh nhất đội hình a cái kia vừa cấp bốn mươi huyện âm là cái quỷ gì nàng chút thực lực ấy có thể tại trận đấu này bên trong phát huy được tác dụng đáng giá hoàng đấu từ bỏ có thể cùng ngọc thiên hằng phát động võ hồn dung hợp k ỹ độc cô nhạn còn có một cái mẫn công đều không có hoàng đấu không có ý định c ắ t xếp sau phải biết võ hồn điện xếp sau phụ trợ cũng không phải tinh la loại kia nhị lưu m ạ hằng s á n kim quần trượng đó là đủ để địch nổi thất bảo lưu ly tháp đo a khá lắm phách lối hoàng đấu chiến đội bọn hắn coi là chúng ta cùng bọn hắn trước đó đối thủ giống nhau sao? diễm độ khí trùng thiên nói đừng nóng nổi diễm nếu hoàng đấu chính mình nhận thua chúng ta tắc thành cho bọn hắn chính là tàng n g u y ệ t trong ánh mắt cũng là hàn ý chật trận nói đi võ hồn điện hoàng kim một đời đồng thời phóng thích võ hồn thuần một sắc hai vàng hai tím một đen ba vị hồn vương hai vị năm mươi ba cấp hồ liệt na càng là vượt qua năm mươi b ố cấp không ít đoán chừng gần năm mươi năm mà lại ba người phía sau thành viên cũng đều là bốn mươi sáu cấp trở lên hồn tông tỏ rõ lấy bọn hắn võ hồn điện học viện cường đại nhận thua nói câu nói này trước đó các người tốt nhất trước thấy rõ ràng mới tốt các linh đệ mở võ hồn ngọc thiên hẳng lớn tiếng la lên hoàng đấu không lạc hậu m ộ t bước toàn bộ mở ra võ hồn của mình ba người trước cổ nhiên cùng ngọc thiên hằng cũng là hai vàng hai tím một đen phối hợp tiên lân một vàng hai tím hai đen đồng dạng là ba vị hồn vương nhìn lại so v õ hồn điện học viện càng thêm lóa mắt làm sao có thể này ngọc thiên hằng hôm trước mới đột phá đến cấp năm mươi hai ngày thời gian thậm chí hắn đều không có ra võ hồn thành cái này vạn năm hồn hoàn đến cùng ở đ â u ra thính phòng phát ra trận trận nghi vấn thanh âm võ hồn điện học viện bên kia cũng là không dám tin đều cho ta tỉnh táo lại cái kia ngọc thiên hằng là thế nào đạt được hồn hoàn đã không trọng yếu chỉ bất quá mới vào hồn vương mà thôi cùng chúng ta hồn lực còn cách một đoạn. hồ liệt na âm thanh lạnh lùng nói không hổ là giáo hoàng đệ tử lúc này cho dù đối diện cũng có ba cái hồn vương vẫn là mặt không đổi sắc nếu như nói những người khác là vì ngọc thiên hằng mà kinh ngạc nói cái kia ở đây phong hào cấp nhân vật thì hoàn toàn bị thiên lân khiếp sợ đến bao quát võ hồn điện quốc quỷ hai đại đấu la cùng bị bị đông mặc dù bọn hắn hôm qua nhìn thiên lân cùng đường tam đối bính thời điểm liền phát hiện thiên lân chân chính hồn lực cũng không phải là tắt lạp tư nói tới năm mươi hai cấp mà là loáng thoáng tại năm mươi sáu cấp trở lên dù sao thiên lân ẩn tàng năng lực không cách nào hoàn toàn lừa qua chín mươi lăm cấp trở lên phong hào đấu la chỉ có thể hơi quấy nhớm một chú hôm nay thiên lân không tiếp tục c ẩ n giấu thực lực toàn bộ triển khai bọn hắn mới phát hiện hồn lực của hắn căn bản là đã đạt đến năm mươi tám cấp đ ỉ n h phong đến gần vô hạn năm mươi chín cấp thiên phú này so hoàng kim một đời mạnh cũng không phải một chút điểm hoàng kim một đời tuổi tác đều so với hắn lớn không sai biệt lắm sáu tuổi các loại thiên lân đạt tới bọn hắn cái tuổi này chỉ sợ đều muốn trùng kích h ù n thánh hồ lê na tàng nguyệt diễn ba người bất chi bất giác sinh ra một loại trời sinh du sao còn sinh lượng bi a i bọn hắn tự nhận là đủ để chấn áp một thời đại tuyệt thế thiên tiêu ai có thể nghĩ thất bảo lưu ly li tông bên t i ê lại đi ra một cái càng kinh khủng thậm chí đủ để trái lại trấn áp bọn hắn một thời đại bọn hắn hoàn toàn có thể nói là sinh không gặp thời a t r ư ơ n g hai trăm linh hai sáng kim quyền trượng quang minh phong ấn t r ư ơ n g hai trăm linh hai sáng kim quyền trượng quang minh phong ấn không cần lo lắng hôm qua quân thiên lân t h ụ thương không nhẹ cho dù hắn có năm mươi tám cấp cũng không phát huy ra toàn lực lúc này vẫn là hồ liệt na đứng ra ổn định quan tâm tàng n g u y ệ t quay đầu nhìn về phía bọn hắn hệ phụ trợ hồn sư hứa vũ hạ lệnh theo kế hoạch làm việc là hứa vũ trong tay quyền trượng thả ra trận, trận kim quang bốn mai hồn hoàn đồng thời rung động nhưng lấp lóe cũng chỉ có thứ tư hồn hoàn đây là cái gì xem tranh tài đại sư phi thường nghĩ hoặc hắn nhìn ra được đây cũng không phải là dung hoàn nhưng hắn nhưng chưa bao giờ nghe qua tình huống như vậy sáng kim quần trượng ninh phong trí ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cái này hệ phụ trợ võ hồn sáng kim quần trượng danh sưng có thể địch nổi thất bảo lưu ly tháp cùng c ử u tâm hải đường là bởi vì một cái đặc điểm đó chính là toàn năng thất bảo lưu ly tháp cùng c ử u tâm hải đường theo thứ tự là đem tăng phúc cùng trị liệu hai điểm này phát huy đến c ự c hạng vậy cái này sáng kim quần trượng lại là không có gì không bao đã có thức cùng trị liệu trình độ không có trước hai cái mạnh như vậy thôi nếu như nói thất bảo lưu ly li tháp cùng c ử u tâm hải đường phụ trợ năng lực nhưng phải một cái tinh chữ nói cái tia sán kim quần trượng lấy được chính là một cái bắt chữ không ai có thể dự liệu được người khác nhau sán kim quần trượng có dạng gì phụ trợ hiệu quả thứ tư hồn kỹ quang minh phong ấ n nhưng vào lúc này hứa vũ bốn mai hồn hoàn hướng phía hoàng đấu bên này cấp tốc bay tới không tốt nhanh tán ngọc thiên hằng kêu lên mặc dù không biết đối phương dự định làm cái gì nhưng khẳng định không có chuyện tốt phía trước ba người tàn ra nhưng này bốn mai hồn hoàn không để y đến ngọc thiên hằng cùng cổ nhiên trực tiếp bay về phía thiên lân đây là hồn kỹ khóa chặt đấu hồn tràng liền lớn như vậy căn bản không có khả năng né tránh bốn mai hồn hoàn bên trong ba viên đều bọc tại thiên lân trên thân bị bị đông thấy thế mỉm cười kế hoạch của bọn h ắ n thành không hưởng công nàng tự thân vì hứa vũ lựa chọn thứ tư hồn hoàn chính là chuyên môn vì nhằm vào kiếm quân ta hiểu được h ả o thủ luận a v õ hồn điện ninh phong trí tại hồn hoàn bọc tại thiên lân trên người thời điểm liền nhìn ra đối phương dụng ý ở đây ba vị lý luận cao thủ duy nhất còn đầu góc mơ hồ cũng chỉ có đẳng cấp kia thấp nhất đại sư chiêu này quang minh phong ấn trên thực tế là phong ấn hồn hoàn kỹ năng dù chính mình hồn hoàn khóa lại đối thủ hồn hoàn bị khóa lại hồn hoàn Liền k phong phong hứa vũ bên này đã sớm biết thiên lân tất cả đều là siêu niên hạn hồn hoàn bởi vậy vừa lên đến liền dùng xong hoàn phong nhất hoàn biện pháp hàn thứ tư hồn hoàn niên hạn có hơn bốn tám trăm linh ă m đệ nhị hồn hoàn thì là hơn bảy trăm linh năm tăng theo cấp số cộng đằng sau siêu việt thiên lân đệ tam hoàn năm nghìn năm trăm n h ă m thành công đem phong thủy lưu chuyện phong ấn tiếp lấy một nghìn năm trăm n ă m đệ tam hoàn phong ấn thiên lân vừa mới ngàn năm đệ nhị hoàn băng hỏa phong thần hồn hữu kỹ này cũng không dùng được một bộ này xuống tới trong nháy mắt để thiên lân thực lực giảm lớn hứa vu còn có một cái hơn bốn trăm n ă m vòng thứ nhất hắn cũng không có lãng phí bay về phía ngọc thiên hằng đem hắn vòng thứ nhất cho phong h ô u trướng coi ta là thành thuận đường chính là sao khinh người quá đáng ngọc thiên hằng giận dữ thiên lân bên kia chọn còn lại mới đến thiên hắn hắn không cần mặt mũi sao đệ ngũ hồn kỹ tử vong l ô bạo Sức g i ậ n ngọc thiên hằng vừa lên đến chính là đệ ngũ hồn kỹ màu đen như là chất lỏng bình thường lôi điện hóa thành một đầu hắc long lấy vô cùng kỳ dị góc độ công hướng hứa vũ chỉ cần đánh bại hắn thiên lân trên người phong ấn tự nhiên sẽ giải khai đệ ngũ hồn kỹ phi xa cùng diễm võ hồn điện học viện cũng là đã sớm chuẩn bị bọn hắn làm sao có thể nhìn xem hứa vũ bị dễ dàng như vậy c ắ t xếp sau diễm đồng d ạ n g xuất ra đệ ngũ hồn kỹ đỡ được ngọc thiên hằng công kích s a phương một kích này bất phân cao thấp hỏa diễm linh chủ không hồ là hỏa thổ song thuộc tính đỉnh cấp võ hồn so với lam điện bá vương long một chút không kém ca, động thủ. Hồ Liệt Na kêu lên, bọn hắn cũng không thể b ô n g tha cơ hội thật tốt này chỉ cần không có chiêu kia phong thủy lưu chuyển yêu mị liền không thể cản trở hai người lập tức hợp lại là một biến thành một cái tóc dài phất phối nhìn qua phân biệt không r a n a m nữ người kinh khủng xương đỏ k h u ế t h tán đem hàng đấu tất cả mọi người bao phủ võ hồn điện học viện nhìn đến đây đã n ắ m chắc thắng lợi trong tay giống như la lên đứng lên trừ năm đó lây phong thủy lưu chuyển phá mất yêu mị trong tay đào thoát qua nhưng bây giờ quân thiên lân đối phó yêu mị át chủ bài bị phong ấn hắn còn có thể làm sao thiên hằng mang mọi người toàn bộ vọt tới trước rút khỏi yêu mị phạm vi thiên lân lớn tiếng nói tại yêu m ị xương đỏ vây quanh b ê n d ư ớ i hồn sư tất cả thuộc tính đều sẽ bị giảm xuống năm mươi đến lúc đó bọn hắn căn bản không thể nào là hồ liệt na cùng tà nguyệt một chiêu chi địch lúc này phân biệt tản ra rút khỏi xương đỏ vây quanh mới là cách làm chính xác chạy trốn sao mơ tưởng nam nữ hôn âm chuyển đến hồ liệt na điều khiển xương đỏ hướng phía đám người truy đuổi mà đi bọn hắn hiện tại tựa hồ muốn t r ư ớ c giải quyết những người khác sau đó đem thiên lân đạo này mỹ vị lưu đến cuối cùng mơ tưởng chính là bọn ngươi thiên t u ầ n lương n thiên lân vận chuyển t h u c sơn tâm pháp lấy phụ trợ kiếm chiêu thiên tuấn lương nhi cưỡng ch cứ như vậy ngoại giới chính là hoàng đấu sáu người đối với võ hồn điện năm người mà xương đỏ bên trong thì là thiên lân một người đối kháng yêu mị quân thiên lân không hổ là ngươi à cho dù ngươi đệ tam hồn kỹ bị hạn chế lại vẫn có thể nghĩ đến khắc chế biện pháp của chúng ta bất quá điểm ấy trình độ có thể không đủ đã như vậy chúng ta trước giải quyết ngươi chính là đối với hồ liệt na cùng tà n g u y ệ n tới nói chỉ cần yêu mị không có giải trừ trước đối phó ai kỳ thật căn bản d â u ria tới đi để cho ta nhìn xem thời gian qua đi mấy năm các ngươi cái k i a thô giáp võ kỹ có biến hóa gì hay không thiên lân chủ động tiến công thất s á t kiếm pháp chi thiên b ă n g địa liệt b ằ n g bạc cự lực hướng phía yêu mỹ đập xuống lại là thất s á t kiếm pháp ngươi cho rằng chiêu này đối với chúng ta còn hữu dụng sao ta n g u y ệ t cười l ệ n h tay trái n g u y ệ t nhận bằng vào tinh d i ệ u không chế nhẹ nhàng linh hoạt đỡ được thiên lân trọng kích đồng thời tay phải n g u y ệ t nhận thì lại lấy quỷ dị góc độ chém về phía thiên lân cánh tay lúc này triệt thoái phía sau đã tới đã không kịp thiên lân một cái nhảy vọt nâng lên đùi phải đỡ được thanh này nguyện nhận công kích chỉ nghe đốt một tiếng nguyện nhận thế mà bị phản chấn trở về đây là hồn cốt ta nguyện hiển nhiên không nghĩ tới thiên lân có một khối đùi phải xương chính là bằng v à hồn cốt phòng mới có thể nhẹ nhõm như vậy ngăn lại công kích của hắn chỉ là một khối đùi phải xương m à thôi tránh đi chân phải của hắn công kích những bộ vị khác hồ liệt na tỉnh táo nói ta nguyệt lập tức lại lần nữa vọt tới trước bằng vào quỷ dị không gì sánh được lưỡi đao pháp cùng thiên lân thất s á t kiếm pháp đối công không chỉ có không hề yếu hạ phòng càng là bằng vào võ hồn trạng thái d u n g hợp dưới to lớn hồn lực bắt đầu áp chế thiên lân hắn quả nhiên thừa dịp những năm này học tập cường đại võ kỹ thiên lân năm đó bằng vào thất sắc kiếm pháp nhẹ nhõm trêu đủa tình hình của hắn đã một đi không trở lại bất quá thiên lân có cũng không chỉ là thất sát kiếm pháp A, thiên lân kiếm pháp cùng ngũ vị nhất thể dung hợp kỹ chương hai trăm linh ba thiên lân kiếm pháp cùng ngũ vị nhất thể dung hợp kỹ thật là tinh diệu võ kỹ bằng vào cái kia vốn là tạo hình kỳ lạ nguyên nhận công kích cùng phòng thủ góc độ đều phi thường quỷ dị thiên lân hơi có chút kiên kỵ thầm nghĩ võ hồn điện phong hào đấu la số lượng nhiều lắm bọn hắn muốn vì tà nguyệt thiết kế một bộ chuyên môn hồn kỹ thật là vô cùng đơn giản mà lại rất rõ ràng bọn hắn chính là chuyên môn hướng về phía thất sát kiếm pháp tới thất sát kiếm pháp lực sát thương mặc dù lớn nhưng công kích lộ tuyến đơn nhất mỗi một chiêu đều là rất chính diện thẳng tắp hình công kích trên ghế q u a n chiến trần tâm linh phong trí bọn người tụ hồn lực tại mắt xem thấu trong xương đỏ tình huống bọn hắn tiểu thiên ở thế yếu thất s á t kiếm pháp bị nhằm vào kiếm thúc ngươi chuẩn bị lúc nào đem chân chính tinh túy truyền thụ cho hắn tiểu thiên hiện tại bậy thức thất s á t kiếm pháp kỳ thật chỉ là chân chính thất s á t kiếm đạo tức h mở đầu nếu như hắn luyện thành chân chính thất s á t kiếm đạo tà nguyện căn bản không phải đối thủ của hắn linh phong trí hướng phía một bên trần tâm hỏi ta vốn cho là hắn hiện tại thất sắc kiếm pháp đủ để ứng đối giải thi đấu phía sau dự định tại giải thi đấu kết thúc về sau liền truyền cho hắn chỉ là không ngh thất s ắ t kiếm pháp năng cùng hạo thiên tuyệt k ỹ nổi danh đương nhiên sẽ không là mặt ngoài đơn giản như vậy loạn vi phong phía sau còn có chân chính tinh túy hạo thiên cựu tuyệt nổ hoàn đại tu di truy những này thất s ắ t kiếm pháp tự nhiên cũng có đó mới là trần tâm chân chính tuyệt học ha ha các ngươi không cần lo lắng đối phó loại này dựa vào xào rượu cùng q u ỷ dị võ kỹ tiểu thiên tự có biện pháp ứng đối nhưng vào lúc này đọc cô bác tùy ý cởi nói hắn đã từng cùng thiên lân cùng một chỗ tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn lúc sinh sống nhìn thiên lân thi triển qua một loại khắc kiếm pháp rất khéo hết lần này tới lần khác là tà nguyện tại loại võ kỹ này khắc tinh trong xương trên người quần áo cũng bị phá phá từng cái từng cái vết rách nếu không có mượn nhờ tùy tiên vọng nguyện bộ chỉ sợ sớm đã t h ụ thương quân thiên lân người hôm nay xong viên n g u y ệ t ta nguyện từ cảm giác lớn chiếm ưu thế s ử x u ấ t mạnh nhất tuyệt kỹ viên n g u y ệ t dự định nhất cổ tác khí phân ra thắng bại nhưng vào lúc này thiên lân mỉm cười đống nhiên b i ế n c h i ề u ma kiếm đâm thẳng lọt vào hai thanh n g u y ệ t nhận khe hở ở giữa ép t à n g u y ệ t không thể không vứt bỏ gọi trở về thủ thiên lân một cái xoay người ma kiếm phảng phất có thiên quân chi lực giống như hướng phía ta nguyện ép xuống cùng vừa mới thất sát kiếm pháp hoàn toàn khác biệt mặc dù đều là công sát chi pháp nhưng thất sát kiếm pháp là công địch yếu hại mà bây giờ thiên lân chỗ làm kiếm pháp thì hoàn toàn là lực lượng áp chế căn bản không thèm để ý công kích địch quân bộ vị nào chỉ cần đập chúng không chết cũng phải trọng thương không sai lúc này phải dùng nện cái chữ này mà không phải chạm thiên lân trong tay m a kiếm giờ phút này phản phất một thanh vô kiên bất tội trọng kiếm mỗi một kích đều n ắ m chắc ngàn cân cự lực thiên lân đông một kiếm tây một kiếm nhìn như bình thản không có gì lạ nhưng mỗi một kích đều ép tả nguyệt không thể không triệt thoái phía sau hoặc phòng thủ mặc cho tả nguyệt võ kỹ như thế nào tinh diệu đều không thi triển được tốt tốt một môn đại xảo nhược chuyết kiếm pháp lấy chuyết phá xảo hình thức ninh phong c h i tán thắn nói đáng giận đây rốt cuộc là kiếm pháp gì cho dù là trần tâm ta cũng chưa từng gặp hắn sử dụng tới q u y mị cùng n g u y ệ t quan tức giận không thôi bọn hắn tiêu tốn vô số tâm huyết mới là tàng nguyệt sáng tạo ra môn này khắc chế thất s á t kiếm pháp nguyệt nhận nhân pháp kết quả nửa điểm vợn sóng đều không được liền bị phá như vậy sạch sẽ hảo hảo lánh hội đi thục sơn cương c h ạ m đại thúc trọng kiếm t u y ệ t kỹ thiên lân thầm nghĩ trong lòng coi là khắc chế thất s á t kiếm pháp chính mình liền không có chút nào thủ đoạn sao vậy hắn chỉ có thể nói võ hồn điện thực sự quá coi thường hắn liệt không trảm thiên lân đem ma kiếm liên tục v Tà vì bị, bị, bị, bị, bị đông bọn người con ngươi co giùm lại kiếm khí này thiên lân chiêu tiếp theo tất nhiên kinh thiên động địa hiện tại trạng thái này tà nguyện hồ liệt na căn bản không có khả năng ngăn trở cho dù thiên lân trở ngại quy tắc không giết bọn hắn bọn hắn cũng tránh không được bị thương nặng mà lúc này xương đỏ bên ngoài cảm thụ thiên lân bàng bạc kiếm ý diễm tóc gay trên người dựng đứng không tốt na na gặp nguy hiểm ta nhất định phải nhanh đi giúp nàng diễm liền không có nghĩ tới một khi hắn rời đi võ hồn điện chiến đội mấy người còn lại liền sẽ biến thành mặc người chém giết thịt cá bị ngọc thiên hằng cùng cổ nhiên hai cái hồn vương tùy ý xoa tròn v à o dẹp nhưng hắn t h i ể m cầu này bây giờ muốn chỉ là làm sao cứu chính mình nữ thần chỗ nào còn nhớ được chiến đội những người khác chúng ta còn không có phân gia thắng bại cái này còn muốn chạy sao bắc cảnh thương đảm ngọc thiên hằng đệ ngũ hôn kỹ l ự chiến mặc dù k ô thông ô n bằng g phổ l đáng sợ như vậy, nhưng loại này lôi, cho dù hoàn thành công kích cũng sẽ không sợ sẽ cho kích vậy, loại lôi, i dù b mất, mà lại như là chất lỏng một chất tiếp tục là lại lòng dạng xuôi. Chiến như chảy đấu lâu như vậy võ hồn điện học viện nửa tràng đã che kín màu đen thủy tạc lôi trước đây những vật này đối bọn hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng bọn hắn liền cũng đều không có để ý đây là võ hồn điện học viện sai lầm giờ phút này đem dẫn bọn hắn đi hướng b ạ i t r ư ợ ngọc thiên hàng cái này để ngũ hồn kỹ biến chiêu bắc cảnh thương đ à m hay là thiên lân cho lấy danh tự cùng l o võ hồn điện diễm cùng với những cái khác hai vị hồn sư giờ phút này tinh thần hoáng hốt thân hình lắc lư duy chỉ có vị kia có được kim yêu phi ến võ hồn nữ hồn sư mượn nhờ năng lực phi hành miễn ở nạn này diễm đại nhân đưa tay cho ta ta kéo ngươi đi ra nàng hiện tại trọng yếu nhất đương nhiên là mau trong cứu gia mạnh nhất diễm bằng không bọn hắn căn bản không có cơ hội giống nhưng vào là ú c n y một đầu hoàng cốt t long ngăn náng ở đấu mục ặ đích đã đạt đến thiên hàng chiêu này bắt cảnh thương đàm cùng khổ nhiên triệu hắn đi ra cốt long vốn cũng không phải là vì đánh bại đối thủ mà là kéo dài thời gian c h linh linh sau đó năm người đứng thành một hàng đem hồn lực tầng tầng tiến dần lên cuối cùng toàn bộ đạo nhập huyện âm thể nội dạng này chiến trận làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình đại sư càng là không dám tin kêu lên ngũ vị nhất thể dung hợp kỹ chương hai trăm linh bốn phất、like like、đến đến lan h h o à nước g đ h nhìn ụ c s t về phía tần minh ánh mắt tràn ngập tiêu ngạo đối với học sinh này hắn thật sự là rất hài lòng không chỉ tu luyện thiên phú mạnh lý luận cũng là như thế lợi hại thứ â n n m i bị đám n hai huyền âm linh hồn chi lực có thể không bằng đường tam mạnh như vậy nàng la tuyệt đối nhịn không được khí hồn chân thân nhưng cho dù không có khí hồn chân thân hôm nay huyện âm cũng đủ để nhất cử đặt vương thắng cục bởi vì hôm qua thiên lân truyền thụ cho nàng chính là phái thục sơn thượng đẳng âm sát chi pháp không quang phá trật cúc thiên lân không thông âm luật bởi vậy chưa từng học qua nhưng thủ khúc này một khi uy lực toàn bộ triển khai thậm chí đủ để địch nội thiên kiếm đây cũng là thiên lân lần thứ nhất đem phái thục sơn t u y ệ t học vô tư truyền thụ cho ngoại nhân dù sao tuyệt kỹ như vậy không có phù hợp chuyển thừa giả lời nói chỉ có thể một mực mình châu bị long đong vậy cũng quá bi ai một chút đáng tiếc thời gian quá ngắn huyện âm cho dù đã học xong như thế nào đạt ấ u nhưng là nguyên bộ tâm pháp n mà lại nàng công lực cũng không đủ chỉ có mượn nhờ ngũ vị nhất thể dung hợp kỹ ngưng tụ khổng lồ hồ n lực lúc này mới miễn cưỡng có thể phát huy ba phần lý lực cái này lên i đủ nàng vừa mới bắt đầu đạt đấu bốn phía tự nhiên c h i lực liền hướng phía nàng tụ đến cao sơn lưu thủy thanh phong t ừ lai lôi minh t r ậ n trận cả thủ khúc trầm đ ồ n g chập trùng để cho người ta như nghe thiên âm nhưng hết lần này tới lần khác lúc này võ hồn điện học viện năm người nhưng không có tâm tình đó thưởng thức đối với người khác mà nói mỹ diệu âm sắc nhưng đối với hiện tại bọn hắn mà nói lại là ma âm rót vào thái a ba cho dù là hồn vương cấp bậc diễm giờ phút này cũng là ôm đầu không được kêu thảm âm sát chi pháp là trực tiếp công kích linh hồn vật khác để ý phòng ngự mạnh hơn đều không dùng hoàn toàn không có sức phản kháng trong xương đỏ hồ liệt na cùng tà n g u y ệ n nghe được bên ngoài năm người kêu thảm theo bản năng muốn ra ngoài cứu viện đáng tiếp hiện tại bọn hắn tình huống cũng không tốt gì từ thiên lân vừa mới ngưng tụ kiếm ý bắt đầu bọn hắn liền không động được thiên lân kiếm ý lại có thể hóa thành xứng xích đem bọn hắn tứ chi hoàn toàn khóa lại không thể động đậy tiếp chiêu đi đây là ta trước mắt mạnh nhất kiếm pháp hình toàn nhập nhận t h ụ sơn trưởng lão cương trảm kiệt kỹ vô tận kiếm khi đem yêu mị xương đỏ trong nháy mắt đánh sơ xác làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ lúc này cục diện, rất rõ ràng. hồ liệt na cùng tà nguyệt hoàn toàn ở vào hạ phong thiên lân trực tiếp bay lên không trung thân thể cùng ma kiếm tương hợp hóa thành một thanh tre khuất bầu trời cự kiếm từ trên trời g ra xuống mạnh mẽ chi lực chấn sát thiên địa lần này không chỉ là giáo hoàng điện thậm chí toàn bộ võ h ồ n thành đều đất d u n g núi chuyển tựa như điệu lòng xoay người bình thường đại điệu đức ra một đầu sâu không thấy đáy khe danh tỏ rõ lấy chiêu này khủng bố đến mức nào lúc này hồ liệt na cùng tà nguyệt đã giải trừ võ hồn trạng thái dung hợp hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu đổ vào một bên thiên lân cuối cùng lưu lại tay cũng không đánh giết bọn hắn nếu không không chỉ có không chiếm được quân quân hắn cũng vô pháp đi ra cái này võ hồn thành đường tam ánh mắt h ã i nhiên nếu như cái này quân thiên lân tại cùng ta đ ố i bính thời điểm s ử suất một chiêu này ta khí hồn chân thân căn bản không thể nào là đối thủ của hắn nào chỉ là ngươi coi như ta mở ra chân chính võ hồn chân thân tự thân lên trận cũng chưa chắc đánh thắng được cái này kiếm quân phất lan đức cũng là lòng còn sợ hãi này kiếm quân chân chính thực lực đã hoàn toàn không kém cõi hồn thánh may mắn hắn xem ở ninh vinh vinh trên mặt mũi đối phó bọn hắn xử lai khắp thời điểm không có xử suất toàn lực mới khiến cho bọn hắn bảo lưu lại một chút mặt mặt m không quang phá t r ậ n khúc một khúc hoàn tất diễm các cái khác năm người tinh thần cũng triệt để sụp đổ đã hôn mê bọn hắn bề ngoài không có nửa điểm thương thế nhưng kỳ thật xa so với hồ liệt na cùng tà nguyệt thương càng nặng bởi vì hai người kia chỉ là bị thương ngoài ra mà diễm bọn hắn thì là bị thương tới linh hồn không nằm cái non nửa năm thời gian mơ tưởng triệt để phục hồi như cũ huyễn âm lại lần nữa một khúc dây năm người hay là võ hồn điện tinh anh thông qua thực lực nói cho tất cả mọi người một sự kiện ai nói hoàng đấu chỉ có thiên lân một cái có thể đánh thiên lân thu hồi ma kiếm n ư ờ i đi đến đám người bên cạnh cùng đội trưởng ngọc t i ê n hằng cùng tiểu đệ cổ nhiên đá uy trọng tài còn không tuyên án sao cái này trọng tài trần trờ một chút mới không thể không kiên trì tuyên bố tranh tài kết thúc người thắng l à thiên đấu hoàng gia học viện hoàng đấu chiến đội hoàng đấu áp đảo tính thực lực rõ như ban ngày trước mắt bao người hắn muốn thiên vị võ hồn điện học viện cũng không dám linh phong trí độc cô bác t r ầ n tâm bọn người v ẻ tiêu ngạo lộ rõ trên mặt hoàng đấu kia linh hồn nhân vật là bọn hắn tông môn, tương lai, hôm nay lợi, chỉ là tông môn quật khởi trương mở đầu võ hồn điện bên kia bị bị đông tay cầm giáo hoàng quân trượng tay không ngừng run dậy đồng thời quay đầu lạnh lùng nhìn cúc đấu la nguyện quan một chút trước đó phần kia thiên lân không đáng để lo đường tam tải là võ hồn điện đại địch tình báo chính là hắn từ tắt lạp tư bên kia lấy tới hôm nay cái nổi này hắn c n g định kỳ thật nguyệt quan tại nhìn thấy hình t o a niệm n nhận xuất hiện trong nháy mắt kia trong lòng liền đã đang m ắ n g mẹ tắt lạp tư cái kia có mắt không tròng ngu xuẩn cái này gọi không đáng để lo hắn hiện tại chỉ muốn đem tắt lạp tư chỗ tới để hắn cùng thiên lân hình t o a niệm n nhận đụng chút nhìn liền tắt lạp tư cái kia võ hồn đối đắc quá nào nguyệt quan tại chỗ đem chính mình hoa cúc ăn đồ h ô n trướng lần này thật đúng là hại chết hắn lấy bị bị đông tính cách còn không biết chính mình lại nhận cái gì trừng phạt đâu bất quá bị bị đông lúc này cũng không tâm tư cân nhắc như thế nào phạt hắn toàn bộ võ hồn điện chiến đội đều thụ thương không nhẹ đến tranh thủ thời gian trị liệu nàng để vị kia s á n kim quyền trượng võ hồn hồn đấu la lập tức đi tới giữa hội trưởng vị này hồn đấu la dơ lên quyền trượng thứ tám hồn hoàn lập lòe thứ tám hồn kỹ quang minh tiên dẫn phạm vi lớn trị liệu loại hồn kỹ không chỉ có thể trị liệu ngoại thường chữa trị linh hồn còn có thể giải trừ toàn bộ trạng thái dị thường trừ hồn lực tiêu hao lớn xa hơn cựu tâm hại đường bên ngoài trị liệu năng lực hoàn toàn không kèm gọi thất bảo nội danh tam viết hồn lục viết tăng nhưng vào lúc này ninh ph bị bị đông không hiểu hướng hắn nhìn sang ninh phong trí cười n h ạ t nói giáo hoàng miệng hạ không cần để ý q u điện hồn sư đều là một đời thiên tiêu không có khả năng bởi vì một trận tranh tài mà có lưu di chứng gì có ta phụ trợ sáng kim quyển trượng trị liệu năng lực sẽ tăng mạnh bị bị đông nhẹ gật đầu vậy liền đa tạ ninh tông chủ tương trợ kỳ quái ninh thúc thúc tại sao muốn thi triển hai cái hồn kỹ thiên lân hơi nghi hoặc một chút nếu như ngươi muốn trợ giúp trị liệu một cái tam viết tăng lấy ra cái này lục viết tăng chính là thuộc tính tăng phúc tăng cường được phụ trợ chính đang t r ư ớ c mạnh nhất một loại thuộc tính mà cái này sáng kim quyền trượng hồn đấu la mạnh nhất thuộc tính kỳ thật cũng không phải là cái gì công thủ nhanh hồn mà là hắn phụ trợ pha bi bởi vậy nguyên bản đã bao trùm toàn bộ đấu hồn đại cùng giáo hoàng điện kết giới một hơi lại phồng lớn lên gấp đôi trong lúc nhất thời toàn bộ võ hồn điện thậm chí thính phòng đi ra bên ngoài khu phố đều được chữa trị kết giới hoàn toàn b a o khỏa không đầy một lát t h ủ thương hơi nhẹ hồ liệt na cùng tà nguyệt liền dẫn đầu vừa tỉnh lại mà diễn bọn hắn nhìn qua trạng thái cũng khá rất nhiều nhưng lúc này bị bị đông nhưng không có đi quan tâm bọn hắn bởi vì nàng bị một cái khí tức hấp d đ ộ c cô bắc kinh hãi nhìn thoáng qua một bên trân tâm phát hiện nét mặt của hắn cùng mình hoàn toàn tương tự nói cách khác hắn không có cảm giác sai tất cả phong hào đấu la ánh mắt toàn bộ tập trung đến xử lai k h ắ c bên kia chiêu kia quan g minh thiên dẫn phạm vi bao trùm quá lớn tiểu vũ ăn vào liễm tức hoàn sau lấy được khí tức gần nấp trạng thái cũng bởi vì bị chiếu xạ đến mà cưỡng chế giải trừ mười vạn năm hồn thú khí t ứ c lộ rõ chương hai trăm linh năm phân phối hồn cốt chương hai trăm linh năm phân phối hồn cốt thiên lân rất vui vẻ nhận lấy bầu không khí không đúng trừ những cái kia các đại học viện học viên lao sư còn đang vì hoàng đấu, đấu lai đều là không nói một lời mà lại ánh mắt của bọn hắn toàn bộ tập trung đến sử lai、like、khắc một phương vừa mới quang minh thiên liên dẫn thế mà đem l i ễ m tức hoàn dược hiệu toàn bộ thanh trừ lần này xem ra muốn nhắc lên một trận gió tanh m ư a máu thiên lân thầm nghĩ không nghĩ tới cho dù hắn cho tiểu vũ l i ễ m tức hoàn nàng lại như cũ bại lộ nội dung cốt truyện này sửa đổi lực vẫn là rất khó mà nắm lấy a không đúng không phải cái gì sửa đổi lực mà là ninh thúc thúc thiết kế thiên lân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì tiểu vũ là mười vạn năm hồn thú sự tình Hắn n sớm đã giáo với Ninh p hoàng, hoàng, hoàng cùng các vị phong h ả o đấu la toàn bộ đứng người lên bị bị đông sắc mặt bình tĩnh tuyên bố toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu năm nay sau cùng quán quân là thiên đấu hoàng gia học viện chúc mừng các ngươi thiên tài tuổi trẻ các hồn sư hoàng đấu mười người đứng thành một hàng tại trước người bọn họ là lĩnh đội tần minh lúc này một cái thiếu nữ mỹ lệ bưng một cái cái khay gấm đi tới ánh mắt mọi người đều rơi vào phía trên kia bởi vì nơi đó chứa chính là cái kêu ba khối vạn năm hồn cốt ở thời điểm này bị bị đông biểu hiện ra nàng vốn có thông d o n g từ võ hồn điện nhân viên trong tay tiếp nhận cái khay gấm ánh mắt có chút lưu luyến từ cái kêu ba khối hồn cốt bay lên qua làm trọng tài hồng ý chủ giáo cao giọng nói xin mời hoàng đấu học viện đại biểu tiến lên nhận lấy quán quân ban thưởng hoàng đấu tất cả mọi người nhìn về hướng thiên lân ngọc thiên hằng nói đi thôi tiểu thiên cái này vinh quang hẳn là thuộc về ngươi. mặc dù ta là đội trưởng nhưng mọi người rõ như ban ngày ngươi mới là chúng ta chiến đội linh hồn cũng là chúng ta đạt được thắng lợi công thần lớn nhất đúng vậy a thiểu tiên h không cần từ chối đ ộ n cô nhạn tán đồng nói ra thiên lân nhìn xem bên cạnh mình các đồng bạn ánh mắt tha thiết cười gật gật đầu mở ra kiên định bước chân từng bước một hướng phía giáo hoàng bị bị đông đi đến hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy bị bị đông cùng thiên nhận tuyết hoàn toàn chính xác giống nhau đến mấy phần nhưng càng thêm cao quý thượng vị giả khí thế mười phần bị bị đông cũng đang nhìn chăm chú thiên lân quân thiên lân ngươi thật phi thường xuất sắc so ta đã thấy bất luận kẻ nào đều xuất sắc chỉ tiếc ngươi đã là trần tâm đệ tử nếu không ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi kéo vào võ hồn điện cường điệu bồi dưỡng thiên lân biết bị bị đông đây là thăm dò âm thầm ném ra cành ô liu chỉ cần thiên lân d ù n bỏ thất bảo lưu ly tông hắn liền có thể đạt được bị bị đông cam kết hết thảy nếu không cho dù võ hồn điện hôm nay không thể đ ọ c thủ cũng sớm muộn sẽ đem chính mình triệt để bóc chết nhưng bây giờ thiên lân sẽ sợ sao tại toàn bộ võ hồn điện bên trong ba o quát bị bị đông ở bên trong để thiên lân chân chính k i ê n kỵ người đều chỉ có ba cái chỉ cần ba người bọn họ không xuất thủ bất luận kẻ nào muốn ám sát thiên lân đều tuyệt đối không có khả năng tùy tiện làm đến giáo hoàng miệng hạ quá khen kỳ thật tư chất của ta không gì hơn cái này có thể có hôm nay chỉ là may mắn mà có tông môn bồi dưỡng mà thôi thiên lân đem sự thành tựu của mình toàn bộ quy công cho thất bảo lưu ly tông đây là đang hướng bị, bị đông cho thấy mình tuyệt đối không có khả năng phản bội tông môn nghe được thiên lân cái này trả lợi như đinh đóng cột ninh phong chí vui mừng cười con rể của hắn ưu điểm lớ chính là vĩnh viễn sẽ không quên bản bị bị đông nghe vậy trên mặt hơi lộ ra một cỗ đáng tiếc tri tình nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường lạnh nhạt nói đã như vậy mong ước ngươi tương lai có thể thu được thành tựu lớn hơn sớm một chút bước vào đấu la điện nói nàng đem cái khay gấm đưa tới cảm thụ được ba khối hồn cốt bên trên khí tức cường đại thiên lân tiếp nhận cái khay gấm cho dù là hắn đối mặt trọng bảo như thế cũng làm không được hoàn toàn không thèm để ý bốn phía phóng tới vô số ánh mắt tham lam chỉ cần là hồn sư nhìn thấy hồn cốt lại có ai sẽ không sinh ra khát vọng đâu nhưng cái này ba khối hồn cốt là bị bị đông tự mình cho hoàng đấu ai dám đoạt đó chính là khiêu khích võ hồn điện húng chi thất bảo lưu ly li tông cùng lam điện bá vương long gia tộc vốn cũng không phải là dễ c h ơ i đám người cũng chỉ có thể cưỡng ép đẻ xuống trong lòng tham lam thiên lân mang theo hồn cốt trở về đội ngũ đầu tiên tự nhiên là hồn cốt phân phối ta từ bỏ nơi này không có thích hợp ta ngọc thiên hằng lựa chọn thứ nhất từ bỏ h ắ n cần là lôi thuộc tính hoặc là á long trùng hồn cốt bên trong rất rõ ràng không có thích hợp một bên cổ nhiên nhẹ gật đầu ta cũng từ bỏ đồng dạng không có thích hợp ta tiểu thiên không bằng ngươi trước lựa chọn một khối đi nếu là ngươi không chọn chúng ta cũng không tiệ cầm đọc cô nhạt lên tiếng nói bọn hắ đối với đoàn đội công hiến lớn nhất thiên lân vô luận nơi này có không có thích hợp h ắ n đều phải lấy đi một khối không thể để cho công thần lớn nhất không công mà lui tốt ta vậy ta liền lựa chọn khối này bạo liệt thiêu đốt chi hỏa diễm cánh tay phải thiên lân cầm đi khối kêu hỏa thuộc tính hồn q u ố t bởi vì hoàng đấu bên trong không ai thích hợp khối này hồn q u ố t về phần còn lại tần lão sư không bằng ngươi đến phân phối đi t ầ n minh gật gật đầu đầu tiên cầm lên cấp tốc tiền hành chi truy phong chân trái khối này hồn cốt thích hợp nhất mẫn công h ệ hồn sư ngự phong có năng lực phi hành đối với khối này hồn cốt nhu cầu không lớn bao nhiêu bởi vậy thích hợp nhất chính là áo t tần minh đem hồn cốt giao cho áo tư la trên tay áo tư la vui mừng quá đỗi đa tạ đoàn người đa tạ tần lao sư về phần thủy tinh tri thân khối này hồn cốt hiệu dụng hẳn là tăng tốc hồn lực hồi phục tốc độ nên thuộc về linh linh chỉ cần nàng hồn lực ra tốc h ồ i phục thì tương đương với kéo dài toàn đội bay liên tục lại phù hợp nàng b ấ t quá sau cùng thủy tinh thân thể làm xương đưa cho diệp linh linh ba khối hồn cốt phân phát hoàn tất tất cả mọi người không có ý kiến các ngươi hồn cốt phân phối hoàn tất đi như vậy lập tức xuống đài đi bị, bị đông phất phất tay thúc giục hoàng đấu chiến đội mau chóng rời đi thiên lân thở dài tu không phải là các ngươi có thể tham dự lập tức rời đi bị bị đông nghe vậy kinh ngạc nhìn thiên lân một chút hắn sẽ nói lời này chẳng lẽ lại đã biết chuyện sắp xảy ra kế tiếp bất quá lúc này bị bị đông không dành quan tâm cái này càng quan trọng hơn là mười vạn năm hồn thú nàng chỉ hướng tiểu vũ nói giải thi đấu rừng ở đây thuận lợi kết thúc quỷ trưởng lão cúc trưởng lão đem nữ hải kia cầm xuống trong chốc lát đám người tất cả đều kinh hãi đường tam cơ hồ là vô ý thức quét ngăn thân ngăn tại tiểu vũ trước người xử lai khắc những người khác cũng n h o nhao tiến lên đại sư mang trên mặt vẻ kinh ngạc tức giận nói g i á hoàng bệ hạ ngày đây là ý gì chương c cùng quỷ đấu la cũng đấu đấu quỷ la la sẽ k ô n g bởi vì đại vì s nói mà đ hai người trăm linh sáu tiểu vũ bại lộ võ hồn điện vây bắt chương hai trăm linh sáu tiểu vũ bại lộ võ hồn điện vây bắt bị bị đông lạnh lùng nhìn về phía ninh phong trí cùng ngọc nguyên chấn cứ việc đứng ở trước mặt nàng chính là thượng tam môn tông chủ trong đó hai vị nhưng lúc này nàng lại không chút nào nhượng bộ ý tứ ninh tông Chủ, ngọc tộc trưởng mời các ngươi tự trọng nếu như các ngươi lại thêm lấy ngăn trở như vậy thất bảo lưu ly tông cùng lam điện bá vương long g i a tộc chính là võ hồn điện địch nhân ninh phong trí biến sắc bị bị đông câu nói này không thể nghi ngờ đã nói rất nặng mặc dù thất bảo lưu ly tông căn cơ thâm hậu lại là r ồ i r à o nhất tông môn mà lam điện bá vương long cũng có được thiên hạ đệ nhất thú võ hồn danh sưng nhưng cùng võ hồn điện chính diện là địch vẫn là bọ ninh phong trí cuối cùng đưa tay ngăn cản muốn ngăn tại trước người mình kiếm đấu la trần tâm cùng độc đấu la độc cô bác than nhẹ một tiếng rời bước chân dù sao là diễn kịch loại trình độ này là đủ rồi chờ một chút đại sư quát trói thai một tiếng bước nhanh đến phía trước đi vào sử lai k h ắ p thất quái phía trước nhất cổ tay khai đ ả o khối kia lệnh bài trưởng lão đã xuất hiện trong lòng bàn tay ta cũng là võ hồn điện trưởng lão một trong có q u y ề n biết chân tướng sự tình giáo hoàng m i ễ n hạ ngươi dựa vào cái gì bắt học sinh của ta bị thiên ái vĩnh viên không có sợ hãi nói chính là ngọc tiểu cương ai cũng biết hắn cái này danh dự trưởng lão có tiếng không có miếng nhưng hắng chẳng phải đoán chắc bị bị đông không bỏ được thật xuống tay với hắn sao quả nhiên đối với hắn chất vấn bị bị đông n h ư mày nôn ngự a không khỏi chậm lại mấy phần trầm giọng nói ngươi muốn biết tại sao không ta cho ngươi biết nếu như nàng chỉ là sử lai khắc học viện học viên ta đương nhiên sẽ không động nàng nhưng nếu như nàng là một cái hóa thành nhân hình hồn thú ta liền có đầy đủ lý do đưa nàng cầm xuống ngươi nói cái gì đại sư la thất thanh đột nhiên trở lại nhìn về phía tiểu vũ sử lai khắc thất quay chung trừ đường tam bên ngoài cũng đều toát ra cực kỳ thần sắc kinh hãi mặc dù đã chậm mấy ngày nhưng tử cực ma đồng tiến vào tầng thứ ba đường tam hay là sớm phát hiện tiểu vũ thân phận hồn thú muốn huyễn hóa thành hình người vậy liền chỉ đại biểu lấy một loại tình huống đó chính là cái này hồn thú tu vi vượt qua mười vạn năm đến loại thời điểm này tiểu vũ cũng dứt khoát không tiếp tục cần giấu nàng lúc này gương mặt xinh đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú lên giáo hoàng bị bị đông bị bị đông ánh mắt sắc bén nhìn xem tiểu vũ nếu như ta đoán không sai ngươi chính là lúc trước cái kia cá lọt lưới đi thật sâu đ á n độc từ tiểu vũ cái kia trong hai chòng mắt lạnh như băng bỗng nhiên bắn ra đúng vậy ngươi nói không sai ta chính là lúc trước cái kia cá lọt lưới bị bị đông cười lạnh một tiếng không nghĩ tới ngươi vậy mà lại chính mình đ năm đó tiểu vũ mẫu thân chính là bị bị bị đồng săn giết mà mẫu thân của nàng trước khi chết liều chết ngăn cản mới đổi lấy tiểu vũ một chút hy vọng sống nàng một mực tại chạy trốn nhưng hôm nay nàng không muốn chạy trốn cùng lắm thì vừa chết đường tằm cũng ngăn tại tiểu vũ trước mặt hắn có lẽ đối với người khác chẳng ra sao cả nhưng đối với tiểu vũ thiên lân cũng không hoài nghi hắn thật tình cảm càng sẽ không tùy ý đi phỏng đoán chỉ bất quá hôm nay việc này không có quan hệ gì với hắn hắn cũng sẽ không vì hai người này hiện tại liền chính diện đắc tội võ hồng điện dù sao cũng là đồng học một trận mã hồng tuấn mấy người cũng chuẩn bị tiến lên hỗ trợ lại tại lúc này một cố cường đại hồn lực đem linh vinh v i n h ma hồng tuấn mạnh y thiên nhiên áo tư tạp bốn người một mực khóa lại làm bọn hắn không thể động đậy chính là long công mạnh thục thân là tám mươi tám cấp hồn đấu là hắn tại tiểu vũ khí tức tiết lộ trong nháy mắt cũng cảm ứng phi thường rõ ràng khi đó là hắn biết hôm nay việc này khẳng định không cách nào lành nhưng hắn không thể để cho những hải tử này ý khí làm việc võ hồn điện mục tiêu rõ ràng là tiểu vũ cùng đường tam chỉ cần bọn hắn không đi chịu chết võ hồn điện cũng sẽ không đi động đến bọn hắn thiên lân hướng phía long công nhẹ gật đầu hắn làm hoàn toàn là chính xác dù sao đợi chút nữa đường hạo khẳng định sẽ đến, bất quá long công có thể chỉ dựa vào hồn lực khóa lại bọn nhỏ lại không khóa lại được phất lan đức liễu nhị long cái này hai tên hồn thánh lúc này hoàng kim thiết tam giác lại lần nữa tề tụ võ hồn dung h ợ p kỹ thần thánh cự long xuất hiện bị bị đông nhìn xem đại sư trong mắt lộ ra lấy phức tạp khó tả quan mang thở sâu ánh mắt của nàng đ ỗ n g nhiên trở nên lăng lệ đưa mắt nhìn đại sư một chút hạ lệnh cầm xuống người ngăn cản giết không tha nàng dù sao cũng là võ hồn điện giáo hoàng nếu là vì cái đại sư tại trước mặt mọi người từ bỏ mười vạn năm hồn thú võ hồn điện uy nghi ở đâu nhiều nhất nàng nghĩ biện nàng liền quản không được nhiều như vậy thần thánh cự long đối mặt cúc ủy hai đại đấu la ba vị này một thể võ hồn dung hợp kỹ cô nhiên không tồi nhưng sử dụng ba người đẳng cấp đều không đủ đại sư càng là chỉ có hai mươi chín cấp thì như thế nào là hai vị phong hào đấu la đối thủ cơ hồ là vừa đối mặt liền bị hai vị đấu la đánh cho mình đầy thương tích tân minh hữu quyền nắm chặt tựa hồ chuẩn bị xuất thủ bất quá rất nhanh nắm đấm của hắn liền lại bùng ra lần này hắn không có lập trường lại đi giúp phật la nước tình huống cùng lần trước khác biệt lần trước là võ hồn điện vô cơ tập kích sử lai khắc hắn thân là sử lai khắc sinh viên tốt nghiệp là học viện tận một phần lực lý chỗ nên. nhưng lúc này lại là hồn sư săn giết hồn thú cái này tại đấu la đại lục là chuyện thiên kinh địa nghĩa hắn tần minh giúp mình cùng học sinh săn giết hồn thú cũng không ít hắn có thể làm được võ hồn điện tự nhiên cũng có thể làm được lần này võ hồn điện cũng không có làm sai mà lại hắn cũng đã không phải lúc đó cái k i a tự do hồn sư nếu lựa chọn gia nhập tâm môn vậy hắn hành động liền không thể toàn bằng chính mình yêu thích phất lan đ ứ c đối với hắn ân tình hắn đã báo đắc qua hiện tại hắn bệnh là thuộc về cứu được hắn thiên lân nhìn vẻ mặt vẽ thống khổ tần minh thiên lân thở dài hôm nay nếu như phất lan n ư c chết tại cái này tần lao sư đại khái trong hội dây dứt cả đời đi, hắn nhưng lúc này lại không thể không quản đệ tam hồ n kỹ phong thủy lưu t r u y ề n thiên lân bỗng nhiên xử suất đệ tam hồ n kỹ nhưng mục tiêu không phải cúc quỷ, mà là hoàng kim thiết tam giác bị phong thủy lưu t r u y ề n kết giới vây quanh bọn hắn võ hồn dung hợp kỹ trong nháy mắt cưỡng chế giải trừ không có thần thánh cự long cúc đấu là chỉ là tiện tay một kích liền đem ba người toàn bộ đánh bay quân thiên lân ngươi làm cái gì chẳng lẽ cũng muốn làm võ hồn điện cho s ă n sao liễu nhị long miễn cưỡng bỏ lên g ọ n căm hờ nói nghe được nàng câu nói này ngọc nguyên chấn kém chút bị tức bệnh tim phát cái này liễu nhị long cũng quá mãng coi như ngươi không v Nàng biết v lúc này nguyên bản còn ngăn tại trước mặt đường tam đại sư đông nhiên vì xuống nói ra giáo hoàng miệng hạ vừa mới là ta lỗ mãng dù sao bọn hắn là học cho ta mới làm ta nhất thời t ỉ n h thế cấp bách đã làm sai chuyện ta chính là võ hồn điện danh dự trưởng lão làm việc từ nên là võ hồn điện cân nhắc còn xin giáo hoàng m i ệ n hạ tha thứ cho ta xúc động nhất thời Tiểu Cương, n vừa vừa vừa nghi, nghi bị, bị, bị, bị bị đông nhìn c về phía thiên lân nàng vừa mới cảm nhận được một cỗ tinh thần ba động hẳn là thiên lân phát ra tất nhiên là hắn dùng cái gì hồn ngẫm kỹ đặc thù khống chế đại sư bất quá dạng này lại vừa vặn để nàng tá pha hạ lư ngọc trưởng láo hộ đồ xuất ruột bản tọa có thể hiểu được nếu biết sai vậy bản tọa liền tha cho n g ư ơ i một lần lui ra đi là ngọc tiểu cương lên tiếng ngoan ngoan lui qua một bên lúc này thiên lân nhìn về phía b ỉ b ỉ đông ánh mắt hướng phất lan nước hết lên b ỉ b ỉ đông mỉm cười một cô cường đại tới cực điểm tinh thần lực tuân hướng phất lan nước trong nháy mắt liền đem hắn chân c h ó n g đi qua thiên lân cũng mang ý cười cười cùng người thông minh làm việc chính là thuận tiện hắn chân chính muốn cứu là phất lan nước cứ như vậy hôm nay qua đi tần minh liền cũng không tiếp tục thiếu phất lan nước bất cứ vật gì nhưng bởi vì hắn hiện tại đại bộ phận tinh thần lực bị phong ấn nhất tâm còn chưa đủ lấy khống chế hồn thánh cao thủ thế là hắn liền phương pháp trái ngược giúp bị bị đông cứu đại sư mà bị bị đông thì chân choáng phất lan đ ứ c trả hắn nhân tình này có thể nói bọn hắn rất an ý thay đổi riêng phần mình muốn cứu đối tượng ai cũng không nợ ai về phần còn lại một cái l i ê u nhị long ha ha mắc mơ gì đến bọn họ chương 207. đường hạo xuất hiện phất lan đ ứ c cô đơn chương 207, đường hạo xuất hiện phất lan đ ứ c cô đơn ngọc tiểu cương bởi vì thiên lân mà nằm thẳng phất lan đ ứ c lại bị bị, bị đông chân choáng phía sau một đám tiểu quái vật đều bị long công phong tỏa lập tức sử lai khắc chiến lực cao đoàn cũng chỉ còn lại có liễu nhị long một cái Bất đấu tại trước mặt, một quá quỷ sâu nàng này chiến đoan, phong cũng chính là hơi lớn hào chỗ lược cao cúc hơi vị vị điểm la là không i ế n mà t i k h ô bao lâu liền bị người lấy tay đao đánh ngất x ỉ u đi qua bất quá đánh ngất x ỉ u hắn lại là ngọc nguyên trấn dù sao cũng là chính mình cháu gái ruột không thể nhìn nàng chịu chết tuồng a hử ngọc tộc trưởng người cô cháu gái này là nên mang về hào hào quản giáo một chút bị bị đông thấy thế lạnh lùng nói trong những người này muốn nói nàng khó chịu nhất liễu nhị long thuộc về thứ nhất đa tạ giáo hoàng miện hạ khoác ân dung ngọc nguyên trấn chắp tay mang theo hôn mê liễu nhị long về tới ninh phong trí bên cạnh giờ phút này đường tàm tiểu vũ trước mặt lại không bất luận kẻ nào bảo hộ thành dây lợi làm thịt cũng đấu la cùng bị đấu la lập tức hướng bọn hắn vọt tới đường tam tay cầm hạo thiên chủ y ngăn tại tiểu vũ trước mặt chuẩn bị ra sức đánh cược một lần một đoá hoa cúc một tên tiểu quỷ chỉ bằng các ngươi cũng dám tổn thương con của ta cũng ngay nhưng vào lúc này thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên tựa như trên không trung nổ tung bình thường thanh âm cũng không lớn có thể trong đó bao hàm bá khí lại làm cho mỗi người thân thể đều không tự chủ run dậy một chút nghe được thanh âm này đường tam trợt ngầng đầu lên trong mắt tràn đầy ngạc nhiên quan mang mà đổi thành một bên giáo hoàng bị bị đông sắc mặt cũng lập tức biến ngưng trọng lên nhìn chỗ không bên trong một tiếng trầm thấp nổ đúng bên trong cúc đấu la nguyệt quan quỷ đấu la quỷ mị hai đại phong hào đấu la thân thể vậy mà như l à như đạn pháo bị g ã y trở về sắc mặt hai người đồng thời l ạ i biến thanh âm này bọn hắn làm sao lại không nhớ được chứ chỉ gặp không trung một thân ảnh ở giữa không trung hư không mà đứng tay cầm hạo thiên chủ y bên người hai vàng hai tím bốn đen một đỏ chín mai hồn hoàn nhấp nô đường hạo suýt nữa muốn phun ra lửa tốt diễn kỹ thiên lân trong lòng thầm khen quả nhiên nữ nhân đều là trời sinh diễn viên Bị bị đường ô n nhiên muốn g giết cố đ hạo nhưng dơ lên hạo thiên chủ y tiểu tam nhìn kỹ đây mới thật sự là hạo thiên chấn thân chúng ta hạo thiên chủ y là thiên hạ mạnh nhất khí võ hồn không phải một thanh kiếm liền vẫn có thể tùy tiện phá mất nghe được đường hạo lời này trần tâm âm thầm nhữ mày xem ra đường hạo đã tại cái này ẩn giấu đi đã mấy ngày ngay cả mấy ngày trước đây thiên lân cùng đường tam đ ố i chiến đều có nhìn thấy đây là đang khó chịu nhà mình võ hồn chân thân bị thiên lân tùy tiện bài trừ hử thua liền cũng không dám nhận ngươi đường hạo ra sân ngược lại là bà khí nhưng cũng không gì hơn cái này trần tâm âm thầm khinh thường nói giống như lúc đầu đường hạo lấy công kích giáo hoàng điện làm mùi nhử bức bách bị bị đông bọn hắn không thể không trở về thủ chính hắn thì thừa cơ mang đi đường tam tiệ vũ một trận đại chiến bị trừ h ử ở vô hình nhưng đường hạo hôm nay cái này phách lối cử động có thể nói để võ hồn điện mặt mùi mất hết giáo hoàng miễn hạ mười vạn năm hồn thú bị cướp tại hạ thâm biểu t i ế t hận chuyện hôm nay tất ta nghĩ ta các loại cũng nên cáo từ rời đi ninh phong trí tiến lên cười nói chuyện đã xảy ra rất hợp ý hắn võ hồn điện không có đạt được mười vạn năm hồn thú đường hạo cũng rốt cục hiện thân mà lại vừa lên đến liền cho võ hồn điện lớn như vậy một hạ mã uy ninh phong trí dáng tươi cười rõ ràng đích thật là mang đầy vẻ t i ế t hận nhưng bị bị đông thấy thế nào tựa hồ cũng có thể từ đó nhìn ra một vòng chế dê tức giận phất, phất tay ninh tông chủ s i n cứ tự nhiên gần đây ta võ hồn xin mời các vị nhanh chóng rời đi võ hồn thành cáo tử linh phong trí nói xong mang theo sử lai、like、khắc cùng hoàng đấu cùng với khắc tất cả đến từ thiên đấu đế quốc học viện rời đi lúc này bị bị đông quay đầu nhìn thiên lân bóng lưng nếu như có thể nàng là thật rất muốn đem thiên lân cưỡng ép lưu tại đây nhưng lúc này còn chưa tới thời điểm tuyệt không thể tại cái này võ hồn thành đ ộ c thủ xuất sư vô danh a nhất định phải chờ võ hồn điện trôn ở hai đại đế quốc cùng các đại vương quốc công quốc á m tuyến toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ thời điểm mới là nàng thời cơ xuất thủ nếu không sẽ sớm tiến vào thế gian đều là địch cục diện về phân phái người ám sát hay là chớ vọng tưởng không nói thiên lân chính mình cũng rất khó đối phó bên cạnh hắn hiện tại ninh phong chí kiếm đấu la độc đấu la cùng lôi đình đấu la đều tại trừ phi cung phụng đ i ệ n vị kia nguyện ý xuất thủ nếu không nàng đến phái ra dạng gì đội hình mới có thể giết được thiên lân a rời đi võ hồn thành sau thiên lân mới giải trừ đối với đại sư nhất tâm phất lan đức cũng bị ninh phong chí tỉnh lại tới vừa bị giải trừ k h ô n g chế đại sư liền lạnh lùng nhìn về phía thiên lân quân thiên lân vừa mới là n g ư ơ i k h ô n g chế ta đúng hay không nếu không phải tiểu tam phụ thân xuất hiện cứu đi tiểu tam như tiểu tam bởi vì ngươi mà chết ta tất cùng ngươi thanh toán đến cùng hắn cũng không có đại hống đại khiếu từ nhỏ đã bị kỳ thị hắn. rất giỏi về thu liễm phẫn nộ của mình bất quá hắn lời này vừa ra chính hắn không quan trọng bên cạnh một cái tính tình nóng nảy ra hỏa có thể n h ị n không được nữa ngươi nào đủ chưa đột nhiên một bàn tay trực tiếp đem ngọc tiểu cương đổ nhào trên mặt đất chính là ngọc nguyên chấn tùy tiện đắc tội võ hồn điện ngươi cho rằng bằng ngươi có thể cứu được đường tam nếu không có vừa mới quân hiền chất cứu ngươi Ngươi sớm đã chết ở cúc hoa quan cùng lao quỷ trong tay lấy oán trả ơn đồ vật còn dám uy hiếp quân hiền chất ngươi làm sao phối kế thừa ta lam điện bá vương long gia tộc dòng họ phụ thân ngọc tiểu cương nhìn xem nổi giận ngọc nguyên chấn bộ Ta chân chính c muốn lão là là、like、sư n g ta tân minh muốn nói cái gì lại bị phất lan đức mở miệng đánh gãy không cần phải nói ta mệt mỏi về sau ta sẽ ở thiên đấu thành nội tìm một chỗ hào hào dưỡng lão người áo tư tạp còn có hồng tuấn đều là ta coi trọng nhất đệ tử hiện tại các ngươi đều gia nhập thất bảo lưu ly tông cũng coi như có một cái tốt tương lai ta cũng có thể yên tâm đi ha ha phất lan đức thất lạc cười cười nghe hắn ý tứ tựa hồ cũng không tính tiếp tục đem sử lai、like、k h ắ c xây dựng đi xuống kỳ thật hắn đã sớm chú ý tới từ khi đại sư sau khi đến hắn đối với mình nguyên bản đã vì bọn nhỏ làm tốt tương lai quy hoạch toàn bộ tiến hành sửa chữa mà lại sửa chữa phương hướng toàn bộ đều cùng đường tam có quan hệ rõ ràng nhất chính là áo tư tạp từ nguyên bản thiết lập tốt toàn lực đi tiếp tế một đường đổi thành tam phúc may mắn thất bảo lưu ly tông tham gia mới không có để hắn đạt được. sử lai khắc học viện hiện tại mặc dù mặt ngoài là hắn phất lan đ ứ c nhưng bởi vì nó nguyên thân lam bá học viện thuộc về liễu nhị long kỳ thật trong học viện đại đa số học sinh lão sư chân chính công nhận ý nguyên vẫn là nàng tại toàn lực của nàng duy trì dưới hiện tại sử lai khắc gần như biến thành đại sư độc đoán hắn mệt mỏi dù sao hắn chân chính coi trọng hải tử đều có kết cục hiện tại hắn chỉ muốn đi tìm người bạn già của mình triệu vô cực cùng t i ệ u h â m bọn hắn uống một chén chương hai chu trúc thanh cái chết thiên lân kế sách chương hai chu trúc thanh cái chết thiên lân kế sách phất lan n ư c rời đi thiên đấu đế quốc tất cả học việ Lúc này, n t i hai tri đội ngũ tìm võ hồn thành bên ngoài một mảnh đất trống tại hoàng đấu chiến đội thất bảo lưu ly tông cùng ngũ nguyên tố học viện chứng kiến bên dưới song phương triển khai một trận công bằng đối chiến chi tiết hai phe thực lực sai biệt thực sự quá lớn chu ú n g chi sử l a trúc thanh ư g còn rất quả quyết lựa chọn tự đoạn tâm mạch bảo lưu lại chính mình một điểm cuối cùng tôn nghiêm dựa theo trước đó đồ ước chu trúc vân không có khả năng mang đi thi thể của nàng nhất định phải trả lại nàng tự do chu trúc vân giả mù xa mưa đi đến chu trúc thanh thi thể trước mặt chạy xuống mấy dọn nước mắt biểu đạt chính mình một điểm cuối cùng t tỉ ỷ m ộ i t ì n h kỳ thực thiên lân chú ý tới nàng đưa tay phóng tới chu trúc thanh tim thời điểm đưa một trận hồn lực đi vào đưa nàng trái tim triệt để đánh xuyên đây là lo lắng chu trúc thanh chết không đủ triệt để h thật tác động tất cả mọi người trong lòng hiện lên đều là cùng một cái ý nghĩ coi như hoàng thất không t ì n h t h â n nhưng thật sự muốn làm đến loại trình độ này sao một bên khác đới một bạch liền xuống không được chu trúc thanh dạng này quyết tâm hắn cuối cùng vẫn quyết định đi theo đới d u tư đi đới d u tư có câu nói cũng không hề nói dối đó chính cho dù đằng sau bị phế sạch hồn lực lưu vong đ ố i duy tư vì hiện ra chính mình cái tia giả nhân giả nghĩa một mặt chí ít mặt ngoài đ ố i m ộ t bạch ý nguyên sẽ có một cái vương ra s ư ơ n g hảo không lo ăn mặc đến một cái thành nhỏ vượt qua quãng đời còn lại thậm chí còn có thể tiếp tục qua hoa thiên t i ự u địa thời gian chẳng qua là khi không được hồ sư cũng không có bất luận cái gì thực quyền m á thôi đối với đ ố i m ộ t bạch mà nói cuộc sống như vậy dù sao cũng so chết tốt tinh là đế quốc người sau khi rời đi thiên lân dùng c ự c h ạ n chi băng đem chu trúc thanh thi thể đóng băng đứng lên sau đó thu nhập hồn đạo khí bên trong đối ngoại lối nói của hắn là chu trúc thanh dù sao cũng là ninh vinh vinh đồng học tốt, hào xuất phát từ đạo nghĩa thất bảo lưu ly li tông không thể đem thi thể của nàng ngay tại chỗ vùi lấp càng không thể phơi thây hoang dã trở lại tông môn đằng sau muốn vì nàng hảo hảo cử hành tăng lễ cũng tìm một khối phong thủy bảo địa ăn táng cũng coi như không phụ đồng học một trận tất cả mọi người biểu thị tán thành t ị n h x ư n g tán thất bảo lưu ly li tông nhân nghĩa trở lại trên xe ngựa trải qua diệp linh, linh một phen trị liệu mã hồng tuấn đám người đã vừa tỉnh lại chỉ là hắn cùng áo tư tạp đều lộ ra phi thường trầm thấp bọn hắn đã dốc hết toàn lực giút đ ớ một bạch đánh một trận nhưng thực lực tuyệt đối t r a n lệ không phải dựa vào ý chí liền có thể vượt qua chu trúc thanh bỏ mình đối bọn hắn đ ã kích phi thường lớn đoán chừng muốn một đoạn thời gian mới có thể đi tới đường tam tiệu vũ bị đường hạ mang đi tới một bạch trở về tinh la chu trúc thanh tự vẫn ba người khác cũng muốn trở về thất bảo lưu ly tông nguyên tác sử lai khắc thất quái đến đây xem như triệt đề tản g bất quá lúc này thiên lân không dành đi cho bọn hắn giải thích cái gì chu trúc thanh sự tỉnh còn cần trở lại tông môn lại nói hắn bây giờ muốn là đường tam lúc trước hắn tại đường tam trên thân thiết trí hai cái hồn kỹ thông qua cảm ứng chính mình hồn kỹ vị trí hắn lập tức liền có thể tìm tới đường tam cùng đường hạ ở đâu năm đó đường hạ lấy tính mạnh uy hiếp chính mình nhưng ra ra sự thiên lân nhớ tin tưởng chỉ cần dính đến người nhà mình thiên lân s o đường tam đều muốn lòng dạ hài hỏi lúc trước thiên lân từng nói nhất định sẽ lấy tới một khối mười vạn năm hồn cốt bồi thường cho hương ra ra kỳ thật hắn biết đường hạo trên tay lam ngân hoàng sương đùi căn bản không có khả năng giao ra dù sao đây chính là a ngân lưu lại bất quá hắn không cho thiên lân còn không thể chính mình cầm sao trong lòng của hắn đã có một cái kế hoạch tiểu tiên ngươi suy nghĩ cái gì thất bảo lưu ly tông trên xe ngựa ngồi tại thiên lân đối diện ninh phong trí nhìn thấy thiên lân biểu lộ liền biết hắn lại đang đánh ý định quỷ cái gì thiên lân mỉ cười ninh thúc thúc n g à y hiện tại bao nhiêu cấp hẳn là tiếp cận 90 đi lúc trước ninh phong trí ăn vào bồ thiên đan đằng sau hồn lực cũng không phải vừa v ặ n cấp 80, m à là 86 cấp tăng thêm thứ 8 hồn hoàn càng là đạt đến 87 cấp cái này đã viễn siêu b ổ thiên đan dược hiệu có thể làm được trình độ như vậy toàn bởi vì ninh phong trí Chí chính mình cho dù trước đây nhiều năm hắn đều một mực bị vây ở 79, n h ư n g chưa bao giờ có một ngày b ô n g tha tu luyện ninh phong trí có trí tuệ càng có nghị lực bởi vậy thu hoạch được hồn h o à n sau nhiều năm khổ tu mới có thể một hơi ở tại trên thân hậu tích bạc phát đi ra không sai đạt được bát h o à n sau lại trải qua bốn năm khổ tu ta đã đạt đến tám mươi chín cấp chỉ là cuối cùng này một bước cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá bất quá ta m u ố n một đến hai năm bên trong hẳn là có thể hoàn thành ninh phong trí lòng tin mười phần trả lời một đến hai năm sao trên lệnh thời gian không nhiều thiên lân nhẹ gật đầu đường ta muốn đạt tới cấp năm mươi tối thiểu cũng muốn gần thời gian hai năm linh thúc thúc ngày thứ chín hồn hoàn có muốn hay không muốn cái mười vạn năm thiên lân đ ố n g nhiên thần bí cười nói mười vạn năm n g ư ơ i biết nơi nào có mười vạn năm hồn thú ninh phong trí kinh hãi không phải là vừa mới con t h ỏ nhỏ kia đi thiên lân lắc đầu dĩ nhiên không phải c ố thúc t ỏ có thể không đủ cường lực, thể t không Ninh h đủ thúc cho tin a thửa trước thả nước đục thả cầu, chỉ cần n g à tại một ă m rưỡi bên từ r ngươi ngươi cứ việc yên tâm không cần một năm rưỡi cho ta thời gian một năm ta tất để cho ngươi nhìn thấy cựu bảo đấu là xuất hiện ninh phong Chi đôi thiên lân là tuyệt đối tín nhiệm dù sao từ trước kia đến bây giờ thiên lân đã cho hắn quá nhiều kinh hỷ thiên lân cũng không có lừa dối hắn hắn nói mười vạn năm hồn hoàn nhưng thật ra là lam ngân hoàng hoặc là nói là cái kia tám vạn năm ngàn năm lam ngân vương thiên lân đệ ngũ hồi kỹ nguyên thủy kinh lôi đối với hồn thú cùng đối với người tăng phúc tình huống khác biệt đối với hồn sư sử dụng lúc đối phương đẳng cấp càng cao tăng phúc biên độ liền càng thấp điểm ấy hoàn toàn không thể cùng thất bảo lưu ly li tháp so sánh nhưng thắng ở phạm vi không gì sánh được to lớn tăng phúc kết giới một khi triển khai đủ để một hơi tăng phúc hàng trăm hàng ngàn tên trung đê giai hồn sư hồn lực tiêu hao cũng không phi thường thích hợp với chiến tranh mà đối với hồn thú lại vĩnh viễn là cố định niên h ạ một lần chỉ có thể toàn lực tăng phúc một cái cái này biên độ là sẽ theo cấp bậc của hắn đề cao mà đề cao nguyên bản hắn văn chừng thu hoạch được thứ sáu hồn h o ặ sau đối với hồn thú lớn nhất tăng phúc biên độ hẳn là một vạn năm tà nhưng là trải qua lần trước cùng đường tam võ hồn chân thân đ ố i xứng thiên lân tại thiên mộng băng tầm nhắc nhở bên dưới nhớ tới một sự kiện đó chính là hắn ma kiếm hiện tại vẫn chỉ là đ ỉ n h cấp võ hồn a chỉ cần hắn thứ sáu hồn hoàn thuộc tính l à thổ đến lúc đó ngũ linh thuộc tính toàn bộ hội tụ ở thân kiếm thần cấp võ hồn uy lực liền sẽ chân chính hiện ra tất cả hồn kỹ cũng đều sẽ bởi vậy đạt được tăng thêm một bước cứ như vậy h u y ễ n thủy kinh lôi t ă n g phúc tất nhiên có thể siêu một vạn năm ngàn năm ở đời trước lam ngân hoàng đã chết đời sau lam ngân hoàng còn không có thức tỉnh hưng dưới chỉ cần cái này lam ngân vương dẫn đầu đạt tới mười vạn năm tự nhiên là sẽ tr Mà Lam lại cái kia Ngân đường tam hai lần cũng đại ế thức tỉnh lam ngân hoàng cơ hội tức đoạt rơi đây chính là cái gọi là một cục đá hạ ba con chìm bởi vậy thiên lân hiện tại cũng muốn tăng tốc tiến độ tu luyện tại đường tam cấp năm mươi trước đó hắn cũng trước hết đạt tới sáu mươi cấp đương nhiên đó cũng không khó bởi vì hiện tại hắn đều năm mươi tám lại nói còn có h u y ế n t h ủ y kinh lôi ở đây kế hoạch lần này tỷ lệ thành công là một trăm hai trăm linh chín hoàng đấu chiến đội giải tán trở về thất bảo lưu ly tông trải qua hơn ngày đi đường đám người rốt cục về tới thiên đấu thành đoạn đường này coi như gió hem sóng lặng dù sao lôi đỉnh đấu la lộc đấu la kiếm đấu la cùng đình phong t r í đều tại cho dù là võ hồ điện hiện tại cũng sẽ không như thế đuôi mù đến công kích dạng này đội ngũ ngày hôm đó thiên đấu thành đặc biệt náo nhiệt cửa thành tụ tập vô số dân chúng tựa hồ đang hoan n g h ê n bọn hắn anh hùng trở về thậm chí tuyết dạ đại đế đều tự mình tới trước hắn thật sự là thật cao hứng lần này học viện giải thi đấu kết quả đã truyền khắp toàn bộ đại lục thiên đấu hoàng gia học viện lực bại võ hồn điện học viện nổ đến thứ nhất vì đế quốc thắng được to lớn vinh dự dù sao võ hồn điện học viện liên tục giải thi đấu quán quân bảo tọa đã quá lâu hiện tại đánh vỡ bọn hắn chế bá không phải tinh la đế quốc mà là bọn hắn thiên đấu đế quốc thực sự để hắn mở mày mở mặt tham kiến bệ hạ tất cả mọi người xuống xe nhất là hoàng đấu chiến đội vì đế quốc thắng được quán quân vinh dự chấm lòng rất an đ u ổ i tuyết giả đại đế phất phất tay nói chuyển chỉ thu hoạch được quán quân hoàng đấu chiến đội tất cả mọi người tức vị lên cao nhất đẳng chính phó đội trưởng ngọc thiên hàng độc cô nhạ từ tử tức thăng làm bá tước còn lại tám người từ nam tức thăng làm tử tước mặt khác dựa theo trước đây cam kết các ngươi thêm một viên tiếp theo hồn hoàn đế quốc sẽ giúp các ngươi sắn bát ba vạn năm phía dưới mặc cho các ngươi chọn tuyết g i đại đế cấp ra phong phú khen thưởng rất nhanh liền có một đám thị nữ vì bọn họ đưa tới bá tức cùng tử tức lễ phục thiên lân thay đổi từ tức phục đối với ninh vinh, vinh đ ta hiện tại cũng là quý tộc rồi lần này chân chính đến ngươi giai cấp đi cho tới nay thiên lân cũng chỉ là dựa vào kiếm đấu la đệ t ử thân phận la n lộn nửa cái thân phận quý tộc nhưng hắn cùng kiếm đấu la từ đầu đến cuối không có liên hệ máu mủ trên thực tế vẫn như c ũ là bình dân hôm nay mới tính chân chính bước vào quý tộc giai cấp bản thân hắn đối với cái này giai cấp kỳ thật một chút không thèm để ý bất quá lấy có được tức vị thân phận đi cưới vinh vinh nàng cũng mặt mũi sáng sủa a ngốc kiếm c a k a ninh vinh, vinh vừa vui vừa thẹn còn có chút bất đắc dĩ hiện tại ở đâu là thiên lân xứng với nàng a h ẳ n là trái lại nàng vì đuổi theo thiên lân bước chân mà không ngừng cố gắng mới đúng. nàng dám nói nếu là thiên lân hiện tại không thích nàng tại chỗ cùng tuyết dạ đại đế cầu hôn tuyết dạ đại đế khẳng định lập tức chuẩn bị một phần phong phú không gì sánh được đ ồ cưới sau đó đem tuyết kha công chúa đưa qua đến bất quá nàng biết nàng kiếm kk sẽ không như vậy trở thành quý tộc chuyện thứ nhất chính là đi vào bên cạnh nàng nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được thiên lân đối với mình lưu ý nhìn vẻ mặt mừng rỡ biểu lộ ninh vinh, vinh. đứng tại tuyết dạ đại đế bên cạnh thiên nhận tuyết có chút hâm mộ chỉ tiếp nàng hiện tại là tuyết thanh hà chỉ có thể là thiên lân huynh đệ đối với ninh vinh, vinh cùng thiên lân giữa hai người sự tình vô luận nàng đến cỡ nào khó chị thậm chí không thể không che giấu tâm đ ố i bọn hắn biểu đạt chúc phúc tuyết dạ đại đế dù sao cũng là đế vương đ ế tự mình nên đón trở về đội ngũ đã là tất cả học viện lớn lao vinh hạnh đặc biệt hắn không có khả năng đợi quá lâu cũng không lâu lắm ngay tại tuyết thanh hà nâng đỡ quay trở về hoàng cung các đại học viện cũng dần dần tán đi năm năm một lần toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu đến tận đây mới tính triệt để hoàn tất hoàng đấu chế độ cũng muốn giải tán đi áo tư la bỗng nhiên phiền muốn nói bọn hắn một nhóm người đã sớm chịu ở chung được tám năm có thừa lấy cấp bậc của bọn hắn nếu không có vì hiện tại giải thi đấu kết thúc bọn hắn cũng nên rời đi học viện đường ai nấy đi dù sao mỗi người đều có tương lai của mình nghe được áo tư la lời nói những người còn lại cũng có chút không thôi cúi đầu thiên lân vô vô áo tư la bà vai như thế thất lạc làm gì cũng không phải không thấy được hoàng đấu mặc dù tán nhưng chỉ cần chúng ta nguyện ý tùy thời có thể lấy lại lần nữa tập hợp một chỗ tiểu thiên nói đúng mà lại cơ hội này ngay tại không lâu sau đó các vị ta cùng nhạn nhi muốn về một chuyến lam điện bá vương long gia tộc hơn bốn năm trước chúng ta đã đính hôn mà hôn kỳ chính là giải thi đấu kết thúc về sau đến lúc đó các ngươi nhất định phải tới a ngọc thiên hằng ôm chính mình vị hôn thê hướng phía đám người cười nói hắn cùng độc cô nhạn đều đã hai mươi tuổi ra mặt tại cái này thế giới huyền huyễn hoàn toàn chính xác đến có thể thành thân tuổi tác thật chúc mừng ngươi a thiên hằng huynh đệ thạch ra chúc mừng nói trong lúc nhất thời đối thiên hằng cùng độc cô nhạn đôi người mới này chúc phúc hòa tan ly biệt không bỏ dĩ vãng tư thế hiên ngang độc cô nhạn hôm nay lại ngoan ngoan nắm người yêu tay xấu hổ một câu cũng không dám nói ước định cẩn thận gặp lại thời gian sau hoàn đấu mọi người cũng đi hướng phương hướng khác nhau thạch ra hai vị đại ca áo tư la cùng ngự phong đều về tới nhà của mình nhà của bọn hắn đều tại thiên đấu thành bên trong là thiên đấu đế quốc tiểu quý tộc mà diệp linh linh ra xa xôi nàng muốn trước tiên trở về nhìn xem mẫu thân mình cổ nhiên không yên lòng nàng một người liền theo nàng cùng nhau đi tới thiên lân đề nghị dứt khoát đem linh linh mẫu thân cùng một chỗ nhận được tông môn ở lại dù sao cựu tâm hải đường ở đâu đều sẽ bị người ngấp nghẽ hay là trong tông môn an toàn diệp linh linh đồng ý thiên lân đề nghị nàng vốn cũng là nghĩ như vậy cuối cùng thiên lân thì mang theo n i n h v i n h v i n h cùng tân minh ma hồng tuấn áo tư tạp mạnh y h i n h i ê n mấy người trở về thất bảo lưu ly tông ma hồng tuấn bọn người mặc dù sớm đã gia nhập tông môn nhưng bởi vì giải thi đấu nguyên nhân một mực không có cử hành nhập tông nghi thức hôm nay nhân cơ hội này ninh phong chí liền tại thất bảo đại điện nội lấy tông chủ tên vì bọn họ bổ sung trang nghiêm nhập tông nghi thức ninh phong chí nghiêm túc hướng phía mấy người kêu lên quân thiên lân ninh vinh vinh áo tư tạp ma hồng tuấn mạnh y t h ệ n h i ê n tần minh các người sáu người tiến lên đây là tông chủ sáu người đứng thành một hàng chờ đợi ninh phong chí chỉ thị quân thiên lân bằng vào ta tông đệ tử thân phận lấy được toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu có quân vì ta tông tranh đến vinh dự không thể bỏ qua công lao tần minh là sư phụ mang đội công lao ngang nhau ninh vinh vinh vinh áo t mạnh y hỷ h n h i ê n bốn người dù chưa thu hoạch được b ằ n quân nhưng cũng tiến vào ba vị trí đầu biểu hiện ư u dị thân ta là tông chủ khi t h ư ở n g p h ạ t phân minh ninh phong trí nói xong đầu tiên nhìn về hướng mạnh y hỷ h n h i ê n mạnh y hỷ h n h i ê n đây là một khối độc thuộc tính xương đầu nay ban cho ngươi nhìn ngươi sớm ngày phong hảo vừa lên đến chính là đại t h ủ bút lúc trước t i ê n lân từ đường tạm cái kia lại đem khối kia độc thuộc tính xương đầu cho cầm trở về sau đó trả lại cho ninh phong trí khối này nhiều năm như vậy không ai hấp thu hồi cốt hôm nay rốt cục đạt được thích hợp bản thân chủ nhân đa tạ tông chủ mạnh y hỷ n h i ê n vui mừng quá lỗi lục đại bộ vị bên trong x hay là độc t h u tính quả thực là vì nàng lượn g thân định chế một bên long công cũng là đồng dạng vui vẻ thất bảo lưu ly li tông thật là hào phong a trước đó đưa đ ă n g dược hiện tại đưa hồ n cốt t à i đại khí thô quá phận hắn t i ê u ngạo liếc qua chính mình bạn già s à bà tựa hồ đang nói với nàng thế nào trượng phu ngươi ánh mắt chuẩn đi năm đó nếu không phải lao phu quyết định thật nhanh gia nhập tô n g môn ta cháu gái có thể được đến nhiều như vậy chỗ tốt lao phu quả nhiên là lòng xà gia tộc lịch đại nhất cơ chí tộc trường ở chung nhiều năm long công há miệng xà bà liền có thể nhìn thấy hắn nhất hầu đáy chỗ nào còn không hiểu hắn ý tứ trở về hắn một cái khinh bị ánh mắt mặt của ngươi đ q ban thưởng tốt mạnh y hiển nhiên ninh g oán t r c phong trí nhìn về phía hai người khác đồng thời lấy ra thiên lân lấy được khối kêu bạo liệt tiêu đốt chi hỏa diễm cánh tay phải khối này hồi cốt là thiên lân quán quân phần thưởng nhưng hắn bản nhân t ự tuyến hấp thu ta bây giờ muốn đem nó ban cho các ngươi các ngươi đều là kiểu bạo phát họa thuộc tính hồn sư cùng khối này hồn cốt độ phù hợp đều là cực cao ự c c ta từ bỏ xin mời tông chủ đem khối này hồn cốt ban cho hồng tuấn đi tần minh b ô n g n h i n ó i nhưng là tông chủ ta có một điều thỉnh cầu hồng tuấn là lao sư ta phất lan đ ứ c đệ tử thân truyền nếu lao sư ta đã ẩn lui như vậy sau này dạy bảo hồng tuấn tu hành nhiệm vụ có thể giao cho ta đây cũng là tiểu thiên lúc trước từng đáp ứng ta từ không gì không thể hai người các ngươi phương hướng tu luyện hoàn toàn giống nhau ngươi vốn là hồng tuấn thích hợp nhất lao sư lại hồng tuấn làm người có chút lời nhác chính cần một vị nghiêm sư giám sát sau này hắn liền giao phó cho ngươi ninh phong chi đồng ý nói tạ tông chủ nhìn xem cầm tới hồn cốt vui mừng h ớ n hở mã hồng tuấn thiên lân yên lặng thở dài cái này hồn cốt cũng không tốt cầm a về sau mã hồng tuấn tiểu mập mạp này xem như xong chẳng khác gì là một khối hồn cốt liền đem chính mình bán tân minh mặc dù bình thường ôn hòa nhưng là huấn luyện bên trên cho tới bây giờ đều là cẩn thận tỉ mỉ chỉ cần luyện không chết liền hướng trong chết luyện loại kia hoàn đấu đám người cũng không có thiếu nhận hắn tàn phá đương nhiên hiệu quả cũng là tiêu chuẩn hoàn đấu năng lực thực chiến mạnh mẽ như thế cùng tân minh dạy bảo cũng thoát không khỏ thiên lân từ thời niên nơi đó cướp tới khối kia vạn năm bảo thạch loại tinh thần huyễn cảnh xương đầu vốn là vì nàng cái này nguyên tắc bên trong là thuộc về đồ đạc của nàng bây giờ hay là rơi xuống trên tay của nàng phân phát xong hồn cốt ninh phong trí đứng lên nói quân thiên lân thần minh áo tư tạp cùng ở bên ngoài chưa về cổ nhiên vốn người khác ký đại công sau này nếu có phù hợp ban thưởng lại đi ban cho ninh phong trí cuối cùng cho những người khác vẽ lên một cái bánh nướng đây là bất kỳ lãnh đạo nào người đều phải học được sự tình hắn tự nhiên cũng am hiểu sâu đạo này nhập tông nghi thức cùng ban thưởng nghi thức toàn bộ sau khi kết thúc những người còn lại ai đi đường đấy chỉ có ninh phong trí cùng kiếm đấu la cùng thiên lân lưu lại sư phụ ninh t h ú c t h ú c các ngươi lưu lại ta là còn có cái gì muốn giao phó sao thiên lân hỏi không phải ta là sư phụ của ngươi không phải chính thức trường hợp ninh phong trí lại khôi phục cái kia bình dị gần gũi hình tượng trần tâm đi đến thiên lân trước mặt tiểu thiên bảy thức thất s á t kiếm pháp ta xem ngươi đã đạt tới đầy đủ hòa hậu bắt đầu từ ngày mai học tập thất s á t kiếm đạo thất s á t kiếm đạo thiên lân hơi nghi hoặc một chút thất sắc kiếm pháp thế gian nghe tiếng nhưng cái này thất sắc kiếm đạo hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe qua kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản được chứng kiến thất sắc kiếm đạo người, cơ bản đều đã chết. Liên là như Hạo trần h tâm n g nói ra cái này chữ rét thời điểm thiên lân bỗng nhiên cảm giác mình toàn thân huyết dịch không chỉ có đều trở nên lạnh thậm chí trong nháy mắt đình chỉ chạy xuôi như vậy hạo nhiên bao la sắc khí mới thật sự là thất sắc kiếm đạo sao trần tâm tiếp tục nói ngoài ra v i sư còn có một bộ tự sáng tạo h ồ n kỹ nhân kiếm hợp nhất có thể đem tự thân cùng võ hồn hoàn mỹ dung hợp là một để cho mình lực công kích trong nháy mắt tăng lên mấy lần n g ư ơ i ở trên giải thi đấu s ử xuất chiêu kia hình toàn n i ậ m nhận mặc dù uy lực mười phần nhưng bằng vào ta q u a n chi xa chưa đạt tới chiêu này chi cực hạn đây là bởi vì ngươi cùng kiếm của ngươi hay là phân chia tương đối rõ ràng ngươi là ngươi kiếm là kiếm như vậy phân biệt rõ ràng như thế nào đạt tới chiêu thức số một nhất định phải làm đến ngươi tức là kiếm kiếm tức là ngươi trình độ mới có thể đi hướng càng sâu kiếm đạo cấp độ trần tâm dụng tâm dậy t h i lân một lát sau mới thở dài nói vất quá đợi thất sắc kiếm đạo cùng nhân kiếm hợp nhất toàn bộ chuyển cho ngươi đằng sau vì sư cũng không có gì mặt khác có thể giáo sau này con đường còn cần chính ngươi đi tìm tòi sư phụ ngài dạy ta đủ nhiều ta cả đ ờ i hưởng thụ không hết đúng rồi ta cũng có một phần lễ vật muốn cho sư phụ nói thiên lân từ trong hồn đạo khí l ấ y ra một quyển sách nói sư phụ đây là một vị thượng cổ kiếm đạo đại g i a một đời kiếm đạo càng lộ ta trước đó thi triển kiếm pháp cũng là từ cái này học lấy sư phụ ngài kiếm đạo chi sâu n h ư lại từ bên trong lấy thừa đủ thiếu tất có thể tiến thêm một bước a đợi ta con chi trần tâm hiếu kỳ tiếp nhận thư tịch kỳ thật hắn đối thiên lân cái kia một thân kỳ quái kiếm pháp cũng sớm có lo nghĩ nhưng đến một lần hắn không muốn thám tính đồ đệ bí mật thứ hai thiên lân chỗ làm kiếm pháp hạo nhiên chính khí rõ ràng là chính đạo kiếm thuật bởi vậy hắn cũng bất quá để ý nhiều ai ngờ hôm nay hắn khẽ đạo duyệt cả người liền hoàn toàn lâm vào đi vào viết ra bản này cảm ngộ người kiếm đạo chi sâu tất nhiên tại phía xa trên hắn tiểu tiên h bản này kiếm đạo cảm ngộ ngươi là từ đâu có được thâm hậu như thế kiếm đạo tu vi sợ không kém gọi thần minh trần tâm cảm nói trừ phi là thượng cổ kiếm đạo thần minh nếu không, ai có thể đạt tới Kỳ thật thiên lân cho trần tâm chính là tại đại thúc kiếm đạo c ả m ngộ lý tiêu diêu đảm nhiệm thục sơn trưởng môn đoạn thời kỳ kia, kia luận kiếm pháp toàn bộ phái thục sơn cũng liền tạ thương hành có thể cùng lý tiêu diêu đ ị ợ h n ổ i có thể thấy được nó kiếm thuật khủng bố đến mức nào trần tâm đoán là thượng cổ thần minh lưu lại cũng không tính nói sai đi dù sao tại đại thúc đều nhanh thành kiếm tiên cái này sư phụ ngài còn nhớ rõ sao ta từng nói qua ta hấp thu trăm vạn năm hồn hoàn thời điểm cái kia trăm vạn năm hồn thú thiên mộng băng tầm liền ở tại tinh thần tri hải của ta nó từng du lịch qua đại lục sau đó tại trong một chốn sân ố c đạt được bản này kiếm đạo điện tịch chỉ b bởi vậy ngài trên tay bản này là nó truyền thụ cho ta đằng sau ta lại viết xuống tới thiên lân đem nổi toàn giao cho thiên mộng băng tảm trần tâm nhẹ gật đầu không hỏi tới nữa hắn vốn cũng không phải là ưa thích truy vấn ngọn n g u ồ người n húng chi hắn hiện tại mọi ánh mắt toàn bộ đều bị tại đại thúc kiếm đạo cảm n g ộ hấp dẫn tiến vào ngược lại là ninh phong trí mặt lộ ý cười cùng thiên lân nhìn nhau một cái đại n ụ c trùng tử sẽ đối với nhân loại kiếm pháp cảm thấy hứng thú còn nhớ xuống dưới nhìn thúc thúc của ngươi ta tín nhiệm ánh mắt có phải hay không cảm thấy ta rất tốt lựa gạt còn có ngươi những cái kia không hiểu thấu kiếm pháp s ớ n tại thu hoạch được trăm vạn năm hồn hoàn trước đó liền sử dụng qua đừng nói cho ta ngươi kỳ thật đã sớm nhận biết này thiên mộng băng tằm sau đó một mực vụ n trộm nuôi nó ngươi có phải hay không cảm thấy ninh thúc thúc cùng sư phụ ngươi một dạng chiến lược hai và năm trí lực đống đốc bị ninh phong chí nhìn run dậy thiên lân còn kém không có lung túng huyết sáo quả nhiên lừa gạt trần tâm đ ơ n giản nhưng muốn gạt ninh phong chí hán t r í thông minh này không đủ cũng may ninh phong chí cũng không có hỏi nhiều dù sao ai cũng có bí mật chỉ cần đi đến đang ngồi đền bưng không bán đi tông môn lợi ích hán từ trước đến nay là sẽ không thám tính tông môn đệ tử bí mật chương hai trăm tu t ứ cũng p h kém không nhiều là thời điểm phục sinh con mèo nhỏ này nếu như kéo dài quá lâu cái tiết cho dù là thánh linh châu chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên vinh vinh cho ta hồn lực ra trì thiên lân nhìn về phía ninh vinh vinh nói ân ninh vinh vinh gật gật đầu thả ra cựu bảo lưu ly tháp c ự u bảo nội danh tam viết hồn thiên lân là lần đầu thả i ê n p ụ tụ c được chuẩn tức sinh người, vạn toàn h làm tốt chuẩn bị, p n hồn sẽ kịch liệt tiêu thiên lân hồn lực, làm cho không tốt thậm chí khả năng giáng bất quá vậy cũng không có cách nào, nên cứu hay là được cứu. Mặc dù thiên lân cũng không kịch hao cho thậm chí khả khớp, cách hay thích sẽ lực, có cứu được cứu, mặc Chu liệt làm là tiêu tốt bất t quá vậy dù ra ú c t h n h thánh nàng thật linh châu tinh khiết thánh linh chi quang chiếu sáng chu trúc thanh đệ nhất hồn kỹ tụ tức phản hồn thánh linh châu không hổ là nữ hoa tộc bảo vật sinh mệnh lực mạnh mẽ kinh người chu trúc thanh trên thân đức g â y gân mạch rất nhanh liền được chữa trị thậm chí bị chu trúc vân chấn vỡ trái tim cũng tại thời khắc này khôi phục như lúc ban đầu ninh linh vinh, vinh ở một bên âm thầm cảm thán chỉ cần tương lai nàng kiếm ca ca thánh linh châu xuất thế cái gì cựu bảo lưu ly tháp cựu tâm hải đường cũng có thể dựa vào đứng bên cảm giác được chu trúc thanh sinh mệnh đặc thù đã khôi phục thiên lân liền lập tức thu hồi thánh linh châu nơi này là địa n g ụ sao chu trúc thanh mở ra mông lung hai mắt trí nhớ của nàng còn dừng lại trước khi chết một khắc này không phải a trúc thanh nơi này là nhà ta, thất bảo lưu ninh vinh vinh xuất hiện ở trước mắt nàng vừa cười vừa nói cái gì thất bảo lưu ly li tông chu t r ú c thanh ngồi dậy kiểm tra một chút thân thể thậm chí dùng sức bấm một cái chính mình đau nhức kịch liệt để nó thanh tỉnh lại không dám tin nói ra ta ta còn sống lúc đầu chết bị ta sống lại thật là vì ngươi con mèo nhỏ này hại ta hồn lực đều t h ắ p xuống còn tốt không có rất cấp thiên lân bất đắc dĩ nói quả nhiên phục sinh người cũng không phải giảm xuống hồn lực đơn giản như vậy mà là giảm xuống hồn lực hạn mức cao nhất may mắn hắn làm chuẩn bị tại ninh vinh vinh ra chỉ bên dưới thi triển chiêu này nếu không tránh không được rất cấp hiện tại hoàn hảo c h í ninh h là từ 58 cấp đ phong vinh n trung h cấp đắc ý ôm lấy thiên lân cánh tay mới không phải thần minh đâu hắn chính là ta kiếm ca ca thế nào trúc thanh ta kiếm ca ca so ngươi cái kia sắc lão hổ lợi hại rất nhiều đi quê m ậ thiên lân nhẹ nhàng lôi kéo ninh binh vinh ngón tay nàng lập tức ý thức được mình nói sai vừa định nói cái gì bổ cứu lại nghe chu trúc thanh lắc đầu nói ngươi nói đúng hắn so đ ớ i một bạch mạnh hơn nhiều ta không có tại cái này nhìn thấy hắn cũng liền biểu thị hắn cuối cùng lựa chọn cậu thả còn sống từ bỏ tự do từ bỏ tốt nghiêm cũng từ bỏ ta chu trúc thanh so thiên lân nghĩ kiên cường đoán ra chân tướng nàng không chỉ có không có nửa điểm tuyệt vọng ngược lại có chút thoải mái giờ khác này bắt đầu chỉ sợ nàng cũng đã hoàn toàn từ bỏ đới một bạch từ nay về sau hai người lại không nửa điểm quan hệ chu trúc thanh mặc dù ta thành công đưa ngươi phục sinh nhưng đằng sau một đoạn thời gian rất dài ngươi cũng chỉ có thể đợi tại tòa viện này tất cả đồ dùng hàng ngày vinh vinh đều sẽ giúp ngươi chuẩn bị không có chuyện gì lời nói tốt nhất chỗ nào cũng đừng đi thiên lân dặn dò yên tâm ta minh bạch chu trúc thanh tự nhiên biết hiện tại nàng tùy tiện địa thân ảnh hưởng lớn bao nhiêu đầu tiên chu trúc vân bên kia một khi biết được tin tức tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng thậm chí còn có thể làm hại trợ giúp nàng thất bảo lưu ly li tông cùng tinh la đế quốc chính diện là địch thứ hai nàng phục sinh tin tức truyền ra chắc chắn sẽ vì thiên lân dẫn tới vô tận thái họa khởi tử hoàn sinh n a nghịch thiên như vậy năng lực ai sẽ không ngấp nghẽ võ hồn điện cũng tốt hai đại đế quốc cũng được đều sẽ không từ thủ đoạn muốn bắt lấy thiên lân cho mình dùng nếu như thiên lân không muốn như vậy cho dù rét thiên lân bọn hắn cũng sẽ không để thiên lân tiếp tục vì những thứ khác thế lực hiệu lực gặp chu trúc thanh như thế hiểu chuyện thiên lân mỉm cười nói ngươi cũng không cần lo lắng ngươi ở lại đây thời gian sẽ không quá lâu nhanh thì bảy năm chậm thì mười năm mười năm đằng sau ngươi ngay tại trên mặt nổi gia nhập ta thất bảo lưu ly li tông cũng không sao đến lúc đó chúng ta có thể tự che chở ngươi ngươi cũng có thể hoàn toàn thu hoạch được tự do thiên hạ to lớn mặc cho ngươi ngao du chỉ cần bảy đến mười năm vì cái gì chu trúc thanh vừa vui vừa nghi nghi ngờ nàng nguyên lai tưởng rằng tối thiểu muốn ba mươi năm thậm chí khả năng cả một đời đều muốn đợi tại cái này bởi vì bảy đến trong vòng mười năm ta tất phong hảo đến lúc đó vô luận là ai ta đều không sợ dù là tinh la dốc toàn bộ lực lượng ta cũng có thể để bọn hắn có đến mà không có về thiên lân nói chém đinh chặt sát tự tin của hắn để chu trúc thanh có chút đ ộ n g dung kỳ thật nàng cùng đới một bạch tư chất là áp đảo đới duy tư cùng chu trúc vân phía trên nếu như lúc trước đới một bạch cũng có tự tin như vậy cùng quyết tâm có lẽ bọn hắn sẽ không tới hôm nay tình trạng này tốt ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi ta cùng vinh vinh sẽ không quay rời ngươi mấy ngày nữa ta sẽ dẫn hồng tuấn y hiển nhiên bọn hắn gặp ngươi một chút cái chết của ngươi đối bọn hắn đả kích rất lớn ngươi nên hảo an ủi bọn hắn một chút trừ bọn hắn bên ngo Thiên lân mấy a Thanh gian khoanh ra n Ninh Vinh Vinh rời đi, chu trúc thanh một người trở lại vì nàng chuẩn bị gian phòng, chân minh tưởng, từ sinh ra đến chết, lại từ từ đến sinh lượn, cảnh của nàng đạt được tăng lên cực lớn.、Lúc、này tu luyện, g theo Trúc một trở từ chết, từ từ một tâm đạt tu t Chu rời đi, lại lại đi vì được của cực Lúc bị t ít to. từ nhiên công n lại làm Mà a về sau, ngày à n trừ tu luyện ra, tựa thể ra, luyện chuyện l cũng không hồ khác có có gì m m ấ ngày sau ninh vinh vinh mang theo mã hồng tuấn áo tư tạp cùng mạnh y hiển nhiên bọn hắn cũng tới một lần cái này dừng trúc nhìn thấy khởi tử hoàn sinh chu trúc thanh ba người vui đến phát khóc ngày đó bọn hắn hoàn toàn không giúp được nàng nhìn xem nàng tự vẫn mà chết nguyên bản chuyện này tất nhiên sẽ để trong ba người d â y dứt cả một đời thậm chí trở thành vùng đi không được tâm ma bây giờ bọn hắn mới rốt c ụ c có thể triệt để b ô n g xuống sinh hoạt trở lại quỹ đạo giải thi đấu như là đã kết thúc những ngày tiếp theo chính là không ngừng tu luyện tất cả mọi người mục tiêu đều chỉ có một cái đó chính là tranh thủ sớm ngày phong h ả o chương hai trăm mười hai ma diễm tiệm không chạm lại, lại đến tinh đấu xâm lâm giải thi đấu kết thúc thiên lân về tới trước kia thời gian ban ngày luyện kiếm luyện thể cùng nghiên cứu p h ù chú ban đêm tu luyện nguồn lực thời gian nửa năm cứ như vậy vội vàng m à qua trong nửa năm này đại sự không có phát sinh cái gì hết thể đều gió ê m sóng lặng chỉ là hoàng đấu đám người trở về một chuyến học viện tập thể làm tốt nghiệp mặc dù mộng thần cơ đối với cái này mười cái tư chất kinh người hài tử phi thường không bỏ nhưng làm lao sư hắn không có khả năng hạn chế bọn nhỏ trưởng thành a giống thiên lân hắn đều tiếp cận sáu mươi cấp đến lúc đó đừng nói học sinh đảm nhiệm thiên đấu cấp giáo sư đều đủ để bên ngoài rộng lớn hơn thế giới mới là những thiên tài này sân khấu mặt khác thiên lân còn tham gia mấy trận h u n lễ có tần minh cùng chu nôn lao sư ngọc thiên hằng cùng độc cô nhạ t h ậ t ra hai vị đại ca cùng bọn hắn thế tử còn có huyện âm cùng ngự phong thiên lân chính mình là bởi vì niên kỷ con nhẹ vẫn chưa tới kết hôn thời điểm bất quá ninh phong trí cũng dựa theo hứa hẹn cho hắn cùng ninh vinh vinh làm đính hôn đ h i ệ t lễ cổ nhiên còn tại truy đổi diệp linh linh mặc dù chưa hoàn toàn thành công nhưng hiệu quả coi như không tệ thiên lân thường xuyên lúc cảm t h á n ở giữa trôi qua thật rất nhanh bất chi bất giác bọn hắn hoàng đấu đám người liền đều có kết cục bất quá hắn luôn cảm giác mình giống như quên cái gì nhưng cũng l ờ i suy nghĩ bọn hắn hoàng đấu chi mà lại thiên lân bây giờ đẳng cấp đã chính thức đột phá sáu mươi bất quá hắn không có vội vã đi săn bắt hồn hoàn mà là một mực tại nghiên cứu đồ vật nào đó cho tới hôm nay hắn mới rốt cục công thành trong phòng một tấm lóe da kỳ i quang phát ra vô tận kiếm khí phụ trú l ả n g lặng phiêu phủ ở giữa k h ô n g t r ú n g đây chính là thuộc sơn đơn thể công kích phụ trú m à diễm t h i ệ m không c h ả m uy lực căn cứ người chế tác tù vi mà địch ra có thể phát ra mấy lần tại người chế tác cực hạn lực công kích vi lực lấy thiên lân thực lực trước mắt bây giờ tấm bụa này chú đủ để chém giết một chút phổ thông phong hào đấu la ma diễm thiện không trảm rốt cục hoàn thành Thiên lân kích động không thôi, chỉ cần có cái này, tăng t kích không chỉ h cái ê lân động cần này, có mục hắn mấy năm trước liền chuẩn bị tốt kế hoạch, hắn có 10 phần hồn hoàn. bắt năm liền lòng tin đơn độc săn bắt cái kia 10 vạn năm mấy m trước tốt có độc cái kia bị kế tiêu của hắn tự nhiên là cái k i a bị mông cự thú nhưng giá hỏa này một mực đợi tại tinh đấu xâm lâm chỗ sâu nhất thiên lân không có khả năng mang theo trần tâm cùng đi nếu không lấy trần tâm tu vi cùng k i ế m khí rất dễ dàng gây nên những hung thú kia chú ý bởi vậy lần này hắn muốn một mình đi săn giết theo ma diễm tiệm không c h ả m chế tác hoàn thành s ă n giết cái tia bị mông cự thú thời cơ đã đến thiên lân không có hướng ninh phong trí cùng trần tâm bọn họ cáo tử cũng không có nói rõ chân tướng sự t ì n h bởi vì hắn biết bọn hắn nhất định là sẽ không cho phép một mình hắn đi làm chuyện nguy hiểm như vậy nhưng là theo săn hồn hành động gần thiên lân tâm thái trở nên càng trở nên thần trường hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn không ngừng mạnh lên mới có thể tại tương lai bảo vệ cẩn thận người nhà vào đêm thiên lân lặng lẽ mở cửa phòng xử suất dịch chuyển tức thời tại không có quấy nhiều bất luận người nào tình hung dưới mang theo tân chế tác ma diễn thiện không chạm cùng hai tấm đấu chuyển tinh di phủ chạy ra khỏi thất bảo lưu ly li tông kỳ thật hắn hết thể hành động đều trần tâm bình tĩnh hai mắt nhắm lại không sao đệ tử của ta ta hiểu rõ hắn nếu không có niềm tin tuyệt đối hắn là sẽ không dễ dàng mạo hiểm có thể dạy hắn ta đã toàn hàn giáo chính hắn còn muốn chạy đường gì do chính hắn quyết định mà lại thật muốn đến thời điểm nguy hiểm hắn tự nhiên sẽ kêu gọi ta trần tâm nhìn xem trong tay đấu truyền tinh di phủ hắn đã quyết định tại thiên lân trở về trước cùng lắm thì không ăn không uống không ngủ không tu luyện liền nhìn chằm chằm p h ù chú tùy thời chuẩn bị cổ rong n h ì n không được liếc mắt cái này lao kiếm nhân quả nhiên là ngạo kiểu chết tiệt một cái thiên lân rời đi tông môn sau cũng không có vội vã đi tinh đấu xâm l â m mà là đi một chuyến lạc n h ậ t xâm lâm liệt phong cốc cũng chính là hắn thu hoạch đệ tam đệ ngũ hồn hoàn địa phương hắn muốn tại cái kia chuẩn bị một ít gì đó dù sao cái kia bị mông cự thú vị trí không chỉ có ám kim khủng dù cho thiên lân vẫn có thể dựa vào kế sách đánh bại nó nhưng muốn săn giết nó lại là vọng tưởng thậm chí còn rất dễ dàng đang hấp thu hồn hoàn g trong quá trình bị giết bởi vậy chân chính săn giết địa điểm không có khả năng là tinh đấu xâm lâm mà là cái này liệt phong cốc rất tốt chuẩn bị hoàn thành thiên lân tại sơn cốc vách núi chỗ khắc xong t o a độ linh hồn truyền â m nói thiên ngộ ca hiện tại ta phải ngươi báo thù rửa hận đối mặt tám kim khủng trào hùng trước đó trước hết lấy nó đệ đệ xem như lợi tức đi ha ha ca thế nhưng là các loại thật lâu rồi cứ việc đi thôi tiểu tiên ca liên thủ với ngươi không có đánh bất bại đị nhân thiên ngộ băng tầm cũng là không thể chờ đợi nó bao giờ cũng không nóng nhìn một ngày này sớm ngày đến mấy ngày sau thiên lân cùng thiên mộng băng tằm lại một lần nữa tiến vào tinh đấu xâm lâm c h ỗ sâu mượn từ thiên mộng băng tằm che giấu tự thân khí tức thủ đoạn hắn rất dễ dàng tìm được trước đó sơn đ ộ n kia chỉ là lúc này bị mông cự thú cùng ám kim khủng t r o hùng đều không tại dựa theo thiên mộng băng tằm lời nói bọn chúng ngày thường đều sẽ đợi tại sinh mệnh tri hồ trung tâm nhất tu luyện mấy ngày mới có thể một lần trở về mà bọn chúng trở về mục đích là ăn ám kim k h n g trả hùng cùng bị mông huyết mạch chứ ăn thị tính cực mạnh bên ngoài bọn chúng còn thích ăn hoàng kim đây cũng là bọn chúng chiếm lấy cái này kim động làm l ã n h địa nguyên nhân nói cách khác thiên lân cần làm tốt tại cái này nghỉ ngơi vài ngày chuẩn bị hắn cũng không có đợi trong s ơ n động mà làm một mực che giấu khí tức trốn ở sơn động phụ cận trên một cây đại thụ mặc cho phơi gió phơi nắng cũng là sừng sững bất động đói thì ăn bổ sung khí huyết đan g dược khắt liền uống hạt xương dù sao nơi này chính là tinh đấu xâm lâm chỗ sâu khắp nơi có thể thấy được vài vạn năm h ồ n thú một khi bị phát hiện đó cũng không phải là đồ dỡn cái này nhất đẳng liền chờ trọn vẹn nửa tháng ngày thứ m ư ơ i sáu đến khuya rốt cục thiên lân cảm giác được mặt đất rung động hai cái quái vật khổng lồ từ xa mà đến gần. chính từng bước một hướng phía sơn động phương hướng đi tới rốt cuộc đã đến các ngươi cũng không tham ăn thế mà tại sinh mệnh c h i hồ tu luyện hơn nửa tháng mới trở về ăn thiên lân khẽ cười nói lập tức nhảy xuống cây mục chạy tới cách sơn động ước chừng nằm cây số bên ngoài theo thiên lân đẳng cấp tăng lên tăng thêm tật phong ma lang đ u ổ i phải sương tiến hóa thành mười vạn năm hồi cốt thuấn di khoảng cách tăng lên gấp trăm lần thiên lân đầu tiên muốn làm chính là đem ám kim khủng trào hùng dẫn ra sau đó tại thuấn di trở về không phải vậy chỉ cần nó tại cái tiêu bị mông cự thú bên người hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào hoàn thành sẵn giết mà hấp dẫn ám kim khủng t r à hùng mấu chốt chính là thi chương 213. t h i ê n lân kế hoạch đấu chuyển tinh di chương 213. t h i ê n lân kế hoạch đấu chuyển tinh di thiên mộng ca dựa theo kế hoạch tốt thân thể của ta liền tạm thời đưa cho ngươi thiên lân đối với tinh thần c h i hải linh hồn truyền âm thiên mộng băng tầm tinh thần lực bắt đầu phóng ra không có vấn đề tiểu thiên liền giao cho ca đi cùng thiên lân linh hồn trao đổi vị trí thiên mộng băng tầm mượn nhờ thiên lân thân thể bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán ra linh hồn của mình ba đậu d ạ n à y đặc biệt khí tức lập tức đưa tới tinh đấu xâm lầm tất cả hung thú cảnh giác nhất là cách gần nhất á m kim khủng trào hùng đang dùng cơm nó thậm chí không kịp nhấm ướt liền đem khối lớn hoàng kim trực tiếp n u ố t xuống cảm giác này là kim văn băng tằm nó thế mà còn ở lại chỗ này năm đó thiên mộng băng tằm bị thiên lân mang đi nó thế nhưng là phẫn nộ rất lâu nhưng nó cũng không dám đại quy mô tìm kiếm bởi vì cái tia chẳng phải bại lộ thiên mộng băng tằm một mực tại nó trên tay sự thật sao chọc g i ậ n đế thiên nó nhưng không có quả ngon để ăn cùng lúc đó xích vương yêu linh tử cơ các loại hung thú cũng tuần tự đã nhận ra thiên mộng băng tằm khí tức cùng tồn tại tức hướng về khí tức nơi phát ra phương hướng phóng đi cái này tu luyện máy gian lận hiện thân lần nữa bọ giờ phút này giật mình nhất lại là đế thiên người khác không biết nhưng nó thế nhưng là vẫn cho là thiên mộng băng t ầ m đã chết ta làm sao có thể chẳng lẽ cái này băng t ầ m vượt qua trăm vạn năm thần k i ế p chủ thượng đang lúc bế quan dưỡng thương nếu như có thể đem cái này băng t ầ m bắt đến mượn dùng thần lực của nó lời nói có lẽ có thể tăng tốc chủ thượng thương thế khôi phục tại ý nghĩ của nó bên trong cho dù thiên mộng băng t ầ m thật thành thần cũng không thể nào là đối thủ của hắn nhiều lắm là chính là tinh thần lực mạnh hơn một chút nhưng thiên mộng băng tằm tinh thần lực không có đủ tính công kích lực công kích vật lý càng lạ ước bằng không chỉ cần nó làm tốt tinh thần phòng ngự này thiên mộng băng tầm liền như là trên thất t h ị p mặc nó xâm lược nghĩ xong nó cũng không có làm nhiều cân nhắc hướng phía thiên lân phương hướng lao đi lúc này thiên lân cùng thiên mộng băng tầm lại lần nữa đổi về thân phận thiên mộng băng tầm nói tiểu thiên kế hoạch của chúng ta hoàn thành ám kim khủng trào hùng ngay tại tiếp cận không chỉ là nó cùng ngươi nghĩ một dạng còn lại h u n g thú thậm chí đế thiên đều tại tới minh bạch thời gian của chúng ta phi thường cấp bách cơ hội cũng chỉ có một lần chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại thiên lân ánh mắt kiên định cho dù bị các đại hông thú vây quanh hắn cũng hoàn toàn không có sợ sệt, thuần một cái t u ấ n di quay trở về ám kim khủng trả hùng cửa hàng cái kêu bị mông cự thú như cũ tại cái này dù sao tranh đoạt thiên mộng băng t ạ m không đến mười vạn năm nó còn không đủ tư cách cho dù là thiên thanh ngưu mãng cùng thái thẳng cự viên hai cái mười vạn năm tu vi thượng cổ dị t r ù n g đều không có tư cách này ám kim khủng trả hùng tâm đau vị đệ đệ này đương nhiên sẽ không để cho nó đi nếu không chúng hung t h ú hỗn chiến nó chết như thế nào cũng không biết tiểu tiên chúng ta phải nắm chắc thời gian nếu không ám kim khủng trả hùng một khi kịp phản ứng nhất định sẽ giết trở lại tới nó mặc dù không phải am hiểu tốc độ hôn thú nhưng toàn lực chạy lời nói mấy cây số khoảng cách không cần đến hai mươi thiên mộng băng tầm nhắc nhở ta minh bạch đệ nhất hồn kỹ ngưng hàn tuyết thiên lân không do dự tại cửa hang liền đem đệ nhất hồn kỹ đánh đi vào trong động lập tức truyền đến gầm lên giận dữ đại điệu bị mông gầm t h é t v à t ra trên người của nó còn mang theo điểm điểm băng tinh dù sao cũng là cực hạn chi băng như thế nào dễ dàng như vậy nhận đủ ngốc đại cá tử còn nhớ hay không đến c a ca vì tìm ngươi báo thủ thế nhưng là các loại hôm nay thật lâu rồi thiên lân tản ra thiên mộng băng tầm một tia khí tức học ngữ khí của nó nói ra một bên khác cách gần nhất ám kim khủng trào hùng thật vất vả đi tới thiên lân trước đó chỗ địa điểm nhưng lại phát hiện nơi này không có cái gì nhưng vào lúc này, nó lại tại nhà mình cửa sơn động cảm ứng được thiên mộng băng tầm khí tước nói chỗ nào vẫn không rõ đây là chúng kế điệu hồ ly sơn tức giận phát ra rít lên một tiếng ám kim khủng trào hùng phát ra không phù hợp nó hình thể tốc độ kinh người chạy nhanh về sơn động cảm giác được đại điệu rung động thiên lân biết hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tam giới di ệ tuyệt t vừa lên đến chính là thất sát kiếm pháp một thức sau cùng đem toàn bộ kiếm khí cùng sát khí ngưng tụ tại trên mũi kiếm một k h ắ c cuối cùng vung vẫy mà ra lực tàn phá kinh khủng để cái này bị mông cự thú đều cảm thấy nguy hiểm bất quá nó dù sao có tiếp cận mười vạn năm tu vi trên cự trào trải rộng h u ế t quang nên hướng thiên lân ma kiếm. không hổ là bị mông cự thú hậu đại nó một k í c h này bí lực so với lúc trước đường tam khí hồn chân thân còn cường đại hơn mấy chục lần chỉ sợ bình thường phong hào đấu la đều không có lực lượng như vậy thiên lân trong nháy mắt bị nó áp chế bất quá lấy ma kiếm cường thế hắn cũng không có lập tức bị thua tam giới diệt tuyệt một chiêu hay là thành công triệt tiêu đại địa bị mông hơn phân nửa lực lượng ngay tại đại địa bị mông lấy sức mạnh còn sót lại tiếp tục công tới thời điểm thiên lân trên trán hiện lên một trận qua n g mang một cái kết giới mở ra chính là trăm vạn năm hồn q ố c kỹ tinh thần quấy nhiều lĩnh vực đây là một chiêu có thể làm đối thủ công kích mất chuẩn chiêu thức đại địa bị mông tinh thần trở nên hoảng hốt nó không có bắt được thiên lân mà là bắt được thiên lân vung ra tới một tấm phủ đấu chuyển tinh di phủ có cái rất lớn n được điểm đó chính là nó sẽ chỉ mang đưa vào hồn lực đối với hướng chuyển di nói cách khác muốn chuyển di đại địa bị mông vậy thì nhất định phải để nó chính mình đem hồn lực đưa vào phủ trú bên trong nhưng nó lực công kích quá mạnh sợ rằng sẽ đem đấu chuyển tinh di phủ bên trong trận pháp kết giới đều sẽ bỏ bởi vậy thiên lân nhất định phải cam đoan nó chuyển vận hồn lực không có khả năng quá cao tam giới diệt tuyệt chiêu này chính là tá lực chi dụng theo đại điệu bị mông còn sót lại lực lượng chuyển phụ trú đấu chuyển tinh di phủ không gian kết giới lập tức mở ra trong n g á y mắt đại điệu bị mông liền không thấy bóng dáng thiên lân xuất ra chính mình đã sớm chuẩn bị một tấm khắc phủ đồng dạng biến mất mà đi lúc này ám kim khủng trào hùng vừa trở lại cửa hàng đáng tiếc đã chậm một bước vừa vặn nhìn thấy thiên lân cùng đại điệu bị mông song song biến mất mà nó lại hoàn toàn cảm giác không thấy khí tức của bọn hắn nó biết bọn hắn chỉ sợ là chuyển di đi chỗ rất xa giờ khắc này hồng quân vô cùng phẫn nộ gào thét v a n vọng tinh đấu xâm lâm vô số nhỏ yếu hồn thú đều bị dọa đến h Giờ phút này cũng là dù sao, tu vi phút chỉ tu này run bọn nó là lầy của có đều bẫy, dù sao một cùng 40 năm ám kim hùng vạn năm khủng hoàn toàn không tại trên tại ám kim m trào ra, so cái cấp bậc. Lạc ậ n h trận xâm lâm, Một liệt t phong cốc. Một trận không gian vặn vẹo đằng sau hai bóng người tuần tự hiện hiện đại địa bị mông hiếu kỳ quan sát xuống b ố n phía cái này rõ ràng không phải tinh đấu xâm lâm nó thế mà trong nháy mắt bị chuyển rời đến nơi này ngốc đại cá tử không cần hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây nơi này là lạc nhật xâm lâm liệt phong cốc sẽ là chúng ta chiến trường càng là ngươi mộ địa thiên lân cười nói ngươi thật giống như còn kém mấy năm công phu mới đến mười vạn năm cấp bậc mấy năm này ta đưa ngươi đệ ngũ hồn kỹ h u y ê n thủy kinh lôi thiên lân h u y ê n thủy kinh lôi đối với người cùng đối với hồn thú sử dụng lúc hoàn toàn không giống đối với hồn sư sử dụng thời điểm hồn sư đẳng cấp càng cao cái này h u y ê n thủy kinh lôi tăng phúc trình độ liền càng thấp ma hồn thú vĩnh viễn là cố định tăng bao nhiêu năm chính là bao nhiêu năm đại điệu bị mông cái này khu khu mấy năm bình cảnh trong nháy mắt liền bị bước đi qua một cái mới mười vạn năm hồn thú như vậy ra đời hay là bị mông cự thú loại này thời kỳ viễn cổ bá chủ hồn thú chính diện đánh thiên lân tự nhiên không phải nó đối thủ mà lại lấy đại đại bị mông khủng bố phòng ngự trực tiếp xuất ra ma diễm thiện không c h ẳ n cũng chưa chắc hữu hiệu, hiệu trước hết đánh cho tàn phế nó. lại thu hoạch rơi đối với cái này thiên lân đã sớm nghĩ kỹ một cái hèn hạ vô sỉ sách lược tác chiến chương hai trăm mười bốn mười vạn năm thiên kiếp thiên mậu trạng bị mông chương hai trăm mười bốn mười vạn năm thiên kiếp thiên mậu trạng bị mông ta đột phá mười vạn năm nay đại điệu bị mông ngơ ngác nhìn hai tay của mình đặt tới mười vạn năm cấp bậc sau nó đã có thể miệng nói tiếng người ha h a cảm tạ ta đi nhưng là như thế vẫn chưa đủ tu vi của ngươi ta tiếp tục cho ngươi thêm một chút thiên lân huyện thủy kinh lôi tiếp tục phát động đại đ i ệ bị mông cảm thụ chính mình lực lượng không ngừng tăng lên đầu tiên là kinh hỷ từ từ, lại trở thành hoàng sợ. Không được, dừng lại hoàng không sợ mười vạn năm n dừng n toàn hồn thú có một cái thuyết pháp nếu như tại đạt tới mười vạn năm này đó không tuyển chọn hóa người trùng tu như vậy bọn chúng cũng chỉ có thể sống thêm một năm ngàn năm thời thuyết pháp này cũng không hoàn toàn chuẩn xác chân chính t u y ế t pháp hẳn là, là đạt tới mười vạn một ngàn năm tu vi thời điểm liền sẽ dẫn phát lần thứ nhất mười vạn năm thiên kiếp nếu như vượt qua sống thêm mười vạn năm không độ được tự nhiên thân tử đạo tiêu giờ khắc này l i ệ t phong cốc trên không lôi vân tụ tập cùng lúc trước thiên mộng băng tầm đưa tới trăm vạn năm thần kiếp dị tượng giống nhau như lúc chỉ là tại trên quy mô không pháp tướng sách so sánh nhau đại điệu bị mông tức giận nhìn thiên lân nó rốt cuộc hiểu rõ trước mắt tên nhân loại này lại muốn lợi dụng mười vạn năm hồn thú thiên kiếp đến săn giết nó nói đến đây là thiên lân lúc trước từ thiên mộng băng tầm trên thân lấy được dẫn dắt nguyên lai thiên kiếp thời gian xuất hiện cũng không phải là thật nhìn nó có phải hay không sống mười vạn một ngàn năm mà là tu vi của nó có hay không đạt tới trình độ này nhân loại t i bị ta muốn giết n g ư ơ i bị mông cự thú thân thể đột nhiên bắt đầu phồng lớn hai mắt đỏ như máu trong n g á y mắt khí thế đột ngột tăng thiệu tiên ngàn vạn coi chừng đây là bị mông cự thú bộ tộc chủng tộc kỹ năng cùn hóa lấy lý trí làm đại giá đổi lấy lực lượng mà lại hiện tại cái này bị mông cự thú thực lực đã đột phá mười vạn năm còn có thể miễn dịch một bộ phận cùn hóa tác dụng phụ giữ lại một tia lý trí của mình rất khó đối phó thiên vọng băng tầm nhắc nhở ta minh bạch xem ta tiên phong vân thể thuật thiên lân tại trong sơ gốc phân ra vô số h u y ế thân t lúc này lực lượng của hắn không đủ để cùng bị mông cự thú liều mạng tạm thời tránh né công kích mới là lựa chọn chính xác đợi đến thiên lôi rơi xuống tự nhiên có thể cho cái này bị mông cự thú mang đến tổn thương bị mông cự thú vung vẩy vết c h ả o không ngừng hủy diệt lấy thiên lân cái này đến cái khác h u y ế thân t nhưng là thiên lân còn có một cái khác tuyệt kỹ tùy tiên vọng nguyện bộ muốn trong thời gian ngắn liền đánh chung chân thân của hắn đó là căn bản không thể nào nhưng vào lúc này trên bầu trời đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống chính giữa bị mông cự không hổ là mười vạn năm thiên kiếp chỉ sợ cho dù là lôi đình đấu la ngọc nguyên chấn cũng chưa chắc có thể phát ra mãnh liệt như thế xét đánh cơ hội tốt đệ nhị hồn kỹ băng hỏa phong thần thiên lân cơ hội tốt này xử suất đệ nhị hồn kỹ đánh vào bị mông cự thú ngực một kích này không làm tổn thương mà là phong ấn thiên lân một kích toàn lực một hơi phong ấn bị mông cự thú tiếp cận một nghìn năm trăm năm tu vi nói cách khác lực lượng của nó lại lui về mười vạn năm trở xuống nhưng lôi kếp nhưng lại chưa tiêm mất bởi vì băng hỏa phong thần tác dụng là phong ấn nói cách khác những cái tia tu vi cũng không phải là không có chỉ là không có khả năng vận dụng tại thiên kiếp phán định bên dưới lúc này bị mông cự thú vẫn là mười vạn một ngàn năm tu vi bị mông cự thú hủy khuất khóc không ra nước mắt nào có d ạ n g này mười vạn năm hồn thú đều khó mà tiếp nhận lôi tiếp để nó không cần đến mười vạn năm tu vi đi cản cho dù hắn là thượng cổ hồn thú thể phách kinh người cũng căn bản chịu không được các đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống một kích này đem bị mông cự thú ra lông đều điện đen nhánh không gì sánh được bởi vì thân ở cuồng hóa trạng thái nó hay là miễn cưỡng chống đi qua bất quá lúc này thân thể của nó trạng thái rõ ràng bắt đầu hạ xuống cái này cái thứ ba thiên tiếp nó chỉ sợ là không chịu nổi là lúc này rồi hồn c ụ phong chân không ch thiên lân nhảy lên thật cao chân phải xẹt qua một đạo hình nguyệt nha p h o n g nhận lấy cái này bị mông cự thú hiện tại trạng thái thân thể rất khó tránh đi thiên lân công kích m ộ t k í c h này mặc dù thành công thương tổn tới nó nhưng cái này lại không phải thiên lân mục đích thực sự mục đích của hắn là dành thời gian bị mông cự thú chung quanh thân thể không khí hình thành một cái chân không kết giới may mắn thiên lân xuyên qua trước vật lý khảo thí còn có thể lăn lộn đến một cái đ ạ t tiêu chuẩn phân biết một cái đạo lý dòng điện truyền thâu cần chất môi giới chân không hoàn cảnh bên giới lôi điện công kích sẽ nhận cực lớn hạn chế đạo thứ ba lôi điện phần lớn lực lượng đều dùng đến đánh vỡ thiên lân chân không kết giới. còn thừa cái kia một phần nhỏ y nguyên để bị mông cự thú khiêng xuống tới nhưng cũng đưa nó thanh máu triệt để đánh chỉ còn lại có một kia lại làm nó hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu thiên lân không thể để cho bị mông cự thú chết tại dưới lôi k i ế p nếu không nó hồn hoàn hồn cốt đều sẽ biến mất hiện tại đến hắn bổ sung cuối cùng một đao thời điểm thứ tư hồn kỹ lưu quang chu tiên t r ạ n g tại đạo thứ tư lôi điện hạ xuống trước đó thiên lân trường kiếm rốt cục đâm x u y ê n qua bị mông cự thú trái tim lúc này thiên lân lộ ra một vòng tiện tiện dáng tươi cười đây không phải là phong cách của hắn tại một khắc cuối cùng thiên lân lại đem thân thể của mình cấp cho thiên mậu băng nên lưu cho chính nó đ ế báo lại lần nữa cảm nhận được thiên m ộ n g băng tầm khí thức bị mông cự thú giữ cuối cùng một hơi giận dữ h ế t n g ư ơ i cái tên này thế mà cùng nhân loại thông đồng làm vậy còn cần h è n hạ như vậy thủ đoạn tới đối phó ta nói ta h è n hạ n g ư ơ i có tư cách nói câu nói này sao ngươi cùng huynh trưởng của ngươi đem ca dùng phong ấn thuật phong ấn m ộ ư ơ i hai năm mỗi ngày đều không ngừng hấp thụ ca bản nguyên tiến hành tu luyện đối với bất luận cái gì hồn thú tới nói bản nguyên trọng yếu bao nhiêu ngươi không phải không biết đi thiên mậu băng tầm cả giận nói coi ta bản nguyên bị các ngươi hoàn toàn thu lấy n à y đó ta tất nhiên chết so ngươi bây giờ thảm hại hơn bởi vậy ta nhất định phải tìm ngươi báo thủ tiểu thiên cùng ta đã nhất tâm đồng thể ta không phải hắn nhưng hắn lại là ta giúp ta báo thủ hợp tình hợp lý ngươi cũng đừng s ấ t ruột rất nhanh ta tiểu thiên liền sẽ đem ngươi huynh trưởng cũng đưa đến dưới mặt đất đi theo ngươi ở trước đó ngoan ngoãn dưới đất chờ xem nói xong thiên mộng băng tầm một thanh rút ra ma kiếm bị mông cự thú thân thể khổng đ ồ kia rốt cục không cam l ò n g ngã trên mặt đất bởi vì đã mất đi mục tiêu mười vạn năm thiên kiếp cũng dần dần tán đi ha hà ca đại thủ rốt của báo ca thống khỏi a mượn nhờ thiên lân thân thể thiên hậu băng tầm n ử a mặt lên trời cười to thiên lân cũng tùy ý hắn phát tiết trong lòng tất cả p h ẫ n hận đằng sau mới đưa thân thể cầm trở về dù sao hồn hoàn là có thời gian hạn chế chế hấp thụ liền sẽ tiêu tán bất quá hắn không nghĩ tới chính là cái này mười vạn năm thiên kiếp vậy mà lại sức mạnh như thế trực tiếp đem bị mông cự thú đánh cho tàn thế ngay cả để hắn sử dụng ma diễm t h i ệ m không chạm chuẩn bị đều bớt đi khó trách sẽ nói mười vạn năm hồn thú như tiểu vũ loại này nu cốt h ọ căn bản không có khả năng vượt qua thiên kiếp nhất định phải là thái thản cự viên dạng này thượng cổ dị chủng mới có thể bị mông cự thú nếu như tự nhiên trưởng thành lời nói cũng có thể đáng tiếc Nó là bị chương i ê n lân c hai trăm mười lăm hắc thu mười vạn năm hồn hoàn thần cấp võ hồn thất t ỉ n h chương hai trăm mười lăm h ấ p thu mười vạn năm hồn hoàn thần cấp võ hồn thất t ỉ n h bị mông cự thú trên thi thể một viên màu đỏ hồn hoàn chậm rãi hiện hiện thiên lân mang tâm tình kích động đi tới đây chính là hắn mai thứ nhất mười vạn năm hồn hoàn a cũng là hắn bằng vào b ả n sự của mình săn g i ế t mà đến thiên lân dùng hồn lực đem viên này hồn hoàn dẫn dắt đi qua lực trùng kích to lớn bắt đầu không ngừng sẽ rách thân thể của hắn đã chết thảm như vậy có thể tưởng tượng vừa mới cái tiêu bị mông cự thú hoán hận sâu bao nhiêu đạt tới sáu mươi cấp đằng sau thiên lân không chỉ có thể phách trở nên càng mạnh trăm vạn năm hồn hoàn hồn cốt phong ấn cũng đều lại giải khai một tầng sớm tại cấp năm mươi thời kỳ hắn liền đủ để tiếp nhận sáu vạn năm tả hữu hồn hoàn bây giờ tại thánh linh lĩnh vực trợ giúp bên dưới hấp thu viên này mười vạn năm hồn hoàn có thể nói mười phần c h ă m chín chính là quá trình sẽ có chút thống khổ nhưng hắn năm đó ngay cả trăm vạn năm chịu đựng được hiện tại điều ấy tính là cái gì liệt phong cấp nội cùn phong gào thét hấp thu hồn hoàn bóng người lại là sừng sững bất động tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng lúc này ma kiếm thân kiếm vàng lục lam đỏ xanh năm loại nhan sắc không ngừng đàn sen l ớ p lóe ma kiếm tại biểu đạt hưng phấn mặc dù số lượng còn không tính phi thường sung mãn nhưng ngũ đại ngũ linh thuộc tính rốt cục toàn bộ hội tụ tại trong thân kiếm sau một ngày mười vạn năm hồn hoàn lực lượng dần, dần dần hướng tới bình ổn thiên lân đã qua kỳ nguy hiểm lúc này ngay tại mượn từ hồn hoàn lực lượng cường hóa thân thể cùng lựa chọn hồn kỹ mười vạn năm hồn hoàn có thể sinh ra hai cái hồn kỹ đại địa bỉ mông thuộc tính lạ thổ coi đây là cơ thiên lân trước đem hỏa lôi thuộc tính đạo nhập sinh ra một cái ba thuộc tính ma kiếm kỹ phạm vi lớn quần thể công k tiếp a m t phá ma ra chiêu thời ma điểm, ma Ra trợn. i k m một chiếm tam một kiếm trong kiếm kiếm chém sẽ sẽ thành thiên tải trí, thành trợn, trong trợn tất tận giết. t hóa nhân hình địch nhân, khí địa cứ cái cả i ế đều vị bị vô tận kiếm, khí chém giết. Tiếp lấy thiên lân lại đạo nhập thủy phong thuộc tính sinh ra một cái khác ma kiếm kỹ vạn linh hoàn thần quang phạm vi lớn phụ trợ hồi kỹ hiệu quả là khôi phục hồn lực nếu như là đẳng cấp so thiên lân thấp một hơi toàn bộ về đầy so thiên lân cao thì khôi phục tương đương với thiên lân trước mắt đẳng cấp số lượng cùng diệp linh linh khác biệt nàng khôi phục hồn lực là tiếp tục tính một bên chiến đấu một bên bổ sung tương đối ôn hòa Mà thiên lân đại công táo thành đứng dậy ma kiếm dơ lên cao cao một đạo kiếm y xông thẳng lên trời thần cấp võ hồn rốt cục bắt đầu triệt lộ giam lanh trừ hắn vừa lấy được thứ sáu hồn kỹ bên ngoài còn lại năm cái hồn kỹ cũng đều có khác biệt trình độ tăng phúc ngưng hà tuyết huyện thủy kinh lôi cùng lưu quang chu tiên trạm đều là uy lực bên trên tăng lên mà phong thủy lưu chuyển nhìn như không có biến hóa nhưng thiên lân cảm giác chỉ cần hắn đột phá bảy mươi cấp tại khí hồn chân thân bên dưới dùng lại da chiêu này cái kia có thể hóa giải chính là chân chính hết thể trạng thái bao quát v õ hồn chân thân huyện thủy kinh lôi thì là tăng phúc biên độ tăng lên đối với nhân loại hồn sư thời điểm phạm là đẳng cấp thấp hơn sáu mươi hắn có thể một hơi đem bọn hắn gia tăng đến sáu mươi cấp nói cách khác dù là chỉ là một cái vừa thức tỉnh tiên thiên hồn lực cấp một tiểu gia hỏa thiên lân cũng có thể để hắn trở thành sáu mươi cấp hồn đế phi thường khủng bố đương nhiên nói là nói như vậy nhân loại so với hồn thú hạn chế quá lớn đầu tiên không có hồn hoàn cho dù chỉ có sáu mươi cấp hồn lực cũng chỉ có thể dùng ra cấp mười số lượng mà lại đây chỉ là trên lý luận bởi vì thực tế một cái sáu tuổi h ả i tử thân thể căn bản gánh không được mạnh như vậy hồn lực chiêu này lớn nhất chiến lược ý nghĩa hay là phá vỡ bình cảnh hiện tại thiên lân cho dù là đẳng cấp cao hơn hắn hẳn là cũng có thể làm cho sáu mươi chín cấp phá vỡ bảy mươi cấp bình cảnh bất quá đối với trên tám mươi cấp hồn đấu la cấp bậc chiêu này hiệu quả y nguyên cực kỳ b ã nhỏ mà đối với hồn thú thì đơn giản nhiều cố định gia tăng một vạn năm ngàn năm tu vi cùng thiên lân nghị không sai bị lắm chứ bởi vì võ hồn chất biến gây nên hồn kỹ cương hóa t thứ đi, đi tiểu t thiên đừng quên xem xét bị mông cự thú thi thể nó trước khi chết đã đạt đến mười vạn năm trình độ như vậy tất nhiên sẽ sinh ra một khối trên người n g ư ờ i còn không có hồn cốt thiên mộng băng tầm nhắc nhở đối với điểm ấy thưởng thức thiên lân nên cũng biết tiến lên tra xét một phen đầu tiên là tứ chi kết quả không hề phát hiện thứ gì đối với cái này thiên lân không l o ngược lại còn mừng bởi vì xương đầu hắn đã có nếu tứ chi chưa từng xuất hiện hồn cốt vậy liền đại biểu chỉ có thể là thân thể trường kiếm mở ra bị mông cự thú thân thể một khối tản r a hào quang màu đỏ b ê n n g o à i lại là thổ hoàng sắt thân thể xương từ từ bay ra ha ha lần này kiếm lợi lớn quả nhiên truyền thuyết là có thật bị mông cự thú bởi vì thể p h á c kinh n g i là dễ dàng nhất sinh ra thân thể xương hồn thú tiểu thiên nhanh hơn đó, vừa mới mười vạn năm hồn hoàn đã đem hồn lực của ngươi đẩy lên tiếp cận cấp sáu mươi ba lại hấp thu khối này mười vạn năm hồn cốt chí ít có thể lấy đạt tới sáu mươi lăm thậm chí sáu mươi sáu thiên mộng băng tầm kích động nói thiên lân cũng là mang tâm tình vui sướng cầm qua khối này hồn cốt phóng tới ngực trước một khắc hắn chợt nghĩ đến cái gì lộ vẻ do dự tiểu tiên ngươi đang làm gì à, nhanh hấp thu à, đây chính là sinh ra từ bị mông cự thú mười vạn năm thân thể xương phẩm chất tuyệt đối không thua những hung thú kia hồn cốt bao nhiêu thiên mộng băng tầm nóng này thúc giục thiên lân lại là lấp đầu thiên mộ ca ta muốn lưu lại khối này hồn cốt võ h sẽ đối với ta thất bảo lưu ly tông có hoạch định một đại kế đó là d i ệ t môn nguy cơ bằng vào ta tông như nay thực lực bọn hắn cựu đại trưởng lão căn bản không tạo được uy hiếp cho nên ta lo lắng một lần không thành phía sau cung phụng điện sẽ ra tay mặt khác cung phụng ta ngược lại thật ra không thèm để ý nhưng liền sợ cái kia mạnh nhất đại cung phụng cùng nhị cung phụng xuất thủ đại cung phụng thiên đạo lưu chín mươi chín cấp cực hạ n đấu la nhị cung phụng k i m ngạc chín mươi tám cấp siêu cấp đấu la mà lại bọn hắn đều có được mười vạn năm hồn hoàn hồn cốt s ư phụ ta bây giờ tuy nói cũng có chín mươi tám cấp nhưng cùng giữa bọn hắn còn có hồn hoàn hồn c Đem chương hai trăm hồn một cho n mươi sáu tương lai nguy cơ san hồn h hành động chương hai trăm một mươi sáu tương lai nguy cơ san hồn hành động trải vớt tốt toàn thân nguồn lực công lực đại tăng thiên lân chuẩn bị trở về thất bảo lưu ly tông nhưng vào lúc này thiên hậu băng tầm nhắc nhở tiểu tiên h đem bị mông cự thú nhục thân mang lên thịt của nó chất đối tại luyện thể cực kỳ hữu hiệu ngươi hiện tại mà nói có lẽ tác dụng không lớn nhưng có thể cho ngươi tông môn đệ tử d ù n g ă n thiên lân s ư n g sở thiên hậu ca ngươi cùng cái này bị mông cự thú đều là hồn thú đi cái này g i ế t nó còn chưa đủ còn muốn cho nó chết không toàn thây trở thành nhân loại khỏa bụng đồ và sao cái này có cái gì cương đại hồn thú ăn nhỏ yếu hồn thú tại chúng ta hồn thú giới là rất thường gặp sự tỉnh thiên hậu băng tầm hơi nhúng mày tiểu tiên thực lực của ngươi mặc dù mỗi ngày đều tại tiến bộ nhưng tâm tính tựa hồ có ch có ý tứ gì thiên lân khó hiểu nói thiên m ộ n g băng tầm lắc đầu không có gì ca đang ngậm nghĩ những biện pháp khác đi tiếp tục như vậy không thể ca hôm nay m ộ n g băng tầm ưa thích nói chuyện nói một nửa đoán chừng là cùng n ì n h phong trí học thiên lân cũng không truy vấn tiến lên đem bị mông cự thú thân thể thu nhập hồn đạo khí bên trong mới ngự kiếm rời đi liệt phong cốc nhìn thấy thiên lân trở về trận tâm cuối cùng là thở dài một hơi hắn mấy ngày nay thế nhưng là không ngủ không nghỉ ánh mắt chưa bao giờ rời đi trên tay phụ chú làm cho cổ rong một mực chế rêu hắn chính là một cái ngạo kiểu chết tiệt cái gì tùy ý thiên lân chính mình đi, đi con đường tương、lai. còn thiên n lân nhắc nhở một câu triệu hồi ra ma kiếm phía trước một vàng hai tím hai đen hồn hoàn phổi trí đã là gần như không tồn tại khi quả thứ sáu màu đỏ hồn hoàn vừa ra trận lại khiến cho mọi người đều trận mắt hốt mồm mặc dù bọn hắn cũng đã gặp thiên lân trăm vạn năm hồn hoàn nhưng này dù sao cũng là hồn thú hiến tế tới, tới mà viên này mười vạn năm hồn hoàn chỉ sợ là thiên lân chính mình săn giết trong lúc này đại biểu ý nghĩa có thể hoàn toàn khác biệt yếu hơn nữa mười vạn năm hồn thú thực lực chân thật cũng sẽ không so phong hào đấu la kém giống thái thẳng cự viên loại này thượng cổ dị t r ù n g cho dù mới vào mười vạn năm cũng đủ để chống lại chín mươi lăm cấp trở lên phong hào đấu la thiên lân mạnh hơn chẳng lẽ còn có thể vượt qua lớn như thế hồng cầu không thành thẳng đến tiên h lân hướng bọn hắn giải thích chuyện đã xảy ra mọi người mới hiểu rõ trần tâm càng là vui mừng không gì sánh được xinh đẹp tiểu thiên có thể nghĩ đến mượn nhờ mười vạn năm thiên kiếp đến săn giết mười vạn năm hồn thú biện pháp sợ là chúng ta bên trong cũng chỉ có phong trí có trí tuệ như vậy từ liệt phong cốc liền bắt đầu bố cục đến tinh đấu xâm lâm kế đ i ệ u hồ lý sơn lại đến đ ấ u chuyển tinh di chuyển biến chiến trường cuối cùng lôi k i ế p c h ạ g hồn thú đám người phán g phất tại thiên lân chiến thân thấy được một tia trần tâm cùng ninh phong trí dung hợp làm một b ó n g dáng bị một đám đại lão nhìn như vậy l ấ y thiên lân thật là có chút không có ý tứ bất quá hắn cũng không có quên chính sự mở ra bên hông hồn đạo khí lấy ra một khối ánh sáng lưu chuyển hồn cốt sư phụ ninh thúc thúc còn có mấy vị da da, các đây là ta săn giết mười vạn năm hồn thú lấy được hồn cốt đại địa bị mông thân thể xương thân thể xương ninh phong trí bọn người không gì sánh được kinh hỷ thiên lân vận khí này cũng quá tốt trực tiếp liền ra chân quý nhất thân thể xương duy chỉ có trân tâm có chút bất mãn hỏi tiểu thiên đã ngươi đã hấp thu cái tiêu bị mông cự thú mười vạn năm hồn hoàn vì cái gì không có cùng một chỗ hấp thu cái này hồn cốt thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý ngươi không hiểu sao một khi ngươi trên đường trở về bị người phát hiện ngươi sẽ gặp phải hỏa sắt hơn đó là bởi vì ta không có ý định hấp thu khối này hồn cốt thiên lân đem hồn cốt đưa cho trân tâm sư phụ ta hy vọng, khối này hồn cốt bởi ngài đến hấp thu ngươi nói cái gì trần tâm trực tiếp nổi giận v i sư không cần cùng loại hồn thú hồn hoàn hồn cốt bị cùng là một người hấp thu hiệu quả mới có thể tối đại hóa đây là ta rất sớm đã dạy qua ngươi thú n g chi khối này hồn cốt càng là xuất từ bị mông loại này thượng cổ dị thú thổ thuộc tính năng lượng lại như thế cố động cùng ngươi cực kỳ phù hợp ngươi quyết không thể vì cái gì hiếu tâm đưa như vậy cơ duyên tại không để ý v i sư kiếp này tiềm lực đã đến cuối cùng cho dù thu nạp khối này hồn cốt chỉ sợ cũng khó mà lại đột phá tiếp mà ngươi khác biệt tương lai của ngươi càng rộng lớn hơn trần tâm phát tiết xong lửa sau d â lặng lặng、so、quả nhiên vẫn là ninh phong trí trước hết nhất lĩnh n ộ tới thiên lân nhẹ gật đầu đúng vậy ninh thúc thúc mấy vị ra già, già ta và các ngươi nói qua đi ta trăm vạn năm trong xương sọ có một chiêu hồn ký tên là biết trước tương lai trước đó không lâu ta từng muốn nhìn xem tông môn tương lai liền sử dụng hồn kỹ này nhưng ta nhìn thấy lại là tông môn bị vô số người áo đen diệt môn cảnh tượng toàn bộ tông môn mấy ngàn tên đệ tử không ai sống sót sư phụ thậm chí chiến đấu đến tay cụt mới miễn cưỡng bảo vệ cuối cùng một tiêm ngọn lửa thiên lân chuẩn bị đem nguyên tắc kịch bản thêm mắm thêm mối cáo chi ninh phong chí bọn người săn hồn hành động gần nên sớm đi chuẩn bị sẵn sàng ngươi nói cái gì ninh phong chí lúc này phong độ mất hết rốt cuộc không nhìn thấy nó ngày xưa cơ chí cùng tỉnh táo dù sao nghe được tông môn thai họa diệt môn hắn chỗ nào còn có thể bình tĩnh trở lại. Thiên lân tiếp tục nói, theo ý ta đến cảnh tượng bên trong có vài vị phong hào đấu la tồn tại bọn hắn võ hồn theo thứ tự là kim sắc ngạc ngư xám âu thứ đồn diễm ưng cùng thị huyết ma hùng mạnh nhất cái kia là cá sấu võ hồn phong hào đấu la hắn thậm chí có được mười vạn năm hồn hoàn kim ngạc đấu la trần tâm thốt ra hắn mặc dù không quen nhưng nghe nói qua đó là một vị so với hắn phụ thân còn muốn lớn tuổi tồn tại lúc này đám người đối thiên lân nói lời lại không hoài nghi mặt khác mấy vị còn dễ nói nhưng thiên lân trên lý luận căn bản không có khả năng biết kim ngạc đấu la tồ tại cũng chỉ có thông qua biết trước tương lai nhìn thấy loại tình huống này võ hồn điện c Thiên l ân vừa võ từ mới nói những người này toàn bộ xuất từ võ hồn điện, cái tiêu những này toàn hồn xuất bộ dương i ệ t thất bảo l u đều lui ly là là, làm lại mấy tông Thế không người, còn người nhưng Ngạc đến, hắn không phải đều ẩn lui mấy chục năm、sau. Ân ư Kim phải sẽ sao. sao sau. khác chục d cũng là sắc mặt khó coi tại hắn võ hồn vừa thời điểm thất t ỉ n h kim ngạc cũng đã là vang danh thiên hạ một vị phong hào đấu la đối với kim ngạc thời điểm đó hắn nhưng là tràn đầy sùng bái cùng kính sợ là bởi vì ta đi đ ộ c cô bác thở dài đều do hắn năm đó quá mức cao điệu ưa thích loạn c ầ m kết sắc thiên nga vẫn thối khoe khoang võ hồn điện hẳn là cũng có thể đại khái suy tính ra muốn phá vỡ tuyết sắc thiên nga vẫn tăng phúc kịch độc chí ít cần chín mươi bảy cấp trở lên phong hào đấu la võ hồn điện cũng không biết trần tâm đột phá sự tình như vậy kim ngạc tất nhiên là hướng về phía hắn tới đây là vì phòng ngừa hắn chó cùng rất dậu tại tông môn bị diệt đằng sau liều lĩnh xuất gia tuyết sắc thiên nga vẫn cùng người đột kích đồng quy vụ tận A kim ngạc chính là vì đến đem hắn nhất kích tất sát nói thật độc cô bác thậm chí không có lòng tin có thể chống nổi kim ngạc đấu la một chiêu toàn bộ thất bảo đại điện nội bầu không khí triệt để ngưng trọng may mắn thiên lân có được biết trước tương lai cái này một hồi kỹ nếu không chỉ sợ bọn họ sẽ bị đánh cho tr Thiên lân rèn sắc khi còn nắm nói cho nên sư phụ khối này hồn cốt nhất định phải bởi ngài hấp thu tiềm lực của ta lại lớn đến võ hồn điện hành động này g đó lại có thể có bao nhiêu cấp đâu như lại cho ta thời gian mười năm ta dám đi võ hồn điện giết cái bảy vào bảy ra đáng tiếc hiện tại không còn kịp rồi có lẽ đằng sau ta có thể đối phó phổ thông phong hào đấu la nhưng đối mặt có được mười vạn năm hồn hoàn hồn cốt siêu cấp đấu la chỉ có đồng dạng hấp thu mười vạn năm hồn cốt sau ngài mới có thể đối phó ngài mới là chúng ta tông môn chiến lược mạnh nhất xin thứ cho đ ộ nhi đạo đức bắt cóc ngài một lần vì mọi người an toàn đến lúc đó ngài chiến đấu là tuyệt đối không thể thua một khi chiến bại đó chính là toàn bộ t ô n g môn thai họa ngập đầu thiên lân lại lần nữa đem hồn cốt đưa tới nương theo lấy khối này hồn cốt là vô cùng nặng nề áp lực muốn ép đến trần tâm trên bờ vai kiếm t h u ố c thu cất đi tiểu thiên nói rất đúng tiềm lực của hắn lại lớn cũng cần thời gian trưởng thành ở trước đó chúng ta cũng cần có đầy đủ thực lực đi bảo hộ hắn ninh phong trí cũng quên mười vạn năm hồn cốt còn có thể lại tìm nhưng người nhà không có đó là bao nhiêu hồn cốt đều đổi không trở lại trần tâm nghe vậy không do dự nữa vươn tay nhận lấy hồn cốt tốt đã như vậy chúng ta liền cùng võ hồn điện thật tốt đụng một cái chương hai trăm mười bảy ninh phong trí suy đoán chương hai trăm mười bảy ninh phong chí suy đoán trần tâm đi hướng một bên bắt đầu hấp thu hô ồ cốt tại cái này thất bảo đại điện nội hấp thu ninh phong chí cùng với những cái khác mấy vị phong hào đấu la đều tại là tuyệt đối an toàn nhưng lúc này tâm lý mọi người y nguyên phi thường nặng nề dù sao chợt nghe chính mình sẽ được diện tông tin tức ai có thể tiếp thủ được mà lại lúc này thiên lân biết trước tương lai tạm thời cũng không thể vận dụng bọn hắn chỉ có thể biết đại khái phát sinh đoạn thời gian muốn đạt được xác thực thời gian chỉ sợ còn phải chờ hắn chiêu này làm lệnh hoàn thành mới được ninh phong chí xưa nay sẽ không chỉ đem hy vọng ký thác tại một chỗ hắn trầm tư một hồi sau hạ lệnh ư n g thúc quay đầu tìm Nếu có gì biến, lập tức báo cáo. Cổ ninh g ư ơ điều t phong nội trí lắc đầu cấu kết không có khả năng đế quốc cùng võ hồn điện xung đột lợi ích quá lớn tuyết dạ đại đế sẽ không như thế làm nhưng là căn cứ tiểu thiên vừa mới nói tin tức ta suy đoán võ hồn điện cũng đã tại thiên đấu hoàng cung bên trong trôn xuống một viên rất sâu ám tử mà lại ám tử kia người đã ở cao vị thiên lân giật mình hắn ninh thúc thúc tựa hồ lại phỏng đoán đến cái gì chỉ nghe ninh phong trí tiếp tục giải thích nói võ hồn điện nếu muốn nhằm vào thượng tam tông triển khai diệt môn hành động sẽ không chỉ nhằm vào chúng ta một nhà lam điện bá vương long gia tộc cũng khó thoát một tiếp mà lại bọn hắn tất nhiên là đồng thời đối với hai nhà phát động công kích nếu không một khi thời gian xuất hiện kém nhận được tin tức một nhà khác tất nhiên sẽ làm tốt phòng bị thậm chí cả tộc di chuyển tìm kiếm hai đại đế quốc che chở t r i để đứng tại võ hồn điện mặt đối lập cái này cùng bọn hắn diệt môn dự tính ban đầu coi như hoàn toàn ngược lại các ngư n g ẫ lại nếu như bọn hắn muốn đồng thời đối với chúng ta hai nhà triển khai hành động xuất động hồn sư quy mô sẽ là khổng lồ cỡ nào nói ít vạn danh hồn sư mà lại cơ bản tất cả đều là trên bốn mươi cấp t r u n g cao giai hồn sư cùng gần mười vị phong hào đấu la khổng lồ như thế một nguồn lực lượng muốn vô thanh vô tức tiến vào nội bộ đế quốc căn bản không có khả năng trừ phi trong đế quốc có người cùng bọn họ trong ứng ngoại hợp Cái kia, Linh Thúc Thúc, có có, quốc xoái kia, Linh ngươi đối tượng hoài nghi、sao? Thiên、lân、hỏi do có, mà lại là 3 người, thiên đấu đế quốc binh、mã、đại xoái qua Long, tuyết tinh sao? qua Lân là lòng, tượng nguyên thân vương. Người, chút, lân, Đệ, Đệ, tuyết đấu đế do mà mã có cái kia quyền thế cùng bản sự đem lớn như vậy một nguồn lực lượng đưa vào thiên đấu so với tinh la quyền lợi thực sự quá phật tán qua long trưởng quản quân quyền tuyết tinh chủ quản hồ sư mà tuyết thanh hà chủ quản chính trị dân sinh trong bọn họ bất kỳ một người nào như lên phản tâm muốn mượn nhờ võ hồn điện lực lượng triệt để thu nạp thiên đấu đại quyền đều là có khả năng nhất là tuyết thanh hà trên tay hắn dùng cho chiến đấu lực lượng ít nhất chớ nhìn hắn hiện tại chiếm cứ lấy thái tử vị trí kỳ thực cũng không phải là rất vững chắc qua long không liên quan đảng tranh đối với hắn không có trợ giúp mà tuyết tinh thân vương kỳ thật một mực ủng hộ tuyết băng đi cái kia tuyết băng giả bộ như hoàn khố có thể lừa gạt những người khác lại không gạt được ta gia tâm của hắn lớn đâu ninh phong c h í giải thích một phen cổ rong cùng độc cô bác k h ẽ gật đầu một cái bọn hắn thừa nhận ninh phong c h í suy đoán cũng không phải là không có khả năng ninh phong c h í suy đoán đã rất gần chân tướng kỳ thật thiên lân cũng cho là chuyện này cùng thiên nhận tuyết thoát không khỏi liên quan nguyên tắc võ hồn điện triển khai hành động thời điểm tuyết g i đại đế kỳ thật đã thân chúng kỳ độc thiên đấu hoàng thất đại quyền từ từ hướng tuyết thanh hà bắt đầu chết đi mà lại tuyết giả đại đế bên trong, tất nhiên là mãn tính k í c đ ộ c thậm chí cần thời gian mấy năm từng điểm từng điểm thực hiện mới được nếu không một khi bị người nhìn ra trước thời gian điều dưỡng thiên nhận tuyết kế hoạch liền sẽ thất bại trong gang tấp đây cũng là vì cái gì thiên lân cho là võ hồn điện không cách nào sớm quá sớm hành động duyên cớ cho dù tăng thêm hắn biến số này để võ hồn điện càng thêm nóng lòng một chút thiên lân ý nguyên kết luận chí ít trong ba năm thất bảo liêu ly tông là an toàn chỉ là hắn hiện tại có chút do dự muốn hay không đem tuyết thanh hà sự tỉnh nói ra tựa hồ chú ý tới thiên lân thần sắc không đúng ninh phong chí chòng mắt đi làm vòng phân phó nói cốt thúc độc cốt thúc ương thúc các ngươi tiếp tục vì kiếm thúc hộ pháp tiểu thiên cùng ta đi ra nói ninh phong trí đi ra thất bảo đại điện đi tới một cái không người dưới đình nghị mát thiên lân đi theo phía sau h ắ n ninh phong trí trở lại nói tiểu thiên nơi này bốn bề vắng lặng đem ngươi vừa mới muốn nói lại thôi nói đưa độc cùng ta nói rằng thế nào thiên lân gật gật đầu không do dự nữa ninh thúc thúc ngài vừa mới hoài nghi là đúng võ hồn điện trôn ở trong hoàng cung á m tử chính là tuyết thanh hà mà thân phận chân thật của nàng kỳ thật thiên lân đem thiên nhận biết sự tình cáo chi ninh phong trí bởi vì chỉ có dạng này ninh phong t r í mới tốt gặp chiêu phá chiêu càng không đến mức bị thiên nhận tuyết tiếp tục l ử a g à xuống dưới thiên nhận tuyết tại thiên lân trong lòng là rất trọng yếu nhưng tuyệt đối nặng không qua thất bảo lưu ly tông vì tông môn sinh tồn hắn đành phải toàn bộ lôi ra đương nhiên một ít chi tiết muốn làm sơ sửa chữa tỉ như thiên nhận tuyết là thiên đạo lưu cháu gái chuyện này thiên lân liền không thể nói bởi vì hắn có thể bằng vào biết trước tương lai nhìn thấy kim ngạc đấu la nhưng làm sao có thể nhận biết thiên đạo lưu bởi vậy đ i ể ấy cần ninh phong chí chính mình đoán ra được đối với ninh phong chí trí tuệ h ắ n hay là công nhận thiên lân chỉ nói cho ninh ph ninh phong trí quả nhiên không để hắn thất vọng lập tức liền đoán được tuyết thanh hà cùng tiên đạo lưu có quan hệ dù sao lục dự c thiên sứ thế nhưng là thiên gia truyền thừa võ hồn ninh thúc thúc vậy ngài sau đó định làm gì trực tiếp đi vạch trần tuyết thanh hà sao thiên lân thỉnh cầu nói nếu như vậy Ta có thể hay có h k ô n g t h ỉ n h cầu n g i c h o n à n g lưu lại m ộ trí đầu đ nghiêm nghị chất vấn thiên lân cúi đầu nói đây coi như là sự ích kỷ của ta đi ta đem hắn sự tỉnh cáo chi ngại là bởi vì trong lòng ta hắn trình độ trọng yếu so ra kém ngại vinh linh sư phụ mọi người nhưng này cũng không đại biểu ta không đem hắn làm bằng hữu ai trọng cảm tình vốn là một chuyện tốt nhưng nếu quá quan tâm cái này ngược lại sẽ trở thành ngươi công xiềng tiểu thiên mặc dù vinh vinh sẽ là kế nhiệm tông chủ nhưng kỳ thật ta cùng kiếm thúc cốt thúc đều nhận định ngươi mới thật sự là có thể tiếp nhận tông môn đại nghiệp người cho nên một số thời khác ngươi nhất định phải càng thêm tâm n g o a n thủ lạc ninh phong chí thở dài ngươi yên tâm đi ta sẽ không động đến hắn thậm chí sẽ không đi vạch trần hắn chương hai trăm mười tám cùng ninh phong chí thổ lộ tâm t ì n h tông môn tương lai con đường ư ngay sau ninh g n phong chí lời nói thiên lân hơi xứng sở hắn nguyên lai tưởng rằng ninh phong chí khẳng định sẽ suy nghĩ gì biện pháp chế ước thiên nhiên tuyết không nghĩ tới lại là bông sôi bỏ mặc chẳng lẽ hắn cũng giống như mình kỳ thật cũng đối tuyết thanh hà có một phần chân chính sư đồ c h i t ì n h ninh phong chí khỏe miệng d ư ơ nhẹ g n cười nói thật bất ngờ người cũng không nên hiểu lầm ta cùng ngươi không giống với ta cùng tuyết thanh hà ở giữa sư đồ tỉnh cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng trong lòng ta hắn ngay cả ngươi cùng vinh vinh một sợi tóc cũng không sánh nổi chỉ bất quá võ hồn điện hành động lớn như vậy không thể nào là lâm thời này lòng tham bọn hắn sẽ không chỉ có phương án một tất nhiên còn có phương án hai thậm chí ba bốn thậm chí càng nhiều nếu chúng ta đã biết được phương án của bọn hắn một vậy tại sao còn phải vạch trần tuyết thanh hà buộc bọn hắn xuất ra chúng ta không rõ ràng phương án hai đâu biết người b i ế t t a mới có thể chăm trận chăm thắng h ú n hồ tại có chỗ chuẩn bị phía dưới cái này không nhất định là chúng ta diện tông nguy cơ ngược lại là một lần phản chế võ hồn điện cơ hội tốt nghe được ninh phong trí lời nói thiên lân biết mình lại lo ngại ninh phong trí vĩnh viễn so với chính mình nghĩ đến lâu dài hơn k h thật càng quan trọng hơn một chút là bởi vì ninh phong trí đã đại khái đoán được cái kia giả tuyết thanh hà thân phận cùng võ hồn điện bên trong bọn hắn tuyệt đối không chọc nổi một người kia có quan hệ ngay cả trần tâm phụ thân trần kiến quân đều bị nó tùy tiện chèm giết nếu như hắn hại tuyết thanh hà mới có thể vì tông môn thu nhận đại hai nạn linh thúc thúc ngươi dự định từ trước đến nay thiên đấu đế quốc hợp tác xuống dưới sao thiên lân đột nhiên hỏi có cái gì không được sao lương tựa đế quốc chúng ta mới có thể tốt hơn phát triển ninh phong trí không hiểu bọn hắn thất bảo lưu ly tông mấy đời không đều là làm như thế mà lại cũng hoàn toàn chính xác lấy được rất tốt hiệ chém giết qua vô số ác nhân trong đó sơn tặc các b a ngược lại là số ít càng nhiều lại là x a đọa quý tộc ta ác hồn sư hai đại đế quốc đối với quý tộc cùng hồn sư ở giữa pháp luật thực sự quá mức rộng rãi ta tự nhiên rõ ràng tại thực lực vi tôn thế giới muốn người người bình đẳng là không thể nào mà bọn hắn làm đặc quyền giai cấp hưởng thụ càng nhiều vốn cũng hẳn là nhưng là nếu hưởng thụ lấy càng nhiều vậy liền hẳn là bỏ ra càng nhiều không bảo hộ một phương bọn hắn dựa vào cái gì có được đặc quyền ta hiện tại cũng là quý tộc nhưng ta đang hưởng thụ tài nguyên đồng thời cũng từng cứu người vô số tài nguyên này ta cầm yên tâm thoải mái thiên ấ t tông thôn trang, t bảo bảo lưu ly đây, vô những năm gần đây, cũng bảo hộ vô số ế tế p tính, t bách nhưng h i đấu đế đinh quốc quý giống tộc khác, dám giống chúng ta mở dạng, chém đinh chặt cái ta sắt tâm thoải mái cái từ này sao. Thiên dám mái dạng, mở nói yên này ra sao. lân lần thứ nhất đối với ninh phong trí phát ra chất vấn ý nghĩ của hắn để ninh phong trí nhận lấy sự đà kích không nhỏ hồn sư cùng quý tộc là đặc quyền giai cấp bình dân chỉ cần vì bọn họ phục vụ mà bọn hắn thì không cần đối với bình dân giao bất cứ trách nhiệm nào đây là trăm ngàn năm qua định luật nhưng hắn nghĩ lại muốn có được càng nhiều vậy thì phải bỏ ra càng nhiều tựa hồ cũng không có gì không đúng ninh thúc thúc thiên đấu mục nát tinh la bạo ngược võ hồn điện vàng to lẫn lộn Đại lục lớn n h ấ thuyết t ế lực ba bên như v người, người thanh hà linh phong trí t r ứ n g mắt thiên lân người bên cạnh bên trong hắn có thể nghĩ tới chỉ có người này mặc dù bây giờ biết hắn là giả nhưng hắn làm thái tử những năm này hoàn toàn chính xác làm cho thiên đấu triều chính thanh minh không ít bách tính sinh hoạt cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp liên đối ninh phong trí đều hứng chịu tới rộng rãi khen ngợi dù sao tuyết thanh hà là đệ tử của hắn tất cả mọi người coi là thái tử là bị hắn dạy bảo mới ưu tú như vậy tiểu thiên ngươi lại m u ố n cùng võ hồn điện hợp tác thiên lân giờ phút này không còn phủ nhận không sai bất quá không phải ta đi tìm bọn họ hợp tác mà là ta muốn ép bọn hắn tới tìm chúng ta hợp tác võ hồn điện d i ệ t t ô n g kế hoạch chính là một cái rất tốt thời cơ ta muốn trước đem bọn hắn bên trong những cái kia cặn bã người toàn bộ trọng thương lấy ninh phong trí thông đối với võ hồn điện đà kích mà bất d i ệ t thẳng đến tuyết thanh hà chính mình ý thức được chỉ cần cùng chúng ta là địch nàng liền không khả năng thống nhất đại lục điểm ấy đúng không nhưng này có hai vấn đề thứ nhất nếu như nàng vĩnh viễn không ý thức được theo song phương k i ự u hận càng ngày càng sâu nhất định phải d i ệ t tông môn ta làm sao bây giờ thứ hai đại lục một khi hoàn toàn thống nhất thành một cái đại đế quốc trước đó hợp tác lại thâm hậu đều không dùng ngươi làm sao c a n đoan tuyết thanh hà đằng sau sẽ không tá ma giết lựa lại lần nữa đổ diện ta thất bảo lưu ly tông nghe đến đó thiên lân vừa cười vừa nói ta đương nhiên có ý tưởng điểm thứ nhất nếu như nàng không ý thức được vậy chúng ta chỉ bằng lấy lần lượt trọng tương h d i ệ t võ hồn điện chính là nếu không chẳng lẽ còn muốn để ta đi cầu một cái muốn d i ệ t tông môn ta người không thành đến lúc đó tuyết thanh hà cũng muốn chết ta mặc dù muốn đại lục thống nhất nhưng trong lòng ta trọng yếu nhất hay là các ngươi những n à y người nhà đây là ta v i n h viễn cũng sẽ không ma diện tích kỷ nhất là vinh vinh nếu để cho ta tại nàng cùng toàn bộ trong đại lục lựa chọn một cái ta sẽ không chút do dự lựa chọn vinh vinh. điểm thứ hai chỉ cần chúng ta có thể vượt qua d i ệ t tông nguy cơ đằng sau chúng ta sẽ nên đón một đoạn thời gian rất dài thở dốc kỳ sau đó ta sẽ mượn nhờ trong khoảng thời gian này để cho mình tu vi tình tiến đợi ta đột phá bảy mươi cấp mượn nhờ cực hạn thuộc tính ta liền sẽ tiến vào tu luyện phi tốc kỳ tương lai ta chính là võ hồn điện áp chế lực thấy mình lo lắng điểm thiên lân cũng sớm có ý nghĩ ninh phong trí lúc này mới hơi hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt xem ra ngươi cũng không phải là nhất thời n ả y lòng tham nhưng là tiểu tiên h ta vốn cho rằng ngươi vô luận tâm tính trí tuệ đều đã đầy đủ nhưng đó là thành lập mục tiêu của ngươi chỉ là trở thành một vị hộ tông đấu l a điều kiện tiên quyết nhưng hôm nay mục tiêu của ngươi xa so với ta muốn đến càng rộng lớn hơn không nên trách ninh thúc thúc nói thật ngươi còn kém xa lắm đâu ninh thúc thúc ta biết thực lực của ta còn thiên lân cúi đầu nói lại bị ninh phong trí nghiêm nghị đánh gãy không chỉ là thực lực ngươi còn thiếu sót rất nhiều thứ kiên định quyết tâm sung túc lòng tin đầy đủ kiên nhẫn cùng hơn người trí tuệ những này ngươi có sao nếu như không có dù là tương lai ngươi công lực lại cao hơn cũng chỉ là hữu dũng vô n h i ê u nhất là tâm tính phương diện ngươi còn có một cái cực lớn thiếu hụt nếu như không khắc phục ngươi cái gọi là lý tưởng bất quá là chuyện thiếu lâm tâm tính thiên lân hơi nghi hoặc một chút trước mặt hắn có thể hiểu được nhưng hắn không biết mình tâm tính có vấn đề gì thiên mộ băng tầm nói như vậy ninh phong trí cũng nói như vậy đúng vậy tâm tính nhưng cái này tốt nhất do chính ngươi đi phát hiện ninh phong chí không có ý định nhiều lời là thiên lân ghi nhớ thiên lân nhớ kỹ ninh phong chí k h u y ê n bảo sau đó nói bất quá ngài nếu nói với ta nhiều như vậy kỳ thật ngài là đáp ứng ý nghĩ của ta đúng không ngươi cũng tiền trạm hậu tấu ta phản đối lưu dụng không ninh phong chí cười mắng hắn mới phát hiện chính mình thế mà bị thiên lân cho tinh kế thiên lân rõ ràng sớm đã biết được tuyết thanh hà trật tướng lại một mực kéo lấy không nói cho hắn cho tới bây giờ ngoại giới tất cả mọi người tài truyền tuyết thanh hà tài đức sáng suốt là ninh phong chí dạy dỗ mà lại thiên lân cũng là tuyết thanh hà huynh đệ tốt nhất một khi tuyết thanh hà tương lai sự việc đã bại lộ bởi vì hai cái này thâm hậu không gì sánh được quan hệ thiên đấu hoàng thất làm sao có thể còn tin đảm nhiệm thất bảo lưu ly tông cho dù không tại ngoài sáng vạch mặt vụ trộm chen ép lại là không thiếu được trừ phi ninh phong chí tự mình ra tay giết thiên n h â t tuyết nếu không song phương đã tất nhiên muốn đứng tại mặt đối lập lên nhưng là nghĩ đến võ hồn điện một người kia ninh phong chí tình nguyện đắc tội thiên đấu hoàng thất ninh phong chí bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói thôi về sau ngươi cùng vinh, vinh mới là tông môn người cầm quyền sau này tông môn đường như thế nào đi do chính các ngươi quyết định nhưng là ngươi nhớ kỹ. tại vừa mới ta nói mấy cái điều kiện trong đó bất kỳ một cái nào không có đạt tới tình huống giới ý nghĩ của ngươi trừ ta ra đừng lại cáo chi bất kỳ kẻ nào bao quát kiếm thúc cùng vinh vinh yên tâm đi ninh thúc thúc ta đều hiểu thiên lân gật gật đầu hắn rõ ràng ninh phong trí lo lắng bởi vì thiên lân ý nghĩ không chỉ có là đối thiên đấu đế quốc đối với toàn bộ quý tộc giai cấp cùng hồn sư giai cấp tới nói đều là một loại phản bội tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài thiên nhận tuyết muốn vì dân trợ lệnh mục đích là thu thập tín ngưỡng tu luyện mà thiên lân lại chỉ là đơn thuần muốn làm như vậy theo trần tâm sông sáo đại lục được chứng kiến các loại ác đằng sau thiên lân từ ban đầu không ô m g trí lớn cũng từ từ tìm được một chút mình muốn vì đó phân đấu mục tiêu có lẽ là thánh linh châu đối với hắn sinh ra ảnh hưởng tiên kiếm trong thế giới nữ hoa nương nương mặc dù không giống trong hồng hoang nữ hoa nương nương cường đại như vậy nhưng nàng thiện lương tuyệt đối là viễn siêu hồng hoang nữ hoa tiên kiếm lịch đại nữ hoa hậu nhân không có chỗ nào mà không phải là vì thiên hạ thương sinh mà hy sinh mặc dù có cái tử huyên nửa đường sinh ra qua một chút thích kỷ ý nghĩ nhưng cũng, cũng chưa bao giờ quên qua sơ tâm nói thật thiên lân vĩnh viễn cũng không đạt được các nàng cảnh giới dạng này đem thiên hạ thương sinh đặt ở người nhà phía trên cho nên hắn cũng chỉ có thể tại đủ khả năng phía dưới. trong ậ n lực c thử hắn. Hắn lòng hắn võ hồn điện có thể diện đại lục có thể không thống nhất nhưng mình người nhà không thể có một chút tổn thất